Ây, Ngụy Vung Tăng rút kiếm mà đứng, thân thể bị bị thương, một cái lưu tiến xuyên thủng cánh tay trái, hắn rút kiếm, ngửa mặt lên trời, trường hận hét cao, thần tắc, ta Ngụy Quốc hậu nhân đời đời tiếp tiếp cùng ngươi thể không lãng lụa. Ngụy Tăng thẹn với liệt tổ Li tông, thẹn với Vũ Vương, Văn Vương hai vị tổ tiên, thẹn với đại Ngụy quân nhân. Trường kiếm xoay ngang, tự vẫn cổ, máu tươi tung bay, một đời Ngụy quân hùng hồn chịu chết. Đại Vương, con ở Liễu chết chống lại mấy trăm binh giáp, mấy trăm Ngụy lòng người sinh bị thương. Đại Vương, không còn. Ngụy Quốc, không còn. Vương Tiến vất tay nói, "Giết." Bạch Chiến xuyên giáp binh đạp bước mà đi, mũi tên đã dùng hết, chuẩn binh đạp bước, dài một trượng mâu đâm rà, vây quanh Thu Gạt Ngụy quân Thi Hải. Bàng Loan chiến đến lực kiệt mà chết, cái này tuổi chừng 50 khôi ngô tướng linh em thanh khàn cả khả nói, "Ta vương, Bàng Loan đi theo ngài đã tới." Như có kiếp sau, Bàng Loan còn vì là nguy thần, vì là ngài cống hiến. "Thank you Bàng quên hậu nhân." Bàng Loan trước trại qua cũng không vui, chí khí khó thủ, chỉ là nho nhỏ một cái vạn phú trưởng, quan vị cao nhất lúc chỉ là một cái cấm quân thống lĩnh. La Ngụy Vương Tăng có lòng giúp đỡ lại Ngụy, phục hưng Ngụy quốc bá nghiệp. Mắt sáng tức châu, đối với hắn đại lực đề bạc, ủy thác trọng trách, để hắn trở thành Ngụy Quốc đại tướng quân, dương gia sở học. Đáng tiếc, tùy vào số mệnh. Ngụy Vương Tráng Chí vị thủ, hắn cũng Tráng Chí vị thủ, tuy nhiên tần mạnh, Triệu Vong, Hàn Diếu, Ngụy Quốc độc lập khó chi, có lòng không đủ lực. Điện Khánh Phi thống điện cuồng hét lên. Hững! Ầm. Một luồng chí cường khí thế từ điện Khánh cái kia long tượng thân thể bộc phát ra, sóng khí rung động, ba phủ mấy chục quân tận, tử thương 20, 30 người, hai tay thiên cương đao vung dậy, cuồng bạo như ma mút, không phải sức người có thể hàng phục. Giết rít, rít. Vây người ngoảnh. Từng cái từng cái lính tần bẫy ngựa, bách chiến xuyên giáp binh cũng được, tầm thường tần quốc sĩ tốt cũng được, bất kỳ binh sĩ gặp điện khánh một đòn đều là dạ nức mà chết hạ chẳng. Vương Tiễn sắc mặt bình tĩnh, chinh chiến một đời, hắn gặp qua không ít như điện khánh như thế hạng công đại thành, thân thể hóa thành thuần giáp, đao thương bất nhập cao thủ. Chân tròn, mũi tên bắn giết. Thuẫn binh phòng ngự, cây giáo đột thứ. Vương Tiễn rất có kinh nghiệm, hắn không chỉ một lần vây giết quá địch quốc tướng lĩnh, dùng quân trận tuyệt diệu rất lớn trình độ phát huy sĩ tốt sức chiến đấu, từng điểm từng điểm làm hao mòn địch tướng uy khí, thể lực Tây giáo đối thứ, ken ken ken đánh trúng điện khánh thân thể, đầu mâu phòng mang, ma sát điểm điểm ló lửa, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản điện khánh đi tới thân thể. Rít. Điện khánh bước nhanh lao nhanh, đầu đá lung tung, từng khối từng khối tấm khiên, từng cái từng cái cuốn tận, một thanh một thanh cây giáo bay ngược, bị hắn rít ra một con đường. Vương Tiên đón gió mà đứng, tay phải nắm chặt bên hung chua kiếm, tuy năm có lục tuần, nhưng thân hình khôi ngô, khí chất ổn như sơn nhạc, sắc mặt không có chút dùng động nào. Vương thị bộ tộc thân binh vây quanh đi đến, bảo vệ gia chủ. Bạch chiến xuyên giáp binh, bảo vệ thượng tướng quân Trong lúc nhất thời, vương tiến phía sau tứ đại gia tướng cất bước rất dữ dằn, tứ đại gia tướng, vương tiến dưới trướng tứ đại năng chinh thiện chiến võ tướng, bốn tên cao thủ hàng đầu. Xoẹt một hồi, một cái xiềng xích bay ra, cuốn quanh điện khánh trợ hở hở NL. Bá, bá, bá. Một cái một cái xiềng xích, Phi Câu ném mạnh mà ra, làm nổi lên điện khánh tứ chi, cuốn lấy hắn khổng lồ thân người, tứ đại cao thủ hàng đầu, bắt chiến xuyên giáp binh tinh nhuệ đồng thời dùng sức, mười mấy người đem điện khánh cầm cố. Hững. Điện khánh hai tay gặp cầm cố, thiên cương đao khó có thể vùng dậy, long thượng thân thể nửa bước khó đi. Một đôi mắt bị bằng gạc che lấp, đại chiến quá mức kịch liệt, một đôi bị đâm mù trong mắt lại bắt đầu nhú máu, vết thương nứt toác. Đại chiến mấy cái canh giờ, cho đến hoàng hôn, Điện Khánh chém giết quân tần hơn 1000, cả người đẫm máu, ngành công tiếp cận đại thành hắn giáp ra bắt đầu chằng nước, trên người vết thương vô số. Hừm. Điện Khánh đem hết toàn lực giãy rủa, làm sao thể lực không đủ đỉnh cao thời kỳ 2, 3 phần 10, tứ đại cao thủ hàng đầu, rất nhiều trong quân cao thủ cẩm cố xiển xích không cách nào tránh thoát. Vương tiến dưới trướng tứ đại chiến tướng giết ra, thủ đoạn ngã ra. Giết. Tứ đại chiến tướng, bốn cái phương hướng Cao thủ hàng đầu một đòn toàn lực, toàn bộ đánh trúng điện khánh thân thể, người sau thân hình khổng lồ rung động, da cao tần run lên dậy, xương cốt tiếng vỡ nát truyền ra. A! Điện khánh nghiến răng trố mắt, đau tận xương cốt. Bốn người đánh xuống một đòn, điện khánh người bị thương nặng, thân hình khổng lồ lảo đảo lảo đảo, lắc lắc đầu to, long thượng thân thể quỳ xuống đất, lao thẳng tới ngã xuống. Vương Tiến hạ lệnh, người đến, đem giam giữ lên. Báo. Một cái tham báo khói ma điền báo, xuống ngựa báo cáo, khởi bẩm đại tướng quân, đế sư đại nhân tới. Vương Tiến mừng ra, kinh ngạc nói, trưởng thành đế sư Hắn vì sao đột nhiên tới đây? Lúc này, Vương Tiến cùng tứ đại gia tướng con ngươi ngưng lại, mấy vạn quân tần tự phát hai bên trái phải lui lại 10 trượng, mấy vạn đại quân đơn đầu gối khấu địa, cây giáo đứng thẳng, chỉnh tề hô to, "Cung Ninh đế sư! Cung Ninh đế sư!" Mấy vạn trong đại quân, Lý Trường Thanh, Diễm Linh Cơ, Hồng Liên ba người dục ngựa mà đi, Lý Trường Thanh trước, Diễm Linh Cơ cùng Hồng Liên hai bên trái phải lạc hậu 1 trượng. Trời đông giá rét phần phần, ánh tạ dương đáp xuống hướng cây, hồng hạ vận trượng, mấy vạn giáp đen quân tần quỳ lạy xa trưởng, Lý Trường Thanh tiên ý nổ mã, Thanh Sam Như Ngọc, khí độ lỗi lạc, Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Thanh đến Vương Tiễn ba trưởng ở ngoài. Vương Tiễn dẫn đầu, mọi người ôm quyền thi lễ, chúng ta bái kiến đế sư. Đế sư, đế vương chi sư, tần vương chi sư, cũng bạch quan chi sư, tam công bên trên, cửu khanh tối đầu. Lý Trường Thanh diện sở 10 vạn, 10 vạn đại quân 1 năm diện triệu, công văn cao ngất, dù cho là hiện tại diện ngụy quốc vương tiễn cũng xa xa so với không lên. Kiếm tiên, cũng là binh tiên, Lý Trường Thanh thống binh tài năng, thiên hạ không hay. Lý Trường Thanh xuống ngựa, cầm tay thi lễ, vương tiễn lao tướng quân có lễ. Lý Trường Thanh ở đây chúc mừng lao tướng quân một lần diện ngụy. Ba tấn thứ hai quy vì là tần tổ, là bất thế công văn. Vương Tiến vội vàng nói, ở đế sư trước mặt, sao dám đệ bất thế công văn, nếu không có đế sư lấy nhỏ nhất đánh đổi một lần diệt triệu, cũng khó có lão phu hôm nay phá nguyệt công lao. Dừng một chút, Vương Tiến hỏi, xin hỏi đế sư, ngài đột nhiên tới đây, không biết là vì chuyện gì. Lý Trường Thanh chỉ chỉ trọng thương ho ra máu điện khánh, cười cười nói, người này tên là Điệt Khánh, khá là dũng mãnh, từng ở Kỳ Niên cung một trận chiến vì ta ngăn cản Quá La vong hắc bạch huyền điễn, cùng ta cũng coi như hữu duyên. Vương Tiến hiểu rõ gật đầu. Kỷ niên cùng một trận chiến là Tần Quốc vận mệnh điểm bước ngoặt, là Tần Vương chính khống chế quân chính quyền to bắt đầu. Lúc trước, Điển Khánh, Tiễn Đan, Ngụy Thần, ba người liên thủ, ba tên cao thủ hàng đầu, Võ Lâm Thiên, Kiêu liên thủ, mới thành công cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn đánh hỏa. Nói đến, này Điển Khánh tựa hồ còn giúp Tần Quốc một tay. Lý Trường Thanh nói rằng, bản tọa còn kém một cái giữ nhà hộ viện người, ta xem này Điển Khánh vừa vặn thích hợp. Chu gia dùng giá cao mua Điển Khánh, sau đó đem thần nông đường phòng ngự công tác giao cho Điển Khánh, 10 năm qua chưa bao giờ phạm sai lầm, cho đến La Vong Nghiễm nhận ra tay. Mới có thần nông khiến xuất hiện Chu gia, tái xuất giang hồ một chuyện. Điển Khánh người này, xu xì bên trong có tinh tế, lòng mang nhân tử, có mang long tựa lực lượng, nhưng có thể tế khiếu sát vi, chưa bao giờ ỷ vào vũ lực bắt nạt nhỏ yếu. Một đời trước, nhìn thấy tần thời bên trong, Điển Khánh chết vào Điền Ôn, tư độ vạn lý mọi người âm nhu tính toán, bị tên ngốc điện tử cản tương mạc tà xong kiếm đánh chết, làm người thở dài. Lý Trường Thanh cảm thấy thôi, Điển Khánh người như vậy không đáng chết, chí ít không đáng chết với âm nhu tính toán, như vậy anh hùng sống sót mới có thể để cho càng nhiều người sống sót. Vương Tiến khổ sở nói, đế sư Điện Khánh giờ khắc này chính là tù nhân giới trướng. Lý Trường Thanh nói rằng: "Yên tâm, bản tọa tự nhiên sẽ dựa theo tần quốc luật pháp làm việc, sẽ không làm có ngươi." Dựa theo tần luật, muốn trục điện Khánh người này phải làm thanh toán 3000 kim. 1000 kim đều là của cải khổng lồ, huống hồ 3000 kim. Lý Trường Thanh xoay người rời đi, phân phó nói: "Bản tọa cho ngươi 5000 kim, còn lại 2000 đưa cho các vị trong quân huynh để uống rượu." Sau 3 ngày, Bùi Ngâm Thành tự có 5000 kim đưa lên, một tay giao tiền một tay cầm người. Vương Tiễn thấy thế, không thể làm gì khác hơn là ôn quyến nói: "Cùng tiến đế sư." Việc đã đến nước này, Vương Tiễn chỉ có thể trong lòng thở dài, đáng tiếc, Ngụy Vũ tốt huấn luyện phương pháp. Thôi, ta Vương thị bộ tộc Bạch chiến xuyên giặc binh cũng không kém hay, trước kia cũng chỉ có điều là hy vọng từ đây suy ra mà biết, nhiều tăng cường binh sĩ mấy phần thực lực mà thôi. Mấy vạn đại quân tối trảo, nhìn theo Lý Trường Thanh rời đi. Điền Khánh hôn mê trước, đầu óc chỉ có một ý nghĩ, Lý Trường Thanh, ngươi vì sao cứu ta? Lại vì sao là ngươi cứu ta? Chương 517, Đông Hoàng lệnh truy nã, lễ cơ cùng danh chính. Âm dương gia, Thang cốc, Liên Miên sơn mạch, Kỳ Sơn trung địa, Tung Lung Khê của một che trời. Lấy tự nhiên núi sông làm căn cơ, trải qua hậu thiên cải tạo, lấy ngũ hành trận pháp vật truyền, bao quát vàng ngàn. Âm Dương gia có mấy đại cấm địa, Tiêu Tưng Cốc, Nga Hoàng nữ anh tị mộ chỗ ở. Trong mê điện, Vân Trung tử tự phúc chỗ ở. Hầu Thổ điện, Tương Quân cơ tuấn chỗ ở. Bên trong, Đông Quân điện, Nguyệt Thần các thần bí nhất, Âm Dương gia bên trong đệ tử, Ngũ Linh Huyền đồng đệ tử cũng kiêng kỵ không sâu, không dám đặt chân nửa bước. Đương nhiên, Âm Dương gia đệ nhất thần bí cấm địa là Đông Hoàng điện, La Sinh Đường. La Sinh Đường, một mảnh tối tăm Tinh không nằm dày đặc bốn phía, phảng phất cùng ngoại giới không giống, tự thanh mở giới, thần bí, mộng ảo, treo lơ lửng ngân hà hình chiếu. Vô hình chi cửa mở ra, Nguyệt Thần Huyền chuyển dáng người cất bước mà vào. Nguyệt Thần dịu dàng cúi đầu, thuộc hạ tham kiến Đông Hoàng đại nhân. Đông Hoàng thái nhất người mặc màu đen kim văn trường bào, che lấp toàn bộ thân thể, mạ vàng tam tộc kim ô mặt nạ lấy trường bào một thể, từ mặt nạ bắt đầu đến dưới chân lên đến gần một trượng. Hắn gánh vác tay trái, tay phải tham trường, trong lòng bàn tay nắm một cái màu xanh lam quả cầu thủy tinh thể, cái này hình cầu phảng phất nội tàng cả hồn, tồn tại cùng trời đất. Đông Hoàng Thái nhất thời khắc bên người mang theo đồ vật, tự nhiên tuyệt không phải vật phẩm, cái này quả cầu thủy tinh thể ngoại trừ Đông Hoàng Thái nhất ở ngoài, Diễm Phi, Nguyệt Thần mọi người đối với này không biết gì cả. Đông Hoàng âm thanh mờ mịt nói, Đông Quân cớ gì không về? Nguyệt Thần nửa trong suốt mắt vài dưới tựa như ảo mộng đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, tay ngọc tham trượng, chiêm tinh luật vận chuyển, lòng bàn tay ánh sáng tỏa ra, huyền âm bảo hạt hiện lên. Huyền âm bảo hạt. Đông Hoàng ngữ khí kinh ngạc, đây là Nguyệt Thần lần đầu tiên nghe ra Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí xuất hiện vận sóng, mặc dù chỉ có một kia gợn sóng. Nguyệt Thần gật đầu nói, chính là ta Âm Dương gia chí bảo Huyền Âm bảo hạt. Đông Quân Diễm Phi xương rằng gặp may đúng dịp từ Mạc gia cơ quan thành cấm điệu thu hồi Huyền Âm bảo hạt, để ta đem vật ấy mang về hiến cho Đông Hoàng đại nhân, còn nói, "Dừng một chút, Nguyệt Thần tiếp tục nói, nàng có nói, dựa vào này vật đổi Âm Dương gia 20 năm tại Đào Tạ ân huệ. Từ đó về sau, thế gian lại không Âm Dương gia Đông Quân, chỉ có Tiên vong Diễm Phi." Đông Hoàng thái nhếch khí lạnh lùng nói, "Lại không Âm Dương gia Đông Quân, chỉ có Tiên vong Diễm Phi." "A, kiếm tiên Lý Trường Thanh thủ đoạn cao cường." Đông Hoàng đạm mặt nói, "Âm Dương gia vun bón nàng 20 năm, nói lại là nói đoạn liền có thể đoạn. Nguyệt Thần tiếp tục nói, nàng có nói, mấy năm qua mối tinh nhà xưởng kinh doanh đạt được, bên trong một nửa tiền tài cũng có thể quy âm dương gia. Còn lại một nửa cùng mối tinh nhà xưởng là nàng tư nhân đồ vật, đã hòa vào hàm dương tiên vong mối tinh nhà xưởng. Đông Hoàng Ngữ khí bình tĩnh nói, Nguyệt Thần nghe lệnh. Nguyệt Thần linh mệnh nói, thuộc hạ ở. Chuyên bản tọa khẩu dụ, chiêu tập tà hộ pháp tinh hồn, ngũ hành năm bộ trưởng lão, bọn ngươi liên thủ đem âm dương gia kẻ phản bội Đông quân tập ná đến thành quốc. Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí mờ mịt, thương cổ, bá đạo, tập ná trên đường. tất cả trở ngại người tận giết chết. Nguyệt Thần tâm thần dùng mình nói, "Tuân mệnh." Đông hoàng cuối cùng nói, "Cho tới Huyền Âm bảo hạt, đối với tu tập chiêm tinh luật có đặc thù trợ giúp, vậy hãy tạm thời do ngươi chưởng quản." Nguyệt Thần nghe vậy, vẻ mặt hơi mừng nói, "Đa tạ Đông hoàng đại nhân." Đông hoàng thái nhất lạnh nhạt nói, "Đi thôi." Thuộc hạ xin cáo lui. Nguyệt Thần huyền chuyển dáng người xoay người, màu xanh lam niệp kia lý nhẹ chút, bộ bộ sinh liên, trốn vào vô hình cánh cổng rời đi, la sinh đường khôi phục yên tĩnh. Đông hoàng thái nhất cầm trong tay màu xanh lam quả cầu thủy tinh thể, lẩm bẩm lơ bộ, "Lý Trường Thanh, ngươi đến cùng là ai?" Vì sao lấy ta chi tu vị, cũng không cách nào thông qua chiêm tinh luật nhỏ nhỏ ngươi vận mệnh một góc. Cùng lúc đó, Thần Đô Hàm Dương, Kiến Niên Cung, doanh chính chỗ ở, sân sau Ngự Hoa Viên bên trong. Doanh chính đứng chắp tay, mặt lộ vẻ chờ mong. Một tiếng "bặc kẹt", vườn hoa trạch viện cửa phòng từ từ mở ra, tóc tím hoa cận xích bảo phích linh hỏa, thân hình gầy gò áo đen trang phục mãng tiên lâm, hai người túi người hành lễ, nhưng người lui khỏi vị trí khoảng chừng, trái phải. Lệ cơ cô nương, xin mời. Công tôn Lệ Cơ đánh giá bốn phía, cất bước đi vào, trước mặt nhìn thấy một người, một người đàn ông áo trắng như tuyết, ở ngoài khoác màu đen áo lông tròn áo khoác ngoài, lạnh lùng khuôn mặt, thâm thúy ánh mắt, cao quý khí độ. Nhìn thấy người này, Công tôn Lệ Cơ mơ hồ cảm thấy đến có mấy phần quen thuộc, tựa hồ từng thấy, nhưng nàng lại dám khẳng định, nàng chưa từng gặp người đàn ông này, chưa từng gặp Tần Vương Doãn Trinh. Doãn Trinh cảm xúc sóng lầm, nhưng làm một mặt bình tĩnh, nửa khi Ôn Nha nói, "Công tôn cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Công tôn Lệ Cơ trong mắt tràn ngập sự thù hận, lạnh lùng nói, "Tại hạ một giới tiểu nữ tử, sao lại nhìn thấy Tần Vương mặt mày?" Doãn Trinh lạnh nhạt nói, "Hơn 10 năm trước, quả nhân vì là chất với Triệu" Từ Hàm Đan trở về tận quốc, bị bị ám sát, chuyển đạo vệ quốc, nô 18, 9 tuổi tiểu nữ, tặng quả nhân một lê lót dạ giả giải khát. Công Tôn Lệ Cơ nghe vậy, từ từ nhớ lại đến, vừa giận vừa sợ nói, "Là ngươi." "Dĩ nhiên là ngươi." Doãn Chính nhẹ giọng cúi đầu, "Không sai, chính là quả nhân." Công Tôn Lệ Cơ lạnh lùng nói, "Sớm biết như vậy, ta Công Tôn Lệ Cơ lúc trước nên hô to một tiếng, dẫn ngươi kẻ thù mà đến đưa ngươi tru diệt. Không phải vậy làm sao đến mức nước mất nhà tan, người thân mất hết cho ngươi doanh chính bàn tay." Lớn mật. Mãng Tiên Lâm quát lớn nói, "Giám đối với vương thượng bất kính." Dưnh Chính phất tay nói, "Lùi ra." Mãng Tiên Lâm lúc này không người, nặng. Xèo. Đột nhiên, Công Tôn Lệ Cơ lôi đỉnh hơi động, trong tay áo chủy thủ bay ra, đến thẳng doanh chính tâm mạch chỗ yếu. Doanh Chính thấy thế, sắc mặt bình tĩnh. Thật can đảm Mãng Tiên Lâm thả người vượt qua, bay người đến doanh chính trước người, vị này lâu năm cao thủ tuyệt đỉnh thân pháp kinh người, chớp mắt đã tới, chân khí chấn động, đẩy lùi Công Tôn Lệ Cơ. Công Tôn Lệ Cơ lùi về sau 7, 8 bộ, khẽ kêu nói, "Doanh Chính, đưa ta ông nội mệnh đến." Giứt tiếng, Công Tôn Lệ Cơ cất bước bước ra. Nhưng không ngờ đột nhiên thân thể mềm mại loạng một cái, bước chân phù phiếm, váng đầu chìm, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Lệ Cơ, Doanh Chính thấy thế, cất bước tiến lên. Mãng Tiên Lâm trong lòng giật mình, vội vàng giải thích, vương thượng thuộc hạ tuyệt đối không phải có ý định thương tổn Công tôn cô nương, chỉ là lấy chân khí đem bức lui mà thôi. Doanh Chính ngồi xổm người xuống, đè lại Công tôn Lệ Cơ cánh tay, bắt mạch nói, quả người biết được. "Thank you võ đạo trình độ không tầm thường người." Doanh Chính tự nhiên nhìn ra được Mãng Tiên Lâm không có cố ý hạ người, Công tôn Lệ Cơ hôn mê nguyên nhân nên ở nàng trên người mình. người đến, truyền thái ý. Hai khắc sau, ký niên cung, doanh chính thư phòng, thái y chẩn đoán bệnh kết thúc. Thái y không ngờ ý tưởng, cho rằng công tôn lệ cơ ngủ ở đại vương thư phòng nhất định là đại vương nữ nhân, liền chúc mừng nói: "Chúc mừng đại vương, vị này nương nương mang bầu." Chỉ có điều nương nương khí huyết suy yếu, ưu thương thành bệnh, thêm vào gần đây một quãng thời gian dinh dưỡng không đầy đủ, cho tới đột nhiên hôn mê. Chỉ phải cố gắng điều dưỡng một ít thời gian, nhất định bảo đảm to nhỏ không lo." Doanh chính một ngậm. "Nàng mang thai? Mang thai? Mang thai? Mà đứa nhỏ này không là của hắn?" chỉ khả năng là mang theo công tôn lệ cơ một đường bộ mạng thiên nhai mấy tháng thời gian kinh kha loại. Doanh Chính lòng sinh đố kỵ, sự thu hận, bất đắc dĩ, bĩ thường, cuối cùng thất vọng thở dài, "Lệ cơ a lệ cơ, quả nhân nên bắt ngươi làm sao bây giờ đây?" Một bên khác mạng tiên lâm, Phích Lịch Hỏa, Triệu Cao mọi người một trái tim loạn tung tung quèo, bọn họ thật giống nghe được cái gì không được bí mật. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, phân phó nói, "Triệu Cao, phân phó, lệ cơ vào ở Khôn Hoa cung. Chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, quả nhân muốn sắp phong làm đại tần lệ phi." Triệu Cao không người nói, "Nô tài tuân chỉ." Sau 3 ngày, ở Tân Quốc Văn Võ quan chức kinh ngạc vẻ mặt dưới, doanh chính sắc phong vệ quốc đại tướng quân Công Tôn Vũ chi cháu ruột nữ Công Tôn Lệ Cơ vì là đại tần lệ phi nương nương. Tứ trụ khôn hoa cùng nữ tỷ trong người, tôi tớ ngàn người, kim 3000, trân châu đồ trang sức ngọc bội vô số, cực điểm ân sủng. Công Tôn Lệ Cơ vì bảo vệ bảo thai trong bụng, kinh kha huyết thống, cũng là các nàng Công Tôn bộ tộc huyết thống, trở hiệp tiếp thu sắc phòng, toàn quá trình sắc mặt lại nhạt, không buồn không vui. Doanh Chính lấy phương thức như thế đem Công Tôn Lệ Cơ ở lại bên người, mà hắn cũng không biết, Công Tôn Lệ Cơ đã mang trong lòng chất trí. chương 518, Lạc Dương cứ điểm, điện khánh nội như nhà. Hà Nam Lạc Dương, Lạc Dương vốn là đồng chủ Vương Đô, cho đến Lã Bất Vi tự tay trùng kết đại chu huyết thống lúc, Lạc Dương rơi vào tần quốc bàn tay, trở thành tần quốc thâm nhập nhất ba cảnh nơi quân sự trọng trấn. Lúc trước, Lã Bất Vi bị Phong Văn tín hầu chiếm giữ thừa tướng vị trí, thụcẤp Lạc Dương 10 vạn hộ, lấy nội sử đằng làm tướng, dưới trướng trực hệ binh mã 15 vạn, quyền khuynh triều chính. Bây giờ, nội sử đằng trấn thủ Nam Dương, vì là Nam Dương giả thủ, 8 vạn binh mã mắt nhìn trầm trầm Hàn Quốc tân trị. Lúc này, Triệu Quốc, Vệ Quốc Ngụy Quốc tận quy về Tần thổ, Hà Nam 8 phần 10 trở lên cưỡng vực nhét vào Tần quốc khống chế, Hà Nam chính trị kinh tế trung tâm văn hóa Lạc Dương, tự nhiên cũng là một chỗ phồn hoa nơi. Vì vậy, Lạc Dương là thiên vông trọng điểm thành lập phân đà địa phương. Thành Lạc Dương, thiên vông phân đà. Một khu nhà ngàn mét trải viện, ban tiên cho, trưởng thành kiếm phủ. Toàn này phủ viện tổng cộng chia làm vì là ở ngoại phủ, nội phủ, bên trong đủ có thể chứa đựng ngàn người mà cư, nơi này chính là thành Lạc Dương thiên vông phân đà tổng cứ điểm. Bên trong nơi, Lý trưởng thành chỗ ở. Nội phủ nơi, trưởng lao khách khanh chỗ ở. Ở ngoài phủ nơi, hộ viện, tôi tớ ra đình, môn khách hàng ngủ chỗ ở. Bên trong, suối linh cát. Lý Trường Thanh ngồi quanh trần, nâng chén uống rượu. Diễm Linh cơ tiếp khách, tay ngọc nâng ấm. Hồng Liên mua kiếm, hồng nhạn quần dài chập tròn, vai đẹp trắng nõn, chân ngọc quyền truyện, vui hài vui mắt. Ngoài cửa, chương mã báo cáo, bẩm báo tiên sinh, điện khánh đã tỉnh, hắn tỉnh, cầu vừa thấy. Lý Trường Thanh gật đầu, có thể. Hồng Liên cầm kiếm thanh phong, người như tiên tử, kiếm như tơ liễu, nhẹ muốn nhẹ nhàng, dáng đi thướt tha, mỹ nhân vũ ra huyền truyện kiếm hoa, bội kiếm trở vào bao. Liên Nhi Hạo Vũ đến, vi phu vì người rót rượu một ly. Lý Trường Thanh tự mình rót rượu, nâng chén đưa lên. Hồng Liên ngồi ở Lý Trường Thanh phía bên phải, mỉm cười tiếp nhận ly rượu, đa tạ phu quân. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thanh trái ôm phải ấp, hai đại tuyệt thế giai nhân, sáng rực rỡ quyến rũ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, chương mã đẩy cửa phòng ra. Một đạo khôi ngô thân hình, thân cao một trượng có thừa, phía sau lưng đã có ông, thể phách rộng rãi tám thước, hai tay kéo dài tới chí ít một trượng rưỡi, thể như voi, hai chân đạp bước mà đi, cả tòa lầu các run lên một cái. Điện Khánh Thương Thế chưa lành, quanh thân còn có băng gạc quấn quanh. Đương nhiên, bởi vì tố chất thân thể quá mức yêu nghiệt, hơn trăm đạo bị thương ngoài da ngăn ngắn thời gian 7, 8 ngày khỏi hẳn hơn một nữa. Khá là đòi mạng, cần phải tĩnh dưỡng hơn 1 tháng vết thương chỉ có mười mấy điều, tin tưởng lấy điện Khánh thân thể tố chất, sau 1 tháng hắn liền có thể trở lại sức chiến đấu đỉnh cao. Điện Khánh cất bước tiến lên, mắt vải che đậy mù hai mắt, hai tay ôm quyền liền muốn đơn đầu gối một chụp nói, phi giác môn điện Khánh đa tạ lý kiếm tiên tử mạng. Ân huệ hai chữ còn không ra khỏi miệng, chỉ thấy Lý Trường thanh tay phải ống tay áo vung lên. Một luồng mêng mông lực lượng đem Điển Khánh khôi ngô thân thể nâng lên mà lên, làm cho hắn khó có thể lê bái. Điển Khánh sắc mặt đọc lại, bật thốt lên, tuyệt thế cảnh giới. Không nghĩ tới, kiếm tiên Lý Trường Thanh dĩ nhiên đã là cao thủ tuyệt thế. Ở thiên nhân hợp nhất không ra thời đại, cao thủ tuyệt thế không thể nghi ngờ đứng ở võ lâm đỉnh. Điển Khánh cố nhiên thiên tài, càng là hiện nay võ lâm khổ luyện người số 1, nhưng hắn khoảng cách biết được thiên nhân bí ẩn còn rất dài một khoảng cách. Lý Trường Thanh cười nói, Điển Khánh huynh không cần đa lễ. Nói đến, người ta cũng coi như hợp tác quá mấy lần, tại hạ vô cùng thưởng thức cách làm người của ngươi phẩm hạnh. Vô công tu vi, không muốn để thế gian thiếu một cái anh tài, vì vậy đưa ngươi cứu." Điển Khánh lắc đầu nói, "Sao dám làm kiếm tiên một tiếng huynh đài danh sưng?" Ở trước mặt ngài, Điển Khánh có chút bé nhỏ tu vi không đủ thành đạo. Dừng một chút, Điển Khánh hỏi, "Lúc này giờ khắc này, ta Ngụy Quốc chỉ sợ từ lâu tận quy về Tần đi." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Khoảng cách bình yên cuộc chiến đã nửa tháng có thừa, Ngụy Quốc giờ khắc này sát thực tận quy về Tần, đạo tổ thái tử giả mọi người cũng bị Tần Quốc truy nã bên trong." Điển Khánh nghe vậy, im lặng không nói. Trầm mặc nửa ngày, Điển Khánh hỏi, "Ân cứ mà Điện Khánh không giáng quên, yếm tiên như có dặn dò, điện Khánh tất dùng hết khả năng. Lý Trường thanh nuốt nhẹ hàm nói: "Điện Khánh huynh, ta muốn ở Lạc Dương xây dựng Thiên Vong cứ điểm, vì là trung nguyên nơi Thiên Vong một đám phân đà đứng đầu, ngươi có bằng lòng hay không đảm làm hộ vệ thống lĩnh trước?" Trương Mã hơi run run, nghe tiên sinh ngữ khí, Lạc Dương cứ điểm quy mô chỉ sợ muốn chỉ đứng sau Hàm Dương Đế sư phụ, phụ trách thống lĩnh toàn bộ trung nguyên hoàng hạ, ta tấn chi điệu Thiên Vong mỗi cái to nhỏ phân đà. Đã như thế, Lạc Dương cứ điểm phòng ngự tất nhiên là trọng yếu nhất. Điện Khánh sắc mặt bình tĩnh, hai tay ôm quyền nói: "Điện Khánh bái kiến thủ lĩnh." Ngụy Cố Vong, phi giáp môn không còn, nhưng hắn không thể chết được, hắn luôn sống, hắn điện khánh sống sót, phi giáp môn ngồi lửa, Ngụy Vũ tốt ngồi lửa liền vẫn còn ở đó. Lần này, Lý Trường Thanh Bình yên nhận quà tặng, tiếp thu điện khánh tối đầu. Lý Trường Thanh phân phó nói, Linh Cơ, Lạc Dương cứ điểm mới lập, ngươi vì là phân đà chi chủ, nắm ta thiên chủ lệnh, vận chuyển tam tấn chi địa thiên vong thế lực, trọng điểm xây dựng Lạc Dương vân đà. Diễm Linh Cơ nghe vậy, con ngươi mỹ lệ, đã như thế, Lạc Dương cứ điểm một mình nàng định đoạt, đây là một loại thử thách, thử thách trí tuệ, cổ tay, sức mạnh, vận chủ, quản lý khả năng. Lý Trường Thanh tiếp tục nói: "Hồng Liên, ngươi đã có cửu phẩm cực hạn tu vi, thực lực không kém gì tầm thường địa cảnh nhất trọng, có thể lưu lại hiệp trợ linh cơ. Một mình ta trở về Hàm Dương, đến lúc đó còn có thể cho các ngươi điều phái nhân thủ." Lý Trường Thanh ngữ khí trịnh trọng nói: "Nhớ kỹ, ta muốn Lạc Dương phân đà trở thành thiên vống đệ nhị cứ điểm, đồng thời ở cận phải thời gian bất cứ lúc nào có thể thành là thứ nhất cứ điểm. Không lưu một đời người không đủ nhu yếu chí nhất thời, không lưu toàn cục người không đủ nhu yếu chí một vực. Doanh chính cơ bản nhất thống tam tấn chi địa, yến quốc binh mã miễn cưỡng 20 vạn, so với Ngụy quốc còn không đỡ nổi một đòn." Đại quốc không có Vũ Dũng chi tầm, không tu võ bị mấy năm, sức chiến đấu yếu nhất. Thu thập tiến quốc, đế quốc chỉ cần 1 năm. Sau đó, chỉ có Sở quốc, mấy trăm ngàn binh lính, còn có Hạ Yến bậc này thượng tướng tài năng, cùng với Sở quốc tứ đại binh đoàn tinh nhuệ, có thể gọi tần quốc kinh địch. Doanh chính nhất thống thiên hạ, thành Hàm Dương bên trong tất nhiên không cho phép đệ nhị quốc sức mạnh to lớn xuất hiện, thiên vong tồn tại sẽ làm giai cấp thống trị bất an. Vì sau đó miễn phát sóng bẻ gãy, Lý Trường Thanh bắt đầu làm ra dự định. Điểm này, nhân chi thường tỉnh, Lý Trường Thanh nếu là đế vương, cũng sẽ không cho phép một luận có thể uy hiếp thống trị, uy hiếp hoàng đô sức mạnh to lớn ngủ đông. Lý Trường Thanh khẽ thở dài, "Ai, vì thiên vông phát triển, vì mọi người, ta thật đúng là thao nát tâm." Điển Khánh thống lĩnh, ngươi mà xuống rất tĩnh dưỡng, rất nhanh thiên vông gặp chọn một nhóm thanh niên trai tráng, "Thiếu niên, giao cho ngươi tự mình dạy dỗ huấn luyện." Điển Khánh tuân lệnh nói, "Nặng." To con xoay người rời đi, mỗi đi một bước, mặt đất rung lên, lầu các rung lên. Lý Trường Thanh phòng trừng, lấy điển khánh khổ người, khổ luyện công phu cao, khí huyết chi rồi rạo, bắp thịt bí mật độ, hàng này thể trọng chỉ sợ tiếp cận 1000 cân. 1000 con voi lao nhanh, đầu đá lung tung, chẳng trách có thể phàm nhân thân thể nghiền nát tần quốc mười mấy chiếc chiến xa, độ vài người ngã ngựa đổ mà lông tóc không tổn hại. Một người dự quan vạn người phá, chính là hình dung điện khánh người như thế, vô song quỷ một thân sức chiến đấu phòng trường không kịp điện khánh 1 phần 4, thua kém quá nhiều. Sau 10 ngày, Lý Trường Thanh đến Hàm Dương, thẳng đến đế sư phủ, Diễm Linh cơ cùng Hồng Liên lưu thủ lạc Dương, chủ trì thành lập Thiên Vong văn đả công tác. Phủ đệ ngoài cửa, chúng mỹ hanh hanh nghiến nghiến đem Lý Trường Thanh đón vào phủ đệ, sắp xếp ghế trên, rượu ngon, chân tú mỹ thực. Từ Lan các bên trong Từ nữ, Triều nữ yêu, Diễm phi, Lộ Ngọc, kinh ngê năm nữ lấy mỉm cười chưa cười vẻ mặt đánh giá Lý Trường Thanh. Cang La tử nữ, khí chất càng ngày càng dịu dàng thoải mái, tú lệ đoan trang, sáng rực rỡ cao quý, càng có một loại khó mà diễn tả bằng lời nữ giới ý nhị. Lý Trường Thanh trêu nói, luôn cảm thấy các ngươi có việc gạt ta. Chúng nữ cười không nói. Lộ Ngọc cười nói, sắp thực có việc gạt Lý đại ca, có điều, vẫn là tự nữ tỉ tỉ chính miệng nói với ngươi đi. Ồ. Lý Trường Thanh kinh ngạc nhìn về phía Từ nữ, hỏi, Từ Nhi, ngươi có chuyện gì gạt vi phu? Nói mau. Không phải vậy giả pháp hầu hạ. Từ nữ nhẹ phi một tiếng, từ lam quần dài chậm chợn, mỹ nhân tú nhược Lan Chi, đoan trang ngữ tỷ, môi hồng hơi mím lời nói nhỏ nhẹ, "Trưởng Thanh, ngươi phải làm phụ thân rồi." "Cái gì?" Lý Trưởng Thanh cả kinh, kinh hỉ mà bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến đồng thời cảm giác bị này niềm vui bất ngờ đánh ngất. Từ nữ tay ngọc khẽ vuốt bụng dưới, mâu tính hào quang làm cho vị này tóc tím ngữ tỷ càng thêm đoan trang cảm động, cười nói, "Thiếp thân nói, ngươi phải làm phụ thân rồi." Lý Trưởng Thanh mừng rỡ không thôi, trong nháy mắt túy người, lỗ tai lắng nghe từ nữ bụng dưới, tay trái nhẹ nhàng xoa xoa. không ngừng hỏi, có thật không? Ta muốn làm phụ thân rồi, ta muốn làm phụ thân rồi. Ha ha ha, ta muốn làm phụ thân rồi. Ha ha ha. Lý Trường Thanh ôm lấy Tử Nữ lượ vòng, tiếng cười không ngừng. Được, quá tốt rồi, ha ha ha. Ta tu hành tiên tiên càn khôn công, vốn tưởng rằng một ngày này sẽ đến đến mức rất muộn, nhưng không ngờ Tử Nhi hiện tại liền cho ta một cái lớn như vậy kinh hỉ, ha ha ha. Cảm tạ, cảm tạ Tử Nhi. Chương 519, Lý Trường Thanh thích biết hệ thống. Ha ha, cảm tạ phu nhân, cảm tạ Tử Nữ bà bối, ngươi thực sự là vi phu sao may mắn. Lý Trường Thanh ôm ngang tử nữ lượn vòng vài vòng dừng lại, sau đó nhanh thân mỹ nhân mỹ tâm, khuôn mặt làm cho mỹ nhân e thẹn không ngớt. "Được rồi Trường Thanh, các tỷ muội nhìn đây." Tử nữ đôi mắt đẹp hơn rồi, vừa thẹn vừa mừng. Chiêu nữ yêu hâm mộ vô cùng, thầm nghĩ, lão nương tùy tùng Trường Thanh cũng có đến mấy năm, làm sao sẽ không có tốt như vậy vật khí đây. Lục Ngọc thâm thẳm thở dài, thầm nói, chẳng lẽ nói phi yên tỉ tỉ, kinh ngê tỉ tỉ nói đúng, lý đại ca tu hành tiên tiên càn khôn công sau khi, dòng dõi phương diện đều nhờ vật khí. Diễm phi ngọa mi đàn phượng, mưu tự thu thủy Nhìn Lý Trường Thanh đối với tử nữ xuất phát từ nội tâm xung định, muốn nói không ước ao tự nhiên là không thể. Ta cơ như Phi Yên không kèm ai, cái kế tiếp nhất định là ta. Diễm Phi rất có tự tin, bởi vì chúng nữ bên trong nàng tu vi mạnh nhất, địa cảnh nhị trọng luyện khí hóa thần tứ hạ, sắp luyện thần phản hư bước vào tuyệt thế, Tiên Tiên Càn Khôn công cũng tiếp cận đạt đến tầng thứ 6. Tiên Tiên Càn Khôn công còn có một bí mật, Lý Trường Thanh cùng cô gái tầm thường kết hợp, sinh ra dòng dõi vô cùng khó khăn. Nhưng nếu là gặp phải một cái cùng mình tu vi tương đương, cấp độ sống tương đương nữ giới, sinh ra dòng dõi độ khả thi gặp rất lớn trình độ tăng lên. Tinh nghe ngồi quanh trần, Tinh Sở khuôn mặt cười yếu ớt, một vết tơ ngũ lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Trường Thanh cười nói, truyền lệnh xuống, Thành Hàm Dương tổng đà tất cả thiên võng nhân viên, từ hôm nay thay phiên nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi 3 ngày, mỗi người có thể nhận lấy 10 kim. Liên nói đây là ta cùng tự nữ thống lĩnh sau khi thương nghị quyết sách. Lộc Ngọc cười nói, rõ ràng, Lộc Ngọc này liền truyền lệnh. Một ngày này, thiên võng mọi người chúc mừng. Tin tức tin tức, tự nữ thống lĩnh người mang trưởng thanh thủ lĩnh huyết thống, thiên võng mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, mỗi người 10 kim, mọi người lại hỉ. Một tổ chức Thủ lĩnh có không còn nối dõi, có trợ giúp tổ chức ổn định phát triển, bởi vì tổ chức cần cân nhắc người thừa kế, tổ chức phát triển với lập tức, nhưng nhất định phải cân nhắc tương lai. Đương nhiên, Lý Trường Thanh còn trẻ, hiện nay Thiên Vong không có cái này ưu hạn, nhưng nghe nói từ nữ người mang thủ lĩnh hệ thống, Thiên Vong đệ tử vẫn như cũ vì đó vui mừng, buồn ba cho biết. Ban đêm hôm ấy, Lý Trường Thanh cùng tự nữ cùng phòng ngủ, kể ra cả đêm tương lai nhân sinh ước mơ, cùng với đối với hải tử chờ mong. Ngày thứ 2 lúc xế trưa, Lý Trường Thanh tụ chúng hội nghị. Lý Trường Thanh tuyên bố, ta dự định ở Lạc Dương thành lập Thiên Vong đệ nhị cứ điểm. trong vòng 3 năm trọng điểm phát triển Lạc Dương cứ điểm, để quy mô, thế lực ở bên trong tổ chức bộ sức ảnh hưởng chỉ đứng sau Hàm Dương tổng bộ. Phi Giác môn Điện Khánh, Tuyệt đỉnh cảnh phong ngự vô địch, vị ta mời chào vì là Lạc Dương cứ điểm hộ vệ thống lĩnh, tổ chức địa vị cùng Mặc Nha, Bạch Phượng hai người cùng đẳng cấp. Linger đảm nhiệm Lạc Dương cứ điểm lâm thời người trưởng đà, Hồng Liên đảm nhiệm trưởng lão. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh hiện trường một tuần, nói rằng, Phi Yên, Lục Ngọc, ta hy vọng các ngươi hai người cũng đi đến Lạc Dương cứ điểm, đồng thời đem Lạc Dương cứ điểm nhanh chóng phát triển trở thành vì là thiên võng bên trong đệ nhị phân đà. Trong vòng 3 năm, Lạc Dương Vân đã quy mô chỉ đứng sau Hàm Dương Tông Đà, tất nhiên cần đại lượng tài chính, nhân lực vật lực, càng cần phải cường giả tọa trấn. Diễm Linh Cơ, cao thủ tuyệt đỉnh, Lộc Ngọc, Hồng Liên, Cửu Phẩm tứ hạng, Tuyệt Thế kiếm thuật, Tuyệt Thế tâm pháp, hai nữ liên thủ, hàng đầu một tầng cũng có thể chiến thắng. Cho tới Diễm Phi, tuyệt thế không ra ai cùng so tài, nàng hoàn mỹ kế thừa Lý Trường Thanh kiếm thuật, đồng thời Âm Dương thuật trình độ đã đạt đại thành, có thể gọi đương đại đệ nhất kỳ nữ tử, Võ Lâm thiên chi tiểu nữ. Lộc Ngọc trong lòng không uấn, không nỡ rời đi Tử nữ tỷ tỷ, không nỡ rời đi Lý Trường Thanh. Thế nhưng tổ chức cẩn, phát triển cẩn, nàng vẫn là gật đầu nói, Lộng Ngọc mỉm đến. Diễm Phi từ từ nói, Phi Yên nguyện đến là Dương. "Thank you nữ cường nhân, Diễm Phi không bài xích làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, vì là nam nhân dạ tâm chí khí thiêm gạch thiêm mối. Nàng mới gia nhập Thiên Vọng, nếu là ở xây dựng Lạc Dương phân đà trung lập dưới đại công, càng có lợi với vững chắc ở Thiên Vọng cấp lãnh đạo địa vị. Ngoài ra, nàng dưới trướng còn có một nhánh muối tinh đội ngũ, muối tinh đội buôn, những này đều vì nàng đứng vững Thiên Vọng đạt xuống nền móng vững chắc. Chúng nữ bên trong cũng có cạnh tranh, âm nhu quỷ kế ngược lại sẽ không?" Nhưng minh tranh ám đấu vẫn có, mỗi người đàn bà đều là thiên chi tiểu nữ, các nàng đều muốn chứng minh mình mới là ưu tú nhất người. Chỉ có tối nữ nhân ưu tú, mới đủ tư cách được Lý Trường Thanh nhiều nhất yêu. Lý Trường Thanh hài lòng nói, "Được, liền như thế định." Diễm Phi cùng Lộc Ngọc không phải lập tức đi đến Lạc Dương. Đầu tiên, các nàng cần truyền lệnh thuộc hạ, phân liệt một phần đoàn đội, đội buồn mang tới Diễm Phi dưới trướng mới tinh nhà xưởng nhân viên cùng đi đến, cần thời gian chuẩn bị, từng bước từng bước tiến hành. Thêm vào thiên vóng nhân viên thay phiên nghỉ ngơi 3 ngày, cần thiết thời gian liền càng lâu dài. Lý Trường Thanh dù sao cũng rảnh rỗi, cũng vui vẻ đến Thanh Nhàn. Nay tháng trạp giá lạnh thời tiết, Lý Trường Thanh trạch ở đế sư phủ không ra, đóng cửa tạ khách, dù cho Vương Tiến mọi người khải hoàn về triều, doanh chính cùng Hàm Dương Văn vội vã quan đi đến lĩnh tiếp, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Ba ngày, Lý Trường Thanh tu hành tâm pháp, uống rượu mua vui, điều tố cầm duyệt kim khinh, nghe Lộc Ngọc đánh đàn, quan tuyệt nữ lăng ba phi yến, tình cơ cùng Triệu nữ yêu lén lút khiêu vũ. Thời gian loáng một cái, nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Diễm Phi, Lộc Ngọc chính thức khởi hành, từ Hàm Dương lao tới Lạc Dương. Đế sư phủ Ngõ nhìn xe ngựa đi xa, Lý Trường Thanh tay phải vịn tường nói, rốt cục đi rồi. Lý Trường Thanh trầm nói, không được, ta nhất định phải mau chóng thăng cấp tiên nhân, bước vào tiên nhân, Tiên Thiên Càn Khôn Công thăng cấp tầng thứ 7, Âm Dương hợp nhất, Hỗn Nguyên Không Lậu. Đặt chân tiên nhân hợp nhất, tính cả kinh nghệ, các nàng không làm gì được ta. Ặc, chờ chút, tại sao ta sẽ nói kinh nghệ? Lý Trường Thanh nhìn một chút bên cạnh người Kinh Nghệ một ánh mắt, lắc đầu một cái, nói rằng, đại gia về đi. Kinh Nghệ đôi mắt đẹp mở ra, cổ quái nói, Trường Thanh vừa nãy làm gì dùng như vậy ánh mắt xem ta? Chương 520 Nhân gian thản nhiên một kiếm tiên, doanh chính phát bình diệt hàn. Trời đông giá rét trôi qua, năm sau đầu xuân, vạn vật xuân về. Thần vương chính 17 năm, công nguyên trước 230 năm. Thanh minh thời tiết, cỏ mọc en bay, ngày xuân dung dùng, gió mát cùng sướng. Một ngày này, Hàm Dương mấy chục rậm ở ngoài Tân Quốc kinh đô phụ ưng thành, trên nước Tân Đô, nam cổ thành thôn Bao La Bình Nguyên, một đám lữ nhân du xuân du lịch. Đám người chuyến này chính là Lý Trường Thanh, Tử nữ, Triều nữ yêu, Kinh nghe mọi người. Trên sân cỏ, sàn gỗ lâm thời dựng trời nghỉ mát, Lý Trường Thanh nâng tử nữ tay ngọc Không tách ra khẩu nói, phu nhân xem đường, nhấc chân, nhấc chân, chậm một chút, chậm một chút. Ngày hôm nay là lịch nông tháng 2 năm 23, tiết Thanh Minh Nhật, khoảng cách Lý Trường Thành trở lại Đế sư phủ đã qua gần tháng 3 thời gian. Tính toán thời gian, tử nữ mang thai thời gian chỉ 7, 8 tháng, nhưng nàng này bụng rữa chỉ là hơi no lên, số lượng có điều là mang thai tháng 3 khoảng chừng, trái phải. Lý Trường Thành thường xuyên than thở, không thể là ta loại, còn chưa sinh ra đã bất phàm. Phu nhân cẩn thận, chậm rãi ngồi. Lý Trường Thành tự tay nâng tử nữ, cẩn thận từng ly từng tí một. phạm Phật trên tay bưng biệt thế mỹ ngọc, chỉ lo không cẩn thận rơi xuống đất đánh nát. Từ nữ mỹ nhan nhất bạch, giờ khóc giờ cười, "Được rồi, được rồi, ta hiện tại này cái bụng cần người phụ sao?" Đang khi nói chuyện, từ nữ tối đầu, tay ngọc lướt qua bụng dưới, khóe miệng hơi mím nở nụ cười, màu tím đôi mắt đẹp ngước lên, quan sát bốn phía núi sông, có thể thấy được núi xanh, có thể thấy được vị thủy. Mảnh này núi không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt hảo ngắm cảnh nơi. Trong lưng đỉnh, Lý Trường Thanh, Từ nữ, Triều Lữ Yêu, Tinh Nghê bốn người lục tục ngồi xuống, một tấm án bản, trưng bày rượu ngon, mỹ thực Hương Du, thải điệp phụng giữa một bên, bất cứ lúc nào hô bệnh. Lý Trường Thanh đánh giá bốn phía, nghi ngờ nói: "A Nôn Nha đầu kia lây. Lấy tính tình của nàng, biết chúng ta hôm nay tới đây đạp thanh dung ngoạn, nàng sao lại bỏ qua?" Kinh Ngê một bộ vàng nhạt quân dài, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, không chiến đấu lúc nàng là nhân gian một tiên tử, thiên sứ khuôn mặt, đại gia khuê tú khí độ, dịu dàng như nước. Kinh Ngê cười nói: "A Nôn nói phải cho sư phụ của nàng chuẩn bị một phần đạp thanh niềm vui. Nha đầu này, danh ma quỷ tinh, trong ngày thường nghĩ cái gì ngay cả ta cái này làm mỗ thân đều không rõ ràng lắm." Triều Lữ yêu hiểu ý nở nụ cười, khen ngợi nói: "A luôn nha đầu này đáng yêu thông tuệ, gần cốt tuyệt hảo, nội đõ tính siêu phàm. Mới có 9 tuổi, tu vi liền đạt đến bát phẩm đỉnh cao, 10 tuổi trước bước vào võ đạo cự phẩm, lên cấp giang hồ nhất lưu ngay trong tầm tay. Một tay Bạch Vân kiếm pháp rất được trưởng thành chân truyền, sát chiêu mạnh nhất thiên ngoại phi tiên cũng có 2 phần 10 công lực, bước vào nhất lưu thời gian, thực lực tất nhiên tăng vọt. Cự phẩm tu vi, tiên tiên càn khôn công, thiên ngoại phi tiên, tuyệt thế thần binh phi hùng kiếm, A luôn còn nhỏ tuổi đoạt được gốc gác để chiều Lữ yêu, từ nữ, thậm chí kinh nghe đều âm thầm hoảng sợ." Vì đó được ao. A luôn khởi điểm quá cao, trong thiên hạ chỉ có cái này một nhà, chí ít hiện nay là như vậy. Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, tiếp hồi nói, đáng tiếc, Lộng Ngọc không ở này, Tuyết Nhi cũng không ở này. Bằng không, tiếng trời cùng tuyệt thế điệu muối làm bạn, há không phải nhân gian chuyện tốt. Đương nhiên, Lý Trường Thanh dứt tiếng, kỳ ảo sáo ngọc truyền ra, dễ nghe sóng âm khuếch tán tiên điệu, có thể gột rửa tâm linh, làm người nghe chi tâm thần thoải mái. Sau một khắc, Lý Trường Thanh, Triều nữ yêu, Ping Ngê, từ nữ dồn dập ngẩng đầu. Mười mấy mấy trượng ở ngoài, một đạo nước lam tiến ảnh bay lượn. đập không mà tới. Nước lam mái tóc, Châu Ngọc Trâm cài tóc, Bạch Ngọc Phượng hoàng vũ quan, hai tay áo vũ đoạn bay tán loạn, tuyệt thế giai nhân đồng bề mã tới, đầy đà vòng eo, vũ quần, cái bọc trân ngọc, eo nhỏ nhắn, mông mẩy. Một đôi song phong tử có chùy ngực cái bọc, một phần ba vô cùng sống động, vai đẹp trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, một đôi cổ tay trắng ngần ngần sương tuyết, người ngọc như tiên tử. Ồ. Oh. Lý Trường Thanh kinh ngạc nói, "Tuyệt cơ các chủ." Ồ ồ ồ ồ. Sáo ngọc tiếng vang lên, tuyết nữ từ mặt bên đi tới, bên người tùy tùng a nôn nha đầu, người sau xuất hiện, một bộ đại quần áo màu xanh Đôi mắt sáng đối với Lý Trường Thành chớp chớp. A luôn phảng phất đang nói, "Như thế nào sư phó, đối với A luôn cái này đạp thanh niệm vui thỏa mãn đi." Lý Trường Thành trừng mắt nhìn, Phảng Phật trả lời, "Quỷ nha đầu, không ngủ vi sư thương yêu ngươi, phần lễ vật này, vi sư rất hài lòng." Tuyết nữ một bộ màu xanh lam vũ quần, ngọc bích trắng hơn tuyết, chân ngọc thon dài, dáng người xinh đẹp linh lung, tưởng đỏ môi mềm tuổi sáo ngọc, chính là Lý Trường Thành quen thuộc nhất từ khúc trúc tiên. Hương du, thả điệp đệm nhạc mà ca, kỳ ảo huyền truyện. Tiên ca âm, sáo ngọc linh, ly rượu mưa móc thanh. Kiếm Vũ Khinh giới thái quá bạch bảo ảnh, quyến rũ, thành tục, đoan trang, tao quý, xinh đẹp tuyệt cơ dịu dàng thi lễ, màu xanh lam môi mềm khẽ mở, mắt ngọc mày ngài nói, thiếp thân lấy trưởng thành kiếm tiên muột khúc trích tiên sang mua lên, cũng tên trúc tiên, xin mời kiếm tiên đánh giá. Bá, ống tay áo mua lên, mỹ nhân dáng đi kéo dài tới, dáng người hoạt truyện, cực điểm uy nhã. Sang. Bộ kiếm ra khỏi vỏ, màu xanh lam bộ kiếm vung lên, ngày xuân tà chiếu, anh kiếm giống như một kiếm xuân thủy nghiêng mà xuống, tuyệt cơ các chủ tự mình mua kiếm, tư thái tựa tha, nội mị thân thể thành tục phong vận hơn xa tuyết nữ. Đương nhiên, Tuyết Nữ đã nổi nở nở, hai mươi phương hoa, thanh xuân tràn trề, đôi đẹp căng mịn tinh tế, bây giờ nàng đã đầy đủ cùng Tuyết Cơ tranh đấu. Hàm Dương Phi Tuyết Các, Tuyết Cơ, Tuyết Nữ thầy trò tuyệt mỹ dung tư được khen là thành Hàm Dương tối không thể bỏ qua phong cảnh. Đương nhiên, Tuyết Cơ lui khỏi vị trí hậu trường mấy năm, ngoại trừ tình cờ thổi bạch tuyết một khúc cho Tuyết Nữ lăng ba phi yến vũ đệm nhạc ở ngoài, cũng không còn lên đại hiến vũ quá. Bây giờ có thể có bực này phúc được thấy nam tử, Duy Lý Trường Thanh một người ngươi. Đa tình mâu, lạc mặc thi quyển hữu kỳ đấu. Trong thế gian mãnh liệt nhất rượu, hoa Hàm Dương sừng sững tao lâu. Xem tận thiên hạ người phương nào có thể tự hắn không lo. Một khúc hát xong, sáo ngọc tiêu tan, nhảy múa dừng lại. Tuyết Cơ hạ thấp người thi lễ, dịu dàng nở nụ cười, thiếp thân béo xấu. Lý Trường Thanh mấy người vỗ tay không ngừng, nói rằng, Tuyết Cơ các chủ nói giỡn, Triệu Vũ đỉnh cao, Vũ cơ số 1, như vậy thần nữ điệu muốn nếu là béo xấu, cái kia trong thiên hạ liền lại không vô cốc. Tuyết Cơ cười nói, Lý Kiếm Tiên quá khen. Tuyết Nữ cất bước tiến lên phía trước nói, Trường Thanh ca ca, Tử Nữ tỷ tỷ, Minh Châu tỷ tỷ, Kinh Nghe tỷ tỷ. A luôn đi vào chòi nghỉ mát, trực tiếp ngồi ở Lý Trường Thanh bên người. Tuyết Cơ cười nói, "Sư phó, Tuyết Cơ A Nhi hiêm vũ, Tuyết Nữ tỷ tỷ Tấu Khúc, này niềm vui bất ngờ làm sao?" Lý Trường Thanh nặng nặng a ngôn mũi, cười nói, "Rất tốt, vị sư rất yêu thế." Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh đứng dậy mượn nói, "Tuyết Cơ các chủ mời ngồi." "Được rồi, Hằng Du, Thải Điệp, đem ta chuẩn bị thiêu đốt vật liệu lấy ra." Rất nhanh, Lý Trường Thanh lợi dụng thiên võng năng lượng thu thập vật liệu, thiêu đốt chép, chế tạo vị nướng, cùng với các loại thiêu đốt vật liệu sơn chân hải vị, mùa giao từng cái chúng bày. "Tuyết Cơ, Tuyết Nữ ngẩn ra nói, "Thiêu đốt." A luôn mím mím môi. Đầu lưỡi lướt qua bên mép, thèm nhỏ dãi nói, "Tuyệt cơ a dị, tuyết nữ tỉ tỉ, sư phó tự tay nấu nướng thiêu đốt quả thực nhân gian mỹ vị, thiên hạ nhất tuyệt." Trong lúc nhất thời, Tử nữ, Triều nữ yêu, kinh nghệ ba nữ cũng đều nuốt một cái nước bọt. Lý Trường Thanh vung tụ quét qua, chân khí thiêu đốt than lửa, hai vùng tay lên, thuận buồm xuôi gió nấu nướng một tan, dương dương tự đắc. Ngày xuân dung dung, gió mát cùng sướng, mỹ nhân làm bạn, giai nhân hiếu vũ, ái thê có thai, đồ nhi hiếu thuận, chi kỳ chi kỳ, sự nghiệp thành công, hưởng dự thiên hạ. Lý Trường Thanh không khỏi thích trí nở nụ cười. Ta chính là nhân gian thản nhiên một kiếp tiên. Tuyết cơ, tuyết nữ đôi mắt đẹp dần ra, ngày xuân dưới, tuấn giật công tử mặt như oa ngọc, thiếu chút hành vi cực kỳ rằng dị, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực làm người phương tâm ấy nãy hơi động. Sau nửa canh giờ, các vị đợi lâu, ăn cơm. Trong lương đình, Lý Trường Thanh cùng người khác nữ sung sướng ăn, rượu ngon dưới môn an, mọi người khẩu vị mở ra. Hồi lâu, dùng cơm xong xuôi, mọi người đi tới mặt cỏ hoặc ngồi xuống, hoặc nằm xuống, cảm thụ ngày xuân buổi trưa ánh mặt trời, cả người ấm áp vô cùng, tâm thần phái mái. A luôn sờ sờ nồ lên bụng nhỏ, ở hơi nói, "Thật no a." Kế. Lý Trường thanh khẩu hàm một cọ cỏ, hai tay vì là chậm, ngước nhìn bầu trời xanh. Ly. Một tiếng vút hót, một con mẩu trắng chim lớn bay lượn trời cao, ép sát mặt đất 20 trượng bay lượn mà qua, hai cánh chấn động, cơn lốc quét ngang núi rừng ngõ cây, loè xoạch vang vọng. Cao 20 trượng không bên trên, Bạch Phượng dáng người nhẹ như lông hồng, bồng bềnh hạ xuống. Bạch Phượng ôn quyền thi lên nói, "Bẩm thủ lĩnh, hôm nay lâm triều, Tần Vương hạ lệnh lấy nội sử đăng làm chủ tướng, Vương Bí là phó tướng, Dương Đoan Hỏa, nông điểm lí tiến mọi người vì là tí tướng, linh binh 15 vạn chi chúng, lao thẳng tới Hàn Quốc. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nuốt cảm nói, "Biết rồi." Thông báo lưu sa một tiếng, để bọn họ biết được, còn lại sự, Thiên Không Khai không nhúng tay vào. Bạch Phượng lĩnh mệnh nói, "Nặc. Thưa Bạch điểu mà đến, thưa Bạch điểu mà đi." Bây giờ Bạch Phượng đã bước vào địa cảnh nhất trọng, trở thành cao thủ hàng đầu, thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn diễn biến mà ra, cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó có thể lần theo. Được Lý Trường Thanh chỉ điểm, Phượng Vũ Lục Huyễn không phải phần cuối, diễn biến đến mức tận cùng có thể thành Phượng Vũ Cửu Thiên. hóa thành chín đạo tàn ảnh, đạt đến tuyệt thế thân pháp cấp độ. Đương nhiên, Bạch Phượng bây giờ miễn cưỡng làm được Phượng Vũ Lục Huyễn Mạt rồi, hơn nữa chỉ có thể triển khai một lần, trong thời gian ngắn không cách nào liên tục bạo phát cực hạn tốc độ. Doanh chính muốn tiêu diệt Hàn Sao. Nghe được tin tức này, Tử nữ, Triều nữ yêu không khỏi có chút phiền muộn, dù sao các nàng đều ở Hàn Quốc định cư hơn 10 năm. Cang La Vệ Trang, Hàn Phi, Trương Lương mọi người, cũng coi như là Tử nữ hợp tác đồng bọn cùng bằng hữu. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ tự dài nói, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, đại tần thiết kỵ quân tiên phong chỉ Phương Đông 6 quốc chắc chắn bị trở thành lịch sử. Hàn Quốc tích bần suy yếu lâu ngày trăm năm, há lại là một cái liêu sa cứu được. huống chi, hiện nay Hàn Vương vẫn là Hàn An bực này rất rỡi. Chúng nữ nghe vậy, trầm mặc không nói. Nửa ngày, Lý Trường Thanh sâu sá nói, "Hàn phi, vệ chàng, Trương lương, Tân Diệt Hàn sau, không biết vận mệnh của các ngươi đem sẽ xuất hiện thế nào truyền loạn." Chương 521, Diệp Vy cùng đại tư mệnh, tinh hồn xuất quan. Thời gian, 10 ngày trước. Hà Nam Lạc Dương, Thiên Võng đệ nhị phân đả. Ngang ngắn tháng 3, Lạc Dương phân đả hơi có quy mô. Hai đại cao thủ tọa trấn, bên trong Diễm Phi thực lực mạnh nhất, tuyệt đỉnh cực hạn tu vi, kiếm thuật âm dương thuật cùng tu, sức chiến đấu toàn mở có thể sánh ngang tuyệt thế sơ kỳ cao thủ. Diễm Linh Cơ, cao thủ tuyệt đỉnh, Hỏa Linh dị thể, bộ kiếm tiền mệnh, tuyệt đỉnh đỉnh, cao cũng có thể một trận chiến. Lộng Ngọc, Hồng Liên, hai nữ bây giờ xuân xanh 23 24, chính là hoàng kim thời tác, hữu phẩm cực hạn tu vi, khoảng cách bước vào địa cảnh nhất trọng càng ngày càng gần. Hộ vệ thống lĩnh điện khánh, sức chiến đấu có thể so với cao thủ tuyệt đỉnh, lấy Diễm Linh Cơ chi tu vi, Tuyệt mệnh kiếm chi sắc bén, hai người giao đấu luân bản cũng không cách nào đánh tan điện khánh khiên thị phòng ngự. Đầu đồng tay sắt, bách chiến công thương, tuyệt thế không gia, điện khánh một thân khổ luyện mặc giáp công có thể gọi tuyệt đỉnh cảnh giới người số 1, hầu như là cùng cấp không người nào có thể phá. Vũ lực trên, Lạc Dương Vân đà chỉ đứng sau Hàm Dương Đế sư phụ, ngoài ra Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, Lộc Ngọc, Hồng Liên đều là thông tuệ thiên chi tiểu nữ, muối tinh nhà xưởng, thành lập đội buôn, thành lập chiến điện. Các mọi mặt công tác đều đâu vào đấy tiến hành. Ngắn ngắn tháng 3 thời gian, Thiên Vọng đệ nhị tứ điểm Lạc Dương Vân đả lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Một ngày này, Diễm Phi kết thúc tu hành, đừng một cái thon dài trâm gài tóc, mái tóc đen xuân dài như thác nước, một đôi đan phượng đôi mắt đẹp từ từ mở, đầy đà dáng người quanh chân nóc nhà, bốn phía bóng ánh chân khí nhét vào trong cơ thể, song phong bị U Lam chùy lực quần cái bọc, đầy đặn mài trắng nõn. Bạch. Bóng người làm nhạn, hình như tam túc kim ố bay lượn trời cao. Sau một khắc, Diễm Phi đến 10 trượng ở ngoài, phong hoa tuyệt đại, diễm quan hoa thơm cỏ lạ, lạnh nhạt nói, đi ra đi. Trường Thanh kiếm phủ, Diễm Phi cho ở, một bộ đỏ đậm tiến hành cất bước đi ra. Thanh phong từ đến, đại tư mệnh trên trán một tia lưu hải phi dự, đầy đặn chân ngọc cái bọc màu nâu tất chân, thon dài mà dẻo dai, chân thành mà giữa các hàng vòng eo lắc lư trái phải, rất cứ tha phù phong thoăn thả. Đại tư mệnh hai tay một ôm, gấp công nói, thuộc hạ tham kiến Đông Quân đại nhân. Diễm phi đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ kinh dị, lập tức ngữ khí bình thản nói, ta cũng không tiếp tục là Âm Dương gia Đông Quân, nơi này chỉ có tiên vông Diễm phi, các hạ cũng có thể xưng hô ta cơ như phi yên. Đại tư mệnh khẽ miệng cười khổ, Đông Quân đại nhân, ngài làm sao đến mức này? Ngài nên rất rõ ràng Âm Dương gia bản thân quản lý năng lượng. cùng với Đông Hoàng đại nhân nắm giữ sức mạnh, thoát ly âm dương gia tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt." Diễm phi mắt phượng lạnh lùng nói, "Ngươi là tới khuyên hắn ta?" Đại tư mệnh thấy thế, càng ngày càng cung kính nói, "Thuộc hạ không dám. Đông quân đại nhân, thuộc hạ tự gia nhập âm dương gia tới nay, từ Ngũ Linh Huyền Động đệ tử bắt đầu, trong lòng sùng bái nhất người chính là ngài, vẫn ngưỡng mộ ngài phong thái, vì là ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó." Diễm phi bình tĩnh nói, "Cho nên." Đại tư mệnh hồi đáp, "Vì lẽ đó, thuộc hạ lần này đến đây, chính là Đông quân đại nhân lan truyền một tin tức." Tin tức gì? Diễm Phi sắc mặt vẫn như cũ thong dong. Đại tư mệnh nói rằng, Đông Hoàng đại nhân khẩu dụ, Mệnh Nguyệt thần hữu hộ pháp triệu tập tinh hồn tà hộ pháp, cùng với ngũ hành năm bộ trưởng lão, cùng ra tay đưa người tập đã. Diễm Phi nghe vậy, ngạo nghễ cười nói, chỉ bằng bọn họ. Đại tư mệnh thấy thế, thầm nói, Đông quân đại nhân trước sau như một kiêu ngạo, như Cửu Thiên thần hoàng. Hay là cũng chỉ có kiếm tiên Lý Trường Thanh như vậy nhân vật tuyệt thế mới sẽ làm nặng cam tâm tình nguyện hầu hạ khoản trưởng, trái phải. Đông quân đại nhân không thể bất cận, tinh hồn tà hộ pháp âm dương thuật thiên phú sự cao xa siêu chúng ta, ngăn ngắn mấy năm đã là nửa bước tuyệt đỉnh. Lần này xuất quang, tất nhiên bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới. Nguyệt thần hộ pháp thực lực vẫn chỉ đứng sau ngài, thêm vào Nga hoàng Ngư Anh, Thiếu Ti mệnh tỉ muội, Cơ Thuấn, Từ Phúc cùng với cùng với thuộc hạ tổng cộng 7 tên cao thủ hàng đầu, như vậy đội hình, đủ để săn bắn bây giờ Mạc Gia Cự Tử Lục Chỉ Hắc hiệp. Lục Chỉ Hắc hiệp, nửa bước tuyệt thế, Mạc Gia Cự Tử, giang hồ cự phách, có thể săn giết Lục Chỉ Hắc hiệp, có thể thấy được âm dương gia sự mạnh mẽ, gốc gấp gáp dậy. Đại tư mệnh dừng một chút, tiếp tục bán đội lưu nói, bây giờ, ngoại trừ Vân Trùng quân tử phúc ở ngoài, Còn lại các bộ trưởng lão đều là địa cảnh nhất trọng đỉnh cao thực lực. Diễm Phi nghe vậy, bình tĩnh con mắt lần đầu tiên tới hứng thú, nói rằng: "Hả? Nói như thế, cũng cũng đáng giá một trận chiến. Thực lực càng mạnh, đối thủ càng ít." Ngoại trừ Đông Hoàng Thái nhất ở ngoài, không có ai so với Diễm Phi càng hiểu rõ âm dương gia cùng âm dương thuật, Nguyệt Thần tinh hồn mọi người liên thủ lên công, hai đại tuyệt đỉnh, bảy đại hàng đầu, còn có thuật hợp kích, huyền diệu chiến trận, có thể khiến người thực lực tăng gấp đôi tăng lên. Đúng là như thế, Diễm Phi trong lòng tuân gia chiến ý, không khỏi lộ ra mấy phần mong đợi. Diễm Phi vung tụ nói: "Đại tư mệnh" Ngươi trở về đi thôi. Nói cho ngươi thần, ta chờ nàng lên chiến, có thể săn giết một vị nửa bước cường giả tuyệt thế đối hình, ta rất chờ mong. Đại tư mệnh ánh mắt quyến luyến, không muốn mà lo lắng nói, Đông quân đại nhân ngài. Dừng một chút, đại tư mệnh thổ lộ nội tâm nói, chỉ cần Đông quân đại nhân mở miệng, đại tư mệnh cũng có thể thoát ly âm rừng ra, tiếp tục hầu hạ khổng trừng, trái phải. Đại tư mệnh nhìn Diễm Phi, đôi mắt đẹp sáng quắc, thỉnh chân ý tiết. Diễm Phi chứng ngõ mặt bình tĩnh không lay động, trong lòng tạo nên cảm động ngợn sóng, nàng xoay người, ống tay áo vung lên, ngữ khí hờ hững nói, không cần tự mình thoát ly âm dương gia bắt đầu từ giờ khắc đó, ngày xưa các loại từ lâu cát đức, người ta trong lúc đó lại không thể nào thổ tỉnh. Đại tư mệnh thân thể mềm mại run lên, khó có thể tin tưởng, đôi mắt đẹp ngấn ánh, giọt nước mắt đem tràn mi mà ra. Diễm Phi lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, cơ Như Phi Yên cùng âm dương gia chỉ có quan hệ thù địch. Đại tư mệnh, ngươi tự lo lấy. Ta. Đại tư mệnh đi rồi, hồn bay phế lạc. Ai? Thăm thẳm thở dài, Diễm Linh Cơ tiến ảnh hiện lên, khuyên lơn, Phi Yên, đại tư mệnh một mảnh xích thành, đối với ngươi trung tâm nhất quán. Ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm." Diễm Phi nghiêng người sang, ngắm nhìn Đại Tư Mệnh rời đi con đường, nói rằng, Thiên Vong cùng Âm Dương gia sớm muộn có một trận chiến, Mã La vong trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, Đại Tư Mệnh giờ khắc này thoát ly Âm Dương gia lành ít dữ nhiều. Diễm Linh Cơ lắc đầu nói, "Ngươi không phải Đại Tư Mệnh, ai biết Đại Tư Mệnh vội vướng. Ngươi có thể vì là trưởng thanh vứt bỏ tất cả, Đại Tư Mệnh làm sao thường không thể là ngươi cái này tỷ tỷ kiêm thủ trưởng vứt bỏ tất cả, nhìn ra được nàng rất sùng bái ngươi." Diễm Phi suy nghĩ xuất thần, nửa ngày không nói. "Âm Dương gia, hồn điệt." Cam La gia nhập Âm Dương gia, bị Đông Hoàng thái nhất gieo xuống quên hồn chú ấn, quên qua lại các loại, trở thành Âm Dương gia tạ hộ pháp, ban danh tinh hồn, ở lại hồn điện. Ầm. Oang oang. Hồn điện đột nhiên mãnh liệt rung động, một luồng chí cường khí thế xông lên tận trời, u u lam chân khí khuế tán, một đạo hồng ánh khí nhận ngút trời bảy, tám trượng, thật lâu không tiêu tan. Một phút sau, hồn điện dị tượng bình tĩnh lại, võ giả khí thế trừ khử. Một đạo hành môn kéo dài, một cái 12, 13 tuổi thiếu niên đạp bước đi ra, u lam trường y thêu quỷ dị hoa văn, thiếu niên khuôn mặt tà dị đẹp trai, một đôi mắt sâu thẳm như đàm. Tỏa ra quỷ dị, nguy hiểm khí tức. Vân Trung Quân Tử Phúc một bộ bạch y liễu, chắp tay thi lễ, nhìn thấy Tinh Hồn Hộ Pháp, Nguyệt Thần Hộ Pháp cho mời. Tinh Hồn cười nhạt nói, "Hả, hóa ra là Vân Trung Quân, không biết Nguyệt Thần Hộ Pháp có chuyện gì mời." Tử Phúc dừng một chút, nói rằng, "Mấy tháng trước, Đông Quân Diễm Phi phản lại Âm Dương Gia, Đông Hoàng Thái nhất giận dữ, truyền lệnh Nguyệt Thần Hộ Pháp triệu tập chúng ta đem Đông Quân tập ná đến Thanh Cốc." "Cái gì?" Tinh Hồn vẻ mặt cả kinh, "Đông Quân phản lại Âm Dương Gia?" Chuyện này quá đột nhiên, Đông Quân Diễm Phi, Âm Dương Gia người thứ hai Thực lực cùng địa vị không người nào có thể lay động, như vậy tiên chi kiều nữ vì sao vứt bỏ tốt đẹp tiền đồ, thoát ly âm dương ra?" Tư Phúc nói rằng, có người nói Diễm Phi phản lại cùng Kiếm Tiên Lý Trường Thanh có quan hệ. Kiếm Tiên Lý Trường Thanh, tinh hồn ánh mắt đọc lại, người này nhưng là đệ nhất tiên hạ kiếm, đương đại kiếm tiên, có người nói là vong nghiêm nhật, mặc ra cự tử đều dễ dàng thua ở hắn trong tay. Tinh hồn trong lòng náo khí mười phần, hắn rất muốn cùng Lý Trường Thanh tranh tài tranh tài, nếu như có thể đem đệ nhất tiên hạ kiếm đạp ở dưới chân, tất nhiên là một cái hạ hễ lòng người sự. Nhưng hắn cũng biết, việc này không thể nôn nóng. Hắn còn trẻ, lấy thiên phú của hắn, không lâu tương lai nhất định cùng Lý Trường Thanh chính diện giao phong, so sánh cao thấp. Tinh hồn chắp tay cười nói, "Rất tốt, vừa xuất quan thì có tập nã đông quân diễm phi bực này nhiệm vụ." Âm Dương tuyệt đệ nhất kỳ nữ, mà để ta tinh hồn thử một lần ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Có phải là như nghe đồn bên trong như vậy lợi hại? Chương 522, Hàn vệ chương phản kích, hổ phu Úi nhân tìm cầu. Hàn Quốc, Tử Lan sơn trang. Hàn phi, vệ trang, Trương Lương hội tụ một đường, dưới trướng vô song quỷ, lui cuồng, Liêu Phong mọi người, lưu sa cao tầng gần 10 người. Tu vi thấp nhất bắt phẩm đỉnh cao. Vệ trang áo đen mưu đêm, ba thước tóc bạc phi giận, đứng ở nhìn trên ban công, cầm kiếm viễn vọng nói, "Thiên vông tin tức, 3 ngày trước, doanh chính lấy Vương Bí làm phó tướng, phát binh 7 vạn thằng đến năm Dương. Quân tần tính toán 15 vạn chi trúng, lấy nội giữ đàng làm chủ tướng, Vương Bí là phó tướng, bên trong Dương Đoan Hỏa, Hoàng Nghị, Ngô Điểm, Lý Tín chờ Tần Quốc danh tướng đều sẽ tham đánh với này một trận." Vệ trang tuổi chừng 30, đảm nhiệm Hàn Quốc đại tướng quân mấy năm, thưởng binh 10 vạn binh mã, khống chế Hàn Quốc giang hồ thế lực, càng ngày càng to bạo, ngạo nghễ, tà mị. Thường thường một cái ánh mắt liền có thể gọi kẻ địch không giết mà run. Luân Tu Vi, vệ trang bước vào tuyệt đỉnh gần 2 năm, dù cho Bạch Diệp Phi bất tử, người sau tuyệt đỉnh đỉnh, cao sức chiến đấu chỉ sợ cũng không phải bây giờ vệ trang đối thủ. Hung chi lúc trước vệ trang bị bắt, hay là bởi vì vệ trang ác chiến cái nhiếp công lực tổn thất lớn, sau đó nội sử đằng, Bạch Diệp Phi đồng thời ra tay mới đưa hắn trọng thương. Luân kiếm thuật, quỷ cốc kiếm thuật sát phạt kinh thế, một kiếm hoành quán bát phương giết ra uy danh hiển hách. Vệ trang chi danh, không kém chút nào cái nhiếp, ở trên giang hồ danh chấn một phương, yêu kiếm xa xỉ tuy rằng không vào kiếm phụ. cũng không thua kém kiếm phụ năm vị trí đầu. Trương Lương khổ sở nói, bây giờ Triệu Ngụy lần lượt diệt vong, tam tấn chi địa chỉ còn Hàn Quốc, mà Hàn Quốc chỉ còn một cái tân chính quận, binh mã không đủ tám vạn, làm sao chống đỡ 10 lăm vạn hộ làng chi tận? Nội sử đằng, Vương Bí đều là trong quân cao thủ, Ngô Điểm, Dương Đoan Hỏa, Hoàng Nghị mọi người đều vì tần quốc tướng tài, Lý Tín cũng là tần quốc nhân tài mới xuất hiện, diệt Ngụy quốc chiến biểu hiện chắc viện, thu được Vương Tiễn thượng tức. Hàn Phi trầm ngâm nói, nội sử đằng đủ có thể kiểm chế vệ trang hình, Vương Bí có thể kiểm chế tứ ca, một khi giao thủ bên ta cao thủ đều bị quân tần kiểm chế, Đương nhiên, hai quân giao thủ, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không song tướng đối lập. Tướng xoay đối lập lúc, biểu thị chiến cuộc đến thời điểm cuối cùng, được làm vua thua làm giặc. Vệ trang cầm kiếm mà đứng, bình tĩnh nói, dốc hết quốc lực một trận chiến, hội tụ 8 vạn binh mã, hợp ngươi ta ba người lực lượng, chỉ là 15 vạn lính tần ngược lại cũng không phải là không có phần thắng. Han Phi, Trương Lương hai người hỉ nộ không hiện rõ, đều là cao cấp nhất trí giả, trong lòng sớm có ứng đối phương pháp, chỉ có điều còn cần tỉ mỉ hoàn thiện. Vệ trang lạnh nhạt nói, trừ vô song quỷ ở ngoài, người còn lại chờ lui ra. Lui cuồng. Liêu Phong mọi người ôm quyền lui ra. Hàn Phi mở miệng nói, "Vệ Trang huynh, ngươi có phải là dự định ra không ngờ công chưa sẵn sàng, chủ động tấn công?" Vệ Trang khẽ miệng hơi mím nói, "Này không phải là các ngươi suy nghĩ sao?" Trương Lương chắp tay cười nói, "Anh hùng suy nghĩ giống nhau." Vệ Trang bình tĩnh nói, "Hiện tại chỉ có một vấn đề cấp bách chờ giải quyết, vậy thì là kiên định ngươi phụ vương kháng tần quyết tâm." Hàn Phi trưởng dỗi người nói, "Xem ra, ta muốn đi một chuyến tứ ca phủ đệ." Dốc toàn lực bên dưới nào có chứng lãnh, tứ ca gia tâm bừng bừng, thường có quân vương chí lớn, sao lại ngồi xem Hàn Quốc diệt vong? hắn có thể tiếp thu chính mình từ một quốc gia công tử bị trở thành thứ dân thân. Trương Lương đứng lên nói, "Trương gia năm đời vì là Hàn Tường, Trương thị bộ tộc cùng Hàn Quốc có nhục cùng nục có vinh cùng vinh, tổ phụ đại nhân đương nhiên sẽ không cho phép nhận nước mất nhà tan." Vệ Trang ánh mắt càng ngày càng sắc bén, xa xỉ oang oang, hắn đang hưng phấn, hắn chờ mong tần Hàn đại chiến, hắn muốn rửa sạch lục nhã, hắn muốn lấy chiến tích nói cho thế nhân như thế nhân như quỷ cốc đệ tử. Rất nhanh, Hàn Quốc triều chính nghị luận sôi nổi, lòng người bàng hoàng. Quân tần đến rồi, 15 vạn đại quân, tần quốc danh tướng nội sử đẳng, Vương Bí, Ngum Điểm mọi người linh quân. 15 vạn hộ làng chi tần lao thẳng tới Tân Trịnh, khí thế cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, Hàn Quốc triều chính sơn vũ giục lai. Hàn Vương An lần đầu nghe nghe tin tức, sắc mặt sợ hãi, bách quan bên trong một nhiều hơn phân nửa quan chức dâng thư khẩn cầu Hàn Vương thương cảm bác tính, mở thành đầu hàng Tân Quốc, một số ít quan chức dâng thư khinh lực một trận chiến. Hàn Vương An, triều quốc chính sử trên Hàn Quốc cuối cùng một đời quân chủ, xưng gọi Hàn Vệ Vương. Hắn trong lúc nhất thời do dự không quyết định, tham sống sợ chết lại không muốn vương quyền phú quý. Liền, Cựu công tử Hà Phi, Tứ công tử Hàn Vũ, Thừa tướng Trương Khai Điệt, thậm chí trong cung hổ mỹ nhân cùng với Hàn Vương An bên người Lao Hoà Quan. Trở Hàn Vương An người thân tín lục tục nêu ý kiến. Triệu Vương Thiên bị bắt, Tần Vương Chính đi đẩy phòng viện, tươi sống chết đối với sứ giả. Ngụy Vương Tăng rút kiếm tự vẫn, Ngụy Quốc Vương thất thái tử, dòng dõi đích tôn đều bị Tần Quốc ảnh mật vệ truy sát, chân trời góc biển không chết không thôi. Hồ Lang Chi Tần Hiếu Chiến, dĩ nhiên lanh khốc vô tình xúc động Hàn Vương An sợ chết chi tâm, liền hạ lệnh lực lượng cả nước một trận chiến, lấy đại tướng quân vệ trang làm tổng soái, tứ công tử Hàn Vũ vì là giáng quân, cựu công tử Hàn Phi là quân sư, Trương Lương đảm nhiệm chủ bộ. Vệ trang Lĩnh Mệnh Đồ đao mở ra, trong một đêm, Tân Trịnh thân tần phái, đầu hàng phái dồn dập bị giết hại, mấy ngàn người đầu rơi tay chém xuống, lấy thủ đoạn đẫm máu giải quyết bên trong mầm họa. Thời loạn lạc dùng trung điện, huống chi quốc gia tổn vong thời khắc, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Quốc tương bất quốc, luật pháp ở đâu? Luật pháp cần gì dùng? Vệ trang hành chi lấy bá đạo, hành chi lấy vương quyền, thiết huyết cổ tay ổn định Hàn Quốc quân đội, hội tụ bảy vạn đại quân, rời đi Tân Trịnh Vương đô, thẳng đến Tân Trịnh quận phía tây, chủ động đón đánh quân thần. Sau 10 ngày, 15 vạn quân tần hội tụ Nam Dương huyện thành, Vương Bí đưa lên tần quốc hộ phủ, lại quân giao do nội sử đằng điều phối. Nam Dương Nguyễn Thành, 15 vạn đại quân Mên Mông quần quẫn rẽ ra, 15 vạn hộ làng chi quân Tần khí thôn sân hạ, khí thế hùng hổ, rồng đen cờ sĩ bay khắp, giáp đen không bờ bến. Tân Quốc binh sĩ cô lập sức chiến đấu cao hơn Hàn Quốc, có thể so với 20 mấy vạn Hàn Quốc sĩ tốt quân chính quy, 15 vạn quân Tần không có chĩa binh, nội sử đằng hội tụ đại thế, lật đổ Hoàng Long, một đường nghiền ép Hàn Quốc cô tác. So với quân tâm, Tần Quốc thắng. So với thiên thời, Tần Quốc thắng. Đại thế ở Tần, Hàn Quốc phải như thế nào là bại. Vệ Trang, Hàn Phi Trương Lương mọi người lại nên làm gì chống lại Quân Tần? Thần Đô Hàm Dương, Đế sư phủ Hoa Viên, sau cơm trưa, Lý Trường Thanh gọi tiếp chúng nữ tàn bộ, hắn lôi kéo Tử nữ tay ngọc cẩn thận che chở. Lộng Ngọc Ngẫu thân Hồ phu nhân cũng ở, nàng vẫn ở lại Đế sư phủ, tu hành Tiên Tiên Càn Khôn công cải thiện thể chất, thêm vào không thiếu bổ đắp khí huyết linh dược, nàng không tranh với đời tính tình dị nhiên vô cùng phù hợp đạo gia tâm pháp, nội lực tăng lên cực nhanh. Hồ phu nhân tu luyện 3, 4 năm, dựa vào Tiên Tiên Càn Khôn công thần hiệu, cùng với bình tĩnh như nước tâm thái, nội lực tu vi đạt đến lục phẩm đỉnh cao. Khoảng cách võ đạo thất phẩm chỉ có cách xa một bước. Theo tu hành, Hồ phu Ú nhân khuôn mặt càng ngày càng trắng nõn, khí chất thục nhã, cử chỉ đoan trang, cùng Lộng Ngọc đứng chung một chỗ dường như tỉ muội, chỉ tiếc Lộng Ngọc gần đây không ở, nàng đi tới Lạc Dương cứ điểm. Hồ phu Ú nhân mi tâm nhăn mặt nói, "Trường Thanh, Tần Vương phái 15 vạn binh mã tấn công Hàn Quốc, Hàn Quốc có phải là lập tức liền muốn di vong?" Đối với Hàn Quốc, Hồ phu Ú nhân không có lòng trung thành, nàng là bách việc người, bị Tả Tư Mã Lưu Ý mạnh mẽ chiếm lấy làm vợ. May là Lưu Ý chiến trường bị thương, thương tới vận mệnh, nàng mới có thể bảo toàn. chỉ có điều thường thường bị lưu ý đánh chửi. Nhưng là Hàn Vương an ái tiếp hổ mỹ nhân, vậy cũng là nàng em gái ruột, ngoại trừ Lộng Ngọc ở ngoài thân nhân duy nhất. Lý Trường Thanh hồi đáp, "Hồ Di lo xa rồi, Hàn Quốc tuy yếu, nhưng vệ chàng, Hàn Phi, Trương Lương lại há lại là người bình thường. Dù cho Hàn Quốc sĩ tốt yếu đuối, nhưng tám vạn mặc giáp sĩ tốt ở tay, ba người liên thủ, có thể làm cho quân đội bạo phát chiến lược kia người. 15 vạn quân tần sắc thực có thể cho bọn họ áp lực, nhưng muốn nói diệt Hàn Quốc, nội sử đảng, Vương Bí mấy người còn không làm được." Hàn Phi, pháp gia góp lại người, Hàn Thương ngũ độ Hàn phi tử, cô vẫn nói hết lòng người lợi ích, lịch sử đại thế, không ít lời luận khiến người tê cả da đầu, hắn triều thời kỳ, bao nhiêu đại nho lòng sinh hoảng sợ, đem Hàn phi quách vì là dị đoan tà thuyết, không dám nhìn thẳng Hàn phi học thuật. Trương Lương, thiên cổ Nưu Thánh, tuy rằng còn chưa đại thành, nhưng những năm này tùy tùng Hàn phi, vệ trang hai người học tập rất nhiều, đồng thời ông nội Trương Khai Điệu cũng là nho ra đi học người, Nưu Thánh phong thái trải qua mấy lần tận hàn của chiến, từ từ tôi luyện ra. Vệ trang, quý tộc chuyên nhân, tài học không kém gì Tô Tẩn, bàn quên, tung hành thuận, binh đạo, quần Nưu giếm ta không có chỗ nào mà không phải là đương đại thiên kiêu, chiếm được có thể thành bá nghiệp. Thật, Hàn Quốc tuy nhược nhưng còn có thể cứu. Chỉ tiếc, Hàn Vương An Hoàn Mỹ diễn dịch như thế nào hồn quân nô quốc. Hàn vệ chương ba người hợp lực, thêm vào chương khai địa, Hàn Vũ những này người có tài hiệp trợ, Hàn Quốc bây giờ trên dưới một người, tám vạn binh mã khinh quốc một trận chiến, nội sử đằng cùng vương bí muốn gặp dưới Hàn Quốc, chỉ sợ rất khó. Kinh Nghê kinh ngạc nói, không nghĩ tới trưởng thành như vậy xem trọng lưu sa. Đã như thế, tân Hàn Quốc chiến chỉ sợ sẽ rơi vào một quãng thời gian giằng co, thậm chí đủ để có thể so với Vương Tiễn Diễn Nghị. Vương Tiến Diệt Ngụy, 30 vạn binh mã, 1 năm Diệt Ngụy, giết địch tù binh tổng cộng hơn 20 vạn, mà tần quốc tổn hại 10 vạn xí tốt. Dù cho Hàn quốc thế cục bất lợi, nhưng có Lưu Sa ở, chỉ sợ diệt Hàn so với diệt Ngụy còn muốn khó khăn một ít. Lúc này, Hồ phu nhân đôi mắt đẹp nhìn Lý Trường Thanh, sóng nước dịu dàng, đưa khí dịu dàng nói, "Trường Thanh, Hồ Di muốn cầu ngươi một chuyện." Lý Trường Thanh nhìn phía Hồ phu nhân, nói rằng, "Hồ Di không nói ta cũng biết, ngươi là lo lắng Lộc Ngọc gì Hồ mỹ nhân an nguy đi. Ngươi yên tâm, trận Hàn đại chiến kết thúc thời khắc, ta sẽ phái Bạch Phượng tự mình đi một chuyến." Đem Hồ Mỹ nhân an toàn đưa đến Hằng Dương, để cho các ngươi tỷ muội gặp nhau. Hồ phu nhân nghe vậy, dịu dàng thi lễ, dịu dàng cười yếu ớt nói, cảm tạ Trường Thanh. Lý Trường Thanh nâng dậy người sau nói, Hồ di nhân lên, khách khí không phải, không thể không nói, Hồ phu nhân tay rất trơn, cùng Lộc Ngọc Tương Đường, tinh tế trắng nõn, thanh tú ôn hòa. Hồ phu nhân rút về tay, Phương Tâm hơi rung động, giả trang như người, lặng lặng tản bộ, im tiếng không nói. Lúc này, Lý Trường Thanh mở miệng nói, Kinh Ngê, ngươi đi theo ta, ta có một chuyện cùng ngươi thương nghị. Kinh Ngê ngẩn ra, lập tức vút cẩm nói, Nàng trầm ngĩ, chỉ là cùng một mình ta thương nghị sao? Liên tử nữ tỷ tỷ, Minh Châu tỷ tỷ đều không bị Trưởng Thanh Triệu Kiến. Chương 523, Tuyệt đỉnh đỉnh cao, kinh nghệ đột phá. Phòng ngủ, Lý Trường Thanh cá nhân tầm điện, chỉ có hắn cùng Kinh Nghê hai người. Cửa phòng đóng kín, Lý Trường Thanh đánh giá Kinh Nghê tú lệ khuôn mặt, âm thanh ôn nhã nói, "Kinh Nghê, ta dự định đi một chuyến Lạc Dương, Đế sư phủ An Uy, ngươi tử nữ tỷ tỷ An Uy, nhưng là xin nhờ trò các ngươi." Kinh Nghê thoáng ngẩn nghĩ, lúc này hiểu được. Mấy ngày trước, Linh Cơ muội muội truyền đến tin tức, Âm Dương gia tại Hữu Hộ pháp Ngũ hành năm bộ bảy đại trưởng lão đem cùng ra tay tập Nã Diễm Phi muội muội về Âm Dương gia. Kinh Ngê hỏi: "Trưởng Thanh ngươi lo lắng Diễm Phi muội muội an nguy?" "Không giống nhau." Không chờ Lý Trưởng Thanh trả lời, Kinh Ngê tiếp tục nói: "Diễm Phi muội muội đã là tuyệt đỉnh cực hạn, sắp bước vào nửa bước tuyệt thế, từng cùng ngươi hồn sắc hợp nhất, cho ngươi một thân truyền thừa, có thể địch tuyệt thế. Linh cơ muội muội, Điển Khánh hộ vệ hai người đều là tuyệt đỉnh cảnh giới cao thủ, cùng cấp khó tìm kiếm địch thủ." Kinh Ngê phân tích nói: "Dù cho Âm Dương gia điều động cao thủ đội hình bức mạnh, nhưng hẳn là không làm gì được Diễm Phi muội muội các nàng." Lý Trưởng Thanh phụ hòa nói: Ngươi nói không sai. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, đi tới bên cửa sổ, từ từ nói, "Nhưng ta lo lắng không phải Ngự Thần, tinh hồn hàng ngũ, mà là Âm Dương Gia trưởng môn nhân Đông Hoàng Thái Nhất." "Đông Hoàng Thái Nhất?" Kinh Ngê rõ ràng cả kinh. Lý Trường Thanh xoay người, gàn từng chữ một, "Kinh Ngê, ta từ Tuân Phu tử chỗ ấy biết được một cái bí ẩn, Âm Dương Gia Đông Hoàng Thái Nhất cực có khả năng là một cái sống 500 năm lão quái vật, một cái trường sinh bất tử quỷ dị tồn tại." Kinh Ngê thêu hế miệng, đôi mắt đẹp kinh ngạc, "500 năm?" Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói, "Đúng đấy." Tin tức này ngay cả ta đều cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu không là đến từ hiện đại, rất được cao võ hung lúc, còn biết được bất lương soái viên Thiên Cương thân thể bất tử sống 300 năm sau cố ý tìm chết lấy khích lệ Lý Tinh Vân đế vương chí tâm, cùng với tử phúc 2000 năm tuổi thọ. Lý Trường Thanh so sánh tần thời hệ thống, so sánh tần thời thời kỳ thượng cổ truyền thuyết, tham chiếu chính mình hiện nay đối với tần thời cao võ hệ thống hiểu rõ, hắn cảm thấy thôi, Đông Hoàng Thái nhất cực có khả năng mượn dùng nào đó loại phương thức hoặc là đan dưỡng sống 500 năm. Lý Trường Thanh lo lắng nói, nếu là Đông Hoàng Thái nhất ra tay, Phi Yên tất nhiên không được lại. Một khi Phi Yên bị bắt, bị giam vào Âm Dương Gia Đại Bản Doanh, chỉ sợ trong vòng 10 năm ta cũng không cách nào đưa nàng cứu ra. Thanh Cốc, đông hoàng thái nhất chứng đạo nơi, 300 năm trước chính là tiên nhân có thể chiến cùng cấp khủng phu tử, bây giờ chỉ sợ giữa thánh cảnh rối hồi lâu, ở Thanh Cốc không người nào có thể địch. Đến khi đó, dù cho bước vào tiên nhân, Lý Trường Thanh cũng không có tuyệt đối nắm song vào Âm Dương Gia Đại Bản Doanh giữ người. Kinh Ngê săn sóc nói, "Trường Thanh, ngươi cứ việc đi thôi, đi trợ giúp Phi Yên muội muội. Từ nữ bên cạnh tỷ tỷ có ta, có Minh Châu tỷ tỷ, còn có Tuyết Cơ các chủ, Tuyết nữ muội muội." Tuyết Cơ vì thu được Minh Ngọc công đến tiếp sau tâm pháp, vì thanh xuân mã mại cái này rất lớn mê hoặc, nàng đồng dạng lựa chọn gia nhập Tiên Võng, trở thành một vị trưởng lão. Tuyết Cơ, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, hàng đầu đỉnh cao cao thủ. Tuyết nữ thu được Minh Ngọc công, nàng trời sinh hoàn thể, trước đây từ Tuyết Cơ nơi học tập tâm pháp cũng là băng tuyết tố tính. Vì vậy tu hành Minh Ngọc thần công thấy hiệu quả rất nhanh, mỹ nhân năm phương 20, cựu phẩm sơ kỳ, trong vòng 3 năm nhất định cựu phẩm đỉnh cao. Luân Vân Cốt, Luân Ngộ Tính, Tuyết nữ không kém gì Lộng Ngọc, Hồng Liên, Minh Châu, anh ca mọi người Lý trưởng Thanh cùng kinh nghe đối diện, hắn chậm rãi nắm lấy kinh nghe một đôi tay ngọc, nghiêm túc nói: "Ta từng cùng Quỷ Cốc Tử gặp qua một lần, La Vong hai đại thiên nhân hộ pháp một trong thất sát kiếm bị hắn trọng thương, trong vòng 3 năm sẽ không xuống núi." Huyết tu La cần trấn thủ La Vong toàn bộ, hộ vệ La Vong chi chủ An Uy, tất nhiên sẽ không dễ dàng xuống núi. La Vong còn có hai đại cao thủ tuyệt thế, nếu là Bạch Tiêm điệp tìm tới, quá mức để Minh Châu đưa ra hoàn chỉnh bản Minh Ngọc thần công, nữ tử này cũng địch cũng bạn bè, một lòng theo đuổi đại đạo, mà cùng La Vong bằng mặt không bằng lòng, sẽ không dễ dàng cùng chúng ta bạo phát sinh tự xung đột. Nhưng là Nếu là yểm nhận đột kích, chỉ sợ rất khó chống lại." Lý Trường Thanh nói rằng, yểm nhận người này, thiên tư không tầm thường, theo ta suy đoán, lúc này giờ khắc này hắn tất nhưng đã bước vào tuyệt thế. Hắn nhiều lần bị ta đánh bại, Phệ Nha ngục một trận chiến lại thua ở Phi Yên trong tay, đối với Thiên Vong tâm sinh thật hận, vẫn trong bóng tối tùy thời trả thù. Kinh Ngê bị Lý Trường Thanh nắm chặt hai tay, cảm thụ tay nhỏ truyền đến ấm áp thâm hậu, phương tâm tạo nên gợn sóng, đôi mắt đẹp nghiêm túc nói, "Trường Thanh, ta có thể làm cái gì sao? Nhưng có yêu cầu." Kinh Ngê không có không đồng ý. Đây là Kinh Ngê hàm xúc, nội liệm thông báo Lý Trường thanh nhẹ nhàng đưa Lộ Thần, gần kề kinh mê bóng ánh vành hai, Ôn Nhu nói, có một việc, ngươi nhất định có thể, ngươi ta. Ứng. Kinh mê e thẹn khả nhân, trắng non khuôn mặt đỏ hồng. Nàng âm thầm mong đợi một ngày này đã có rất lâu, có thể nàng không rõ Lý Trường thành tâm ý, có thể nàng không dám dễ dàng tiến lên một bước, nàng là xuất thân thấp hèn sát thủ, nàng cho là mình không xứng kiếm tiên lọt mắt xanh. 6, 7 năm, nương theo nàng gia nhập Lữ Sa, sau đó gia nhập Tiên Võng, người đàn ông này một lần một lần triển lộ kiếm tiên phong thái, Hàn Vương cung phi tiên một kiếm chém, cơ vô dạ. Kỷ niên cung ngự kiếm thuật danh chấn thiên hạ. Trên trời trích tiếng người, vào ta phương tâm lâu, tí bé nhỏ không đáng kể, nguyện phụng tâm cùng thân. Thời gian trôi qua, tu hành không năm tháng. Một ngày nào đó, mỗi một khắc, ầm. Kinh nê quanh chân vận công, thân thể rung động, một luồng kinh ngợi khí thế khuếch tán, mạnh mẽ khí tràn tràn ngập đế sư bên trong phụ trại, đã kinh động triều nữ yêu, tử nữ, a luôn mọi người. Địa cảnh nhị trọng, luyện khí hóa thần, tuyệt đỉnh đỉnh cao. Triều nữ yêu ước ao, nàng vốn là hơi kém kinh nê 3 điểm, muốn đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao chỉ sợ vẫn cần hai, 3 năm. Từ nữ sở sở nhô lên bụng dưới, khẽ cười nói, "Kinh Nhem muội muội, chân thành đến kiến định, 6, 7 năm, ngươi rốt cục được đền bù mong muốn." A Nôn xoa xoa đầu, khổ não nói, "Ai, Mộ Thần, sư phó là ngươi." "Ừ, trong thiên hạ còn có so với sư phó càng tốt hơn, càng nam nhân ưu tú sao?" Đột nhiên, A Nôn nhìn ngó xa xa Tử nữ, thầm nghĩ, nếu như Tử nữ A Di sinh chính là đệ đệ, vậy ta liền đem hắn bổ dưỡng trở thành cùng sư phó như thế ưu tú kỳ nam tử, sau đó. "Hừ hừ." Phòng ngủ bên trong, kinh nghe khí thế kéo lên, Tu vi tổng sản lượng tăng lên tiếp cận gấp đôi, tu vi nâng cao một bước, đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao, hơn nữa cảnh giới vững chắc, phản phất bước vào một năm nửa năm lâu dài. Ngoài ra, kinh nghe thần hồn lực, lực lượng tinh thần tăng mạnh, thân thể tam bảo tinh khí thần tăng hoa, trong biển ý thức cảnh giới đại thành đoạt mệnh thập ngũ kiếm thẳng tới viên mãn. Ngoài ra kim xả kiếm pháp, danh kiếm bắt thức, độc cô cửu kiếm, thiên ngoại phi tiên, kiếm 23. Các loại kiếm pháp dấu ấn biển ý thức, làm cho kiếm thuật của nàng cảnh giới một đêm tăng lên mấy lần không thôi. Cuối cùng là tâm pháp bí tịch, kinh nghe đối với tiên tiên cản côn công Đối với âm dương ngũ hành lĩnh ngộ cũng hiểu rõ hơn xa đêm qua trước mấy lần, võ đạo lý niệm gần như tiếp cận lý trưởng thành. Hô, Lý Trường Thành thân thể tam bảo nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, thể phách, chân khí, tinh thần, đồng dạng thu được tăng lên cực lớn, tuyệt thế tu vi càng hùng hồn. Bước vào tuyệt thế, muốn đi tới tuyệt thế đỉnh cao, so với từ tuyệt đỉnh sơ kỳ đi tới tuyệt đỉnh đỉnh cao còn muốn khó khăn vài lần, cần thiết chân khí tích lũy, thời gian tích lũy tự nhiên thêm ra gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Vì lẽ đó, mặc dù thực lực tăng lên không ít, Lý Trường Thanh khoảng cách tuyệt thế đỉnh cao còn có khá dài một quãng thời gian phải đi. Không biết qua bao lâu, kinh nghệ đột phá kết thúc, khí thế nội liễm, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi tu lại. Lý Trường Thanh chỉ điểm kinh nghệ, nói rằng, ham nhiều tức không nát, cuối cùng một hạng tiêu thu thủy kiếm phổ truyền thừa liên quan đến mấy môn tiên nhân kiếm kỹ, lấy ngươi bây giờ thần hồn lực, lĩnh ngộ phía trước kiếm đạo truyền thừa đã rất miễn cưỡng. Kinh nghệ cảm động không thôi nói, kinh nghệ này, chết cũng không tiếc rồi. Dừng một chút, kinh nghệ tiếp tục nói, ngươi yên tâm, chờ tiếp thân bế quan tiêu hóa hôm nay tu hành được, tiến một bước lĩnh ngộ kiếm 23. Dù cho hiểm nhận bước vào tuyệt thế, ta cũng có thể đánh bại." Lý Trường Thanh mỉm cười gật đầu. Chương 524, Lý Trường Thanh rời đi, anh ca đến mái. Mấy ngày sau đó, Lý Trường Thanh công tác trọng tâm đặt ở kinh nghê trên người, trợ giúp kinh ngê củng cố tu vi, truyền thụ kiếm đạo lĩnh ngộ, chỉ điểm võ đạo bí tịch. Kinh ngê nhắm mắt tu hành, vận chuyển tiên tiên càn côn công, tân pháp khoảng cách tầng thứ 6 chỉ thiếu chút nữa, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi vô cùng vững chắc, 3 năm rưỡi bên trong tuyệt thế có hy vọng. Tính toán bởi tác, nàng 20 sinh ra Angon, bây giờ cũng mới 30 không tới, tròn tuổi 29. 30 mấy tuổi bước vào tuyệt thế, Thiên Phu cũng cơ duyên hơn Sa Bạch Tiêm Điệp. Bạch Tiêm Điệp, hơn 40 tuổi bước vào tuyệt thế, làm sao tâm pháp không trở vẹn, hai hại nghiêm trọng, liền đóng băng tự mình gần 20 năm mới bị La Vong lấy bí pháp tỉnh lại. So với Thiên Tư, Bạch Tiêm Điệp cùng Kinh Lê hẳn là cùng cấp bậc, chỉ tiếc Bạch Tiêm Điệp vận khí không được, cơ duyên không đủ, lúc còn trẻ không có gặp gỡ Lý Trường Thành. Đương nhiên, cũng cùng Bạch Tiêm Điệp cá nhân lý niệm có quan hệ, nhân là tỷ tỷ chết, nhân là tỷ tỷ cùng cháu trai Bạch Diệp Phi cùng La Vong chủ nhân quan hệ, nhưng nàng từ từ cùng La Vong bằng mặt không bằng lòng, nghe điều không nghe tên. Thiên nhân không gian niên đại, nàng có tuyệt thế tu vi, hơn nữa nội công cảnh giới tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao, bây giờ nàng cơ bản tiêu trừ tâm pháp tai hại, chỉ chờ Minh Ngọc thần công toàn bộ khẩu quyết trợ nàng một chút sức lực. Con đường tu hành, tai pháp lư địa. Từ trình độ nào đó trên nói, kinh nghệ diễm phi các nàng nắm giữa lý trưởng thành, tương đương với tiền tài, tâm pháp, đạo lư, phúc địa tu được tất cả giải quyết, có thể gọi cơ giới lớn. Ngoại yến trên, chúng nữ hí ngực ánh mắt, trêu chọc ngôn ngữ để kinh lệ vô cùng không chịu nổi. Cang La triều nữ yêu, quả thực ô yêu vương, nữ nhân này vốn là có lao tài xế tiếp trải qua Lý Trường Thanh dạy dỗ sau khi, lái xe liền Lý Trường Thanh đều tự than thở phất như. Triều nữ yêu, nữ yêu như nước thủy triều, yêu nữ cái này danh hiệu tên thật phù hợp, Minh Châu phu nhân sắc thực là một cái khung yêu mị, dung tư cửu luyến vũ, cử chỉ xinh đẹp yêu tinh, đương nhiên, nàng cũng là chân tinh. Chúng nữ bên trong, Hồng Liên còn chưa tới trung niên, vóc người đều phải kém hơn triều nữ yêu 3 điểm, chiều cao của nàng, vóc người đường con có thể gọi chúng nữ người đứng đầu. Một hồi ngọ yến kết thúc, Lý Trường Thanh lôi kéo tử nữ mấy người giải sầu, bàn giao một chuyến nghỉ, lại dặn dò triều nữ yêu nhiều tận tâm. vì là tự nữ chia sẻ áp lực. Triều nữ yêu, khống chế Hàn Quốc chính quyền 16 năm, Lưu Sa không ra, Lý Trường Thanh không ra, Triều nữ yêu tuyệt sẽ không xuất hiện công bố, chỉ sợ bây giờ còn đem Hàn Vương An cùng một đám Hàn Quốc đại thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Luận chính trị mới can dự cổ tay, Triều nữ yêu cùng tự nữ có sở chủ riêng, cũng không kém bao nhiêu. Lý Trường Thanh nói rằng, Kinh Nghê, thanh ngọc hộp kiếm ta lưu lại, hộp kiếm bên trong còn có ta một đạo kiếm ý, kiếm ý lấy ra có thể chém tuyệt thế bên dưới tất cả võ giả, trọng thương tuyệt thế sơ kỳ. Dù sao chỉ là một đạo kiếm ý, không thể có Lý Trường Thanh toàn bộ tu vi Có thể trọng thương tuyệt thế sơ kỳ đã có thể gọi người tiên. Kinh Lê gật đầu, "Ừm, trưởng thành ngươi yên tâm đem Hàm Dương giao cho chúng ta đi." Thanh Ngọc hộp kiếm ở tay, kinh Lê thực lực còn có thể tăng lên 3 phần 10, đối mặt tuyệt thế cường giả chân chính cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cường giả tuyệt thế, tinh khí thần ba người cực hạn thăng hoa, ba người hợp nhất, chân khí biến chất, bước vào tuyệt thế là hướng đi thiên nhân hợp nhất cực kỳ trọng yếu một bước. Một khi bước vào tuyệt thế cấp độ, sức chiến đấu là chất bay vọt, kinh Lê, Diễn Phi có thể cùng tuyệt đỉnh đỉnh cao đối kháng tuyệt thế tồn tại, Lý Trường Thành không thể không kể công. Lý Trường Thanh nhìn về phía Angon, cười nói: "Nhà đầu, ngươi có thể chiếm được cố gắng tu luyện, không cho lời biếng. Thiên ngoại phi tiên chính là kiếm đạo thần khí, ngươi chỉ có điều học được ra lông mà thôi, thiết không thể tiêu ngạo tự mãn." Angon ngoan ngoãn gật đầu, ngột ngào cười nói: "Biết rồi sư phó." Từ nữ sờ sờ Angon đầu, sung đích cười nói: "Ngươi để ta chuyển thụ Angon sách thuật, lại truyền thụ nàng Tiên Tiên Càn Khôn công, nàng Thu Thủy Minh mau bây giờ đã bắt đầu tu thành. Sách thuật có thể thức biệt lòng người. Tiên Tiên Càn Khôn công có thể hiểu rõ âm dương, thấy rõ kinh lạc." Angon trong mắt trời sinh hiện ra kim chính là thu thủy minh mâu, sát luôn quan sát, có thể nhìn thấu ảo thuật, hiểu rõ thân thể gân mạch vận hành chân khí, hậu phát chế nhân tàn dã kẻ địch cái hở, đồng thời có thể lắng nghe tim đập đo lường người nói chuyện có hay không nói dối. Giang hồ đứng đầu nhất một đống người truyền thụ tuyệt học, A luôn thiên tư tuyệt thế, chỉ cần nàng chăm chú khổ học, tương lai nhất định thành tiểu kinh người, thiên nhân hợp nhất cũng có thể bước vào. Lý Trường Thanh ngồi xổm người xuống, lắng nghe từ nữ bụng dưới, vẻ mặt từ hái nói, bà bối, thật dễ nghe ngươi mâu thân lời nói, không muốn đá ngươi mâu thân, không phải vậy phụ thân trở về nhưng là phải đánh cái mâu ngươi. Từ nữ giở khóc giở cười, đẩy ra Lý Trường Thanh nói, "Được rồi, khoảng cách Hải Tử gặp đá người còn sớm đây. Mau đi đi." Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, "Được, ta đi rồi." Bèn thả người bay lượn, phù quang lực ảnh, một bộ thanh sam giấy lướt trong lúc đó đến vài chục trượng ở ngoài, biến mất chúng nữ trước mắt. Từ nữ, Kinh Lê, Triều nữ yêu, A luôn gật đầu, mặt lộ vẻ không muốn. Đế sư cửa phủ ở ngoài, một chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi. Trương mã roi dài vung lên, xong mã tề khu, ngựa lao nhanh, xe ngựa bay nhanh. Sau 3 ngày, Tần Quốc quan trung nào đó điệp. Đang lúc hoàng hôn, nơi nào đó sân đạo. Mặt trời lặn về tây, ánh nắng chiều vàng rực. Dọc theo đường đi chỉ là Lý Trường Thanh, Trương Mã chủ tớ hai người, xong mã tề khu sân dã, một đường đồng xuất quan bên trong, nhìn ra đêm nay có thể đến Hàm Quốc quan, tiến vào Tam tấn chi địa. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Đỗ xe." Ô. Trương Mã bỗng nhiên rìm ngựa dừng lại, ngựa móng trước cao cao vung lên tầng tầng hạ xuống. Trong nháy mắt Trương Mã liền biết vì sao phải đỗ xe. Chỉ vì mười trượng ở ngoài, một đạo viện chuyển dáng người cất bước đi tới, mỹ nhân cột tóc dài Tộc đen tựa liễu, tay ngọc từ từ lấy cái kế tiếp màu mặc ngọc cao trắng, lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt. Trứng ngõm mặt trắng tích thanh tú, bóng ánh trắng hơn tuyết, trong sáng thánh khiết, môi anh đào khéo léo. Một đôi mắt, lông mi cong cong nhợt nhạt, nước long lanh con mắt nhẹ nhàng chớp, có cảm động phong tình. Nàng mặc một bộ như nước biển giống như xanh lam của sam, kiên như tứ thành, hai vai trắng như tuyết lông tơ khảm nạm váy xanh, thanh phong từ đến, chấm như tuyết áo chấn thủ tạo nên bọn sóng. Trương Mã kinh dị nói, "Anh ca thống lĩnh, ngài sao lại ở đây?" Anh ca thống lĩnh, phụ trách huấn luyện thiên vông đệ tử sức chiến đấu ba đại thống lĩnh một trong. Thực lực còn muốn ở Bạch Phượng thống lĩnh bên trên, hơn 1 năm trước xin bên ngoài sở quốc, vì là Thiên Vong ở sở quốc thành lập phân đà thế lực. Vị này thống lĩnh ban đầu vẫn tùy tùng Minh Châu trưởng lão bên người, có người nói là Minh Châu trưởng lão biểu chất nữ, tên đầy đủ Bạch Anh Ca. Bạch Anh Ca chân đạp tung tồn thế bộ, thon thả, bộ ngực mềm, mông mẩy nhẹ nhàng lung lay, dường như mùa xuân bên trong đang trỗi cảnh liễu, tràn ngập thanh xuân phấn chấn. Một trượng ở ngoài, Bạch Anh Ca đơn đầu gối khấu nói, "Anh ca cầu kiến thủ lĩnh." Tước trừng nửa ngày, Lý Trường thanh sóc lên liềm mạch, bình tĩnh đánh giá anh ca, hỏi, "Lúc trước vệ nha ngủ chiến loạn, Bạch Diệp Phi là người rất chết. Anh ca gật đầu nói, "Vâng." Lý Trường Thanh tiếp tục hỏi, "Thiên Vong Thám tử mật báo, ngày đó trừ ngươi già, còn có hai người cũng xuất hiện. Phân biệt là La Vong Bạch Tiêm Điệp, La Vong Thiên Chu Phệ Mộng." Anh ca trầm ngâm một hồi, Tinh Tiảo khuôn mặt gật đầu nói, "Vâng." Lý Trường Thanh vẻ mặt hờ hững, nhẹ giọng nói, "Xem ra, Bạch Tiêm Điệp buông tha ngươi. Nói đi, tìm ta chuyện gì?" Anh ca dừng một chút, nói thẳng, "Không dám mẫn dấu thủ lĩnh, ta trở nhỏ tu hành huyết ý bảo tâm pháp huyền băng thuật, theo thực lực càng mạnh, tâm pháp phản phệ càng thịnh." Thuộc hạ không muốn trở thành hút thiếu nữ tuần âm máu quái vật, có thể không giải quyết tâm pháp phản vệ, thuộc hạ không cách nào sẽ vĩnh viễn kẹt ở địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, không cách nào bước vào địa cảnh nhị trọng. Lý Trường Thanh hai con mắt nhìn thẳng anh ca, người sau vong hồn đại mạo, thân thể mềm mại run rẩy dậy, ngăn ngắn 10 cái hô hấp, bên ngoài thân đổ mồ hôi chằng chịt. Cũng được. Lý Trường Thanh nói rằng, ngươi kinh doanh sợ Cốc Thiên vong cư điểm có công, vì là Thiên vong phát triển cống hiến không nhỏ. Minh Ngọc cung 1 tầng đến 8 tầng bản tọa có thể cho ngươi. Cho tới Minh Ngọc thần cung tầng thứ 9, ngươi nói cho Bạch Tiêm Điệp, muốn tâm pháp làm cho nàng tự mình tìm đến ta. Anh ca nghe vậy, tâm thần ngơ ngác. "Nguyên Lai, like, trưởng thanh thủ lĩnh biết tất cả mọi chuyện." Lý Trường Thanh truyền âm nói, "Ngươi mà nghe rõ." Truyền âm lọt vào tai, chỉ có anh ca một người có thể lắng nghe. Sau một canh giờ, Lý Trường Thanh hỏi, lắng nghe ba lần, có thể có toàn bộ ghi chép. Anh ca gật đầu, tự tin đạo, khất trong tâm khảm, đa tạ thủ lĩnh tứ pháp. Nàng Vương tâm kích động không thôi, vì chính mình thu được cơ duyên mà cao hứng, thầm nói, Minh Ngọc thần công quả nhiên là một môn khoáng thế kỳ công, chẳng trách cường đại như Bạch Tiêm Điệp cũng thèm nhỏ dại không ngớt. Lý Trường Thanh phân phó nói: "Đi thôi, xử lý xong ngươi chuyện của chính mình sau, tiếp tục vì ta phát triển Sở Cốt Thiên Vong Thế Lực, tương lai mấy năm có thể dùng đến trên. Lúc nào thực lực đến tuyệt đỉnh đỉnh cao, có thể tới tìm bản tọa muốn Minh Ngọc Thần Công tầng cuối cùng tâm pháp." Anh ca cung kính đứng dậy, lùi qua một bên nói: "Tuân mệnh." Xem ra thủ lĩnh vẫn chưa trách cứ nàng cùng La Vong Bạch Tiêm Điệp có vãng lai, hay hoặc là nói, lấy thủ lĩnh Cựu Châu Quỷ Mưu trí tuệ, hắn có cái gì mưu tính cùng Bạch Tiêm Điệp có quan hệ hay sao? Chương 525: Thần nữ Bạch Tiêm Điệp, Thiên Nhân Tâm nguyện. Sau 3 ngày, Thần quốc quan trung khu vực nơi nào đó sân mạch. Anh ca thả người nhảy lên, thân như tờ liễu, tàn ảnh đi theo, mỗi một lần nhảy vọt trong nháy mắt nhảy ra năm, sáu trượng, một phút sau đó đến một gò núi. Núi đỉnh, một bộ quần trắng đón gió mà đứng, chấm như tuyết quần dài cái bọc dai nhân song phòng, eo nhỏ nhắn, mông mẩy, một đôi chân thon dài thẳng tắp, đôi cá quần dài đường viền hoa chập chững đến mặt đất. Huyền chuyển dáng người quay lưng anh ca, ba ngàn tơ áo áo choàng, tà dương ánh chiều, tà dưới mái tóc dài màu đỏ ngòm tỏa ra hồng tinh ánh sáng, nữ tử này khí chất cao quý, yêu dị, xinh đẹp. Anh ca dáng người phiên điệp mà rơi, hai tay ôm quần nói, "Anh ca nhìn thấy gì tổ mẫu?" Bạch Tiêm Điệp nghe vậy, từ từ xoay người, một gương mặt gần như hoàn mỹ trứng, chấm như tuyết thon dài núi cảnh, hẹp dài diêm giữa đôi mắt đẹp, lông mày như lá liễu, theo ngụm máu tươi như tuyết. Người có thể thấy được quá lý Trưởng Thanh. Bạch Tiêm Điệp khuôn mặt lạnh giật, thanh như băng tuyền. Anh ca gật đầu, nhìn thấy, Bạch Tiêm Điệp phương tâm một quý, hỏi tới, "Lấy lý Trưởng Thanh trí tuệ, lấy thiên vóng mạnh mẽ tình báo năng lực, tất nhiên biết người ta trong bóng tối vắng lại, bây giờ xem ra, hắn cũng không ngại người ta có vắng lại." Vì lẽ đó, ngươi lần này mang đến chính là tin tức tốt. Anh ca hồi đáp, xác thực có thể xưng tụng là tin tức tốt. Trương Thanh thủ lĩnh cách cục cao xa, lòng dạ rộng rãi, khiến người khâm phục. Anh ca tự đáy lòng khâm phục nói, Trương Thanh thủ lĩnh đã xem Minh Ngọc thần công một tầng đến 8 tầng tâm pháp khẩu quyết hết mức truyền cho ta. Hắn còn nói, ngài như muốn Minh Ngọc thần công tầng tâm pháp thứ 9, có thể tự mình tìm hắn. Bạch Tiêm Điệp ngồi sau bình thường sâu thẳm con ngươi xinh đẹp rơi vào anh ca trên người, đánh giá nửa ngày nói, ngươi đúng là tùy tùng một cái thật chủ nhân. Minh Ngọc thần công tầng thứ 8 tu hành đến đỉnh cao, đủ để bước vào tuyệt thế sơ kỳ. Như vậy tuyệt thế tâm pháp, Lý Trường Thanh dĩ nhiên nói đưa liền đưa. Nhớ lúc đầu, vì không chọn vẹn huyền băng thuật, vì hoàn thiện huyền băng thuật tâm pháp, tiêu trừ phản vệ, các nàng tỷ muội vì là la võng làm bao nhiêu sự, giết bao nhiêu người. Hoàn chỉnh minh ngọc thần công có thể tu hành đến tuyệt thế đỉnh cao, đạt đến vô cực tu la cảnh giới, thậm chí chỉ cần cơ duyên thỏa đáng, nội tính đầy đủ yêu nghiệt, còn có thể nhổng ngó thiên nhân hợp nhất. Người này so với người khác, tất chết người, nàng cùng tỷ tỷ lúc trước làm sao liền không gặp gỡ Lý Trường Thanh như vậy chủ nhân đây. Nửa ngày Bạch Tiêm Điệp thu lại nhàn nhạt tước giao tâm tình, nói rằng: "Anh ca, ngươi đem Minh Ngọc Thần Công tầng thứ 7, Tâm Tâm Pháp thứ 8 khẩu quyết nói cùng ta nghe một chút." "Vâng." Anh ca gật đầu. "Minh Ngọc Thần Công tầng thứ 7, Tâm Pháp là?" Lúc trước, Bạch Tiêm Điệp từ trên người Lý Trường Thanh thu được Minh Ngọc Thần Công 6 tầng trước, có thể mặc dù chỉ là tầng Tâm Pháp thứ 6 liền đối với hắn tiêu trừ Huyền Băng thuật phần vệ, hoàn thiện Huyền Ngọc Quyết cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Bạch Tiêm Điệp một đời xem nội công Tâm Pháp vô số, mấy phần tuyệt thế tán bản, mười mấy bản tuyệt đỉnh Tâm Pháp, vô số hàng đầu, nhất lưu Tâm Pháp, không ngừng tăng lên. Hoàn thiện chính mình võ đạo lý niệm, vì nàng sáng tạo Huyền Ngọc Quyết đặt xuống cơ sở. Thế nhưng, Minh Ngọc thần công nhưng là nàng thôi diễn tự nghĩ ra Huyền Ngọc Quyết thời cơ, không có Minh Ngọc thần công, nàng Huyền Ngọc Quyết chỉ sợ 5 năm, 10 năm cũng không nhất định có thể phá kén thành bướm. Rất nhanh, tầng thứ 7, tầng Tâm pháp thứ 8 khẩu quyết bị anh ca đọc thuộc lòng mà ra. Bạch Tiêm Điệp lắng nghe một lần, khắc trong tâm khảm, đồng thời thông hiểu đạo lý, cùng trong cơ thể 6 tầng trước tâm pháp nối liền không nói, còn tiến một bước hoàn thiện Huyền Ngọc Quyết. Sau đó, Bạch Tiêm Điệp cần bế quan lĩnh ngộ này 2 tầng tâm pháp Hoàn Mỹ Linh ngộ sau khi nhét vào huyền ngọc quyết bên trong, biến hóa để cho bản thân sử dụng, vì chính mình bản mệnh tâm pháp cung cấp chất dinh dưỡng. Tiếp theo, Bạch Tiêm Điệp dứt tiếng, tay ngọc ném đi, một cái hộp ngọc bay ra, rơi vào anh ca trong tay. Đây là âm dương gia luyện chế chân nhân đan, có thể kích phát tiềm lực thân thể con người, kích hoạt tâm dương hai khí, thông suốt thân thể bách mạch, võ giả một đời chỉ có thể dùng một viên. Ăn vào đang được, trong vòng 3 năm, ngươi nhất định bước vào tuyệt đỉnh. Anh ca nhìn như tuổi trẻ mà đẹp, mạo như 16 thiếu nữ, trên thực tế tuổi tác cùng kinh nghe tương đương. đã là tuổi chừng 30 lớn tuổi gái hế, chỉ có điều trời sinh xinh đẹp, con gái rượu. Anh ca đóng kín hộp ngọc, sắc mặt hơi mừng, ôn tồn nói, "Đa tạ Di tổ mẫu thằng đan." Bạch Tiêm Điệp đạp bước mà đi, thon trắng đuôi cá quần dài lung lay, dáng người liền chuyển, chân dài thẳng tắp, nàng quay lưng anh ca nói, cố gắng sống sót, tại đây thời loạn lạc cố gắng sống sót. Dù sao, ngươi là tỷ tỷ huyết mạch, cũng là ta Bạch gia duy nhất hậu nhân. Anh ca, Bạch Diệp Phi tỷ tỷ con gái, Bạch Diệp Phi đại chất nữ, huyết ý bảo chuyển nhân, Bạch gia huyết thống. Nói cho cùng, Bạch Tiêm Điệp đối với nàng trung quy là có mấy phần liễm độc tính. Đương nhiên, cũng bởi vì anh ca không chịu thua kém, không có bị trở thành Bạch Diệp Phi như vậy hút máu quái vật, đồng thời thiên tư không sai, cũng đủ nỗ lực. Sau một khắc, anh ca nhìn thấy, một cái băng mạn vụt lên từ mặt đất, mười trượng băng mạn đỉnh là Bạch Tiêm Điệp biến chuyển dáng người, vị này giống như thần nữ bình thường tồn tại thừa dịp băng mạn từ đỉnh núi thẳng xuống, biến mất không còn tăm hơi. Một lúc lâu, anh ca tự nói, anh ca chúc ngài đạt thành mong muốn, chứng đạo tiên nhân. Thiên hạ ngày nay, võ lâm nữ tử, Bạch Tiêm Điệp thực lực hoàn toàn xứng đáng số 1. đã từng danh chấn trung nguyên một mờ giáp, uy chấn hàn quốc một mờ giáp, được khen là võ lâm đệ nhất kỳ nữ tử. Thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên. Bạch Tiêm Điệp là tối tiếp cận với thần nữ nhân. Bạch. Anh ca tiếng nói vừa dứt, thả người chạy như bay, thân pháp nhanh đến cực hạn, hoàn toàn không thuộc về giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh, thân pháp của nàng vốn là không ở mặt nhà. Bạch Phượng bên dưới. Nàng muốn đi Sở Quốc, vì là trưởng thanh thủ lĩnh phát triển thiên vong thế lực, triển hiện giá trị của chính mình. Hà Nam thành Lạc Dương, thành Lạc Dương trì nguy nga hùng vĩ, đây là đông chu mấy trăm năm vương đô, lại là trung nguyên phúc địa, tự nhiên phồn hoa. Vào buổi tối, Trường Thanh kiếm phủ. Phủ đệ chu vi ngàn mét, ở ngoài phủ, nội phủ, bên trong 3 tầng, trước kia vốn là thành lạc dương đệ nhất trang viên, hết sức xa hoa, tráng lệ, bây giờ trở thành lạc dương thiên vông cứ điểm tổng bộ. Bên trong hạt nhân, linh diễm các. Diễm linh cơ, Diễm phi, Lộc Ngọc, Hồng Liên bốn người ngồi khuôn trần, xử lý lạc dương văn đả công văn, cùng với phê chuẩn mỗi cái phương diện tài chính điều động, muối tinh nhà xưởng, đội buôn quản lý, chiến sĩ huấn luyện chờ chút công việc đều do các nàng làm ra quyết sách. Mỗi một khắc, Diễm phi ngẩng đầu, từ từ đứng lên nói, "Chư vị tỉ muội, Bọn họ đến, đến rồi. Diễm Linh Cơ, Lộc Ngọc, Hồng Liên nghe vậy ngẩn ra, cái gọi là bọn họ, các nàng đều biết. Xem ra, âm dương gia người tới cửa. Hồng Liên ngọc tay đè lại bội kiếm, hỏi, Phi Yên tỷ tỷ, Hồng Liên nguyện giúp ngươi một tay. Lộc Ngọc, Diễm Linh Cơ lộ ra đồng dạng vẻ mặt. Diễm Phi một bộ ưu lam quân dài, ngoại bao hình như tam túc kimono, tóc đen áo choàng, huỳnh một cái thon dài châm cài tóc, mỹ nhân môi hồng hơi mím, lại nhặt nói, không cần. Mấy cái vai hẻm mà thôi, một mình ta liền có thể trấn áp. Các ngươi tiếp tục. Diễm Phi tự tin ngạo nghễ nói. Ta đi một lát sẽ trở lại." Bạch Linh Hạc pháp triển khai, diễm phi lưng mọc hai cánh, chân khí như lửa, trường bào chập chờn, mỹ nhân một bước bước ra, lướt qua trời cao, phảng phất thức tỉnh rồi tam tốc kim ố hồn phách, ngạo nghệ hậu thế. Trường Thanh kiếm phủ, ở ngoài phủ tường viện. Điền Khánh cầm trong tay thiên cương đao, khí tức nội liễm công pháp, hai chân cung bộ đạp xuống, long tượng thân thể vững như Thái Sơn, làm cho người ta khó có thể lay động cảm giác. Tường viện bên trên, hai bóng người đứng thẳng. Một bộ nguyệt lam quần dài, đai lưng trăm chú giản buộc eo nhỏ nhắn, song phong vô cùng sống động, mái tóc dài màu tím bay lên. Một cái mắt vải che lấp mê ly đôi mắt đẹp. Một người khác, 12, 13 tuổi thiếu niên, khuôn mặt có kỳ dị hoa văn, khóe miệng ngậm lấy ý cười, đứng chắp tay, tư thái vô cùng hùng hăng náo nghệ. Tinh hồn lạnh nhạt nói, phi giáp môn điển khánh. Có người nói các hạ đã xem một thân máu thịt luyện làm tuấn giáp, đao thương bất nhập, nước lựa bất xâm, tần nguy cuộc chiến trên đã từng lấy thân thể liên tục đánh vỡ tần quốc 13 chiếc chiến sam mà lông tóc không tổn hại, được hen là tường đồng vết sát, bắt chiến công thương. Ao ngoong. Tinh hồn con người băng lạnh, chiến ý dấy lên, xanh ngẩm si mê ủ cục vang vọng, trong tay áo, năm ngón tay hợp lại, Đầu ngón tay khí nhận ngưng tụ, lạnh nhạt nói: "Hôm nay gặp mặt, không biết là ngươi một thân khiên thịt mạnh, vẫn là trong tay ta khí nhận càng sắc bén." Điển Khánh cảm thụ tinh hồn tỏa ra tuyệt đỉnh khí thế, sắc mặt thờ ơ không động lòng, chỉ là bình tĩnh nói: "Ngươi có thể thử xem." A. Tinh hồn cười gằn, đang muốn thả người giấy ra. Sau một khắc, một đạo mêng mông, dày nặng, ác liệt khí thế từ trên trời giáng xuống. Diễm Phi đạp không mà đến, tuyệt mỹ cao quý, ung dung trang nhã, khí tràn mạnh mẽ, sát ý tuôn luân, đứng ở đỉnh viện trên một cái cây, lạnh lùng nói: "Bọn ngươi có dám ngoài thành đánh một trận?" rút tiếng, diễm phi hóa thành một bó kiếm quang, phụ quang lực ảnh, dây lắt trong lúc đó đến vài chục trưởng ở ngoài, thẳng đến thành lạc dương ở ngoài. Truy, tinh hồn thả người vút qua truy kích. Luân Thần Pháp, nguyệt thần không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, so với tu vi gốc gác nàng còn muốn ở tinh hồn bên trên. Veo veo bèo. Rất nhanh, điện khánh nhận biết được bảy vị cao thủ hàng đầu lục tục đuổi theo ra, từ khí thế trên suy đoán, nên chính là âm dương gia ngũ hành năm bộ trưởng lão, bên trong một người mới vào hàng đầu, thực lực yếu kém, còn lại 6 người đều là địa cảnh nhất trọng đỉnh cao tồn tại. Điện khánh tự nói Như vậy đội hình, thêm vào âm dương gia quỷ dị thủ đoạn, vây giết một vị nửa bước tuyệt thế đều thừa sức. Diễm Phi trưởng lão nàng không thành vấn đề sao? Diễm Linh Cơ chân khí khói động, truyền âm mà đến, điện khánh, phân phó, trong phủ tất cả như cũ. Điện khánh nghe vậy, hồi đáp, "Nặng. Xem ra, Diễm Linh Cơ trưởng lão đối với Diễm Phi trưởng lão rất tín tưởng, Diễm Phi thực lực của trưởng lão mạnh như thế nào? Thật có thể sức lực của một người đối kháng âm dương gia mọi người sao?" Chương 526, Diễm Phi VS Âm Dương Gia, Phong Hoa Tuyệt Đại. Thanh Lạc Dương ở ngoài, ngoại ô phía bắc dãy núi Trăng sáng treo cao, ánh trăng nhẹ tung. Diễm Phi đạp không mà đến, phía sau ngọn lửa hai cánh tản đi, người nhẹ như yến, mui chân đứng ở ngọn cây đỉnh, tay trắng trùng điệp đặt với bụng dưới, dung tư đoan trang, hào hoa phú quý đại khí. Nguyệt thần, tinh hồn hai bên trái phải lượt không mà đến, khí thế khóa chặt Diễm Phi, từng người đứng ở trên một cây đại thụ, chân khí trong cơ thể thủ thế chờ đợi. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Thiếu Tiên Mệnh, dáng người tinh tế, chân ngọc tinh tế, vòng eo tinh tế, cổ tay trắng ngần tinh tế, hai nữ thân cao khoảng 1m70, nhưng vóc người đường cong nhưng lạ quá đáng tinh tế, giống như 12 13 tuổi thiếu nữ, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh dáng người mềm mại như hồ điệp, nhẹ nhàng đứng ở ngọn cây, tỷ muội quay lưng nấp cờ mờ mờ, lạnh lạnh ánh mắt mắt lé Diễm Phi, đồng thời ngón tay ngọc một điểm hư không, màu xanh lục gợn sóng dập dờn, từng tia lá cây sinh ra. Loé xoẹt hai đạo tàn ảnh, hồng nhạt chen lẫn màu u lam bó sát người tu eo quần dài, lại là một đôi tỷ muội song sinh, chính là Âm Dương gia tương phu nhân, Thủy Bộ trưởng lão, Nga Hoàng nữ anh. Nay một đôi tỷ muội mềm mại rơi xuống đất, đôi mắt đẹp nâng lên, tay ngọc bấn quyết, băng hàn chân khí vận chuyển, sát cơ khóa chặt bầu trời Đông Quân. Cùng lúc đó Còn lại xung quanh, Đại Tư Mệnh, Tướng quân Cơ Thuấn, Vân Trung quân Từ Phúc ba người từng người chiếm cứ một cái vị trí, khí thế tràn ra, thủ đoạn triển khai. Cơ Thuấn qua tuổi 30, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao khí thế không kém chút nào Đại Tư Mệnh, đây là một cái u buồn tang thương đại xuất bỉ, màu đất chân khí khuế động, ống tay áo tung bay. Đại Tư Mệnh con mắt bình tĩnh, đỏ như máu bạc văn hai tay tỏa ra kinh người chân khí gợn sóng, thần sắc bình tĩnh đến căn bản không nhìn ra nàng đã từng bán qua đồ hưu, thật giống nàng một lòng cống hiến cho âm dương gia. Nguyệt thân môi hồng hơi mím. Trong suốt mắt vài hạ mực ngọc đôi mắt đẹp cười yếu ớt, ngữ khí lạnh chừng nói: "Kẻ phản bội Diễm Phi, ta chờ phụng đông hoàng đại nhân mệnh lệnh, đưa ngươi bắt về Thăng Quốc." "Kẻ phản bội?" Diễm Phi cười lạnh nói: "Ta tặng cho Âm Dương gia ba vạn kim, cũng tìm về môn phái mười mấy đời người khổ sở truy tìm Âm Dương gia chí bảo Huyền Âm bảo hạp. Ta cùng Âm Dương gia từ lâu hố không thể đòi, tại sao kẻ phản bội câu chuyện?" Tinh hồn ngậm lấy ý cười, ngạo khí nói: "Đông hoàng đại nhân nói ngươi là kẻ phản bội, ngươi chính là kẻ phản bội." Đông Quân Diễm Phi, nghe nói ngươi Âm Dương thuật trình độ cực cao, bị Đông Hoàng đại nhân khen ngợi vì là âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ. Nhân vật như vậy, tại hạ há có thể không lĩnh giáo mấy chiêu. Vèo. Tinh hồn giật tiếng, trong nháy mắt giết ra, nhanh như lưu quang, tuyệt đỉnh chân khí thôi thúc đến mức tận cùng, hai tay tụ khí thành nhận vung lên, u lam khí nhận hóa thành ba trượng, khí nhận giết ra. Này khí nhận, ba trượng con rải, hình thể có thể nhu nhược bố quyển, song nhận phong như thần binh. Tinh hồn chớp mắt đánh tới, Diễm Phi lạnh nhạt nói, chỉ là 2 phần 10 giữa công lực cũng dám múa dịu quá mắt trợ. Diễm Phi tiếng nói vừa dứt, vung tay phải lên. vươn theo nàng tay phải vung ra một chém, một đạo khí nhận chém đúng ra. Tinh hồn trong lòng sinh ra cảnh giác, vong hồn đại mạo, lập tức đổi công làm thủ. Lên keng hai lần, Diễm Phi vung ra khí nhận lấy như bẻ cành khô tư thế chặt đứt tinh hồn phát sinh khí nhận, chém phá khí nhận, ánh lửa lóe mắt, không thể cản phá đánh trúng tinh hồn. A, tinh hồn không trung đau kêu một tiếng, thiếu niên thân hình bay ngược mạnh mẽ va chạm một cây đại thụ, cây cối mạnh mẽ rung lên, tinh hồn rơi xuống nửa quỳ trên mặt đất. Phất thử, phun ra một ngụm máu tươi, tinh hồn ngẩng đầu lên, ánh mắt chấn động, một mặt cả kinh nói, "Tổ khí thành nhận, nam thành công lực" Sao có thể có chuyện đó? Tinh hồn gậy tại khinh người, còn trẻ thiên kiêu, bằng chừng ấy tuổi tu đến tinh xảo âm dương thuật, bước vào tuyệt đỉnh cấp độ, tu khí thành nhận càng là cùng hắn vô cùng phù hợp, ngăn ngắn thời gian đạt đến 2 phần 10 giữa công lực, chả giá rất lớn nỗ lực. Có thể hôm nay chỉ là một chiêu, Diễm Phi đem sự kiêu ngạo của hắn, Na Kiếu, nỗ lực toàn bộ đạp ở dưới chân. Từ Phúc sợ hai nói, sớm biết kẻ phản bội Diễm Phi thực lực cao cường, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến nàng dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu liền đem tinh hồn đại nhân đánh bại. Nhìn thấy tình cảnh này, Nguyệt Thần, Nga Hoàng Lư Anh, Hắc Bạch Thiếu Tiên mệnh Cơ thuần mọi người hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Đại tư mệnh tâm nói, tinh hồn hộ pháp cũng đánh không lại Đông Quân đại nhân một chiêu, chẳng trách Đông Quân đại nhân coi ta trở như không, nguyên lai thực lực của nàng đã cường đại đến như vậy. Nguyệt Thần lạnh lùng nói, đồng loạt ra tay, bắt nàng. Vèo vèo vèo. Mọi người tuân lệnh, thân pháp lượng vòng, Nguyệt Thần, tinh hồn hai người chủ công, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh ra tay toàn lực, huyền diệu âm dương đồ ấn lưu chuyển, cường đại âm dương thuật bạo phát. Nga hoàng nữ anh tỷ muội đồng loạt ra tay, tâm hữu linh tê, chân khí hòa vào nhau, đủ có thể sánh ngang cao thủ tuyệt đỉnh. Bạch Lộ Khi Xương, Thượng Tiện Mộ Thủy, đại tứ mệnh đồng dạng ra tay, thực lực chuốt xuống mà ra, hàng đầu đỉnh cao cao thủ khí chàng chàng ngập, trên trán lưu hải tung bay, hai tay đẩy một cái, âm dương hợp khí giấu tay lướt qua trời cao. Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh đồng thời đồng bộ bấm quyết, tay ngọc lăng không kích thích, Vạn Diệp Tơ Bông lưu triển khai, tỉ muội đồng tâm, chân khí một mạch, các nàng Vạn Diệp Tơ Bông lưu hòa vào nhau, lá xanh ngưng tụ một thanh đại kiếm giết ra. Từ Phúc cũng ngưng tụ một trường gỗ ra, vàng nhạt trưởng ớn ngang trời đẩy ra. Hai đại tuyệt đỉnh, bảy đại hàng đầu vây công, thế tới hung hăng, sắt cơ bao phủ diện phi, đưa nàng đường lui toàn bộ đóng kín. Phàm là nàng lộ ra khí thế kẻ hở liền sẽ phải gánh chịu chí mạng sát chiêu. Diễm Phi sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, chân khí vận chuyển, rung động quần dài, chân ngọc phanh dài, chân phải lặng không bước ra một bước, môi hồng kiểu quát một tiếng. "Trá." Ầm ầm. Nương theo Diễm Phi một bước lặng không bước ra, Tiên Thiên Càn Khôn Công cùng Âm Dương Ngũ Hành quyết giao hòa, chân khí trong cơ thể trăm sông đổ về một biển, tuyệt đỉnh cực hạn mạnh mẽ vò đạo khí thế bạo phát. Cơn khí thế này căn bản không thua với nửa bước cao thủ tuyệt thế. Ầm. Mạnh mẽ chân khí lấy Diễm Phi làm trung tâm quần quật mà ra, hung hồn khí thế Hắc Liệp sát khí tràn ngập tiên địa, Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, 10 ngón tung bay, một đạo linh ảnh hiện lên. Âm Dương ấn pháp vừa ra, Diễm Phi kiểu quát một tiếng ngọc trường đẩy ra, hồn hề long du. Hững. Một con rồng linh hồn, 4, 5 trượng chiều cao, toàn thân óng ánh vàng lạo ánh, sừng, rồng, thân rồng, vẫt rồng, đuôi rồng trông rất sống động, mang theo bài sơn đạo hại lực lượng quét ngang mà ra. Vây vây ngoảnh. Không trung chân khí bạo phát, Nguyệt Thần, Tinh Hồn hai người phát sinh sát chiêu trực tiếp bị đánh nổ, sau đó bị long hồn chân khí quét ngang đánh bay, bay ngược bảy, 8 trượng, khóe miệng chảy máu. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Diễm Phi tay ngọc đột nhiên biến đổi, pháp tấn lại xuất hiện, hung hồn chân khí rót vào đẩy ra trường lực, hóa thành một con chim thần Tam Túc Kim Ô. Ly, Xí lửa đốt thân Tam Túc Kim Ô mang theo bá đạo chân khí, lấy như bẻ cánh khô tư thế nát tan vạn diệp tơ bông lưu, bạch lộ khí sương, hoàng thiên hậu thủ, âm dương hợp dấu tay. Vây vây ngoảnh. Đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh, Hắc Bạch thiếu ti mệnh, Từ Phúc, cơ thuần mọi người toàn bộ bị Tam Túc Kim Ô hồn phách đập vỡ tan thủ đoạn công kích, người người bay ngược tứ phương, ven đường đụng gãy một gốc cây một thân cây mục. Âm một tiếng, chân khí tiêu tan. từng nóng ba đạo khí sóng quần quần nghiền ép tứ phương, một đám lửa xông lên tận trời, chu vi ngàn mét có thể thấy rõ ràng, chu vi ba trong vòng 10 trượng cây tối cảnh cây đứt từng khúc, ngoài trăm thực cổ thủ cũng là loét xoạch văn vọng. Nguyệt thân ống tay áo vung lên, xua tan sóng khí, cùng Diễm Phi bảy phần 10 tương tự tuyệt mỹ khuôn mặt khiếp sợ vô cùng, tuyệt đỉnh cực hạn tu vi, còn có này một thân không kém gì cường giả tuyệt thế hồn nguyên phi thế. Thực lực của ngươi làm sao có khả năng tăng lên đến nhanh như vậy? Tinh hồn nuốt một cái nước bọt, thầm nói, không thể nào âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ, âm dương gia trăm năm không giá kỳ tài. Chỉ là Diễm Phi liền có thực lực như thế, kiếm tiên Lý Trường Thanh chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Diễm Phi mắt phượng nhàn nhạt tho nhìn, hiện trường âm dương gia hộ pháp, trưởng lão gộp lại 9 người, mỗi người đều là trên giang hồ cao cấp nhất cao thủ, chỉ tiếc ở trước mặt nàng còn chưa đủ xem. Nguyệt Thần hạ lệnh, kết trận. Lúc hợp chiến trận, thuật hợp kích. Vèo vèo vèo. Lư Nghi, Tam Tại, Tứ tư Tượng, Ngũ Hoành, lục hợp. Đạo gia, âm dương gia, thậm chí binh gia đều có lấy những này sức mạnh đất trời làm gốc mà sáng tạo hợp kích trận pháp. Rất nhanh, lấy Nguyệt Thần, tinh hồn làm chủ, đại tư mệnh Tiểu Ti mệnh mọi người ngũ hành là phụ, chín nhân lực lượng hợp nhất, chân khí liên hệ, hình thành một thể. Trong lúc nhất thời, nguyệt thần, tinh hồn gánh chịu mọi người lực lượng, vô đạo khí thế tăng vọt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao, nửa bước tuyệt thế, thậm chí vô hạn tiếp cận cường giả tuyệt thế. Lúc hợp chân pháp, lấy lục hợp bảo rượu làm gốc, khai thông mọi người chân khí dung hợp, có thể bạo phát tuyệt thế bài. Diễm Phi lạnh nhạt nói, như vậy các ngươi đang giá bạn tọa ra tay tòa lực. Sang. Diễm Phi phía sau, danh kiếm bắt thức một trong Huyền Vũ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm này vừa ra, kiếm khí hạo nhiên, chính đại, cứng mãnh, uy hoàng như nhật. Trần Kiếm vai làm người liếc mắt, chỉ thấy Diễm Phi tay ngọc kiếm quyết sờ một cái, hai tay dẫn dắt thần kiếm, chân khí trong cơ thể như sông dài phát tiết mà ra rót vào Huyền Vũ kiếm bên trong. Oang oang. Huyền Vũ kiếm oang oang, trời cao bên trong, lấy Huyền Vũ kiếm làm trung tâm, thêm ra 7 thanh danh kiếm bóng mờ, danh kiếm bắt thức, 8 kiếm cùng bay. 8 kiếm ngang trời, 8 đạo kiếm khí, bóng ánh tím diễm. Dung. Diễm Phi hai tay kiếm quyết sờ một cái, 8 kiếm hợp nhất, nhanh chóng hòa vào nhau, hình thành một cái 12 trượng Huyền Vũ kiếm đen, 40 mm kiếm khí ngang trời, kiếm khí tràn ra, hư không vặn mèo. Này kiếm khí vừa ra, nguyệt thần mọi người biến sắc. Nguyệt thần mọi người liên thủ, chân khí liều mạng truyền vào, hình thành một cột sáng, xuyên thủ thời không. Lục hợp kim thiên. Diễm Phi tay ngọc nhấn một cái, 12 trượng kiếm khí chém xuống, tư thái thong dong, phong hoa tuyệt đại, môi hồng lạnh nhạt nói, bắt tiến chạm. Khí sóng cuồn cuộn, một đạo chống trời cổ sáng ngang trời vết ra, một đạo phá núi kiếm khí lăng thiên mà chém. Chương 527, Đông quân phượng nghi thiên hạ, Lý trưởng thành đỡ đè. Ầm. Liên miên dãy núi truyền đến một tiếng kinh lôi nổ đùng. Chu vi ngàn mét có thể thấy rõ ràng đêm dài bạo phát lóe mắt phá hoa, trong vòng trăm thước sóng khí tản phá, bao táp gào thét. Khi áp quần quần tứ tán, mặt đất nghền nghề ngao hãm, giống như mạng nhện bình thường giận nức, đại địa quần quật, ngoan thạch lộ ra, bốn phía che trời cây tối liên tiếp gãy vỡ. Kiếm khí không gì không xuyên thủng, trực tiếp nghiền nát chống trời của sáng, lấy như bẻ cánh khô tư thế chém xuống, đập vỡ tán lục hợp chiến trận, đánh bay mưa thần, tinh hồn mọi người. Phốc, phốc, phốc. Mọi người liên tiếp thổ huyết, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Tinh hồn sắc mặt lơ ngác, lục hợp chiến trận, hội tụ hai đại tuyệt đỉnh Bảy đại hàng đầu một đoàn toàn lực lại bị Diễm Phi dễ dàng tan rã rồi. Đoàn đánh này chi đủ sức để ngang hàng tuyệt thế, nhưng bọn họ vẫn như cũ thất bại. Cơ Tuấn Nhiên lặng nói, đông quân này một kiếm dĩ nhiên nắm giữ tuyệt thế oai, không phải chúng ta có khả năng ngang hàng. Nguyệt Thần kinh ngạc nhất, môi hồng run rẩy nói, Bác Thiên Trạm, Lý Trường Thanh danh kiếm bắt thước sát chiêu mạnh nhất, ngươi làm sao cũng sẽ. Hơn nữa kiếm thuật trình độ cao như thế, hầu như, hầu như tiếp cận Lý Trường Thanh. Diễm Phi từ từ hạ xuống, một đôi chân ngọc thon dài trắng nõn, dáng người đẫy đà, u lan quần dài buông xuống, tay phải nắm Huyền Vũ kiếm, lạnh nhạt nói: Việc này ngươi không cần biết. Nguyệt Thần, niệm tình ngươi tỷ muội ta một hồi, cùng bọn ngươi đồng môn một hồi, hôm nay có thể tha các ngươi một con ngựa." Diễm Phi ngọa mi mắt phượng, chứng lóng mặt ung dung đoan chàng, Phượng Nghi tiên hạ, ngạo nghệ hậu thế, ngữ khí lạnh như băng nói, "Nhưng nếu, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta cơ như phi yên lạnh lùng hạ sát thủ." Nguyệt Thần tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên trắng, môi hồng run run dậy, hai tay nắm tay, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay xâm ra một tia đỏ tươi. Nửa ngày, Nguyệt Thần phất tay xóa đi quẻ miệng một vòi máu tươi, lạnh lùng nói, "Chúng ta đi." Tinh hồn cánh tay trái tự nhiên buông xuống. Đầu ngón tay nhỏ máu, Ngô Quan bợ vì đau nhức mà co giật, thả người vút qua, vội vàng đuổi tới Nguyệt Thần bất tiến. Đại tư mệnh nhìn giẫm phi một ánh mắt, muốn nói lại thôi, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi. Veo veo veo. Nga hoàng nữ anh, Hắc Bạch thiếu tim mệnh, Cơ Thuấn, Từ Phúc mọi người hầu như cũng trong lúc đó thả người bay lượn, thân pháp tăng lên tới cực hạn, chỉ lo giẫm phi độ ý. Ngăn ngắn mấy hơi thở, âm dương gia mọi người đến mấy trăm mét ở ngoài, biến mất với trong màn đêm. Nguyệt Thần phân phó nói, tinh hồn hộ pháp tay trái gần mạch bị chém đứt cần gấp trị liệu. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ vì là chữa thương, khôi phục thực lực." Tinh hồn khách khí nói, "Đa tạ Nguyệt Thần hộ pháp. Gân mạch bị chém đứt, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải nối liền, lấy âm dương gia tộc mạch linh đan khôi phục thương thế, sau đó điều dưỡng sinh lợi hơn tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu." Tinh hồn suất quãng này, tuyệt đỉnh tu vi, ngạo khí vô song, để sơ chiến đại bại, bị Diễm Phi một chiêu đánh bại, sau đó mấy người hợp lực cũng bị Diễm Phi một kiếm trọng thương. Hô. Tinh hồn thở dài một ngụm trọc khí, khiếp đảm nói, "Được lắm Đông Quân Diễm Phi, tuyệt đỉnh cực hạn tu vi lại có lực chiến tuyệt thế oai." Trừ phi Đông Hoàng đại nhân tự thân tới, không phải vậy ta âm dương gia đem không người cùng với nâng hàng. Mọi người tâm thần lẫm liệt. Đông Quân Diễm phi cũng chỉ có điều là Thiên vong thứ hai, mà Thiên vong thủ Lĩnh Lý Trường Thành tên gọi đệ nhất Thiên hạ kiếm, không biết Lý Trường Thành cùng Đông Hoàng đại nhân giao thủ lại là làm sao một phen cảnh tượng. Nguyệt Thần rõ ràng, kế trước mắt chỉ có thể báo cáo Đông Hoàng đại nhân, chuyện này rõ ràng vượt qua năng lực của bọn họ phàm chủ. Có thể có một chút Nguyệt Thần suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, thành tiểu tỷ muội, tỷ tỷ Diễm phi cố nhiên có thể ép nàng một bậc, nhưng trên lệch này nhưng cũng không rõ ràng. Có thể trận chiến ngày hôm nay, các nàng tỷ muội thực lực chênh lệch dĩ nhiên là khác biệt một trời một vực, Diễm Phi thậm chí dễ dàng sử dụng tới Lý Trường Thanh kiếm thuật thần thông bắt tiến trạm, còn có này thanh Huyền Vũ kiếm, cũng là thanh Ngọc Hộp kiếm rất nhiều thần kiếm một trong. Nguyệt Thần không minh bạch tỷ tỷ Diễm Phi tại sao trong thời gian ngắn thực lực tăng cường mấy lần, nhưng nàng biết, Diễm Phi trở nên mạnh mẽ nhất định cùng Lý Trường Thanh không thể tách rời quan hệ. Lý Trường Thanh cùng Diễm Phi song tu, hồn xác hợp nhất, song song đột phá, chuyện này chỉ Lý Trường Thanh, Diễm Phi cùng với Lý Trường Thanh mấy vị hồng nhan phu nhân mới biết được. Đại tư mệnh cũng không biết, huống chi Nguyệt Thần. Trưởng Thanh Kiếm phủ, Diễm Phi lướt qua tường viện, đồng bệnh mà tới. Điển Khánh ôn quyền thi lên nói: "Diễm Phi trưởng lão." Lạc Dương phân đà hiện nay có 2 đại trưởng lão, Diễm Phi cùng Diễm Linh Cơ, Lộc Ngọc cùng Hồng Liên đều chỉ là thống lĩnh cao tầng, Điển Khánh hộ vệ thống lĩnh chức cũng là thống lĩnh cao tầng, địa vị chỉ đứng sau trưởng lão. Diễm Phi vuốt cằm nói: "Tất cả như cũ." Nặc. Điển Khánh gật đầu. Lắng nghe Diễm Phi đi xa tiếng bước chân, Điển Khánh thầm nói: "Xem ra là Diễm Phi trưởng lão thắng rồi, hơn nữa khí tức vương vảng, thắng đến dễ như ăn cháo." Hai đại tuyệt đỉnh, bảy đại hàng đầu. Còn đều là âm dương gia cao nhân, đổi làm là ta bị vây giết, có thể hay không lấy trọng thương để đánh đổi đạo tẩu đều hảo không năm chắc. Một ngày này buổi trưa, Lạc Dương cảnh nội, một chiếc xe ngựa từ từ cất bước sơn đạo. Bên trong đồn xe, Lý Trường Thanh buồn bực ngấn ngẩm, hai tay sau trầm, nằm thẳng thùng xe, hai chân chéo ngoệ lẩm bẩm lủ bầu, sớm biết nên đem Tuyết Nhi hoặc là Tuyết Cơ mang tới, giúp túi rệ Dỗ Minh Ngọc thần công chỉ điểm các nàng tu hành. Ai? Dọc theo con đường này thực sự là quá kẻ nhạn. Đột nhiên, Lý Trường Thanh vành thai hơi động, đột nhiên ngồi dậy nói, "Đỗ xe." Đầu xe vị trí Trương Mã Tuân mệnh nổ xe, hỏi: "Tiên sư huynh, làm sao?" Lý Trường Thanh đi ra thùng xe, đứng ở trên đầu xe, đánh giá phía bên phải sơn đạo lũm cây lâm, Miên Thai lắng nghe nói: "Thật giống có phụ nhân thê tiếng têo thảm thiết." Trương Mã Miên Thai vừa nghe, cự phẩm sơ kỳ hắn nỗ lực bắt giữ trong gió tiếng vang, nửa ngày lắc đầu nói: "Không có a, thuộc hạ không nghe thấy." Lý Trường Thanh nói rằng, đó là ngươi tu vi quá thấp. Bá! Thanh sam lực ảnh, một đạo tàn ảnh khoảng chừng trái phải lướt qua, nhẹ lên với cây cối đỉnh, mấy cái trong chớp mắt liền đến ngoài tầm được, mắt thấy liền muốn biến mất. Chư mã lúc này xuống ngựa, lôi kéo xe ngượng ngừ, bó thật dây cương, hắn sau đó thả người đổ tới, "Tiên sinh, chờ chút tiểu nhân." Bên trong dây núi, phụ nhân kêu thảm thiết. Âm thanh tê thảm, tan nát cõi lòng, người nghe được không đành lòng. "A, a." Lý Trường Thanh bước qua, lướt qua mười trượng, thân pháp quỷ mị, nhẹ nhàng mà rơi. "Ai?" Một cái người mặc đạo bào màu xanh lam, đầu đội đạo quan người đàn ông trung niên phát hiện trước mắt đột nhiên có thêm một người, tâm thần ngưng ngác, lúc này rút kiếm. Lý Trường Thanh liếc mắt nhìn lên, cạnh cây đơn sơ dựng một cái che lấp lều vải. Một cái tỳ nữ gấp đến độ xoay quanh, một cô gái nằm ở mặt cỏ trên đất kêu thảm thiết, cái bụng cao cao nhô lên, chính đang sinh nở. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, tại hạ cũng không ắt ý. Trung niên đạo bào nam tử chỉ có bát phẩm tu vi, nhất lưu cũng chưa tới, tu vi thường thường không có gì lạ, chân khí thường thường không có gì lạ, thuộc về trong trốn giang hồ yên lặng hạng người vô danh. Đạo bào nam tử chất vấn, ngươi là người nào? Tới đây làm chi? A a. Sinh nở nữ tử kêu thảm thiết, tựa hồ là lần thứ nhất sinh nở, hô hấp ngắn ngủi hỗn loạn, đau nhức dẫn đến nàng không cách nào dùng lực. ti nữ tuổi chừng 17, 18 tuổi, lòng như lửa đốt, phu nhân dùng sức, phu nhân dùng sức a. Lý Trường Thanh nhìn ra đều sốt ruột, thả người vượt qua, cùng trung niên đạo nhân gặp thoáng qua, thuận tiện bấm tay điểm huyệt ổn định đối phương, nói rằng, lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ một thi hai mệnh, dù cho may mắn sinh ra hài tử, đại 8 9 phần 10 cũng không giữ được tính mạng. Người trung niên đạo bào nam tử bị ổn định, tâm thần ngơ ngác. Lý Trường Thanh trực tiếp đi tới sinh nợ phu nhân bên cạnh người, theo bản năng vừa nhìn, phu nhân cực kỳ tuổi trẻ, vô cùng mặt đẹp, dịu dàng cảm động. Nhìn ra 20 trên dưới tuổi tác, trứng lõm mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người đại hãn, hai tay nắm lấy cổ dạ, nàng hầu như ngất, đều nhờ một luồng ý chí chống đỡ, chết sống cũng phải bảo vệ con của chính mình. Ta đến đây đi." Lý Trường thanh ngữ khí bình tĩnh, nhu kình đẩy một cái tí nữ, tay phải nắm chặt phụ nhân tay ngọc, tiên tiên càn khôn công vận chuyển, tiên tiên chân nguyên độ khí mà vào, khai thông tiểu phụ nhân trong cơ thể khí tức, cũng dành cho đối phương sức mạnh. Mỹ lệ tiểu phụ nhân đôi mắt đẹp nhìn, nhìn thấy Lý Trường thanh tuấn giật khuôn mặt, người sau ôn nhã cười một tiếng nói, "Theo ta lời nói làm." Hít sâu, chậm rãi hít sâu, hít sâu một hơi. "Đúng." Hít sâu một hơi, dùng sức, chậm rãi dùng sức. Trở lại, liền như vậy, hít sâu, dùng sức, tiếp tục hít sâu. Lý Trường Thanh lấy tiên tiên càn khôn công ôn dưỡng tiểu phụ nhân thể phách, cho nàng sức mạnh, đồng thời tiên tiên chân khí bản nguyên có thể đề hóa giải đau đớn, quan trọng nhất chính là trợ giúp nàng điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Rất tốt, đầu đi ra, hài tử mau ra đây. Lý Trường Thanh tự đáy lòng nở nụ cười, không nghĩ tới chính mình xuyên việt tần thời vẫn là một lần đỡ đẻ người, tận mắt chứng kiến một cái tiểu sinh mệnh ra sinh. Suy yếu tiểu phụ nhân nghe được hy vọng, hít sâu một hơi đem hết toàn lực Nương theo một lần cuối cùng đau đớn, nàng cảm giác có món đồ gì từ trong cơ thể mình rơi ra. Pa pa, pa pa. Hai từ pa pa không lớn, tiểu phụ nhân Vương tâm bâng lòng, thở dài một hơi. Lý Trường Thanh cắt đi cuộn rốn, tay phải bẩm quyết, bốn phía phân tử nước hội tụ đến, hội tụ ở vỏ rượu không bên trong, sau đó hắn lay chân khí cái bọc, trong khoảnh khắc nước trở nên ấm áp. Trứng mã chờ ở một bên, cái kia cái vỏ rượu chính là hắn nghe theo tiên sinh mệnh lệnh trở lại từ xe ngựa dự trữ trong Dương đem ra, hóa ra là dùng để nấu nước nóng. Lý Trường Thanh tự mình cho tiểu sinh mệnh thánh tẩy, cười nói: Chúc mừng vị phu nhân này sinh một cái chi kỷ tiểu tất cô tông. Suy yếu tiểu phu nhân rõ ràng sững sờ. Lý Trường Thanh giải thích, ở chúng ta quê nhà, chi kỷ tiểu tất cô tông là con gái ý tứ, sinh con trai nơi nào có con gái chi kỷ hiếu thuận. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh cho tiểu sinh mệnh thanh tẩy 3 lần, nước gấm thích hợp, đồng thời độ một luồng khí thế ôn dưỡng tiểu cơ thể xung phách, người sau đã đã khóc, con mắt nhắm ngủ say như chết. Thân thể nho nhỏ của lấy, tay nhỏ nắm tay, duy trì ở cơ thể mẹ bên trong dáng vẻ. Lý Trường Thanh còn gọi chương mã muốn tới trong đồn xe nhuyễn sụ, đều là thượng hạng gấm vóc. Nhắn nhủi giữ ấm, vỡ ra đến cho tiểu sinh mệnh lạm tã lót thích hợp nhất. "Phu nhân, con gái của ngươi." Tiểu phu nhân nghiêng người dựa vào cây cối ngồi, hai tay tiếp nhận con gái, nhìn con gái ngủ say dáng vẻ, nàng ngọt ngào nở nụ cười, hài lòng cực kỳ. Lý Trường Thanh cười nói, "Phu nhân nữ nhi này thật không đơn giản, ta kiểm tra một chút, gân cốt thượng thừa gần như không tồn tại, có thể gọi 500 năm mới gặp cũng không quá đáng." Tiểu phu nhân khẽ cười nói, "Ân nhân quá khen, tiểu phu nhân chỉ hi vọng tiểu nữ một đời bình an, không cầu nàng vinh hoa phú quý, cũng không cầu nàng hưởng dự tiên hạ." Lý Trường Thanh từ từ đứng dậy, vẫm tay chỉ vào không trung, hai trưởng ở ngoài, trung niên đạo bào nam tử hệt vị mở ra. "Huynh đại, lúc trước chuyện quá khẩn cấp, mong rằng chớ trách." Lý Trường Thanh giải thích một câu nói. "Trung niên đạo bào nam tử cúp cung ti lễ, cảm kích vạn phần nói, đa tạ các hạ đại ân, nếu không có các hạ ra tay giúp đỡ, ta này muội muội cùng chưa sinh ra cháu gái sợ là lành ít dữ nhiều." Lý Trường Thanh không hiểu nói, mà muội muội vừa hỏi, biết rõ lệnh muội sắp lâm buồn, có thể các ngươi vì sao còn muốn đi xa nhà? "Này hai tử phụ thân đây." Trung niên đạo bào nam tử nghe vậy, tức giận bất bình nói: Toàn nhân hộ làng chi tần tuyệt diệt nhân tính, nước ngập đại lương, đoạt ta đại nghị danh giới, giết ta huy quốc mấy trăm ngàn binh sĩ, bước ta vương rút kiếm tự vẫn. Ta cùng muội muội đều là từ đại lương đào mạng mà ra, còn ta cái kia em rẻ, chết vào trong chiến loạn. Lý Trường Thanh mở ra, thầm nghĩ, Ngụy Quốc. Ngụy Quốc huyết thống, tần vương chính 17 năm, thiên tư tung hoành, 500 năm mới gặp. Lẽ nào cô gái này là nàng? Chương 528, kiếm tiên lưu danh, đem đường đi hẹp hiểm nhận. Bên trong dãy núi, mùi rượu phân tán, món ăn hương phân tán. Một khối bằng phẳng mặt cỏ, vị nương đã chi trên. Gà rừng, chó rừng bị rửa sạch, Lý Trường Thanh vung kiếm chế tác thành thoăn thoảng, thoáng, phối hợp bên người mang theo phu liệu, mùi thịt phân tán. Sơn chân thịt nướng, tần quốc danh kỷ hữu liễu lâm túy. Lý Trường Thanh, Ôn Bình, Trương Mã, Ôn Toản, tiểu tỷ nữ năm người ngồi quanh chân. Ôn Toản chính là tiểu phụ nhân tên, Ôn Bình chính là trung niên kia đạo nhân. Ôn Toản cô nương, này mấy xiên thanh đạm tiểu quay, thiếu, thiếu muội ấy là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Ôn Toản ôm con gái, khôi phục không ít khí lực, nàng cũng là một vị thất phẩm võ giả, lúc trước lại đến Lý Trường Thanh vận công sắp xếp kinh mạch, điều trị khí huyết. cơ bản khôi phục như lúc ban đầu. Ôn Toàn đánh giá thiếu đốt, đôi mắt đẹp hiếu kỳ, mặc dù là hun nướng đồ vật nhưng không hề có một chút than đen, khói dầu, trái lại bàng ra tô hoàng, làm người thèm nhỏ dãi. Nhẹ nhàng cắn một cái, tô, nang, nộn, đạm, bên trong tư vị khó có thể nói nên lời, quả thật cuộc đời ít thấy mỹ vị. Ôn Bình, Trương Mã hai người từ lâu sung sưng ăn, hai tên này ăn như hổ như sói, hé miệng, tay xoay ngang, một cái có thể tuốt một chôi, tốc độ nhanh chóng làm người giận sôi. Lý Trường thanh ăn một miếng thì thỏ, tô được ngon, mỹ thực, rượu ngon, mỹ nhân. là lý trưởng thanh đời này đều không thể rời bỏ. Càng may mắn chính là, lý trưởng thanh bên người mỹ nhân đều là thiên hạ nhất lưu, uống rượu cũng là bảy quốc số 1, thiên hạ mỹ thực hắn cũng coi như hưởng qua hết nữa. Lý trưởng thanh phẩm một ngụ rượu, hỏi: "Ôn toàn em gái, các người huynh muội sau đó phải đi nơi nào?" Ôn Bình dừng lại nói, thực không dám giấu giếm, "Ngô huynh chính là đạo gia Thiên Tông vô dụng đệ tử ngoại môn. Ta dự định mang theo tiểu muội cùng cháu gái đi đạo gia Thiên Tông ngoại môn sinh hoạt. Tháng ngày tuy nói kham khổ chút, nhưng ở này trong loạn thế có thể sống sót chính là hạnh phúc." Lý trưởng thanh nuốt cằm nói: Thì ra là như vậy. Ánh mắt của hắn đánh giá ôn toàn một ánh mắt, thầm nghĩ, nếu không là gặp may đúng dịp gặp phải ta, chỉ sợ hiểu ngộng vừa ra đời liền sẽ không còn mưu thân. Chẳng trách tần thời trong xưa gi, Ngụy Quốc diệt vong lúc, tám tuổi hiểu ngộng đã là nhất lưu hào thủ, mà tu đến đạo gia chính thống tâm pháp, bái sư càng là trực tiếp đi tới đạo gia tiên tông, nguyên lai like có ôn bình này một mối liên hệ. Nói như vậy, 7, 8 năm sau, ôn bình nên cũng chết. Hắc xỉ, khà khà khà. Ôn Bình không lý do đánh một cái hắc xỉ, uống rượu hắn bị sặc trụ, bị sặc nhánh khí quản, sang đến giọt nước mắt đã chuyện chuyện. Ôn Toàn tức giận nói: "Huynh trưởng, ngươi có thể hay không chậm một chút, xem cái quỷ trên đó." Ôn Toàn nhìn Lý Trừng Thành, khuôn mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Lý đại ca thứ lỗi, ta đại huynh chính là một người như vậy, cầu thả quen lên rồi." Ôn Bình ngay thẳng nói: "Muội muội, này có thể không trách ta, đều là bởi vì Lý huynh chế tác tiêu đốt quá mỹ vị, đời ta liền chưa từng ăn như vậy ngon miệng mỹ thực. Còn có rượu này, đây chính là Tần Quốc danh tử Liễu Lâm Túy, chỉ này một vỏ rượu giá cả trị ít 10 kim, vi huynh vẫn là lần thứ nhất uống đây." Cách, hảo kỹu, hảo kỹu. Ôn Toàn càng ngày càng ngượng ngùng. cảm giác huynh trưởng quá mất mặt. Sau nửa canh giờ, rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Lý Trường Thanh đứng lên, giơ lên cao hai tay trưởng thân một cái lại eo, hai cái bội kiếm vung lên, gánh vác với phía sau, mở miệng nói, "Ôn Bình Hình, Ôn Toàn Cô Nương, giang hồ đường xa, núi cao nước chảy, chúng ta sau này còn gặp lại." Tô Toàn Tú lệ khuôn mặt lại kinh ngạc, lại không uốn, Ôn Nhu hỏi, "Lý đại ca phải đi?" Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Ừm, ta muốn đi là dương." Ôn Bình xấu hổ ôm quân nói, "Ta tiểu muội mẹ con nhận được Lý huynh nhân tử mạng, nhưng không cần báo đáp, liền rượu này thực đều là Lý huynh chuẩn bị." Ai, xấu hổ vô cùng, tân nhân cứu mạng trước mặt, bọn họ nhưng không có tiền tài, linh dược loại hình vật phẩm có thể diễn tặng một, 2. Lý Trường Thanh cười nói, tương phùng tức là hữu duyên. Hai vị cáo tử. Lý Trường Thanh đạp bước rời đi, một bộ thanh sam, thân như cây lao, gánh vác song kiếm, không nói ra được hảo hiệp siêu phàm, phong lưu phóng khoáng, thật giống một người này chính là một cái giang hồ. Ôn Toàn vội vàng nói, kính xin Lý đại ca lưu lại họ tên, Ôn Toàn mẹ con một đời ghi khắc này ân, tương lai như có cơ hội định báo đáp Lý đại ca ân tình. Lý Trường Thanh càng đi càng xa. Âm thanh xa xôi truyền đến tại hạ lý Trường Thanh. Dứt tiếng, mười trượng ở ngoài lý Trường Thanh bóng người làm nhạt, mặt đất tàn ảnh còn chưa tiêu tan, thật người đã đến mấy chục trượng ở ngoài, trong khoảnh khắc biến mất. Chư mã thả người bay ra, triển lộ cựu phẩm khí thế, ra sức đuổi sát nói: "Tiên sinh, chờ chút tiểu nhân." Chủ tớ hai người một trước một sau rời đi, chỉ để lại ba người tại chỗ đỡ ra. Ôn Toàn Phương tâm chấn động, Lý Trường Thanh, lẽ nào là kiếm tiên Lý Trường Thanh? Ôn Bình ở lại, sững sờ, sau đó cười ha ha, ha ha ha, kiếm tiên Lý Trường Thanh. Tôn Bình dĩ nhiên cùng đệ nhất thiên hạ kiếm Lý Trường Thanh một khối ăn thịt uống rượu, ha ha ha, ta quá may mắn. Đệ nhất thiên hạ kiếm, giang hồ nhân sĩ trong lòng chí cao vô thượng nhất kiếm khách, giang hồ đứng đầu nhất tồn tại, mong muốn không thể thành kiếm trung chi tiên. Chuyện này đầy đủ ôn bình kiêu ngạo cả đời, khoác lác cả đời. Tôn toàn đôi mắt đẹp chớp chớp nói, không nghĩ tới vang danh thiên hạ Lý kiếm tiên càng như vậy bình dị gần uý, còn, còn hiểu đến đỡ đẻ ta. Đang khi nói chuyện, vị này tuổi thanh xuân tiểu nương khuôn mặt bập bùng, lúc trước sinh tử một đường chưa từng lưu ý, giờ khắc này hồi tưởng lại, Lý Trường Thanh cho hắn đỡ đẻ con gái. Tô Toàn nhìn một chút trong lòng thử nghiệm ở mắt bé gái, điềm đạm nở nụ cười, Ôn Nhu nói, "Con gái à, ngươi cần phải nhớ nha, kiếm tiên Lý Trường Thanh là hai mẹ con chúng ta ân nhân cứu mạng." La Vong Tông bộ, Tân Quốc vùng phía tây dãy núi, nơi đây chín tòa sơn mạch liên kết. Cửu Sơn một trong La Điệp Sơn, Bạch Tiêm Điệp Sơn mạch chỗ ở, cũng là nàng bế con nơi, thành tựu La Vong hộ pháp, cao thủ tuyệt thế, nàng cá nhân độc lập nắm giữ một dãy núi quyền tự chủ. Sơn động cửa đá ở ngoài, một vệt bóng đen loé lên mà tới, tay phải cầm kiếm mà đứng, người mặc giáp đen che lớp toàn thân. Tiệt thế võ giả khí thế xông lên tận trời, màu đỏ tươi mạng nhện bao phủ chu vi mấy chục mét, màu đỏ tươi kiếm khí tôn phệ qua mình, đem ban ngày biến thành đêm đen. Cửa đá vẫn như cũ đóng kín, cửa đá sau khi hang động truyền đến Bạch Tiêm điệp âm thanh. Xem ra Yểm Nhật ngục một trận chiến hiểm nhận hộ pháp ngoại trừ bị thua trọng thương ở ngoài, cũng không phải là không có thu hoạch, càng cũng làm được luyện thần phản hư, đột phá đến địa cảnh ba tầng, trở thành cường giả tuyệt thế. Tiềm Nhật ánh mắt hơi ngừng lại, sắc bén mắt sáng lên rồi biến mất. Chỉ thấy Yểm Nhật ôn quyên nói, Bạch Diệp Phi quả thật ta la vong hiếm có nhân tài, có hy vọng vào tuyệt thế Nhưng chết vào Thiên Vọng bản tay, thủ này không báo, tiểm nhặt trong lòng bất bình. Ồ. Bạch Tiêm điệp nhàn nhạt một tiếng, chậm đợi đoạn sau. Tiểm nhặt nói rằng, căn cứ Hàm Dương mật thám mật báo, Lý Trường Thanh mấy ngày trước rời đi Đế sư phủ, phòng trưng là đi Hà Nam Lạc Dương viện trợ Diễm Phi. Trước đây không lâu, Âm Dương gia đông quân phản lại Âm Dương gia, gia nhập Thiên Vọng. Đông Hoàng thái nhất giận dữ, đặc biệt mệnh lệnh Âm Dương gia hộ pháp trưởng lão cùng xuất hiện, đem đông quân bắt về Thanh cốc. Bạch Tiêm điệp hỏi, cho nên, tiểm nhặt nói rằng, vì lẽ đó lúc này giờ khắc này, Đế sư phủ phòng giữ trống vắng, triều nữ yêu Tình Lê hai cái tuyệt đỉnh, Tử nữ, Mạc Nha, Bạch Phượng ba cái hàng đầu, còn lại thượng tam phẩm, trung tam phẩm đều không đỡ nổi một đòn. Bạch Hộ Pháp nếu là muốn vì Bạch Diệp Phi báo thù, người ta không ngại liên thủ giết vào đế sư phủ, đem Lý Trường Thanh Hồng Nhan chi kỵ toàn bộ bắt giữ, khiến sợ ném chuột vỡ đồ, một lần đem giật trừ. Tiềm nhập tin tưởng, lấy Bạch Tiêm Điệp đối với Bạch Diệp Phi liếm độc tình, nên đáp ứng liên thủ. Nhưng mà, không có hứng thú. Bạch Tiêm Điệp lạnh nhạt nói, bản tọa mấy ngày gần đây có không ít võ đạo thu hoạch, đang chuẩn bị bế quan tính tu, ngắn thì tháng 3, nhiều thì 1 năm. tạm thời không cách nào xuống núi. Ngươi, Tiểm Nhật sắc mặt hơi ngưng lại. Tiểm Nhật ngữ khí tức giận nói, Bạch Hộ Pháp, Thiên Vong chính là ta La Vong to lớn địch, Lý Trường Thanh chính là ta La Vong tử địch, diệt trừ người này là La Vong tất cả nhân viên nên có chi trách. Cút. Cửa đá mở ra, hai đạo kiếm khí, một đỏ một trắng chớp mắt rất nhanh ra, trắng đỏ kiếm khí cắt rời trời cao, văng hàn kiếm ý làm cho không gian rung động, nơi đi qua nơi, khí nhận cắt rời không, khí hình thành khí lưu. Tiểm Nhật biến sắc, tuyệt thế khí thế bạo phát, một kiếm chém ra. Ầm. Kinh thiên nổ tung vang lên. Dương Trảo khí sóng cuốn quện, sắc bén kiếm khí đan lên. Tiểm Nhật rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau 7, 8 bộ, tay phải run run dậy, cánh tay xâm ra một vòi màu tươi. Hắn năm ngón tay nắm chặt bội kiếm, ánh mắt kinh hãi, thầm nói, Bạch Tiêm Điệp thực lực càng mạnh mẽ đến đây, cực kỳ tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao, hơn nữa kiếm ý ẩn chứa hàn băng hà nghĩa càng ngày càng khủng bố. Tràng Trách liền chủ nhân cũng than thở nàng tiên phú chắc việc, nếu không là tâm pháp có thiếu, chân khí phản phệ, đóng băng chính mình gần 20 năm. Nàng bây giờ hay là đã chứng đạo tiên nhân, hơn nữa không cần sử dụng La Vong truyền thừa bí bảo. Do dự nửa ngày, Kiệm Nhật xoay người xuống núi. Chuyến này không có Bạch Tiêm Điệp, hắn một người cũng có thể đạt tới thành. Bây giờ bước vào Tuyệt Thế, ngoại trừ Lý Trường Thanh ở ngoài, Thiên Phong Chỉ có Đông Vân Diễm Phi có thể giao thủ với hắn, người còn lại chờ không đáng để lo. Việt Vương Bắc Kiếm, dị tên số 1, La Vong Nghiễm Nhật, cường giả Tuyệt Thế, hắn tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Chương 529, Trường Thanh tọa quan thiên hạ, Tần Hàn Niên sợ Phong Vân. Lý Trường Thanh từ biệt Ôn Bình, Ô toàn huynh muội sau khi tiếp tục ra đi, cũng ở ngày thứ 3 buổi trưa lúc đến Lạc Dương. Trường Thanh kiếm phủ Nhanh mẽ tránh viện tung hoành mà đứng, lầu các nhà thủy tạ, vườn hoa rừng trúc, đồ vật phòng nhỏ san sát, ở ngoài phủ cổng lớn, tấm biển viết trưởng thành kiếm phủ bốn chữ. Hai tòa sư tử đá, khẩu hàm trường kiếm, trông rất sống động, nhát gan người không dám nhìn thẳng. Ngoài cửa lớn, từng loạt từng loạt hộ vệ quần trừng, trái phải mà đứng, thanh niên trai tráng làm chủ, thiếu niên là phụ, từng cái từng cái dáng đi vững vàng, con ngươi thỉnh thoảng hướng về trước nhìn, vẻ mặt chờ mong, kích động. Đệ nhất thiên hạ kiếm, Thiên Vong thủ lĩnh, bọn họ tất cả mọi người đại lao lý trường thành, ngày hôm nay muốn tới Lạc Dương phân đà. Điện Khánh Tân hình khôn ngo, hai mắt che đậy băng giá, đi chân trần từng bước từng bước mà đi ra cổng lớn, mặt đất chu vi mấy trượng nhẹ nhàng run run, run hắn đi đến ngoài cửa, cổng lưng, không nói một lời. Sau một khắc, đoàn người náo động, một đám nam nữ đệ tử một mặt kinh diễm, hâm mộ. Bốn vị mỹ nhân, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế phong thái. Càng la dẫn đầu hai người, Diễm Phi trưởng lão cùng Diễm Linh cơ trưởng lão, một vị đại biểu Bắc Quốc mỹ nhân ung dung cao quý, đầy đà đoan trang, phong hoa tuyệt đại. Một vị khác đại biểu miền Nam giai nhân, phía nam nữ tử dịu dàng, quyến rũ, eo nhỏ tinh tế chân giải, khí chất nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa. Nhìn thấy Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, trưởng lão. Nhìn thấy Lục Ngọc, Hồng Liên, Thấu Linh. "Ây, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ đừng song vai, nóng trông mong ngợi." Rất nhanh, móng ngựa nhanh chóng, song mã tề khu, một chiếc xe ngựa từ từ tiến vào này điều đại lộ, thẳng đến phủ đệ cổng lớn mà tới. "Đến rồi." Hồng Liên đôi mắt đẹp lộ ra nhớ nhung, nóng nảy tư thái, một bộ hồng trang, đột thờ NL chiếm giữ một cái gián nữ vương, làm cho nàng chí mạng, nguy hiểm, lại càng ngày càng quyến rũ câu người. Ô. Trương Ma gìm ngựa dừng lại, mở miệng nói: "Thiên Sinh, đến." Lý Trường Thanh xốc lên liềm mạch, cất bước đi ra, một bộ thanh sam, gánh vác hai thanh thon dài thần kiếm, một cái vàng nhạt huy hoàng, một cái ban lục cổ kính. Điện Khánh Ôn quyền thí lễ, nhìn thấy Trường Thanh thủ lĩnh, một đám đệ tử cùng nhau thí lễ, bái kiến Trường Thanh thủ lĩnh. Một đám nam nữ đệ tử đánh giá nói: "Này chính là chúng ta Thiên Vong thủ lĩnh, đệ nhất Thiên Hạ kiếm." Quả nhiên phong thái tuyệt thế, giống như trên trời trích tiên người. Thanh bảo nhung ngọc, hào hiệp bất ham, gánh vác thần kiếm, nghiêm nhiên một bộ kiếm tiên phong độ. Tây Lý Trường Thanh đi xuống thê quỷ, đi tới cửa phủ trước, nhẹ nhàng vung tụ nói, đại gia tản đi đi. Điển Khánh nghe vậy, trầm giọng nói, hộ vệ đệ tử nghe lệnh, tản đi. Nặc. Một đám phủ đệ hộ vệ, thiên võ chiến đấu thành viên dồn dập tối lui, mỗi cái đảm nhiệm chức vụ. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, ngắn ngắn thời gian mấy tháng, hộ vệ đệ tử huấn luyện đã là ra dáng, mấy chục người đều là trung tam phẩm trở lên tu vi. Điển Khánh thống lĩnh làm việc quả nhiên khiến người yên lòng. Thủ lĩnh quá khen. Điển Khánh bình tĩnh hồi phục. Lý Trường Thanh đi lên trước, hai bên trái phải quăng lên diễm phi, diễm linh cơ tay ngọc cất cao giọng nói, hồi phủ. Kết quả là, Lý Trường Thanh mang theo vợ vào phủ, thẳng đến nội phủ. Mọi người ôn chuyện, cũng là báo cáo công việc. Diễm Phi nói rồi nàng cùng Âm Dương gia Nguyên Thần, tinh hồn mấy người chiến đấu trải qua. Diễm Linh Cơ trọng điểm báo cáo lạc Dương cứ điểm muối phượng, đội buôn, hộ vệ và luyện, mật thám trở chút mỗi cái phương diện phát triển vấn đề. Lộc Ngọc, Hồng Liên phụ trách bổ sung, bởi vì Lộc Ngọc cụ thể phụ trách muối tinh nhà xưởng, Hồng Liên cụ thể phụ trách mật thám tình báo, các nàng có sở trường riêng, trí tuệ, tài cán, tu vi bất phàm, có thể một mình chống đỡ một phương. Đến viên lý trung thành, Qua Loan nói rồi một hồi hắn đối với Hàm Dương Đế sư phụ sắp xếp, càng là cùng Kinh Ngê sự tình, trợ giúp Kinh Ngê bước vào tuyệt đỉnh đỉnh cao, hồn sắc hợp nhất, chuyển thừa kiếu thuật. Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc, Hồng Liên vô cùng ước ao, hồn sắc hợp nhất, song tu cảnh giới tầng thứ cao nhất, cần tâm pháp có cùng nguồn gốc, cần 100% tin tuệ, cần hai người tu vi tiếp cận, như vậy mới có một nửa khả năng phát động. Hiện nay mới thôi, ngoại trừ Diễm Vy, Kinh Ngê ở ngoài, chúng tỷ muội bên trong cũng không còn người thứ ba có thể cùng trưởng thành đạt đến cảnh giới này. Biết được Kinh Ngê toại nguyện gia nhập tỷ muội trận doanh, Thực lực tăng mạnh không kém hơn Diễm Phi, Lộng Ngọc vô cùng yên tâm, cứ như vậy thành Hàm Dương bên trong tự nữ tỷ tỷ an nguy không cần lo lắng. Lúc này không giống ngày xưa, La Vong cùng Tiên Vong tranh chấp thiên hạ đều biết, đã đến như nước với lửa cục diện, La Vong tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể đạt kích thiên vong cơ hội. Sau đó, nghe được Lý Trường Thanh đỡ đẻ trải qua, chúng nữ vui khôn tả, cảm giác nhân vật thiết lập thật quỷ dị, ai có thể nghĩ tới đệ nhất thiên hạ kiếm tiên Lý Trường Thanh rĩ nhiên làm cho người ta đỡ đẻ, còn một lần liền xong rồi. Chúng nữ dở khóc dở cười, liên tiếp trêu ghẹo Lý Trường Thanh. Diễm Phi hỏi, "Trường Thanh Đón lấy có cái gì sắp xếp? Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, đi tới phía trước cửa sổ, từ từ nói, các ngươi tiếp tục phát triển Lạc Dương, cứ điểm thế lực, mà ta mà, thì lại bế quan thành Lạc Dương, tọa quan thiên hạ phong vân, chờ đợi Đông Hoàng Thái Nhất tới cửa. Chúng nữ trong lòng lấp liệt. Đông Hoàng Thái Nhất, một tôn la quái, thiên nhân bên trên tồn tại, dù cho sau khi xuống núi rơi xuống thiên nhân hợp nhất, cũng tuyệt đối vượt qua La Vong Huyết tu La mấy lần, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực tất nhiên vô cùng đáng sợ. Lý Trường Thanh giọng nói vừa chuyện, ý cười dần dần vặn mèo, ống tay áo vung lên, ôm đổ quá Diễm Linh, cơ eo nhỏ nhắn. trêu nói: "Linh cơ gần đây tu vi tăng trưởng quá chậm, để vi phu giúp ngươi." "Thối." Diễm Linh Cơ khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Ngần quả nhiên một điểm không thay đổi, trường thanh hắn vừa mở miệng chính là lao xáp ghê. Một ngày này, Lý Trường Thanh hiệp trợ Diễm Linh Cơ tu hành nội công tâm pháp, hỏa thần quyết trải qua bọn họ không ngừng hoàn thiện, dung hợp tiên thiên càn khôn công, âm dương ngũ hành quyết bên trong giường cùng hòa, trở thành không kém minh ngọc thần công tuyệt thế bí tịch. Lý Trường Thanh tạm cư là Dương, Hồng Nhan làm bạn, tọa quan tiên hạ phong vân. Tân Hàn cuộc chiến khai hỏa. Quả không phải vậy, không ra Lý Trường Thanh dự liệu. Vệ Trang, Trương Lương, Hàn Vũ mọi người lĩnh binh, lấy bảy vạn chặn lại rồi nội sử đằng. Vương Bí, mông điểm dưới chướng 15 vạn đại quân đi tới bất tiến. Tân Trịnh quận phía Tây, núi sông sơn mạch trong lúc đó, Hàn Quốc tiến hành dã chiến, Vệ Trang phát huy đầy đủ cơ động chiến, vận dụng từ Lý Trường Thanh nơi chiếm được binh pháp, kết hợp chiến trận, quỷ quốc binh đạo, tung hành phương pháp, ngoan cường ngăn chặn lính tần bất tiến. Ngay xưa, Lý Trường Thanh, Hàn Huy, Trương Lương, Vệ Trang thưởng xuyên đàm luận tiên hạ đại sự, đàm luận binh pháp lưu tính, Lý Trường Thanh nói ra du đấu chiến trì chân luôn. Địch tiến ta lùi, địch chú ta quấy nhiễu. Địch mệnh ta đánh, địch lùi ta truy. Phương pháp này có thể phá kẻ địch xung quanh thiếu, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, có thể phá giải kẻ địch 7, 8 lần binh lực, thậm chí gấp 10 lần binh lính lực. Vệ Trang, Trương Lương, Hàn Vũ mọi người liên thủ, đối với này 16 tự quyết vận dụng có thể gọi kỳ diệu tới đỉnh cao, lấy 7 vạn nhược Hàn quân đội đối kháng 15 vạn Tần quốc sĩ tốt dĩ nhiên chặn lại rồi, hơn nữa quy mô nhỏ chiến dịch đạt được thắng lợi. Tuy rằng thắng trận lớn rất tốt, không có trọng thương quân tần, nhưng vệ trang dưới sự chỉ huy, nhược Hàn 7 vạn sĩ tốt chặn lại rồi Tần quốc 15 vạn hổ lang chi tận, làm người than phục. cho tới Hàn Phi, tung hoành khắp nhập, lôi cuồng, Liêu Phong ngọ người hộ vệ dưới, hắn xuôi Nam Sở Quốc, thuyết phục Sở Vương cùng Hạng Lương, hàn cùng Sở Kết Minh kháng thần. Hạng Yến bàn tay Sở Quốc binh quyền, rất được Sở Vương tin nhiệm, lĩnh binh 15 vạn lên phía Bắc, rất nhiều bất cứ lúc nào đến thẳng Nam Dương, cắt đứt tần quốc đường lui tâm ý. Theo sát sau, Hàn Phi lên phía Bắc Triệu Quốc đại thành, Triệu đại vương Triệu Gia binh mã 3 vạn, đồng ý xuất binh 2 vạn, chế tạo công kích hàng đàn quanh thân giả tạo. Cùng lúc đó, Hàn Phi gặp Mạc Tiến Đan, dùng chân tình dùng đạo lý liên thủ yến quốc thái tử Đan, Kết Minh mặc gia, thu được Mạc gia trợ giúp. Vệ nha ngục cổ chiến, Tuyệt Ảnh, Thoa Y khách chờ ba vị la vong cao thủ hàng đầu chết ở Lý Trường Thanh giới kiếm, nhạn xuân quân thế lực dưới đất bị nổ, Tiễn Đan ngượng mặc ra khống chế yến quốc giang hồ thế lực, Triệu Đình trên cũng cùng nhạn xuân quân địa vị ngang nhau. Tiễn Vương thích cố nhiên ôn mê bình thường, nhưng hắn biết, Hàn Quốc xuất hiện, cái kế tiếp không phải Tần Quốc Minh hữu thế quốc, cũng không phải mạnh mẽ nam sở, mà là yến quốc. Triệu Vương Tiên, Ngụy Vương Tăng đều là hắn ví dụ, hắn nhất định phải có hành động. Cầu sinh dục vọng vượt qua đối với Tần Quốc hoảng sợ, phát binh 10 vạn xuôi nam hiệp trợ Triệu Đại Vương Triệu gia công kích Hàm Đan, dẫn dắt rất nhiều quân Tần. Ngăn ngắn ngắn 2 tháng thời gian, tần hàn quốc chiến dẫn dắt thiên hạ đại thế, trừ Tề quốc ở ngoài, Hiến quốc, Sở quốc cũng cuốn vào bên trong, liên hợp chống lại quân Thần. Doanh Chính biết được tiền tuyến bất lợi tri báo, lòng sinh bất mãn. Đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Tần quốc luôn quyết tâm. Chương 530, Doanh Chính hương binh 50 vạn, Đông Hoàng tỉnh cực tự động. Thần đô Hàm Dương, Trưng đại điện. Ở giữa cung điện, Doanh Chính ngồi ngay ngắn vương vị, Hắc Long đế vương trường bào, màu đen bức rèm che vương miện, lạnh lùng ngũ quan uy nghiêm, đế vương khí làm người thần phục. Văn Võ ba quan, bên trái võ tướng Lão tướng quân Vương Tiến làm đầu, nội sử Mơ Ngũ, phàn vu kỳ hảng ngũ kém hơn. Văn thần quan chức, người cầm đầu chính là Sương Bình quân hùng khải, sau là Úy Liễu, Lý Tử, Sương Văn Quân, Diêu Cổ Hảng Ngũ. Một cái quan chức chính đang báo cáo phía trước chiến báo, nội sử đảng tướng quân báo cáo tình hình trận chiến như sau: Hàn Quốc đại tướng quân vệ trang dụng binh giải quyết, am hiểu giá chiến, thiện lấy quả địch chúng, lấy 7 vạn nhược Hàn sĩ si tốt ngăn trở ta quân 15 vạn lượng nguyệt có thừa. Tranh chiến 2 tháng, Hàn quân tổn thương ước 1 vạn, ta quân tổn thương 2 vạn có thừa. 7 ngày trước, Sở Quốc đại tướng quân Hạng Yến lĩnh binh 15 vạn lên phía bắc. đến tương dương phía bắc, rất nhiều lên phía bắc tấn công năm giường, cấp đoạt truyền thành, các đức ta quân con đường tâm ý. Vì bảo đảm phía sau an toàn, thần nội sử đảng không thể không mệnh ngông điểm, Dương Đoan Hỏa hai vị tướng quân lĩnh binh 5 vạn lui giữ Nam Dương huyện thành, để ngừa sở quân lên phía bắc. Câu cuối cùng, nội sử đảng viết, thần nội sử đảng vô năng, đến nay không thể binh lâm Hàn Đô tân chính thành, khẩn cầu vương thượng giáng tội. Quan chức lại lấy ra một phần khác chiến báo, nói rằng, đây là Triệu Quốc Hàm Đan quận trưởng cầu viện thư. Nay có yến quốc binh mã 10 vạn, lấy yến thái tử đan làm tổng soái, Triệu Đại Vương triệu ra binh mã 2 vạn Tình toán yến triệu 12 vạn binh mã nhỏ ngó Hàm Đan, đã đánh hạ quanh thân hơn 10 toàn thành trì. Hàm Đan, nhận môn đất gai quân coi giữ không đủ, khẩn cầu đại vương phát binh, chống lại yến triệu liên quân. Quan chức một hơi đọc xong xuôi tình báo, khẽ nhả một hơi sau, xoay người lui về vị trí của mình. Vương Phụ bên trên, Doãn Chính uy nghiêm ánh mắt nhìn quét chúng thần, vẻ mặt cực bình tĩnh, một đám văn voi đại thần không cách nào phỏng đoán doanh chính suy nghĩ trong lòng, không biết hắn có hay không nổi giận, hay hoặc là hắn căn bản không để ý tất cả những thứ này. Nửa ngày, Doãn Chính cất cao giọng nói, "Chư vị hái khanh, kế trước mắt" Ta đại tần nứng làm ứng đối ra sao? Tân quốc chủ chiến phái 99%. Doãn Chính dứt tiếng, một đám võ tướng, Văn Thần dồn dập lên tiếng, căng phấn sục sôi, khẩn cầu vương thượng phát binh, diệt Triều đại, đánh hạ Yên quốc. Đúng, vương thượng chỉ cần cho đại tướng quân 30 vạn binh mã, trong vòng 1 năm, phá Triều đại, diệt Đế quốc, dễ như trở bàn tay thay. Có đại tướng quân ở, phương Đông 6 quốc không đáng sợ. Ta đại tần thiết kỵ trăm vạn chi chúng, khí tôn sơn hà vạn dặm như hổ, chỉ là Hàn quốc bắt vào tay. Tây. Phan Vũ Kỳ ở chúng thần bên trong, sắc mặt xấu lo, ánh mắt không đành lòng. Hắn tuy là vị tần thần, nhưng là chủ cùng phái, là tần quốc võ tướng bên trong ít có khác loại. Đương nhiên, có thể đặt chân ở tần quốc triều đình, Phan Vu kỳ tự nhiên có bản lĩnh, người này dõi về thủ thành, vương như thành đồng vết sắt, hắn số tuổi thật sự tuổi chừng 40, nhưng là thiếu niên tóc bạc. Hơn nữa mặt hình thiên hướng mặt côn ít, vì vậy xem ra 30 không tới dáng vẻ, bên ngoài trên là một cái tang thương u buồn thanh niên nho tướng. Doanh Chính đặt câu hỏi, đại tướng quân ý như thế nào? Nghe được vương thượng câu hỏi, Vương tiến hai tay ung quyền, trình bày suy nghĩ trong lòng xét lược, nói rằng, về vương thượng, lão thần cho rằng Ta Tần Quốc hàng đầu mục tiêu là diệt hẳn, cấp đoạn hoàn chỉnh tam tấn chi địa, đem Trung Nguyên thu vào Tần Quốc bản đồ. Vì vậy, Lão Thần cho rằng, lên phía Bắc Kiến Triệu 12 vạn liên quân chỉ cần phái một vị thiện thủ tướng lĩnh, thống lĩnh 10 vạn binh lính, liền có thể để yến Triệu liên quân tay trắng trở về. Doanh Chính nghe vậy, khẽ gật đầu. Kế này không sai, vừa đến có thể chống đối Yến Quốc, Triệu Quốc đại thành 12 vạn liên quân, tiêu trừ Bắc Đường chiến tuyến mập họa. Thứ hai lấy thủ làm chủ binh sĩ chiến tổn sẽ không quá nhiều. Vừa có thể đạt đến mục đích, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều binh mã. Vương Tiên tiếp tục nói, cho tới Sở Quân, Lão Thần nguyện lĩnh binh 20 vạn xuôi nam, gặp gỡ một lần Sở Quốc đại tướng quân Hà Yến. Dừng một chút, Vương Tiễn nói rằng, ta đại tần muốn nhất thống thiên hạ, Sở Quốc tất nhiên là ta đại tần duy nhất kình địch, thần cung sở ắt sẽ có một hồi khoáng thế của chiến. Chính là biết người biết ta biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, Lão Thần có thể mượn cơ hội này tham dò Hà Yến bản lĩnh. Doanh Chính nghe vậy, cất cao giọng nói, "Có thể." Chúng thần nghe lệnh, Doanh Chính đứng dậy mà đứng, cất cao giọng nói, "Mệnh lệnh tướng quân Vương Tiễn lĩnh binh 20 vạn đến thẳng xuôi nam ngăn chặn Sở Quốc Hà Yến, lấy Dương Bình quân là quân sư, Sương Văn quân làm chủ bản." Ba người nghe vậy, ôm quyền lĩnh mệnh, nặc. Doãn Chính tiếp tục nói, "Phàn Vu Kỳ nghe lệnh, quả nhân cho ngươi 10 vạn binh mã điệu binh quyền, mệnh ngươi tức khắc phát binh hàm đan, chống đỡ yến triệu 12 vạn liên quân." Phàn Vu Kỳ nghe vậy, do dự hai giây, bất đắc dĩ ra khỏi hàng, ôm quyền ra lệnh, nặc. Doãn Chính sâu sắc liếc mắt một cái Phàn Vu Kỳ, cái này tần tướng các loại, đồng thời cũng là cực kỳ thiện thủ tướng lĩnh, người này thủ thành khả năng đến vương tiến đại tướng quân tán thưởng, nội sử Ngâm Vũ cũng mặc cảm không bằng. Bảo vệ Hàm Đan, Phàn Vu Kỳ là người được chọn tốt nhất, thế nhưng, Doãn Chính thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ngum Vũ, Tất Cao giọng nói, "Ngum Vũ, quả nhân mệnh ngươi lĩnh binh 5 vạn, tiếp viện nội sử đằng. Nói cho nội sử đằng cùng vân ý, trong vòng 3 tháng cần phải bắt Tân Trịnh. Nếu không, quân pháp xử trí." Ngum Vũ sắc mặt lấp liếc, ôn quy nói, "Nặng." Đế vương giận dữ ngã xuống trăm vạn. Phía trước chiến tuyến liên tiếp gặp khó, doanh chính lòng sinh bất mãn, nộ mà hương binh 50 vạn chi trúng, thêm vào mấy trăm ngàn dân phu, tần quốc lần này vận dụng 1 triệu nhân khẩu lực lượng. Lần này chiến trường phân tán, chia làm 3 cái phương diện chiến trường, vì lẽ đó cục diện không có trường bình cuộc chiến khí thế rộng rãi. Đương nhiên, trận chiến này cố nhiên không sánh được tần triệu hai nước trường bình cuộc chiến được an cả ngã về không đánh cược. Nhưng tần quốc vận dụng 50 vạn binh mã, mấy trăm ngàn dân phu, nếu là tháng 3 không hạ được Tân Trịnh, kéo dài sẽ ảnh hưởng quốc bản. Một khi ra trận, 1 triệu nhân khẩu mỗi ngày cần thiết lương thảo đều là quốc gia cung cấp, tiêu hao rất lớn, vật liệu quân nhu, trên chiến trường nhân lực vật lực tài lực tiêu hao càng là khó có thể phòng trừ. 3 tháng là doanh chính điểm mấu chốt. Ngông Vũ, Nội Sử Đằng, Vương Bí, tần quốc trung niên võ tướng kết suất, chỉ đứng sau đại tướng quân Vương Tiễn tồn tại, còn có Bách chiến xuyên gia binh. Hoàn kim hỏa kỵ binh bực này tinh luyện. 20 vạn binh mã đối kháng 8 vạn Hàn Quốc sĩ tốt, toàn diện công kích một cái tân trị một quận bách huyện nơi, nếu như 3 tháng đều không bắt được đến, doanh chính vẫn nộ không người nào có thể chịu đựng. Tê lỗ chi địa, âm dương gia thang cốc. Thái nhất điện là sinh đường. Trong năm bất biến la sinh đường, u lam tinh không treo lơ lửng, một khối âm dương la bản vì làm mặt đất, bốn phía vô hạn kéo dài, đêm dài giống như ngân hà. Không khí tạo nên một sóng, trận pháp chi cửa mở ra. Một đạo hành môn đột nhiên xuất hiện, hành môn lôi kéo mở ra, nguyên thần, tinh hồn, nga hoàng nữ anh Hắc Bạch Tiếu Ti mệnh, Đại Tư Mệnh, Cơ Thuấn, Từ Phúc đoàn người liên tiếp xuất hiện. Nguyệt Thần, Tinh Hồn hai bên trái phải, lấy hai người dẫn đầu, mọi người túy đầu túy đầu, tham kiến Đông Hoàng đại nhân. Đông Hoàng thái nhất tay trái đánh váp, tay phải nắm quả cầu thủy tinh thể, một luồng tinh thần niệm lực đảo qua mọi người, ngữ khí hờ hững nói, xem ra các ngươi thất bại. Nguyệt Thần mặt lộ vẻ vẻ số hổ, môi hồng khẽ mở nói, chúng ta ra tay toàn lực, thậm chí triển khai lục hợp kình thiên thuật hợp kích cũng đánh không lại Diễm Phi một kiếm. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Tinh Hồn chín người cùng nhau mở miệng, túy người hành lễ nói, thuộc hạ hành sự bất lực, kính xin Đông Hoàng đại nhân trách phạt. Đông Hoàng ngữ khí bình tĩnh, ta rất hiếu kỳ, Đông quân thực lực vì sao tăng lên đến nhanh như vậy? Thanh Cựu trưởng môn nhân, Đông Hoàng thái nhất vô cùng hiểu rõ Diễm Phi, Nguyệt Thần mọi người thiên tư, thậm chí có thể suy đoán bọn họ đời này có thể đạt tới trình độ nào. Theo lý thuyết, Đông quân thiên phú cùng thực lực tuy mạnh quá Nguyệt Thần, tinh hồn mọi người, nhưng cũng không đến nỗi có thể sức lực của một người trấn áp Nguyệt Thần cả đám người. Nguyệt Thần không hiểu nói, cái này cũng là ta chờ nghi hoặc địa phương. Kẻ phản bội Diễm Phi không ngờ có tuyệt đỉnh cực hạn tu vi. Nửa bước tuyệt thế tự tại nàng trong một ý nghĩ, chỉ cần tích lũy đầy đủ, tuyệt thế cảnh giới có thể nước chảy thành sông. Trong cơ thể nàng, tiên thiên âm dương hai khí vô cùng hùng hồn, nồng nặc, căn cơ mạnh hơn xa với lúc trước. Võ giả khí thế toàn lực bạo phát càng là không kém chút nào tuyệt thế sơ kỳ cường giả. Khó mà tin nổi nhất chính là, Nguyệt thần đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc, nói rằng, Diễm Phi dĩ nhiên không chế lý trưởng thành tự nghĩ ra các loại kiếm thuật tuyệt học, hơn nữa không kém chút nào cùng các cảnh giới lý trưởng thành bản thân. Thuộc hạ cho rằng, kẻ phản bội Diễm Phi sở dĩ tu vi mức độ lớn trở nên mạnh mẽ Kiếm đạo trình độ đuổi sát thiên nhân hợp nhất, nhất định cùng Lý Trường Thành có quan hệ. Đông Hoàng thái nhất ngựa đầu, thấp giọng mỉm non, "Lý Trường Thành, kiếm tiên Lý Trường Thành." Liên quan với Lý Trường Thành, bản tọa đã nghe qua quá nhiều quá nhiều nghe đồn, xem ra đương đại võ lâm ra một cái yêu nghiệt kiêu tu. Thời gian qua đi nhiều năm, bản tọa cũng nên xuống núi đi một chút. Đông Hoàng lạnh nhạt nói, "Cũng được, Đông Quân việc các ngươi không cần để ý tới, bản tọa ngược lại muốn xem xem Đông Quân cùng Lý Trường Thành có thể cho ta mấy phần kinh hỉ. Hiện tại, giao cho các ngươi một cái khác nhiệm vụ." Nguyên Thần, Tinh Hồn, đại tư mệnh mọi người nghe vậy, Vẻ mặt hơi run, run run, dồn dập lộ ra vẻ tò mò. Chương 531, Đông Hoàng Thái Nhất xuống núi, Đoan Mục Dung thảy thuốc vào đời. Nhiệm vụ mới. Nguyệt Thần, Tinh Hồn, đại tư mệnh mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất từ từ nói, san giết Mạc gia cự tử lục chỉ hát hiệp. Mạc gia cùng Âm Dương gia đời đời là địch, các đời Mạc gia cự tử đều chết vào Âm Dương gia bàn tay, dù cho là Mạc gia tổ sư gia Mạc Địch, 300 năm trước cùng lão tử, Khổng tử cùng một thời đại nhân vật nổi tiếng, giang hồ thánh hiền, cũng chết với Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay. Đương nhiên, 300 năm trước Đông Hoàng Thái nhất cùng Mạc Địch vì sao bạo phát trận chiến xuống còn. Mạc Địch sinh tử, người thắng trận Đông Hoàng Thái nhất có hay không trả giá nặng nề. Liên quan với những này, hậu nhân không biết được. Thế nhưng, nguyệt thần bọn họ biết một chút, Mạc gia tâm pháp tu hành đến cảnh giới tối cao kiếm yêu có thể miễn dịch âm dương gia phần lớn âm dương thuật. Một khi Mạc gia cự tử bước vào thiên nhân hợp nhất, đạt đến Mạc Địch lúc trước cảnh giới, dù cho là Đông Hoàng đại nhân cũng sẽ như gặp đại địch. Vì lẽ đó, các đời Mạc gia cự tử chỉ cần bước vào tuyệt thế cảnh giới, bọn họ liền cách cái chết không xa. Lục Chỉ Hắc hiệp sư tôn, đời trước Mạc gia cự tử mạnh thắng chết vào lava vũng, Âm Dương Gia Liên tụ lại, vị 30, 40 năm trước Âm Dương Gia cắt trưởng lão đánh chết. Bây giờ, Lục Chỉ Hắc hiệp sắp bước vào tuyệt thế, như không đánh chết, nếu là thu được cơ duyên lớn bước vào tiên nhân, chẳng phải là bằng thêm một phần sinh tử đại địch. Đông Hoàng Thái nhất đối với Mạc gia cự tử xưa nay đã như vậy thái độ, bước vào tuyệt thế người, tất phải giết. Nguyệt thần, tinh hồn mọi người túi người hành lễ nói, chúng ta tuân mệnh. Lục Chỉ Hắc hiệp, vẹn vẹn nửa bước tuyệt thế tu vi, bọn họ 9 người liên thủ không phải diễm phi chi địch, chẳng lẽ còn không đánh được một cái Lục Chỉ Hắc hiệp. Đông Hoàng Thái nhất vung tụi nói: Đi thôi. Nguyệt thần, tinh hồn, đại tư mệnh, thiếu ti mệnh tỉ muội, Nga hoàng nữ anh, Cơ Thuấn, từ phúc mọi người cùng kính tri lễ, xoay người rời đi. Nhìn theo một đám thuộc hạ rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình hơi động, chân phải một bước bước ra, sau một khắc la sinh đường hư không tạo nên gợn sóng, Đông Hoàng Thái Nhất thần bí biến mất. Thang cốc, Đông Hoàng Thái Nhất chứng đạo nơi, ở nơi này hắn là lục điệu thần tiên, hắn là thần linh, một ý nghĩ xuất hiện bên ngoài trong trượng. Lại làm một bước bước ra, Đông Hoàng Thái Nhất biến mất phía chân trời, lưu quang một độn, đã đến thang cốc ngoài dãy núi vị. Chân Đạp Sơn mạch mê nguyên chân pháp, đi ra mảnh này thế ngoại đạo nguyên. Ao ngoang, thiên điệu cầm cố giáng lâm, Đông Hoàng Thái nhất khí tức yếu bớt, bản thánh uy thế, thiên nhân uy thế bị một luồng hạo nhiên đạo quả trấn áp, hạ xuống cảnh giới thiên nhân. Tuyệt thế cực hạn, nhưng còn xa thắng tuyệt thế không chỉ gấp 10 lần, làm cho người ta một loại lên đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được, nội tạng quỷ quật nguy hiểm khí tức, làm người không dám nhìn thẳng. Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí tương đương nói, phi điều y không, giang ngư xuôi dòng, chúng sinh không tự do, Trứng Minh Ngông, xem thần châu đại địa, một người độc du. Trong năm chưa từng xuống núi. Này cảm giác vẫn là như vậy làm người không thích. Nho Thánh công tử, đạo quả của ngươi lại còn có thể có mấy năm. Chờ được thiên hạ nhất thống, thiên mệnh quy tận, thiên thanh khí lãng, càng khôn rõ ràng, chính là thiên nhân xuống núi ngày. Bèo. Màu vàng lưu quang lướt qua trời cao, Đông Hoàng thái nhất tuy rằng rơi xuống tiên nhân, nhưng thân pháp vẫn như cũ là lục địa thần tiên cấp độ, siêu phàm nhập thánh, không thể dự đoán. Tiên quốc, yến triệu biên cảnh sơn mạnh nơi, ý gia kính hổ. Dương đại uy gia chỉ có 2 người, sư phó niệm loan, Đồ nhi Đoan Mộ Dung. Gần đây một khoảng thời gian, y gia sắp chỉ có 1 người. bởi vì niệm đoan bệnh nặng, làm nghề y cứu người nửa đời, một lòng chuyên nghiên dược lý, chữa bệnh, phương thuốc, dẫn đến tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, tinh nguyên sự sống còn lại không có mấy. Chính là thời thuốc không tự ý y, niệm đoan bệnh này chỉ có thể điều trị, không cách nào chỉ tận gốc, bởi vì nàng tiêu hao chính là thân thể đảm bảo, hơn nữa hầu như thiếu hụt với không. Thêm vào niệm đoan rượu thủ nhân tâm, trị bệnh cứu người vô số, bệnh nhân đến hầu như chưa bao giờ từ chối, nàng từ trước đến giờ coi chính mình là làm thuần túy thầy thuốc, không cùng bất kỳ một quốc gia nào chính trị nhiệm vụ có liên quan tới. Thân thể không được, thêm vào tháng ngày tích lũy vất vả, Niệm Đoan rốt cục bị bệnh. Cũng may Đoan Mục Dung thiên tư thông minh, y thuật trò giỏi hơn thầy, kế thừa Niệm Đoan toàn bộ y thuật đồng thời có thể ở vài phương diện khác sửa cũ thành mới, y gia truyền thừa có hy vọng. Nhưng là, Đoan Mục Dung rất không vui, nhân vì sư tôn thân thể ngày càng sa sút, tiếp tục tiếp tục như vậy chỉ sợ đem không còn sống lâu trên đời. Đoan Mục Dung mới vừa cho sư phó Niệm Đoan môn thuốc, người sau đã ngủ đi, nàng đi qua vườn hoa vườn thuốc, chống đỡ một nhánh trường hao, tiểu bệ che nhỏ trong xung du, nhợt nhạt mày liễu nhắn lại, mặt lộ vẻ lo lắng. Ly, trời cao bên trên, Một con chu tức thần thú từ trên trời giáng xuống, đứng ở bãi cát bên trên. Hai nam tử, một cái là mặc giáp ban đại sư, một cái là Yến quốc thái tử Đan. Đoan Mục Dung đem thuyền nhỏ đứng ở bãi cát trên, nhẹ nhàng nhảy một cái, giẫm đạp lên mờ. Tiễn Đan chắp tay thi lễ nói, "Đoan Mục cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Đoan Mục Dung cúi đầu thi lễ nói, nhìn thấy thái tử điện hạ. Tiễn Đan hỏi, "Niệm Đoan Tiễn bối thân thể có thể có tốt hơn một chút." Đoan Mục Dung lắc đầu, nàng không kỳ quái Yến Đan vì sao không ở tiền tuyến mà ở đây. Bởi vì cơ quan chu tước 1 ngày 800 dặm, nửa cái canh giờ không tới liền có thể chạy trở về. Tiễn đang đứng chắp tay, thở dài một tiếng nói, Đoan Mục Cô Nương, Tần Vương doanh chính phát binh, mệnh phàn Vu Kỳ điệu binh 10 vạn trấn thủ Hàng Đan, cùng yến Triệu Liên quân đối lập. Phía trước chiến trường, Tiễn Quốc sĩ tốt tử thương vô số, Kính xin Đoan Mục Cô Nương nghệ tỉnh đều là yến người phần trên chạy tới tiền tuyến trợ yến quốc một chút sức lực. Đoan Mục Dung bất đắc dĩ thở dài nói, Kính xin thái tử điện hạ thứ lỗi, sư phó thân thể càng ngày càng kém, bên người không thể không người chăm sóc. Đoan Mục Dung thực sự cách không được. Kính Hồ bên trong Cần muốn cái gì giữ lại, thái tử điện hạ có thể tự mình lấy đi. Đang khi nói chuyện, Đoan Mục Dung xoay người, chống bệ trúc chậm rãi rời đi. Tiên Đan, ban lão đầu cùng nhau thở dài. Kính hồ y gia y thuật tinh xảo, sư thừa y thánh biện thước, nhưng từ trước đến giờ một mạch đơn truyền, có thể cứu một phương mà không thể cứu yên quốc, không thể cứu tiên hạ. Đáng tiếc, ban lão đầu nói rằng, một mạch đơn truyền mới có thể bảo đảm kính hồ y thuật truyền thừa chất lượng, phi tiên tư thông minh người, không phải bản tính nhu triệt giả, không phải đam mê dục lý người, há có thể vì là y gia chuyên nhân Tiến Đan nhìn Đoan Mục Dung nhỏ bé yếu đuối đối lại cứng cỏi bóng lưng, đột nhiên nghĩ đến một người, mở miệng nói, "Đoan Mục cô nương, ngươi sao không mang theo niệm đoàn tiền bối đi tìm một người? Hắn có lẽ có biện pháp giải quyết niệm đoàn tiền bối tinh nguyên sự sống không đủ chi trứng." Đoan Mục Dung nghe vậy, xoay người nói, "Ai?" Tiến Đan gần từng chữ một, "Kiếm Tiên Lý Trường Thành, đệ nhất tiên hạ kỳ nam tử, một cái chưa bao giờ bị bại, một cái có thể giải quyết thiên hạ sở hữu vấn đề khó kỳ nhân." Đoan Mục Dung nghe vậy mượn ra, đầu óc không khỏi nhớ lại cái kia một bộ thanh sam. Ngày xưa nàng cùng sư phó niệm đoàn xuống núi cho đời trước Ngụy Vương chữa bệnh, lại gặp phải Ngụy Quốc Nghị công tử phái người ám sát, thế ngàn cân treo sợi tóc. Thanh ngọc hộp kiếm từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ sóng khi đánh bay ngũ độc bang đệ tử, kiếm tiên thanh sam như ngọc, mặt như quan ngọc, phong lưu phóng khoáng, một người một kiếm giết hết ngũ độc bang cường đạo. Sau đó, phi giáp môn mai tam nương dẫn người trước tới đón đường, kiếm tiên Lý Trường Thành cùng nàng gặp thân qua, kinh hồn một mặt, tương phùng với Giang Hồ, quen đi với Giang Hồ. Nhưng là, cái kia một bộ thanh sam, cái kia một kiếm phong tình, tình cơ trong ngột nhẹ ra, sau khi tỉnh lại thất vọng thở dài. Những năm này, Đoan Mục Dung Vũ cư ý ra kính hộ trị liệu ngoại lai bệnh nhân, người tập võ đều người giang hồ, từ bọn họ trong miệng nghe nói kiếm tiên kiếm chém, cơ vô dạng, tần quốc kỳ niên cũng có chiến, huyện thành định quyết chiến. Kiếm tiên Lý Trường Thành, đệ nhất thiên hạ kiếm, mới có hơn 20 tuổi đã trở thành giang hồ truyền thuyết, cùng hắn có quan hệ cố sự nói lên 7 ngày 7 đêm cũng nói không hết. Kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, nhu lực đệ nhất thiên hạ, võ binh đệ nhất thiên hạ, quân trận đệ nhất thiên hạ, tài hoa đệ nhất thiên hạ. Lý Trường Thành, công nhận đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, kỳ nam tử, chưa từng bại trận, không có vấn đề khó Không có kẻ địch có thể ngăn trở hắn đi tới bước tiến. Đoan Mục Dung trong lòng dấy lên một tia hy vọng, đối với mình nói, có thể, ta thật sự có thể đi tìm hắn. Có thể, Lý Trường Thanh thật sự có biện pháp đâu? Lấy lại bình tĩnh, Đoan Mục Dung hỏi, Lý Trường Thanh bây giờ còn ở Hàm Dương sao? Tiễn Đan nói rằng, hắn ở Lạc Dương. Chương 532, Thần Trung Diệt Hàn, Lưu Sa Vân Bệnh. Doãn Chính nộp mà Hưng binh 50 vạn, thần quốc điều đi 2/3 binh mã, trăm vạn dân phu, hầu như là cả nước lực lượng bạo phát bắc, chung nam tam đại chiến tuyến. Phan Vũ Kỳ lĩnh binh 5 vạn thẳng đến Hàm Đan quân. Điều đi nhận một quận, đại quận, hàm đan quận các nơi binh mã, hội tụ 10 vạn binh lính trấn thủ Hàm Đan một đường, chống đỡ yến triệu 12 vạn liên quân. Tân quốc đại tướng quân Vương Tiến tự mình dẫn 20 vạn đại quân xuôi nam, đông gia lam điền quân doanh, thẳng đến tần sợ biên cảnh, uy hiếp hạ yến dưới cờ 15 vạn đại quân. Trung nguyên chiến tuyến, nội sử Ngô Vũ đảm nhiệm chủ soái, lấy nội sử Đằng, Vương Bí hai người đảm nhiệm phó tướng, Ngô Điểm, Dương Đoan Hỏa, Hoàng Nghị mọi người vì là tí tướng, 20 vạn sĩ tốt, cung binh, kỵ binh, thuần binh phối hợp, thẳng đến tân trị. Ngô Vũ thống binh 20 vạn, lấy Vương Bí Nội sử đang hai người đảm nhiệm khoảng trường, trái phải tiên phong quân, từng người lĩnh binh 5 vạn hai bên trái phải tiếp ứng thẳng tiến. Ngô Vũ lĩnh binh 10 vạn, phía sau chăm sóc phía trước hòn trường, trái phải đại quân, ba đường đại quân khoảng cách 10 dặm, hình thành một cái tam giác đều vị mô chiến trận, từ từ thẳng tiến. Ba cố đại quân lẫn nhau tiếp ứng, nội sơn khai sơn, nội nước bắc cầu, không có sợ quân tấn công nam dương nỗi lo về sau, 20 vạn đại quân hóa thành một luồng dòng lũ bằng sắt thép, đường đường chính chính rết vào Tân Trịnh. Hàn quân 8 vạn, một vạn lưu thủ Tân Trịnh, 7 vạn xuất chinh. Trên thực tế Tính cả trước du kích ra chiến hai bên hao tổn, Hàn quân 6 vạn binh mã, quân tần nước 18 vạn binh mã. Quân tần binh sĩ cô lập sức chiến đấu toàn thể vốn là vượt qua Hàn quân, bây giờ binh lực vẫn là Hàn Quốc gấp 3, thêm vào Mông Vũ, Vương Bí, nội sử đảng tuyệt đỉnh sức chiến đấu, tần quốc đỉnh cấp danh tướng Lý Minh, lấy thế đè người bên dưới, vệ chàng, Hàn Phi, Trương Lương, Hàn Vũ nhóm người bất đắc dĩ từng bước lui lại. Ngang ngắn 10 ngày, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Bạch chiến xuyên giặc binh sức chiến đấu kinh người, Hàn quân không có tinh nhuệ có thể kiểm chế, mấy lần sau khi giao thủ Hàn Quốc hạ xuống đến 4 và người. Vệ trang mọi người không ngừng rựa rụt cuộc trận doanh chiến tuyến, cuối cùng bất đắc dĩ rút về Tân Trịnh Vương Đô. Ngung Vũ rơi trướng, tổng cộng 17-18 vạn mặc giáp sĩ tốt, tối om om tần giáp sĩ tốt nguy cấp, đem Hàn đô Tân Trịnh vây quanh. Hàn Quốc binh mã chỉ 5 vạn, Tân Quốc binh mã 17-18 vạn. Ngung Vũ hạ lệnh, từng bước quét ngang cùng khống chế Tân Trịnh Vương Đô ở ngoài quanh thân quân tắc thành trì, đem Tân Trịnh biến thành một tòa cô thành, sau đó điều động Hàn Quốc bách tính đến dưới cửa thành. Hàn phi rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, hoặc là mở thành thả bách tính nhập quan, thành trì đại loạn, Tân Quốc tùy thời rết vào Tân Trịnh Vương Đô. Họ la bỏ mặc cửa thành Bạch Tính chết đói, chết thảm, trở thành một cụ bộ thi thể. Chính là từ không nắm giữ binh, Ngâm Vũ, Vương Bí, nội sử đằng mọi người há sẽ để ý nước hắc tầng dưới chốt Bạch Tính tính mạng. Bọn họ hướng đi hoàn lộ đỉnh điểm trên đường, Tân Quốc Si tốt đều là bọn họ công cụ mà thôi. Thế giới này chính là không bao giờ thiếu bọn họ như vậy người dạ tâm. Tân Trịnh trên tường thành, Hàn Phi khổ sở nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô a. Tân Trịnh đã là một tòa cô thành, ta tự lực, lưu sa tự lực. Vệ trang người mặc giáp trụ, Huyền Vũ áo giáp, ba thước tóc bạc, hai tay chú kiếm mà đứng. Sa sĩ tỏa ra kinh người sắc khí, sâu thẳm con mắt bình tĩnh nhìn kỹ trong thành, ngoài thành, nhìn kỹ thiên hạ bát tính. Có thể, trải qua niết bàn, chúng ta mới có thể chế tạo lần nữa một cái Hàn Quốc, một cái hoàn toàn mới Hàn Quốc, một cái thuộc về chúng ta Hàn Quốc. Trương Lương nghe vậy, con người hơi run rừn, thầm nghĩ, quốc gia nếu là không còn, thật sự còn có thể đúc lại một cái Hàn Quốc sao? Hàn Phi lặng im không nói, gầm vóc từ ý điệp, đầu chắc kham nho, đứng ở trên tường thành, lòng sinh bi thương, nhẹ giọng mạn ngữ nói, xin mời quân ba thứ kiếm, phong hỏa thành đầu lịch căn đảm, mượn quân 30 năm. Phồn hoa vạn dặm thật Giang Sơn. Đạo bất tận năm xưa, xem lưu sa tụ tán, nhìn lại tiên nhai đường xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên thành tường, vệ chàng Hàn Phi, Trương Lương chờ người ánh mắt hướng lại. Tân quốc binh giáp quần trừng, trái phải đẩy ra, từng loạt từng loạt nhường đường mà đi, một chiếc xe ngựa, một vị thanh niên, một bộ quan bào, một cây sứ giả tiết trượng, từ từ mà tới. Lý Tư. Hàn Phi nhìn người đến, tuổi chừng 30, chính trực thanh niên trai tráng, đường làm quan tinh thăng, xuân phong đã ý. Lý Tư ngẩng đầu lên, đem so sánh bảy, tám năm trước, ngày khác dần trầm ổn, bụng dạ cực sâu. Dương đến một thân quý khí cùng qua khí, rất có vẻ bề trên uy nghiêm. Lý Tư cất cao giọng nói, "Thần quốc sứ giả Lý Tư, phụng tần vương mệnh lệnh vào hẳn." Vệ trang lạnh lùng nói, "Lý Tư giờ khắc này vào hẳn, chỉ sợ là tới khuyên hàng người phụ vương." Hàn Phi còn chưa nói, một cái thám báo phi kỵ khoé mã lao tới mà đến, cao giọng nói, "Truyền đại vương lệnh, mở cửa thành ra nên tiếp thần quốc sứ giả vào thành." Vệ trang ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt kinh dị, xoay người rời đi nói, "Xem ra người phụ vương trong lòng đã có quyết đoán, Hàn Quốc đã không còn cần ta cái này đại tướng quân." Vệ trang huynh chương lương đưa tay ra, Nhìn vệ trang càng đi càng xa. Đêm đen tân trị, câu hỏa thành tường, vệ trang ba thước tóc bạc, cầm kiếm mà đi, càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất với trong đêm tối. Sáng sớm ngày thứ 2, Hàn Vương An xuất Hàn Quốc văn võ bá quan nâng lá cờ đầu hàng, quy thuận Tân Quốc. Tân Vương chính 17 năm, ngày mùng ngày 10 tháng 4, tiểu mãn. Một ngày này, Hàn Quốc diệt vong, Tân Trịnh quy thần, Hàn Quốc toàn bộ nhét vào Tân Quốc bản đồ, trung nguyên khu vực, tam tấn chi địa hết mức quy về Tân Quốc. Chiến quốc thất hùng, Hàn Triệu Lụy ba nhà tận quy về tận. Hàn Quốc 5 vạn sĩ tốt giải tán, Hàn Vương An, Hàn Vũ Hàn Quốc Vương công quý tộc gặp giăng cầm, nhưng bởi vì cùng trưởng thành đế sư đước hẹn trước, Hàn Quốc không chỉ có vương thất huyết thống có thể bảo tồn, tông miếu cũng không có bị hủy. Hàn Vương An, Hàn Vũ, Trương Khai Điểm mọi người vẫn như cũ sinh sống ở Tân Trịnh, chỉ có điều bị giáng vị là thứ dân. Tin tức truyền về Hàm Dương, doanh chính cực kỳ thỏa mãn, vung tụ một viết, ở Hàn Điệu Thiết Chí Dinh xuyên quận, đồng thời mệnh lệnh Ngung Vũ mọi người đối xử tử tế Hàn Quốc vương thất, đồng thời áp giải Hàn Phi hai lần vào tận. Hàn Vương An đầu hàng đêm trước, Hàn Phi sớm tự viết một phong cho Trừng Lương. Đồng thời Trương Khai Địa vận dụng Trương Gia sức mạnh đem chính mình cháu ruột Trương Lương đưa ra tấn chỉnh, lấy bảo đảm Trương Gia kỳ lần tử không bị hãm hại. Trương Lương rời đi, hắn mang theo Hàn Phi tự viết, Trương Khai Địa mong đợi rời đi phá diệt quê hương, đi đến Tề Quốc Tang Hải Thành, nho ra tiểu thánh Hiển Trang đi học. Rời đi một ngày kia, Trương Lương thay đổi, một bộ thanh sam đổi tự ý y, ngày xưa trong sáng tuấn nhã khuôn mặt có thêm 3 điểm u buồn, 3 điểm không quan tâm hơn thua, 3 điểm hờ hững, một phần không cam lòng. Vệ Trang cũng đi rồi, hắn phải đi, không có ai có thể ngăn cản. Lối cuồng, Liễu Phong, vô song quỷ Thương Lang Vương bốn người tùy tùng vệ trang một đạo rời đi, từ đây lại không Hàn Quốc Đại tướng quân, chỉ có Ngịch Lưu Sa vệ trang đại nhân. Vô Song Quỷ, Thương Lang Vương, Liễu Phong, Lôi Cuẩn tùy tùng vệ trang xông sáo ra hồ, không lâu sau đó, bốn người cũng gọi Ngịch Lưu Sa bốn đại thiên vương, là yêu kiếm sa sĩ vệ trang đắc lực tướng tài. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Hàn Vương an cả nước đầu hàng ngày thứ hai, tân chỉnh trong thành thiên võ mật thám dùng bổ câu đưa tin đến Hà Nam thành Lạc Dương, tình báo trưng bày ở Lý Trường Thanh trước mặt. Ai? Lý Trường Thanh thả xuống tình báo, tham thẳm thở dài một tiếng, từ từ đứng dậy, chắp tay mà hành đạo, Hàn Phi lại vào tận, xem ra doanh chính vẫn là rất chờ mong đem hắn biến thành của mình, vẫn như cũ thưởng thức Hàn Phi pháp. Vệ trang đi rồi, sang lịch lưu sa, lấy chờ thiên hạ chỉ biến, lần này tung hoành lựa chọn là hắn thất bại. Nhưng hắn tuyệt sẽ không cam lòng tiếp thu vận mệnh, tiếp đó sẽ ngủ đông giang hồ, chờ đợi mưa gió lại đến. Trương Lương đi đến đó ra, hắn rất thích hợp nho học, ta chờ mong hắn học có thành tựu, tương lai hắn đạt được thành tựu chắc chắn kinh diễm thế nhân. Hồng Liên vị này xinh đẹp mỹ nhân mất đi ngày xưa thần thái, túi đầu không nói, đôi mắt đẹp đớt át, dù cho trong lòng có chuẩn bị Nhưng khi nghe đến Hàn Quốc giật vong tin tức một khắc đó, nàng vẫn là khó có thể tiếp thu. Cũng may người thân không được gì, phụ vương, cửu ca, tứ ca vẫn như cũ có thể tiếp tục bình thường sinh hoạt, doanh chính vẫn như cũ coi trọng cửu ca, sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Lộng Ngọc cầm lấy tin báo, đôi mắt đẹp cẩn thận tỉ mỉ, sau đó nhẹ thở ra một hơi nói, Bạch Phượng đã đem gì dai an toàn ra Tân Thịnh, giờ khắc này chính đang đi tới Hàm Dương trên đường. Lấy Bạch Phượng thực lực, địa cảnh nhất trọng, Phượng Vũ Lục Huyễn, cao thủ tuyệt đỉnh truy sát cũng có thể mang theo hộ mỹ nhân an toàn rời đi. Diễm Phi chân ngọc ngồi khoanh chân, vòng eo đầy đà, Trứng lủng mặt ung dung hoa quý, hưu lam quần dài phát họa đầy đặn phong thái, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng sáng quắc. Lý Trường Thanh cũng như thế, ngẩng đầu đông vọng, ở tinh thần của hắn nhận biết bên trong, một luồng khí thế tối nghiễm mà mạnh mẽ, như năng nóng, như hạ nguyệt, như sơn nhạc, như sóng to. Diễm Linh Cơ thấy thế, khuôn mặt hình như có ngộ ra. Lộc Ngọc không rõ hỏi, "Lý đại ca, Phi Yên tỷ tỷ, các ngươi đang nhìn cái gì?" Hắn đến rồi. Lý Trường Thanh nhẹ giọng nói, "Diễm Phi nói bổ sung, Đông Hoàng thái nhất, hắn đến rồi." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Linh Cơ, Lộc Ngọc, Hồng Liên, Các ngươi lưu ở chỗ này. Phi Yên, ngươi ta đi vào gặp gỡ một lần vị này Âm Dương Gia thủ lĩnh, Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 533, Đế sư phủ nguy hiểm, Kinh Nghiệp VS Tiệp Nhật. Cũng trong lúc đó, Tân Đô Hàm Dương, hoàng hôn đã qua, đang lúc hoàng hôn. Hoàng hôn xế chiều, vạn trượng hồng hà xâm nhiễm trời cao, đế sư bên trong phủ ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh ngắn lạnh. Mỗi một khắc, đế sư phủ ngoại viện một chỗ trẻ viện, Mạc Nha bóng người lướt qua mà ra, tàn ảnh như quang lóe lên, đồng bên đứng ở tượng viện bên trên, hai tay mu bàn tay sang sang hai tiếng bắn ra sắc bén truy thủ. Mạc Nha ngẩng đầu lên, Ánh mắt hơi kinh, hắn nhìn thấy đế sư phủ trở dậy rồi. To lớn đế sư phủ, chu vi ngàn mét, ở vào thành Hàm Dương phía đông nội thành, khoảng cách phố xá sầm uất có 10 giảm khoảng cách, nơi này địa khoáng người hi, nhàn tạp nhân rất ít, cư dân thiếu. Chu vi mấy cây số đều là thiên võng địa bàn. Nói như vậy, bất luận cái nào khách không mời mà đến muốn xông vào đế sư phủ đầu tiên muốn đối mặt thiên võng các đường trạm các ngầm, các đường độ mục, thượng tam phẩm võ giả hơn trăm, trung tam phòng 2, 300 người. Đây là một luồng sức mạnh to lớn, đại gia phối hợp lẫn nhau, thêm vào dạng dị trận pháp vận chuyển chân khí San liệt cao thủ hàng đầu đều có khả năng, nhưng mà, ngày hôm nay là một ngoại lệ. Xung quanh thiên võng đệ tử tựa hồ căn bản không có phát hiện kẻ xâm lấn, hoặc là là bọn họ đều chết rồi, hoặc là là người này ẩn giấu đến vô cùng tốt không bị phát hiện. Mặc Nha càng thêm nghiêng về người sau. Nguyên nhân chính là như vậy, Mặc Nha trong lòng hơi chìm xuống, này chứng minh người tới thực lực cực cường. Này cố khí thế. Mặc Nha ngẩng đầu, đế sư phủ bầu trời, màu đỏ tươi mạc niệm bảo phủ, kéo dài không ngừng, mạc niệm ở ngoài, còn huyền không một thanh cự kiếm, tự kiếm hình chiếu có thể thôn phệ nhân gian ánh sáng. trực tiếp dẫn đến đệ đế sư phủ biến thành đêm đen đen. Mạc Nha cả kinh nói, âm tĩnh chú ám, là yểm nhật. Khí cơ này mạnh như thế, ta cũng chỉ là ở Trường Thanh thủ lĩnh, diễm phi trên người trưởng lão nhận mới quá. Lẽ nào yểm nhật thăng cấp tuyệt thế cảnh giới? Đệ sư bên trong phụ trách, Ngự Hoa Viên. Từ nữ ngọc tay sờ soạng nô lên bụng dưới, từ lan trưởng sam duy địa, mái tóc màu tím áo choàng, mỹ nhân khí chất dịu dàng, quý khí đoan trang, nàng tựa hồ có nhận biết, hơi nhướng mày, con mắt màu tím lạnh lạnh đánh giá trời cao dị tượng. Tiềm nhật, Trường Thanh nói không sai, người quả nhiên đến rồi. Triều nữ yêu thân hình nõn nà lên, xanh lam như nước đuôi cá quần cái bọc đầy đặn đường cong, phong phú, đầy đả, tròn dài, cao gầy, trí tuệ, mỹ nhân con mắt riêm rúa hẹp dài, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Tử nữ tỷ tỷ, xem ra La vong là cùng chúng ta đối đầu." A luôn thả người nhảy lên, tay nhỏ từ phía sau mở rút, phi hồng kiếm ra khỏi vỏ, đi đến tự nữ bên người. Triều nữ yêu lạnh lùng nói, "Ta sẽ đi gặp hắn." Tiềm Nhật, sao dám bắt nạt ta Thiên vong công tử? Tử nữ phơn phó nói, "Minh Châu muội muội, không thể bất cẩn." Triều nữ yêu gật đầu, huyền chuyển dáng người thả người vượt qua. Minh Ngọc thần công vận chuyển, băng cơ ngọc cốt càng ngày càng tươi đẹp, trắng nõn, mỹ nhân quanh thân tỏa ra một luồng mị mờ, dường như thiên cung tiên tử. Minh Ngọc thần trưởng. Chiêu nữ yêu căn cứ tự thân sở học, lấy Minh Ngọc thần công làm trụ cột tự nghĩ ra chưởng pháp, tổng cộng tiểu thức, hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, nhưng uy lực đã là tuyệt đỉnh võ kỹ bên trong hàng đầu chưởng pháp. Tay nhỏ nhỏ dài một chưởng hướng lên trời đánh ra, trưởng ấn một trượng, trắng nõn nóng ánh, bàn tay to lớn lăng không mà lên, đóng băng trời không, hung hãn linh kích đế sư phủ trời cao cự kiếm hình chiếu. Ầm. Một tiếng nổ vang, Minh Ngọc thần trưởng tản phá ra. Trời cao mạc nện dị tượng, cự kiếm bóng mờ lảo đảo lảo đảo, bắt đầu vỡ tan. Một bóng người đứng ở nóc nhà bên trên, một bộ đồ đen dắp đen, mang mặt nạ, lạnh lùng nói, chỉ là tuyệt đỉnh tu vi, không biết tự lượng sức mình. Chấn. Tiểm Nhật dứt tiếng, sát cơ bao phủ đế sư phụ, một đạo màu đỏ tươi kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đến thẳng chiều nữ yêu mà đi. Mạc Nha thả người vút qua, hóa nha thuật thân pháp hóa thành quạ đen một đám, ngăn cản màu đỏ tươi kiếm khí. Chiêu nữ yêu thấy thế, tay ngọc bên hông nắm chặt, bội kiếm ra khỏi vỏ, danh kiếm bắt thức một trong tuyệt mệnh kiếm, một kiếm tiền mệnh. Kiếm khí sát ý tuyệt luân, kiếm khí ngút trời. Với ảnh, trời cao một tiếng vang trầm thấp, Triều Nữ Yêu, Mạc Nha hai người cùng nhau bay ngược mà ra, hạ xuống Lộ Thiên Đỉnh viện quảng trường, Triều Nữ Yêu huyền chuyển vóc người gặp con quỷ gối, dưới chân phiến đá hao hãm. Mạc Nha nửa ngồi nửa quỳ thân thể, tay phải một vết, xóa đi khóe miệng một vòi màu tươi. Đế sư trong phủ, hàng đầu bên dưới võ giả, hữu phẩm cũng được, bát phẩm cũng được, thất phẩm, lục phẩm một đám thiên vông chiến điện đệ tử gặp mạnh mẽ khí áp ba phủ, chân khí khó có thể vận chuyển, không cách nào nhúc nhích. Tiểm Nhật thả người vượt qua, đi đến đế sư phủ súng quanh tường viện. Tiểm Nhật tự kiếm hình chiếu huyền không ở trước người, ba trượng tự kiếm đứng lơ lửng trên không, tỏa ra sát cơ ngập trời. Ha ha, không còn lý Trường Thanh, Thiên Vong cũng chỉ đến như thế. Ao ngoằng. Đột nhiên, trời cao bên trên, màu đỏ tươi mạng nhẹ ao ngoằng, điểm nhật tự kiếm run rẩy, điểm nhật ánh mắt co rúm lại, hắn nhận biết được một luồng hủy diệt kiếm ý xông lên tận trời. Nay có hủy diệt kiếm khí để hắn nghĩ tới rồi một người, kiếm tiên Lý Trường Thanh. Chỉ có Lý Trường Thanh mới có như thế thuần túy, kinh khủng như thế diệt thế kiếm ý. Hững. Một đạo hủy diệt kiếm khí hóa thành độc long, rồng đen như kiếm, bay lên trời. Trong lúc nhất thời phong vân tiêu tan, chỉ có một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí vượt qua trời cao. Kinh Ngê khẽ kêu nói, đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Dầm dầm, kiếm khí như sóng, cuồn cuộn mà ra, thôn phệ sinh cơ, hủy diệt tất cả. Quả kèn. Điểm Nhật chế tạo dị tượng vỡ tan, màu đỏ tươi mạng nhện tiêu tan, cự kiếm bóng mở tan vỡ. Mọi người nhìn thấy chỉ có một người một kiếm lướt qua trời cao, lấy khí thế như lôi đình oai, lấy nhanh như chớp tốc độ giết hướng về Điểm Nhật. Kiếm ý này, khí cơ này, Điểm Nhật ánh mắt kinh ngạc, lúc này vung kiếm rất dữ, tuyệt thế tu vi chút xuống mà ra, Điểm Nhật kiếm ngang trời một đòn. kiếm khí màu đỏ phá không. Vậy, đệ sư phủ trời cao bỗng nhiên nổ tung, kiếm khí cực hạn va chạm dẫn đến ánh lửa rực rỡ, như cùng một đóa đóa ánh pháo hoa tỏa ra. Kinh Lê bay ngược mà ra, đứng ở một cây đại thụ bên trên, mỹ nhân vui chân nhẹ nhàng đứng ở ngọn cây, dáng người xinh đẹp tuyệt trần, màu đen, cáng lê ra, vậy cá luyện chế quần áo bó, lưới đánh, cá miệt cái bọc giữa khu, tinh tế ngọc chân lại giải lại trục, giữa hai chân không có khe hở lại. Kinh Lê hơn những người, tay phải cầm kiếm tự nhiên rủ xuống, thon dài kiếm thể ngưng tụ một vòng một vòng cúc phân kiếm khí, làm cho tự thân kiếm ý tăng thêm một bước. Không chỉ có như vậy, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi vận chuyển, Tiên Tiên Càn Khôn Công, Lý Trường Thanh thay đổi sau Tiên Tiên Càn Khôn Công, Bảo Lưu trực tiếp tu hành Tiên Tiên Chân Khí căn bản, lấy âm dương làm chủ, dung hợp ngũ hành. Tiên Tiên Càn Khôn Công đã tương tự với tăng mạnh bản chưởng sinh quyết, dung hợp Tiên Tiên Càn Khôn Công cùng chưởng sinh quyết hai đại tâm pháp tuyệt diệu, đây là một môn có thể phá toái hư không khoáng thế tuyệt học. Chỉ cần Lý Trường Thanh đem hoàn thiện đến tầng thứ 8, nay chính là một môn vượt qua thiên nhân, thẳng tới thánh phẩm võ học. Kinh nghiệm một người một kiếm, võ giả khí thế rung động, xu ta niệm nhật chế tạo hy thế. làm cho một đám đệ sư phụ đệ tử có thể hành động như thường, chân khí không hề bị hạn. Tiệp Nhật giật nảy cả mình, "Ngươi, Kinh Nê, tuyệt đỉnh đỉnh cao? Sao có thể có chuyện đó? Lấy ngươi tư chất, làm sao có khả năng hiện tại liền có thực lực như thế?" Tiệp Nhật nghĩ đến phệ nha ngủ cuộc chiến lúc Diễm Phi, có chút hoảng rồi. Lúc trước Diễm Phi mới vừa đột phá tuyệt đỉnh đỉnh cao liền cùng hắn giao thủ, khi đó hắn khoảng cách bước vào tuyệt thế chỉ kém cuối cùng 2 phần 10, vô hạn tiếp cận tuyệt thế sơ kỳ, vẫn như cũ thua với Diễm Phi. Bây giờ xem tình huống này, Kinh Nê rõ ràng đột phá có một khoảng thời gian Khí tức lấn động, trong kiếm ý liễm, so với ngay lúc đó Diễm Phi hơi cường ba điểm. Đương nhiên, hắn Điểm Nhật cũng không phải lúc trước sắp đột phá Điểm Nhật, mà là triệt triệt để để bước vào Tuyệt Thế tu vi cường giả. Điểm Nhật thả người vút qua, lạnh lùng nói, "Tuyệt đỉnh đỉnh cao thì lại làm sao, ở trước mặt ta, tuyệt thế bên dưới đều run rế." Kinh Lê truyền lệnh nói, "Các ngươi tất cả lùi ra." Một đám tiên vông đệ tử tuân lệnh, dồn dập lùi lại, loại này cấp bậc giao thủ đã không phải bọn họ có thể nhúng tay. Điểm Nhật vung kiếm giết ra, Điểm Nhật kiếm nhất vùng, màu đỏ tươi kiếm khí theo kiếm mà ra, kiếm chiêu tàn nhẫn. Diệt địch chi tất hữu, tấn công địch chi chỗ yếu, tuyệt thế tu vi toàn mở, dâng trào khí chàng vũ thế tứ phương. Kinh nghệ khí chàng toàn mở, hầu như không rơi xuống hạ phòng, kinh nghệ kiếm đầm già, phá kiếm tức, phá khí tức. Ê, keng keng keng. Ánh chớp, kiếm khí tung hoành, sinh tử tấm lòng trong chớp mắt. Ngăn ngắn một hiệp, kinh nghệ giao thủ yểm nhật hơn 100 chiêu, dựa vào độc cô cũ kiếm chi tinh diệu, đem yểm nhật tất cả sát chiêu, tất cả kiếm chiêu, tất cả chân khí sát chiêu hết mức tăng giá. Yểm nhật càng đánh càng kinh ngạc. Tinh mê kiếm thuật trình độ dĩ nhiên đạt đến vô triêu thắng hữu chiêu cấp độ, chính mình bất kỳ kiếm chiêu đều bị khắc chế, gắt gao khắc chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểm Nhật thả người tối lui, thân hình phóng lên trời, phi không 20 trượng, một người một kiếm đứng chổng ngược trời cao, vô tận chân khí màu đen, liên miên kiếm khí màu đỏ dâng trào ra. Phệ Nhật chi nhận. Tiểm Nhật chợt quát một tiếng, đầu hư không đứng chổng ngược, một người một kiếm đắc xuống, hai tay cầm kiếm dụng hết toàn lực một chém, tuyệt thế tu vi cùng thôn phệ kiếm ý đồng thời phát tiết mà ra, ngưng tụ một đạo lưới kiếm. Lưới kiếm vừa ra, bốn phía không gian tạo nên bọn sóng. Xeo. Tuần 10 trượng trên bầu trời, điểm nhận toàn lực một kiếm giết ra, sát khí cùng uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Kinh Ngê thấy thế, mặt cười độc lại, ngọc lòng tay ra bội kiếm, chỉ thấy bội kiếm Kinh Ngê đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay kiếm quyết sở một cái, lấy Kinh Ngê kiếm làm chủ thể, hai bên trái phải từng người lấp lóe bốn cái kiếm thế. Danh kiếm bắt thức, ngự kiếm thuật. Hấp. Kinh Ngê hai tay lăng không hợp lại, trong nháy mắt, tám kiếm cùng bay hòa vào Kinh Ngê kiếm thế bên trong, hư không rung chuyển, Kinh Ngê kiếm hóa thành 12 trượng kiếm khí. Kinh Ngê hai tay giơ lên cao, ngựa ra sau, Sau đó tạo thành chữ thập tay ngọc dũng nhiên hướng về trước lăng không vạch một cái chấm ra, mỹ nhân sát cơ ngút trời, theo khẩu phun một cái khẽ kêu nói, bắt kiếm trạng thiên thuận. Chương 534, Trưởng Thanh Diễm Phi VS Đông Hoàng Thái Nhất. Cố Đô Lật Dương, Trưởng Thanh kiếm phủ. Lý Trường Thanh, Diễm Phi thả người vút qua, hai vợ chồng đồng thời triển khai linh hạt thân pháp, hai cánh chấn động, hai người phù quang lực ảnh bình thường lướt qua trời cao, mấy hơi thở liền không nhìn thấy bóng người. Điện khánh ngẩng đầu lên, nghiêng hai lắng nghe, nhận biết được Lý Trường Thanh, Diễm Phi hai người đi xa khí tức. Một tia thanh phong kéo tới, Diễm Linh Cơ chẳng biết lúc nào đã đứng ở tường viện bên trên, dáng người điện truyền, gió nhẹ dập dờn mỹ nhân linh lung đường con cùng 3000 tóc đen. Diễm Linh Cơ phân phó nói, yên tâm đi, bọn họ đi đi liền về. Điện Khánh gật đầu, không tiếp tục để ý, dưới cái nhìn của hắn, trong thiên hạ lại có mấy người là trưởng thanh thủ lĩnh đối thủ. Võ Lâm nhiều năm không ra tiên nhân, tiên nhân không ra, trưởng thanh kiếm tiên thiên hạ vô địch. 1 phút sau, Lạc Dương ngoại thành, phía đông 30 dặm. Lúc này giờ khắc này, phía chân trời vạn trượng hồng hà tiêu tan, màn đêm bắt đầu bao phủ lại địa. Vèo, vèo. Lý Trường Thanh, Diễm Phi từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng mà rơi, đứng ở một khối trên núi giả. Diễm Phi đứng ở Lý Trường Thanh bên cạnh người, mái tóc như thác nước, ngọa mi đan vượng, chứng nóng mặt hình, đoan trang khí chất, con mắt nhìn mười trượng ở ngoài thần bí bóng người, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Đông Hoàng Các hạ." Không nghĩ tới chỉ là tại hạ dĩ nhiên đã kinh động ngài, làm cho ưu cơ thang cốc mấy chục năm không ra Đông Hoàng Các hạ tự mình xuống núi. Lý Trường Thanh ánh mắt nưng lại, lực lượng tinh thần trong bóng tối khóa chặt Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất hình tượng cùng tần thời hoạt hình giống nhau như lúc, mặt nạ mạ vàng liền với màu đen văn kim trường bào. Cả toàn thân đều bị áo đen trưởng bảo bao phủ, tràn ngập cảm giác thần bí. Không biết giới tính, không biết tuổi tác, không biết già trẻ, tràn ngập thần bí, cũng tràn ngập nguy hiểm, khí tức vô cùng kỳ dị, như ẩn như hiện. Lý Trường thanh sắc mặt bình tĩnh, thực thì đã đánh tới hoàn toàn tinh thần, hắn từng giao thủ quỹ cấp tử, tuân phu tử hai vị lao tiền bối, biết rõ những lao quái vật này lợi hại. Cang La cùng quỹ cấp tử loại bản, lúc trước từng người ra tay ba kiếm, quỹ cấp tử không có lấy tu vi em người, hai người đơn thuần giao đấu kiếm thuật. Chân chiến đó, hắn Lý Trường thanh vết thương nhẹ tụ huyết. Quỷ cốc tử chỉ là bị hắn một tia kiếm khí tổn thương bên ngoài thân. Quỷ cốc tử cho rằng Lý Trường Thanh không có nhận biết được, thực hắn biết, chỉ có điều không có tại chỗ chọc thùng lão tiền bối lúng túng mà thôi. Đệ nhị thời chiến, thực lực của hắn có tăng lên, đầu tiên là bế quan mấy tháng, sau là cùng người khác nữ song tu một quãng thời gian, tuyệt thế sơ kỳ tiến thêm một bước, sức chiến đấu tăng lên gần gấp đôi. Nhưng giao thủ tuân phu tử, người sau lấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới ra tay, điều động sức mạnh đất trời cùng tính tình cương trực ra tay, hạ bút thành văn đem hắn thiên nhân kiếm ký tang dã. Một đòn cuối cùng, lấy lục diệt vô ngã kiếm 23 Tuyệt diệt lục đạo, thần trận giết thần, bạo phát trước nay chưa từng, có một kiếm, bạo phát vô hạn tiếp cận tiên nhân hợp nhất lực sát thương. Kết quả, Tuân Phu tử phất tay một đòn, đem hắn trấn thương, đánh bay, vết thương nhẹ thổ huyết. Đương nhiên, Lý Trường Thanh cũng nhận biết được, Tuân Phu tử gặp một tia lục diệt vô ngã kiếm khí kích thương thể phách, đương nhiên, cái kia liền vết thương nhẹ đều không đúng. Lý Trường Thanh cũng không có chột tụng, miễn cho lão Tiền Bối lúng túng. Nhưng hai lần giao thủ hạ xuống, Lý Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được những này đám lão Tiền Bối lợi hại. Mà Đông Hoàng Thái Nhất, không thể nghi ngờ Thực lực tất nhiên ở Tuần Phu tử bên trên, 300 năm chính là thiên nhân hợp nhất, có thể cùng cùng cảnh giới nho thánh khủng tử giao thủ không rơi xuống hạ phong. Lúc này giờ khắc này, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất không có lục địa thần tiên cảnh giới, cũng làm cho Lý Trường Thành cảm nhận được áp lực cùng y hiệp. Đông Hoàng Thái Nhất đứng chắp tay, đạp không mà đi, dưới chân chân khí ngưng tụ thành vân, làm cho hắn vững vàng đạp không bảy, tám trượng, lực khí không buồn không vui, không có ai có thể phản bội âm dương ra. Tiếng nói vừa dứt, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể vẫn không lúc nhích, đã thấy trong cơ thể khuyết tán một đạo chân khí gọn sóng, đồng thời một luồng vô hình lực lượng tinh thần khuyết tán. Lý Trường Thanh, Diễm Phi thấy thế, hai tâm thần người hơ động, trong cơ thể thay đổi bản tiên tiên càn khôn công vận chuyển, âm dương ngũ hành khí sinh sôi liên tục, hùng hồn mê mông. Chân khí tu vi, tinh thần nhậm lực, hai vợ chồng tâm hữu linh tê bạo phát võ đạo khí thế, cùng Đông Hoàng Thái nhất tuân gia võ đạo khí thế triển khai đối lập. Hai bên võ đạo khí thế giống như gợn sóng bao phủ trời cao, chớp mắt đụng nhau. "Vanh!" Thiên địa một tiếng vang trầm thấp, khí thế nổ tung, chấn động đến mức hư không ba đãng, mạnh mẽ sóng khí phun trào tứ phương, đập vỡ tan Lý Trường Thanh Diễm Phi dưới chân núi Giảng Ngọa Thạch, bốn phía cảnh cây răng rắc gãy vỡ. Bây cỏ vụ vụ vang vọng. Nước dạ nước toát trong đáy mắt, Lý Trường Thanh, Diễm Phi từ lâu mượn lực mà lên. Diễm Phi mũi chân đạp xuống, giẫm đạp bụi cây cành lá, thân pháp đột nhiên tăng lên, tay ngọc năm ngón tay hợp lại, cực nóng chân khí phong trào, tụ khí thành nhận năm thành công lực chiến khai, hai tay hợp nhất. Xì xì. Khí nhận vừa ra, cắt chém không gian. Diễm Phi hai tay hợp nhất, tụ khí thành nhận trong nháy mắt đạt đến 10 phần công lực, là năm thành công lực 25 lần, Diễm Phi tiểu rên một tiếng, khóe miệng chảy máu, gặp khí nhận phản phệ, hầu như khống chế bất ổn khí nhận. Phi Yên Lý Trường thanh mặt lộ vẻ lo lắng, lúc này thả người đu theo, Thần Châu Kỳ hiệp tiêu thu thủy bội kiếm cổ kiếm trưởng ca ra khỏi vỏ, trưởng ca kiếm ra, ánh sáng màu xanh kiếm khí trùng điên. Tu khí thanh nhận, hấp dưỡng ra một môn tuyệt thế võ học, tục truyền chỉ có tuyệt thế cường giả đỉnh cao mới có thể trăm phần trăm phát huy ra uy lực, có người nói nắm giữ khiêu chiến thiên nhân hợp nhất sát phạt lực. Diễn vi tâm tư Lý Trường thanh rõ ràng, nàng muốn đem hết toàn lực một đòn thăm dò Đông Hoàng thái nhất, nếu có thể để Đông Hoàng thái nhất gặp một điểm thương tích, như vậy trận chiến này bên ta tất thắng. Loại tình huống thứ hai, mặc dù không thể kích thương Đông Hoàng thái nhất cũng có thể làm cho Đông Hoàng Thái Nhất dùng ra một ít thủ đoạn, bày ra chân thực sức chiến đấu, để Lý Trường Thanh quan sát địch thủ mà yếu. Lý Trường Thanh trong lòng làm sao không cảm động. Cùng nhau ban đầu, Diễm Phi nói ra một câu, bắt đầu từ hôm nay, quân hỉ ta hỉ, quân ưu ta ưu. Vì có thể để Lý Trường Thanh thắng lợi, Diễm Phi không tiếc đánh đổi siêu gánh nặng vận công, dù cho Liễu Mạn bị trọng thương cũng phải ra tay trước, cho người yêu xây dựng chiến cơ. Chém. Diễm Phi kêu quát một tiếng, tay ngọc tạo thành chữ thập, lăng không một chém, giết hướng về Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói, hôm nay gặp mặt Ngươi xác thực hiến bản tọa kinh ngạc. Chẳng trách ngươi thần, tinh hồn mọi người liên thủ cũng bị ngươi một người đánh bại. Đáng tiếc, như vậy thiên tư, càng phản bội bản tọa. Đông Hoàng thái nhất vung tay phải lên ống tay áo, lập tức nhìn thấy trong tay áo một vệt sáng bay ra, chân khí hội tụ, một đạo khí nhận, màu vàng khí nhận xuyên thủng không gian, nhanh như chớp. Xoẹt một tiếng, hai người vung ra tụ khí thành nhận trong nháy mắt đụng nhau. Vừa mới đụng nhau, Diễm Phi khuôn mặt ngơ ngác, tay ngọc run rẩy, hai tay siêu gánh nặng bạo phát 10 phần tụ khí thành nhận công lực trong nháy mắt tăng dã, ưu lam khí nhận từng tốc từng tốc nước thoát. Đông Hoàng Thái nhất tiện tay vung lên vũ gia khí nhận như bẻ cành khô đánh tan Diễm Phi thủ đoạn công kích, khí nhận tốc độ nhanh chóng hơn Lý Trường Thành tâm kiếm 23 một bậc, này một kiếm càng cũng dùng chăm chú lên kiếm trình độ. Phốc. Khí nhận dễ dàng nước toác Diễm Phi một đòn toàn lực, nhanh như chớp, đột nhiên đến, một hồi đánh trúng Diễm Phi thân thể, người sau gặp kiếm, khí nhập thể, đột nhiên bay ngược mà ra. Phi yên. Lý Trường Thành vừa muốn ra tay, Diễm Phi liền ngã phi mà đến, hắn lúc này tiếp nhận Diễm Phi, hai người hướng sau bay ngược. Phốp thử. Diễm Phi nằm ở Lý Trường Thành trong lòng, một ngụm máu tươi phun ra. Môi hồng nhiễm vài màu tươi, tiểu diễm Tuyển Luân, khuôn mặt trở nên trắng, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Một chiêu, mấy mắt, Diễm Phi bị trọng thương. Lý Trường thanh thả người bay lượn, ba cái nhảy lên đến bên ngoài trong trượng, đem Diễm Phi thả xuống, nhìn kỹ Đông Hoàng Thái nhất không nhúc nhích bóng người, Ôn Nhu nói, ngươi thật ở, hà tất mạo hiểm tham dò đối thủ. Ở đây chờ ta. Lý Trường thanh nhẹ nhàng một mổ Diễm Phi lông mày, thả người vụt qua, quang ảnh bay lượn, một người một kiếm sát khí ngút trời, kiếm khí hóa thành độc long ngang qua trời cao, sát khí phân tán. Thương ta yêu người, chết. Luật mệnh thập ngũ kiếm. Ẩm Lý Trường Thanh ra tay toàn lực, độc long kiếm khí, hủy diệt kiêu ý, kiếm này vừa ra, mang ý nghĩa không rõ, tuyệt diệt sinh cơ, phá hủy vạn vật, cực hạn hủy diệt, cực hạn quân bạo. Đông Hoàng Thái nhất hai tay bấm quyết, chân khí hào hào như nước thủy triều, hung hồn chân khí tràn ngập đất trời bốn phía, chỉ thấy hắn bấm tay một điểm, lang không điểm ra, lư khí bình tĩnh không lay động, bạch lộ khi xương. Oang oang. Sau một khắc, Lý Trường Thanh nhìn thấy kinh người một màn, thần chứa hủy diệt thần thông độc long kiếm khí trực tiếp bị ngưng tụ một nửa, thiên địa cũng bị đóng băng. Ầm ầm ầm. Độc long kiếm khí nổ tung, đóng băng không gian nổ tung. Bên trong đất trời, kiếm khí bay lượng, băng cặn bá thử kiếm, chu vi mấy trong vòng 10 trượng gặp vô tình tan phá, cây cỏ cùng đại địa khắp nơi bờ bụi. Người Đông Hoàng thái nhất quả nhiên lê bớm, trở lại. Lý Trường Thanh ánh mắt hướng lại, cổ kiếm Trường Ca vung lên, thanh sam bay phần phật, chân nguyên trong cơ thể hết mức dẫn dắt mà ra, trường kiếm vẩn quanh một vòng một vòng kiếm khí, xúc thế một kiếm đâm ra. Thiểm điện kinh hồng. Vèo. Một kiếm kinh hồng, nhanh đến cực hạn, dù cho là ở diễm phi cái này cấp bậc cao thủ trong mắt, Lý Trường Thanh bản thân cùng cổ kiếm Trường Ca cũng đều biến mất. Nhanh đến cực hạn, người như kinh hồng kiếm cũng kinh hủng. Thần Châu vô địch tiêu thu thủy, ôn phái cao võ đệ nhất kiếm, dung hợp xuất đời sở học, dung hợp thiên hạ kiếm thuật tinh hoa một mình sáng các thiên hạ tứ đại tuyệt học, công thủ tốc độ bốn thứ. Thiểm điện kinh hủng, thiên hạ tốt nhất nhanh chiêu, tuy có khoái kiếm bên trong, đây là hoàn mỹ nhất, cũng là nhanh nhất một kiếm. Bên trong đất trời, một luồng ánh kiếm hiện ra. Hầu như cùng thời khắc đó, Đông hoàng thái nhấc ngẩng đầu, mi tâm của hắn vị trí, trường ka kiếm mui kiếm khoảng cách muốn hại, chỗ yếu chỉ có một tấc. Chương 535, Âm Dương thần thông VS kiếm thuật thần thông. Thiểm điện kinh hủng một kiếm lấy ra, bảy Tám trượng khoảng cách chớp mắt đã tới, ở Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa làm ra ứng đối trước, cổ kiếm trưởng Ca đã giết tới người sau Mi Tâm. Ken, Trường Ca mũi kiếm đánh trúng Đông Hoàng Thái Nhất chỗ Mi Tâm, vạn quân lực hội tụ với một điểm, kiếm thuật thần thông lấy điểm phá mặt, đánh ra Ken một tiếng vang dọn, tia lửa vàng gắt nơi. Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất thân hình ổn như sơn nhạc, vẫn không núc núc, Trường Ca cổ kiếm nhất kích trong số mệnh người sau Mi Tâm, kiếm khí gợn sóng chấn động ra đến, bốn phía không gian nhẹ nhàng gợn sóng. Lý Trường thanh sắc mặt cả kinh, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất chỗ Mi Tâm, Trường Ca mũi kiếm vị trí Một viên âm dương ngư đồ ẩn hiện lên, từ mũi kiếm một điểm trong nháy mắt mở rộng đến một trượng đường kính, che chắn với Đông Hoàng trước người. Rất hiển nhiên, thế ngàn cân treo sợi tóc, Đông Hoàng Thái Nhất lấy tâm thần thôi thúc âm dương dị thuật, ngăn trở Lý Trường Thành phải giết một kiếm. Đông Hoàng ngữ khí vỡ sóng, hơi kinh ngạc nói, "Thật nhanh một kiếm. Lý Trường Thành, ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy cao minh kiếm đạo trình độ, sắp thực có kiếm tiên tư cách. Chỉ bằng này một kiếm, ngươi đáng giá bản tọa lấy ra toàn bộ thực lực." Ầm. Đông Hoàng Thái Nhất dứt lời, mạnh mẽ chân nguyên rung động, năm màu chân nguyên, ẩn chứa kim mục thủy hỏa thổ lực lượng ngũ hành. một luồng vượt qua tuyệt thế đỉnh cao, không kém gì thiên nhân cường giả, hầu như có thể so với thiên nhân tuân phu tử mạnh mẽ khí thế tràn ngập ra. Lý Trường Thanh mặt trầm như nước, tay phải một chiều, trường ca cổ kiếm phi vào trong tay, cầm kiếm mà đứng, không dám thả lỏng mấy mai. Được lắm đông hoàng thái nhất, không vào thiên nhân hơn hẳn thiên nhân, võ giả khí thế toàn lực bạo phát dưới hầu như không kém gì thân ở tiểu thánh hiền trang tuân phu tử. Tuân phu tử thân ở tiểu thánh hiền trang, nằm ở chứng đạo nơi, là chân thật thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên. Có thể đông hoàng thái nhất đây, người lao quế này vật rời đi chứng đạo nơi sau, Ở thiên hạ bất luận một nơi nào đều nắm giữ thiên nhân hợp nhất sức chiến đấu, nếu là ở thang cốc cùng giáo thủ. Lý Trường Thanh trầm nói, nếu là ở thang cốc, nhiều nhất giao thủ ba chiêu, ta không chết cũng bị thương. Bán thánh cường giả, khủng bố như vậy. Đông Hoàng Giữa không trung bước trên mây, năm màu tường vân ra thân, chân khí năm màu ra thân, cả người hào quang mịt mờ, dường như sợ quốc thần thoại bên trong Đông Hoàng Thái nhất giá lâm nhân gian bình thường. Đông Hoàng Thái nhất lạnh lùng nói, Lý Trường Thanh, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Ngũ hành long giáo. Hững. Đông Hoàng Thái nhất hai tay áo vung lên, quanh thân khí ngũ hành phun trào mãnh ra. Khí ngũ hành hóa thành năm cái mấy trượng thân thể thần long, kim một thủy hỏa thổ năm cái long khí đồng thời bay ra, thon dài thân thể cuốn giết tới. Bên ngoài trăm trượng, Diễm Phi một bên khoanh chân chứa thường, một bên quan tâm đại chiến. Đông Hoàng Thái nhất này một chiêu chiến khai, mặc dù khoảng cách trăm trượng có hơn, Diễm Phi cũng cảm giác trong lòng chìm xuống, đòn đánh này lực lượng tuyệt đối là lục địa thần tiên cấp độ. Nếu không có nho thánh khủng tử lấy đạo quả phong thiên, làm cho thiên nhân hợp nhất không thể vào đời, Đông Hoàng các hạ thực lực chỉ sợ so với này còn cường đại hơn gấp 10 lần. Diễm Phi trong lòng chìm xuống, nhìn phía Lý Trường Thanh kiên cường bóng người. Phương Tâm có quyết đoán, "Trường Thanh, bất luận làm sao, Phi Yên chắc chắn sẽ không ngừng ngươi có chuyện." Giữa trường, Lý Trường Thanh chợt quát một tiếng, tiên thiên càn khôn công thôi thúc đến cực hạn, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, đan điền khí từ thân thể ngự linh khiếu huyết vị bạo trùng mà ra. Ao ngọc, cổ kiếm trường cao ngạo, tỏa ra ánh sáng màu xanh kiếm khí, cái này ba thước dài bảy thước kiếm buộc lên thần binh ánh sáng. Lý Trường Thanh hai tay bất quyết, ngự kiếm ngang trời, cổ kiếm trường ca ngang trời đón đỡ, tỏa ra vô tận ánh sáng, ào ào chân khí hội tụ với kiếm thể, thông qua kiếm thể phóng thích vì là màn ánh sáng. triển khai thủ chiêu, Hải Thiên Nhất Tuyến, Thiên Hạ tứ đại tuyệt chiêu, tốc độ công thủ, Hải Thiên Nhất Tuyến chính là thiên hạ trong kiếm chiêu hoàn mỹ nhất phòng ngự kiếm chiêu. Chỉ thấy Lý Trường Thanh ngự kiếm nang trời, đơn giản thanh kiếm xoay ngang, chân khí hóa thành Hải Thiên Nhất Tuyến màn ánh sáng, chu vi 5, 6 trượng nét vào phòng ngự phạm vi, vững như thành đồng vết sắt, không chút tí vết có thể tợ. Hững, ngũ hành long khí bay lên không cắn rết mà đến, hung hãn va chạm Hải Thiên Nhất Tuyến. Ao ngọc. Cổ kiếm trường cao ngọc, Hải Thiên Nhất Tuyến màn ánh sáng tạo nên bọn sóng. Âm một tiếng nổ tung. Năm mầu thần long vỡ vụt, Hải Thiên nhất tuyến lão đà lảo đảo, hai đuổi tuyệt nhiên không giống chân, khí đan vào lẫn nhau, căng liệt, làm ham hòn, cuối cùng muốn nổ tung lên, Chu Thiên sóng khí ào ào. Vây ve ngoảnh. Nộ tung sóng khí nơi đi qua nơi, mặt đất lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ dao hãm, dạn nước, hoa cỏ hóa thành một mịt, vô số bụi cây vụt lên từ mặt đất, bốn phía cây tối chặn ngang bẻ gãy, chu vi khoảng 30 trượng không còn lọ cỏ. Bên ngoài trong trượng, diễm phi mái tóc thênh thương, dư âm gió nhẹ từ đến, tạo nên mỹ nhân quần dài cùng mái tóc, nàng đôi mắt đẹp mỹ lệ, khuôn mặt vui vẻ nói, trường thành chặt lại rồi. Lý Trường Thanh thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước, hai đầu gối hơi cong khúc, tay phải cầm kiếm ngang trời, duy trì cái này tư thái bay ngược, hai chân dọc theo mặt đất rủa ra mười mấy mét vết chảy mây linh khí. Hô, thở dài một hơi sâu, Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, trường ca kiếm tự nhiên buông xuống, mũi kiếm điểm địa, trong lòng hơi trầm trùng, phía trước chân khí màn ánh sáng tán loạn. Hải Thiên nhất tuyến, bảo vệ. Đông Hoàng Thái nhất càng ngày càng kinh ngạc, nói rằng, Lý Trường Thanh, ngươi kiếm đạo thiên phú quả thật bản tọa cuộc đời ít thấy. Diễm Phi việc bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Lý Trường Thanh trong cơ thể, tiên thiên càn khôn công sinh sôi liên tục, tiên thiên chân khí tuần hoàn đến đáp lại, âm dương hai khí, khí ngũ hành đồng thời vận chuyển, rút lấy thiên địa linh tuy, nhanh chóng bổ sung tiêu hao. "Hả? Chuyện gì?" Lý Trường Thanh nhàn nhạt dò hỏi. Đông Hoàng Thái nhất bình tĩnh nói, "gia nhập âm dương gia, làm việc cho ta." Lý Trường Thanh nghe vậy, cười nói, nhận được Đông Hoàng cấp hạ để mắt, chỉ tiếp, "Ta không muốn. Ta Lý Trường Thanh không bị dạng buộc quen rồi, bất cứ chuyện gì chỉ có ta nghĩ làm hoặc là không muốn làm, vẫn chưa có người nào có thể ép buộc ta." Nếu không có như vậy, Tại hạ lại sao lại chỉ là đại tần một đế sư? Không chấp nhận sắp xếp, vì lẽ đó Lý Trường Thanh chỉ chịu một cái đế sư hư chức, doanh chính còn không cách nào mệnh lệnh hắn, huống chi Đông hoàng thái nhất. Đông hoàng thái nhất lạnh lùng nói, nếu như thế, bản tọa hôm nay không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Tự vừa ra dưới, Đông hoàng thái nhất một bước bước ra, bóng người loé lên biến mất, mười mấy mét khoảng cách chớp mắt đã tới, đạo đạo tàn ảnh quay trùng quanh Lý Trường Thanh lượn vòng, hư thực khó phân biệt. Vèo, một trường hạ xuống, Đông hoàng tử trên trời giáng xuống, trưởng ấn bao trùm Lý Trường Thanh. cầm cố một vùng không gian, gắt gao khóa chặt đường lui. Đen đuôi văn kim trưởng ấn vừa ra, Lý Trường Thanh thân hình hơi ngưng lại, chân xuống mặt đất bỗng nhiên ao hám ba thước, mặt đất oằn nghằn nộ vang, không gian gặp phong cấm. Lý Trường Thanh biến sắc, cổ kiếm trưởng ca hướng lên trời một kiếm đâm ra, chất khí trong cơ thể chen chúc mà ra, một luồng huyền diệu kiếm ý tràn ra mà ra, thiên địa rơi vào một loại kỳ lạ kiếm đạo lĩnh vực. Lão Nưu phá xa. Thiên hạ tứ đại tuyệt học, tốc độ công thủ, Lão Nưu phá xa là thiên hạ kiếm thuật bên trong tốt nhất chậm tiêu, một thanh kiếm nhìn như nặng đến vạn cân, nhưng vận dụng lên biến nặng thành nhẹ nhàng. Đông hoàng thái nhất trong mắt, Lý Trường Thanh đâm ra này một kiếm cực kỳ cần lực, cực chậm chậm, sơ hở trong chỗ. Nhưng chẳng biết vì sao, này cực thô bị một kiếm dĩ nhiên chế tạo một loại kiếm vực không gian, cùng hắn trưởng pháp chàng ngược lẫn nhau chống lại. Lao Như Pha Sa, tinh diệu ở chỗ một cái chấm tự, đơn giản một kiếm nhưng có thể làm người nhập ma, ham sâu bên trong, không thể tự kiềm chế, này chính là võ học gian nan nhất địa phương, lấy chẩm đánh nhanh, lấy thủ làm công, lấy tịnh chế động, hầu phát chế nhân. Lý Trường Thanh chậm chậm đâm ra một kiếm, đánh chúng trở lớn, lực quất lên, phá. Với không hề có một tiếng động nơi nghe kinh lôi, chân khí nổ đùng, sức lực trong tụ gió, hai người từng người bay ngược. Đông Hoàng Thái Nhất đạp không bay ngược bốn, năm trượng, dưới chân ngũ sắc thải vân lần thứ nhất tán loạn, từ trên trời giáng xuống, lập ở mặt đất. Lý Trường Thanh rút lưỡi bảy, tám trượng, phần lưng va chạm một cây đại thụ, thấp rên một tiếng, cầm kiếm vật khí, xúc tích sức mạnh, trường cao ngóng, kiếm ý ngút trời. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ, mỗi phân mỗi giây đều không thể xem thường, mỗi một chiêu đều nhất định phải toàn lực ứng phó. Chân khí tiêu hao tốc độ nhanh chóng liền tiên thiên càn khôn công khôi phục thuộc tính cũng theo không kịp. Tiếp tục tiếp tục như vậy, tiêu hao càng lớn, phần thắng càng nhỏ. Ầm. Lý Trường Thanh bên ngoài thân 108 đạo linh khiếu đồng thời bạo trùng chân khí, sở hữu chân khí hội tụ với trường ca kiếm thể, kiếm thể long long, một luồng tử năng, bá đạo, mênh ngông sát khí bộc phát ra, sắt cơ khóa chặt đông hoàng thái nhất. Ngọc Thạch câu phần. Xèo. Lý Trường Thanh thân thể nghiêng về phía trước, hai chân bỗng nhiên một lực, mặt đất ao hám một thước, một người một kiếm như đạn pháo lao thẳng giết ra, kiếm thế như cựu thiên phi long. cũng như trống trời kinh lôi, sát cơ khóa chặt Đông Hoàng. Thiên hạ tứ đại tuyệt học, tốc độ công thủ, Ngọc Thạch Câu Phần là thiên hạ trong kiếm chiêu tốt nhất công kích tiêu thức, kiếm này vừa ra, một đòn giết chết. Ngoài ra, bất luận kẻ địch làm sao hiểm, làm sao tránh, làm sao phản kích, này một chiêu đều hình cùng liều mạng, có thể trước tiên đánh trúng đối thủ, chế tạo thương tổn. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, Ngọc Thạch Câu Phần, ngươi cũng xứng. Ầm. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay bất quyết, âm dương ngũ hành quyết thôi thúc đến mức tận cùng, trong miệng ngậm ngễ, nhưng trong lòng không phải không thừa nhận. Lý Trường Thanh này một kiếm để hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, thôi bất cần một chút thật sự gặp bị trọng thương. Ngũ hành chân khí hội tụ, cô đọng vì là âm dương hai khí. Đông Hoàng Thái nhất một tay thái âm, một tay mặt trời, trong lòng bàn tay, âm dương hai khí hóa thành linh xà, một đen một trắng, hai tay hợp lại, âm dương hai khí dung hợp, lòng bàn tay hướng phía trước đẩy ra. Âm dương ma bàn. Ông ngoang. Nương theo Đông Hoàng Thái nhất lòng bàn tay lật một cái, âm dương linh xà lẫn nhau lưu chuyển, hóa thành một viên lưỡng mi đo ấn, đo ấn mở rộng, thôn phệ thiên địa linh túy, hóa thành một cái hai màu đen trắng tối say. Toi say vừa ra, tiêu diệt tất cả. Chương 536, Thanh Ngọc Hộ Kiếm Triều Nhân Gian, Tiểm Nhật Thảm Bại Thủ Huyết. Thần Đô Hàm Dương, Đế Sư Phủ. Đế sư phủ trời cao, 12 trượng kiếm khí ngang trời, 40 mm mở bóng ánh kiếm khí cắt ra đêm dài, khí nhận phân liệt dòng chảy không gian, lấy khai sơn liệt địa vai chém xuống. Tiểm Nhật từ trên trời giáng xuống, chém ra phệ Nhật chi nhận, ba trượng lưỡi kiếm phá không, khí nhận cao độ ngưng tụ, nơi đi qua nơi phảng phất đem không gian cắt rời. Hai đuổi tuyệt nhiên không giống kiếm khí hung hãn đụng nhau. Ầm. Với không hề có một tiếng động nơi lên kinh lôi. Đế sư phủ trời cao một đóa bóng ánh pháo hoa độ tùng, rực rỡ chân khí hỏa hoàn khuyết tán tứ phương, lướt qua tứ phương trời cao hơn 10 trượng. Trong lúc nhất thời, đế sư phủ dị tượng kinh động Hàm Dương võ giả, càng là chính thức võ giả. Hàm Dương Vương cung, triều cao khuôn mặt yêu dị tu lão, một bộ tử y đi, mũ chùm che lấp đến lông mày, hai tay màu tím ngón tay thon dài, đứng ở tường viện bên trên. Nóc nhà bốn phía, lục kiếm nô liên tiếp lấp loé, mọi người cùng nhau nhìn phía đế sư phủ. "Lã hiệp Nhật đại nhân." Chân cương một mặt kinh ngạc. Đoạn thủy trừng âm nói, "Không biết cùng hiệp Nhật đại nhân giao thủ là gì người?" Kiếm tiên Lý Trường Thành đã rời đi Đế sư phủ, trong phủ chỉ có kinh nghệ, triều lựa yêu, tử nữ mấy người. Yểm Nhật đại nhân đã bước vào tuyệt thế, dù cho Đế sư phủ cao thủ đông đảo. Nhưng theo Lý Tuyết, bọn họ tuyệt đối không phải yểm Nhật đại nhân đối thủ. Triệu Cao lạnh nhạt nói, xem địa bộ này, kẻ ra tay nắm giữ không kém gì yểm Nhật hộ pháp tu vi. Hơn nữa này kiếm đạo trình độ dĩ nhiên vượt sát ngày xưa tuyệt đỉnh đỉnh cao kiếm tiên. Lý Trường Thành a Lý Trường Thành, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn? Cùng lúc đó, kỳ niên cung bầu trời. Cái nhiếp cùng với Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại hộ vệ đứng ở nóc nhà. Sa Sa xem trận chiến. Cái Nhiếp ôn quyền thi lên nói, "Vương thượng." Doãn Chính Phảng phất biết cái Nhiếp tâm tư, bình tĩnh nói, "Ngươi đi đi, đây là vương đô hành đường, không cho phép người khác làm cản. Hùng chi giao chiến nơi là ta đại tần đế sư phụ, Trường Thanh tiên sinh chỗ ở." Cái Nhiếp gật đầu thi lễ. "Vẹo." Thả ngươi bước qua, cái Nhiếp dây lắc trong lúc đó đến vài chục trượng ở ngoài, vị này lấy kiếm thuật vang danh thiên hạ đại tần đệ nhất kiếm sĩ ở khinh công trên cũng có kinh người trình độ. Cái Nhiếp nhảy vọt nóc nhà, cấp tốc chạy tới đế sư phụ. Lý Trường Thanh cũng ở. Yểm Nhật bước vào Tuyệt Thế liền tập kích phủ đệ, Thành Tự Minh Hữu cũng là chi kỷ, bất luận làm sao cũng không thể ngồi coi Yểm Nhật lầm dữ. Buôn tập trên đường, cái nhiếp bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cả kinh nói, "Thanh Ngọc Hồ Kiếm." Cùng lúc đó, Hàm Dương Vương Đô, Lục Kiếm Lồ, Trư Tử Bạch gia phân đả đệ tử, giang hồ môn phái võ giả, thần quốc quân đội cao thủ, chính đàn, cao thủ dồn dập ngẩng đầu. Cực chấn động tâm thần một màn xuất hiện. Đế sư phủ chiến trường. Bất tiên chạm kiếm thuật VS vệ Nhật chi nhận, đế sư phủ bỗng nhiên rung động, ở ngoài phủ phòng sở vạ lực bay tán loạn, Lộ Thiên Đình viện bốn phía thảo mục thanh trúc đứt từng khúc. Kiếm khí phân tán xuyên thủng tứ phương kiến trúc. Tiểm Nhật bay ngược mà ra, phía sau va chạm tường viện, vết tường sụp đổ một nửa, cả người tường đổ thuối lui, rơi xuống đất thời gian, mặt đất phiến đá rạn nứt như mạng nhện. Tiểm Nhật kinh ngạc nói, lại là Bất Tiên Trạm kiếm thuật. Kiếm thuật như thế, có thể gọi tiên nhân thần kỹ, ngươi vì sao có thể như vậy thông thạo khống chế? Tiểm Nhật hết sức kinh ngạc, lấy hắn đối với kinh nghe hiểu rõ, nữ tử này tu hành La Vong học cấp tốc tâm pháp, tiêu hao tiềm lực, tuyệt đỉnh, có thể nhanh chóng bước vào, nhưng nhất định tuyệt thế vô vọng. Cố Nhiên có lý trưởng thanh giúp đỡ, truyền tụ khoáng thế kỳ công. Bù đắp tâm pháp không đủ, có thể dựa theo kinh nghệ Thiên Phú, muốn khống chế kiếm thuật như thế thần thông, cần cả đời khổ tu. Điểm Nhật thầm nói, Lý Trường Thanh, nhất định cùng Lý Trường Thanh có quan hệ. Diễm Phi như vậy, kinh nghệ cũng như vậy. Đối diện phương hướng, kinh nghệ bay ngược trời cao, thân hình cấp tốc lùi về sau, tay phải cầm kiếm chú lập, thân thể mềm mại nửa ngồi nửa quỳ, quỳ gối với sả ngang bên trên cấp tốc rút lui, kinh nghệ múa kiếm ven đường cắt ra mảnh ngói, vừa nát tan tành. Kinh nghệ ổn định thân hình, tâm pháp vận chuyển vững chắc khí tức, từ từ đứng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Điểm Nhật thả người vút qua. một kiếm chém ra, trong nháy mắt chém ra bảy đạo kiếm khí, bảy đạo kiếm khí tung hoành tổ hợp vì là một đạo kiếm khí trấn pháp, đến thẳng kinh nghê. Kinh nghê thấy thế, tay ngọc cầm kiếm vung lên, bộ kiếm vung lên, chân khí rót vào thân kiếm, kiếm khí hóa thành một đóa thanh liên, thanh liên lấy kiếm khí xây dựng mà thành. Vô hạn liên hoàn, kiếm khí thành tròn, hoàn hoàn liên kết, hình như thanh liên, kiếm khí tỏa ra, tiến tới như thường, tổ hợp sát trận. Nhưng mà, dị biến đột phát, tiểm nhận sát chiêu tất sát kiếm vung ra, lúc này thân hình lóe lên, hư lạc một súng dẫn dắt kinh nghê sự chú ý. chân chính mục tiêu nhắm thẳng vào tử nữ. Triều nữ yêu thấy thế, lúc này ra tay, tử nữ tỉ tỉ cẩn thận. Ầm. Ầm. Triều nữ yêu vận công, Minh Ngọc thần trưởng liên tiếp đẩy ra, Minh Ngọc thần công ngưng tụ về băng, đóng băng không chúng phân tử nước, hình thành chân khí vòng bảo vệ, phòng ngự hiểm nhật tập kích. Soạt. Tiểm nhật một người một kiếm bay lượn mà tới, tuyệt thế tu vi toàn mở, màu đỏ tươi kiếm khí bạo phát, thần binh lợi kiếm hiểm nhật kiếm thôi thúc đến mức tận cùng, kiếm khí lướt qua, trực tiếp đánh nát Triều nữ yêu phòng ngự trường ấn. Và Vành. Không gian nổ đùng, đầy trời băng cặn bạ vỡ vụn. Triều nữ yêu thân thể mềm mại chấn động, bị chân khí sóng khí đánh bay bảy, tám trượng, khóe miệng chảy máu, một đôi tay ngọc hơi run rẩy. Tiệp Nhật thả người vút qua, vung kiếm giết hướng về tử nữ, cười lạnh nói, "Chỉ cần bắt giữ ngươi, không sợ Lý Trường Thanh không bó tay chịu trói." Lý Trường Thanh hồng nhan chi kỳ bảy, tám người, nhưng tử nữ tuyệt đối là Lý Trường Thanh trong lòng so sánh làm trọng yếu tồn tại, càng là tử nữ rõ ràng người mang lục giáp, có Lý Trường Thanh rủng rỗi. Cứ như vậy, bắt giữ tử nữ, đủ có thể uy hiếp Lý Trường Thanh. Tử nữ tay ngọc vung lên, xích liên nhuễn kiếm ở tay, trường kiếm lướt qua cánh liếc. lượn vòng như gió, giết hướng về Điểm Nhật. keng. Muôi kiếm đụng nhau, Điểm Nhật kiếm đánh tan xích liên những kiếm, tử nữ một chiêu mạnh nhất bị Điểm Nhật ung dung tán dã. Nóc nhà bên trên, Kinh Ngê thấy thế, tức giận ngút trời, đôi mắt đẹp tóe lên sát khí, khẽ tiêu nói: "Điểm Nhật, ngươi dám?" Kinh Ngê tâm thần hơi động, Thanh Ngọc Hộp Kiếm phòng rách mà ra, đứng ngang với Điểm Nhật, tử nữ trong lúc đó bầu trời, hộp kiếm ong ong, kiếm khí ngút trời, ánh sáng rọi khắp nơi. Trong lúc nhất thời, đế sư phủ trời cao, hào quang nóng ánh soi sáng, tại đây màn đêm hằng dương, Thanh Ngọc Hộp Kiếm như huy hoàng đại nhật, hào quang màu vàng hội tụ. hóa thành một luồng ánh kiếm. Võng Tình Thiên Thư 15 thức, Nhận Minh. Võng Tình Thiên Thư, ôn phái võ hiệp đệ nhất kỳ thư, khoáng thế tuyệt học, chú trọng cảnh giới, cảm giác, nội tính, tình cảm, chỉ có thông hiểu cẩm kỳ thư họa, thư ca nhạc lý, chí tình chí nghĩa, võ học thiên phú kỳ cao người mới có thể luyện thành. Vì vậy, Võng Tình Thiên Thư không phải ngàn năm kỳ tài, hoặc cơ duyên lớn, đại khí vận, đại trí tuệ người không thể luyện thành. Lý Trường Thanh nội tính kỳ cao, kiếm đạo thiên phú thiên cổ hiểu ra, cẩm kỳ thư họa, thi tử ca phú không gì không biết, mà chí tình chí nghĩa, lòng mang tiến hạ, bằng không dù cho truyền thừa tiêu tu thủy kiếm đạo, hắn cũng triển khai không gia vong tình thiên thư 15 thức. Cái gọi là vong tình thiên thư, mượn vũ trụ sức mạnh đất trời phá hủy đối thủ. Lý Trường Thanh trước khi rời đi, thanh ngọc hộp kiếm thời khắc không rời khỏi người, trải qua nhiều ngày ôn dưỡng, thành công ở hộp kiếm bên trong bạo tổn một đạo thần niệm kiếm ý, chính là vong tình thiên thư 15 thức một trong nhân minh. Lúc này giờ khắc này, Điểm Nhật làm giữ, Newton làm hại tự nữ, ở trong mắt kinh ngê, Điểm Nhật đã không thể không chết, dưới cơn nóng giận trực tiếp thôi thúc phu quân Lý Trường Thanh lưu lại sát chiêu. Nhật Minh sát chiêu vừa ra, Bên trong đất trời lưu lại nhật chi tinh hoa, thiên địa linh tuy trong nháy mắt nhét vào kinh nghê trong cơ thể, chân khí của nàng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, một người một kiếm nhanh như kinh hồng, nhanh như chớp. Kinh nghê một kiếm lấy ra, nhanh đến điểm nhập nhật con mắt khó có thể bắt giữ, hay bởi vì thanh ngọc hộ kiếm ánh sáng rọi khắp nơi như huy hoàng đại nhật, điểm nhập hai mắt ngắn ngủi mù, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, chỉ có lóa mắt đến cực điểm liệt dương. Ngắn ngắn trong nháy mắt, thế cuộc nghịch chuyển. Kinh nghê tiêu hao sức chiến đấu toàn bộ bộ đắp, đồng thời mượn dùng nhật minh lực lượng thôi thúc vũ trụ lực lượng ra thân. Sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, này uy thế của một kiếm đã vượt qua tuyệt thế sơ kỳ, khí thế gắt gao khóa chặt Tiểm Nhật. Tiểm Nhật vong hồn đại mạo, này một kiếm hạ xuống, hắn rất có thể sẽ chết. Sát cơ giáng lâm, không thể tránh khỏi, không thể trốn, không thể điểm, không tối lui đi, chỉ có đem hết toàn lực chống lại, mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Ha. Tiểm Nhật chợt quát một tiếng, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hết mức lấy ra đan điền chân khí, Tiểm Nhật kiếm bạo phát trước nay chưa từng có chi anh kiếm, chém ra trước mắt hắn mới thôi mạnh nhất chi kiếm. Tiểm Nhật hướng lên trời một kiếm, tất cả sức mạnh hội tụ tinh khí thần hội tụ, thể lực, nội lực, lực lượng tinh thần ép khô đến mức tận cùng, dung hợp làm một kiếm chém đúng ra. Phệ Nhật chi nhận. Ao ngoang. Lưỡi kiếm vừa ra, trong lúc mơ hồ thôn vệ đại nhật ánh sáng. Nhưng mà, đại nhật ánh sáng huy hoàng, há lại là phàm nhân lực lượng có thể thôn vệ. Ánh kiếm như đại nhật, thần phán mà xuống, đánh thẳng điểm nhật. Phích một tiếng vang lên giòn giã, điểm nhật đòn mạnh nhất nổ vang, màu đỏ tươi lưỡi kiếm ầm một tiếng vỡ vụn tứ tán, theo sát sau, đại nhật ánh kiếm hung hãn mà rơi, xuyên giết điểm nhật. A! Điểm nhật thân thể ngửa ra sau, Nóng dựng ánh kiếm xuyên thể mà qua, kiếm khí tản phá với gân mạch, để hắn phát sinh tê lên tê lượng thảm thiết. Kiếm khí đi đầu, kiếm thế sau đến, kiếm thế minh ngông, khí sóng cuồn cuộn, sóng khí xung kích bên dưới, Điểm Nhật bay ngược mười trượng, va sụp tường viện, rơi vào cục gạch bên trong. Trong lúc nhất thời, định viện mọi người nín hơi tĩnh khí. Kinh Nê tử trên trời giáng xuống, tay ngọc cầm kiếm, bồng bềnh mà đứng ở tử nữ trước người, tay ngọc run rẩy, dù cho mượn trưởng thanh thần hồn kiếm ý bạo phát kinh thế một kiếm, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói, thân thể gánh nặng không nhẹ. Đối diện cục gạch tung tóe bay ra, Điểm Nhật từ từ đứng lên. Phó tử, Tiểm Nhật tay phải cầm kiếm, tay trái khẽ vuốt ngực, áo giáp đã vỡ vụn, áo đen trang phục dưới đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi, cả người vết kiếm, cả người đẫm máu. Một kiếm nhiệt minh, Tiểm Nhật trọng thương. Khà khà. Tiểm Nhật ho ra máu nói, "Được, được lắm kiếm tiên lý trưởng thành, thủ đoạn cao cường. Ngươi không ở chỗ này, cũng có thể thương ta đến đây." Lúc này, chiêu nữ yêu đôi mắt đẹp sáng ngời, thả người vút qua, tay ngọc bẩm quyết, một luồng ánh kiếm chạy như bay rất ra, tuyệt mệnh kiếm. Tiểm Nhật thấy thế, lúc này giơ kiếm đón đỡ, kiếm thế ngăn trở tuyệt mệnh kiếm, chính mình lại bay ngược mấy mét. Chật vật thổ huyết, khí tức vẻ ngoài vẻ bại suy sụp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Nha ra lệnh một tiếng, "Thiên Vong đệ tử, giết!" Mạc Nha dứt tiếng, thả người giết ra, thân pháp quỷ mị, làm cho hiểm nhật vô cùng chật vật. Cùng lúc đó, Triều Nữ Yêu, Kinh Nê lần thứ 2 ra tay, Thiên Vong tổng bộ 13 tên cựu phẩm cao thủ đồng loạt ra tay, vây chặt tứ phương, liên thủ săn bắn hiểm nhật. Ngang ngắn mấy hơi thở, hiểm nhật liên tiếp đẫm máu, ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy hắn tay trái vung lên, một đoàn màu xanh lục khói độc bạo phát, hiện trường mọi người khó có thể coi vận. Kinh Nê, Triều Nữ Yêu, Mạc Nha thả người bay ngược, Bảo vệ Tử Lữ Hoàng Trừng, trái phải, đối với bọn họ tới nói, Tử Lữ An nguy trọng yếu nhất, không thể bất cần miễn cho Điệp Nhật hư lạc một súng. Nhưng mà, Điệp Nhật là thật sự chạy trốn. Khói độc tiêu tan, Điệp Nhật từ lâu bỏ chạy, ngoài trong thực, thân hình lóe lên, nhảy xuống nóc nhà, hòa vào màn đêm. Tử nữ đôi mắt đẹp băng hàn, nữ vương phạm mười phần, hạ lệnh, kinh nghe lưu lại, Minh Châu, Mặc Nha, các ngươi dẫn người truy sát, không chết không thôi. Nặng. Veo veo veo. Chiếu nữ yêu, Mặc Nha mọi người thả người bay lượn, nhanh chóng truy kích. Điệp Nhật đã bị bị thương nặng. Liên chiêu nữ yêu một kiếm đều khó mà đỡ lấy, Mạc Nha cũng có thể dựa vào thân pháp cùng sát chiêu để hắn chật vật, người sau thực lực nhiều nhất còn còn lại 2 phần 10, chỉ có hàng đầu đỉnh cao thực lực. Không nghi ngờ chút nào, đây là đánh chết tiệm nhập tuyệt hảo thời cơ. Kinh Nê bội kiếm trở vào bao, tay phải một vệt khẽ môi, xóa đi một tia chảy máu, sắc mặt trở nên trắng. Từ nữ ân cần nói, "Kinh Nê muội muội, ngươi không sao chứ?" A luôn nâng Kinh Nê, mặt lộ vẻ lo lắng, "Mẫu thân." Kinh Nê lắc đầu, ngọt ngào cười nói, "Không có chuyện gì, muội muội chung quy cũng có phụ lòng trưởng thanh nhờ và." hô đến từ nữ tỷ tỷ Chu Toàn. Từ nữ dịu dàng nở nụ cười, tỷ muội tình thân, không cần nói cảm ơn. Cùng lúc đó, Hàm Dương Vân Đô, Cái Nhiếp, Triệu Cao, Lục Kiếm nô, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại hộ vệ, thần quốc quân đội cao thủ, Hàm Dương Trư Tử Bạch gia cao thủ, giang hồ môn phái thế lực, giang hồ du hiệp tập thể im lặng. Cái Nhiếp thở dài một tiếng, tự nói, Trường Thanh huynh khả năng, Cái Nhiếp kém xa vậy. Đệ nhất tiên hạ kiếm, thực chí danh quy. Cái kia một kiếm có thiên địa oai, có đại nhật oai, có thể thuần sát tuyệt đỉnh. Dù cho cường đại như yểm nhận, tuyệt thế cảnh giới sát thủ, Một đường giết ra đến cứng giả, cùng giả, cung cấp khó tìm kiếm địch thủ tồn tại, cũng bị cái kia một kiếm trọng thương, chật vật mà chạy. Không nghi ngờ chút nào, cái kia một kiếm đã không phải người lực lượng, mà thanh ngọc hợp kiếm chính là Lý Trường Thanh đồ vật, cái kia một kiếm tất nhiên cùng Lý Trường Thanh cùng một nhịp thở. Tất cả mọi người ngửa mặt lên trời mà nhìn, phảng phất nhìn thấy một đạo nguy nga như núi bóng người. Thân hình lang không, nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Một bộ thanh sam, kiếm chiếu Cửu Châu. Hắn là Kiếm Tiên Lý Trường Thanh. Chương 537, vong tình thiên thứ hai, năm năm mở đông hoàng thái nhất. Ngọc Thạch Câu Phần. Âm Dương Ma Bản. Ầm ầm. Hai đạo lưu quang, hai đuổi bài sơn đảo hải lực lượng hung hãn đụng nhau, va chạm trong nháy mắt, dâng trào sóng khí nghiền ép tứ phương, lọn mặt đất gồ ghề trong nháy mắt ao hãm ba thước, đất như sóng một tầng một tầng nhấc lên. Roay ngoay ngoảnh. Chân khí nổ đùng như kinh lôi, cơn lốc gạo thét mà lên. Hai đạo lưu quang tụ hợp, chớp mắt mà qua, Lý Trường Thanh cùng Đông Hoàng Thái nhất quay lưng mà đứng, lẫn nhau khoảng cách 6, 7 trượng. Lý Trường Thanh rên lên một tiếng, tay trái một vết, biến mắt khẽ miệng một vòi màu tươi. Cổ kiếm trường cao ngạo, trên mũi kiếm hoạt rơi một giọt máu tươi. Màu đỏ tươi lóa mắt. Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí tức giận, sắc ý ngút trời, bên trong đất trời mưa gió nổi lên, hắn nhìn ngón tay trái, trường bào gãy vỡ một đoạn, cánh tay phải bị đen tối nhuãn giáp cái bọc, nhuãn giáp xuất hiện một đạo vết kiếm, mấy giọt máu tươi chảy ra. Được, rất tốt, tự khẳng tử lấy mệnh phong thiên, tiên nhân tỷ thế tới nay, 300 thời kỳ, ngươi là người thứ nhất thương tổn được bản toàn người. Đông Hoàng Thái nhất từ từ xoay người, gàn từng chữ một, chỉ bằng điểm này, ngươi đủ để tự kiêu. Chết. Đông Hoàng Thái nhất dữ tiếng, thả người lướt qua, tàn ảnh chớp mắt đã tới, giết tới Lý Trường Thành trước người. Hai tay đáo vung dậy, từng đạo từng đạo khí nhận giết ra. Mỗi một kích đều là tụ khí thành nhận mười phần công lực, hơn nữa lấy hắn mạnh nhất tu vi, không kém gì thiên nhân hợp nhất tu vi sử dụng tới, mỗi một kích đều vượt qua Diễm Phi gia tay toàn lực mấy lần không thôi. Trong đáy mắt, 18 đạo khí nhận giết ra, phong cấm Lý Trường Thanh đừng lui. Lý Trường Thanh từ lâu xoay người, cầm kiếm mà đứng, từng sợi viễn diệu đạo vận từ thân thể tỏa ra, một bộ thanh sam xung sướng đêm mê, thân hình giữa hư giữa thực, mờ mịt như mây. Mây đùn. Vong tình thập ngũ thức chi mây đùn, có thể cực hạn tăng lên tốc độ không nói. Còn có thể làm cho mình dường như phong vân như thế vô tướng vô hình, khiến kẻ địch mất đi mục tiêu, do đó tiến hành phản chặn giết. Vù vù siêu. Trong nháy mắt, Lý Trường Thanh hóa thành đầy trời tàn ảnh, phong vô tướng, vân vô hình, thân hình hư hóa vì là phong vân hòa vào tiên địa, bách mười tàn ảnh, thật giả khó phân biệt. Xì xì, Đông Hoàng Thái nhất vung ra tụ khí thành nhận mỗi một kích đều có thiên nhân lực lượng, có thể trọng thương tuyệt thế đỉnh cao, 18 đạo khí nhận đồng thời cắn giết, Lý Trường Thanh cần toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng. Nhưng giờ khắc này, mượn mây đồn diệu thuật, vong tình thập ngũ thức đã là cao vọ. thậm chí tiên võ cấp bậc pháp thuật, để Lý Trường Thanh mượn dùng sức mạnh đất trời, nắm giữ lục địa thần tiên khả năng. Vì lẽ đó, mặc cho Đông Hoàng Thái nhất đã kích lực cường đại cỡ nào, mất đi mục tiêu, hết thảy đều là công việc vô ích. Lý Trường Thanh tách ra đòn đánh này, thực thi phản kích, trường kiếm vung lên, phong lôi lực lượng ra chỉ, trên trời mây tầng hội tụ, kinh lôi nổ vàng, sức mạnh sấm sét hạ xuống, bổ trúng cổ kiếm Trường Ca. Vọng tình thập ngũ thước, phong lưu. Trường Ca một kiếm, phong lôi thuần sát. Một kiếm vung dậy, chế tạo lốc xoáy bao tác, cẩn thận lốc xoáy lên đến trăm trượng, rộng rãi 10 trượng. Trong trượng trời cao lôi vân dày đặc, lôi đỉnh phích lịch hạ xuống. Lốc xoáy bên trong có gió tuyết lực lượng, bốn phía không khí nhanh chóng lưu động, hoa tuyết bay lượn, tiếng gió cùng tuyết ảnh đầy trời, còn có sấm chớp hội tụ với cổ kiếm dài hạ. Kiếm khí nơi đi qua nơi, cuồn bạo lực lượng hủy thiên diệt địa. Dựa vào vong tình thiên thư tuyệt diệu, Lý Trường Thanh mượn dùng vũ trụ lực lượng, có lục địa thần tiên thủ đoạn, có thể so với thiên nhân hợp nhất, cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao tụ không rơi xuống hạ phong. Đông Hoàng Thái Nhất đạp không mà đứng, hai tay băm quyết, âm dương diệu thuật đánh ra. Cửu Phong thủy khởi, đông dạng phong vân. Băng xương lực lượng cũng bị Đông Hoàng Thái nhất tu hành đến mang vào sức mạnh xâm xét, hai đuổi cuồng bạo lực lượng đụng nhau, hoàn toàn chính là hai vị thiên nhân hợp nhất tồn tại giao thủ. Ngay ngây ngẩn, tầng tầng khí sóng cuồn cuộn mà đến, Diễm Phi khoanh chân bên ngoài trăm trượng vận công chữa thương, giữ âm phổi, mái tóc phi dựn, trường sam phi thiên, mỹ nhân kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới trưởng thành thực lực đã tăng lên tới cảnh giới như vậy. Đông Hoàng các hạ ra tay, toàn lực một trận chiến cũng không bắt được trưởng thành. Sâu trong dãy núi, khi thì phong vân hội tụ, khi thì sấm vang chớp giận, hai bóng người khi thì gào thét hữu thiên, khi thì đánh rơi đại địa. Phụ cận sơn mạch liền tiếp chấn động, vết núi treo leo không ngừng lăn xuống đá tảng, từng mảnh từng mảnh rừng cây bị cơn lốc hất bay, cây cỏ hóa thành bột mịn. Nguyệt ánh, tận thân, tiêm hành, tan ảnh, có thể gọi là né tránh tốt nhất phương pháp. Thủ hiểm, không nhìn địa hình, vượt qua cản trở, trong nháy mắt xuất xuất quang, chế tạo xuyên thân thuật giả tạo. Mộ oan, miễn dịch 99% công kích vật lý. Kim đoạn, hòa duyên. Lý Trường Thanh triển khai vong tình thập ngũ thức, mượn dùng vũ trụ lực lượng, phối hợp tiên thiên càn khôn công chân khí trở hai, uy lực nâng cao một bước, đủ có thể ngang hàng Đông Hoàng Thái Nhất này tôn lão quái vật. Đương nhiên, Đông Hoàng Thái nhất không thẹn là thần bí nhất tiên nhân lão quái, một vị cực có khả năng tồn sống 500 năm tuổi đại. Âm dương gia âm mạch tám chú, dương mạch tám chú các loại mạnh mẽ âm dương cấm thuật hạ bút thành văn, lực phá hoại mạnh không kém gì tiểu thánh hiển ra tay tuấn phu tử, có thể gọi chân chính lục địa thần tiên. Diễm Phi quan sát hai người giao thủ, cần đánh tới hoàn toàn tinh thần, thị lực tăng lên tới cực hạn mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng 2 phần 13, dù vậy, nàng cũng cảm giác thu hoạch không ít, tầm mắt mở ra. Giữa trường, Đông Hoàng Thái nhất đạp không mà đi, đột nhiên qua lại hư không, trong nháy mắt đến Lý Trường Thanh đỉnh đầu. Trống trời chi trưởng đập xuống, lực lượng ngũ hành cầm cố thiên địa. Thiên địa vạn vật, khó thoát ngũ hành căn nguyên, Đông Hoàng Thái Nhất lấy lực lượng ngũ hành cầm cố thiên địa, làm cho lý trưởng thành khó có thể nhúc nhích, phảng phất bị thiên địa lấn ra, bị thiên địa cô lập, trở thành tiên bỏ đi người. Đông Hoàng Thái Nhất đứng lơ lửng trên không, 500 năm công lực phun trào mãnh ra, cảnh giới không bằng tiên nhân, nhưng tu vi gốc gác vẫn như cũng là 500 năm, pháp thuật trình độ càng là vừa xa tuân phu tử cái này đột phá tiên nhân hợp nhất mới 20 năm nho tông. Ngũ hành diễn tiên thủ. Một người một trưởng từ trên trời giáng xuống, như trời xanh bàn tay Thiên ý khó trái, không thể chống lại. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, "Ta lấy tiên ý kháng tiên ý." Oang oang, một người một kiếm tỏa ra vô tận hào quang, một luồng hạo nhiên rộng lớn ý chí bạo phát, chỉ nghe Lý Trường Thanh cao quát một tiếng, hướng lên trời một kiếm chém đúng ra, "Thiên ý!" Ầm. Trong mắt, Lý Trường Thanh khí thế tăng lên mấy lần, một người một kiếm phóng lên trời, khí thế như rồng, cầm cố thiên địa lực lượng ngũ hành lão đà lão đạo, từ từ giạn nước. "Thiên ý!" Vong tình tiên thư 15 thức đòn mạnh nhất, lợi dụng sức mạnh đất trời hội tụ hủy thiên diệt địa một đòn đả kích đối thủ. thậm chí có thể tránh né cùng hấp thu tất cả không thể chống lại thương tổn. Thiên ý không thể trái, kiếm này vừa ra, kẻ địch chỉ có thể bó tay chịu trói. Diễm Phi trường lớn đôi mắt đẹp, chỉ thấy một trường một kiếm, hai tia sáng cột một trên một nửa, lưu quang tiên thạch bình thường hung hãn đụng nhau. Bành! Thiên địa truyền đến một tiếng vang trầm thấp, có ánh ánh sáng nổ tung, cường đại như Diễm Phi cũng là hai mắt ngắn nguội mù, chỉ có cực quang mang rực rỡ, không thể nhìn gần. Trời cao bên trên, kinh lôi cuồn cuộn, hỏa hoàng chân khí tứ phương phóng xạ ra, trong nháy mắt phóng xạ 70, 80 trượng, dị tượng như thế dù cho hai 3000 mét ở ngoài cũng có thể có thể thấy rõ ràng. Đợi đến bụi bặm lắng xuống, Lý Trường Thanh quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, tay phải cầm kiếm chủ sở, khăn đội đầu đã rơi xuống, tóc dài xõa vai, một cái nghịch huyết phun ra, lạnh lùng khuôn mặt trở nên trắng, chậm rãi đứng lên, ánh mắt đánh giá đối diện. Đông Hoàng thái nhất ngoại bào vỡ vụn, mặt nạ mạ vàng phá nát một nửa, vẫn còn có một tấm cùng đen thui nhuãn dắp một thể mặt nạ, người sau ho ra một bụm máu, hữu trong lòng bàn tay, huyết diệt kiếm ý hầu như đâm xuyên lòng bàn tay. Đông Hoàng thái nhất thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới Hoa Hạ đại địa dị nhiên ra người như thế một cái yêu nghiệt. biểu ngũ hành tung thân thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Hoàng Thái Nhất triển khai nhảy bộ thuật, mục tiêu không phải Lý Trường Thanh, mà là bên ngoài trăm trượng Diễm Phi. Đông Hoàng Thái Nhất tung nhảy ra, thiên địa ngũ hành lực lượng ra thân, nhảy một cái 30 trượng, phảng phất tuấn di 30 trượng, trong khoảnh khắc giết tới Diễm Phi trước người, chuẩn bị bắt người. Ông dương ra kẻ phản bội nhất định phải bị, bị trị phạt. Đông Hoàng Thái Nhất vốn định trọng thương, thậm chí phế bỏ Lý Trường Thanh lại cầm ná Diễm Phi, nhưng mà Lý Trường Thanh thực lực vượt quá tưởng tượng quá nhiều, rõ ràng chỉ là tuyệt thế tu vi, nhưng nắm giữ không kém gì thiên nhân hợp nhất kiếm thuật thần thông. Bất đắc dĩ, Đông Hoàng Thái Nhất không thể làm gì khác hơn là thay đổi thế lực, cầm nã Diễm Phi, trở về Thanh Quốc. Chương 538, Âm Dương cắt huấn hiệu, Lục Diệt Vong Nga kiếm 23. Mắt thấy Đông Hoàng Thái Nhất triển khai ngũ hành nhảy vọt thuật thần kỳ vô cùng, nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt giết tới Diễm Phi khoảng 10 trượng, tức sẽ ra tay bắt người. Lý Trường Thanh nổi giận đùng đùng, toàn thân bên trong chân khí dâng trào mãnh ra, Vong Tình Thiên Tư lực lượng thôi thúc, phẫn nộ quát, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi dám! Địa thế! Vong Tình Thiên Tư 15 thức nơi thế, lợi dụng kỳ môn độn giáp thuật không chút biến sắc thay đổi địa hình. Nazi đổi vật, thay đổi địa hình, rút ngắn cự ly lộ trình. Chỉ thấy Đông Hoàng thái nhất đã đến diễm phi 10 trượng ở ngoài, chỉ cần một cái nháy mắt liền có thể gần người bắt người, nhưng mà lúc này, một tảng đá lớn núi giả xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn. Không chỉ có như vậy, diễm phi bốn phía cây cối Nazi lên, từng cây từng cây đại thụ che trời ngăn trở diễm phi. Đồng thời diễm phi bị Lý Trường Thanh không bị mất ra 10 trượng, 20 trượng. Đông Hoàng thái nhất ra tay, dễ dàng nát tan núi giả ngoan thạch, che trời cây cối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường Thanh ra tay, trường kiếm vung lên, kiếm khí li thể. Một đạo bóng ánh kiếm, khí xuyên thủng trời không, như kinh lôi nhanh như tia chớp giết hướng về Đông Hoàng Thái Nhất. Phi tiên kiếm khí! Phi tiên kiếm khí, kiếm thế ly thể, trăm bước giết người, ngàn thước đoạn mệnh. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này xoay người, hai tay bấm quyết, Âm Dương Ngư đan dệt lưu chuyển, lưỡng nghi đồ ấn xuất hiện, đón đỡ Lý Trường Thành kinh thế một kiếm. Này uy thế của một kiếm, không kém gì Lý Trường Thanh khống chế viên mãn bạch bộ phi kiếm, một đòn toàn lực giết ra, dù cho Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám không nhìn chiêu này sát phạt lực. Kiếm khí bay ra, theo sát sau Lý Trường Thành một người một kiếm xúc thế giết ra. Kinh thiên nhất kiếm! Kình thiên nhất kiếm, thần châu vô địch tiêu thu thủy tự nghĩ ra kiếm chiêu, cũng là hắn mạnh nhất kiếm chiêu, càng ở hắn tuổi ra bước vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi, lấy tiên nhân lực lượng thôi thúc kình thiên nhất kiếm, vượt qua vong tình thiên thư 15 thước. Kiếm này vừa ra, có thể xoay chuyển càn khôn. Oang oang. Kiếm chiêu chưa ra, kiếm khí đã tích chứa ở bên trong đất trời. Kiếm ý chưa phát, sát cơ đã khóa chặt đông hoàng thái nhất. Diệt. Nay một kiếm đã đạt tiên kiếm cảnh giới, tiên nhân kiếm kỹ, kiếm thuật thần thông, người cùng kiếm hợp, người cùng thiên hợp, thiên, người, kiếm tâm người hoàn mỹ hợp nhất. bung nổ ra phi phàm một kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất trường bào xé rách 1/3, trên nửa mặt cụ vỡ vụn, lộ ra nhuyễn giấc man nã, một đôi sâu thẳm bình tĩnh con mắt lộ ra kiên quyết cùng tàn nhẫn. "Được lắm Lý Trường Thành, đệ nhất thiên hạ kiếm chi danh ngôi xứng đáng, ngươi chi kiếm đạo trình độ đã ở quỹ cốc tử bên trên. Một khi cùng người như ngươi là địch, cái kia nhất định phải bóp chết tất cả uy hiếp." Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí xâm lạnh lạnh nói, "Không nghĩ đến a, lá bài tẩy này lại muốn dùng ở trên thân thể ngươi." Đông Hoàng Thái Nhất dứt tiếng, tay phải tham trường, trong lòng bàn tay lấp lóe tế điểm sáng nhỏ, quang điểm càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt hóa thành một hình cầu thủy tinh. Lắc. Quả cầu thủy tinh thế ném mạnh mà ra, trong nháy mắt hóa thành gọn sóng năng lượng khuy tán, một hồi bao phủ chu vi mở rộng, hòa vào trong thiên địa. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái nhất đất trời bốn phía năng lượng cuồng bạo vô cùng, thiên địa linh tú hội tụ đến, một luồng vượt qua tuyệt thế đỉnh, cao khí thế quần quật mà ra, bước vào tiên nhân hợp nhất. Phi tiên kiếm khí đánh tới, kinh thiên nhất kiếm đánh tới, khoảng cách Đông Hoàng Thái nhất ba thước ở ngoài, đều bị sức mạnh đất trời xoắn nát, bị cuồng bạo năng lượng xé rách. Lý Trường Thanh bay người tối lui, mặt trầm như nước, như gặp đại địch. Tiên nhân hợp nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ngứ khí bình tĩnh nói, dù cho chỉ có thể triển khai cảnh giới tiên nhân một đoạn, nhưng giết ngươi lầy đủ. Ầm. Trong phút chốc, chu vi một dặm dãy núi rung chuyển, phong vân hội tụ, tầng mây hội tụ, thiên lôi cuồn cuộn, mãnh liệt quyển phong như rồng hô khiếu sơn lâm, mây đen che lấp ánh trăng, núi triệt để rơi vào hắc ám. Sức mạnh đất trời, nhật nguyệt chi hoa, cây cỏ chi tinh, lực lượng ngũ hành hội tụ đến, một phương tiểu vũ trụ lực lượng tràn vào Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể, nội sau khí tức liên tục tăng lên, trở thành một tồn chân chân chính chính tiên nhân. Lý Trường Thanh khẽ răng nói: Đối phương lâm tri, lão quái vật chính là lão quái vật, vẫn còn có loại thủ đoạn này, đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngắn ngủi tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Ngắn ngắn hai cái hô hấp thời gian, đông hoàng thái nhất khí thế tăng lên gấp 3 trở lên, nói cách khác lúc này giờ khắc này, hắn có thể bùng nổ ra lúc trước gấp 3 trở lên lực phá hoại. Một đối kháng 3, một tất nhiên gặp 3000f. Lý Trường Thanh hít sâu, sắc mặt nghiêm nghị, từ từ thổ tức nói, xem ra chỉ có thể liều mạng. Hội tụ tất cả sức mạnh, triển khai đòn mạnh nhất. Ầm ngọng. Cổ kiếm trưởng ca Ầm ngọng. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam bay phần phần, 108 khiếu huyết dâng trào vô tận linh quang, tiên thiên chân khí bạo trùng bên ngoài cơ thể, hội tụ với trưởng ca cổ kiếm bên trên. Nhật Minh. Ầm ầm, thiên địa rung động, một luồng sức mạnh đất trời cùng đông hoàng thái nhất lẫn nhau chống lại. Lý Trường Thanh cũng ở cấp độ tiên điệu tạo hóa lực lượng, vong tình thập ngũ thức chi Nhật Minh vừa ra, Lý Trường Thanh một người một kiếm tỏa ra rực rỡ ánh sáng mặt trời, không thể nhìn thẳng, huy hoàng mã nguy nga. Nhật Minh một thức dùng ra, bất luận Lý Trường Thanh được thương nặng cỡ nào, cũng có thể hấp thu năng lượng đất trời bổ sung chính mình, bạo phát tiểu vũ trụ, trạng thái mãn hồi máu. Thần châu kỳ hiệp bên trong, Tiêu Thu Thủy bị thương nặng, hầu như cùng yến cuồng độ, Lý trầm chút như thế suýt chút nữa chết đi. Nhưng bởi vì khống chế vong tình tiên thư chi nhận mình, trong nháy mắt hồi máu, hơn nữa bạo phát vượt qua trạng thái toàn thịnh mấy lần sức mạnh, một chiêu bạo phát thuần sát chu đại tiên vương. Ngắn ngắn hai cái hô hấp, Lý Trường Thanh trạng thái đầy máu. Đương nhiên, này một chiêu có rất hạn chế lớn, trong thời gian ngắn chỉ có thể hồi máu một lần, không thể vô hạn bạo phát tiểu vũ trụ. Dù vậy, Lý Trường Thanh trạng thái cũng chấn động đến đông hoàng thái nhất. Xem ra ngươi tu hành một muôn ghê gớm phàm môn. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay bấm quyết, găng tay đen bên dưới, hai tay mười ngón tung bay, như hồ điệp xuyên hoa kết ấn, một đạo một đạo ấn pháp hiện lên, thôn phệ chu vi một dặm sức mạnh đất trời. Ngoài ra, Đông Hoàng Thái Nhất trong cơ thể tiên nhân hợp nhất nhất hạng thật đúng giá tu vi bạo phát, người cùng thiên đạo hợp nhất, người cùng tự nhiên hợp nhất, bạo phát hủy thiên diệt địa lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái kinh diễm hậu bối, bản tọa kẻ nhặt trăm năm, tính cực tư động xuống núi vui lùa một chút, sau đó phế ngươi tu vi, mang đi đồng quân liền có thể. Không từng muốn, ngươi càng như vậy kinh tài tuyệt diễm, Cổ chi nhân hoàng cơ hiên viên không ngoài như vậy. Chuyện đến nước này, đã cùng ngươi kết thủ, cái kia liền không chết không thôi. Ha. Đông hoàng thái nhất chợt quát một tiếng, sát khí ngút trời, sức mạnh đất trời hội tụ, thiên nhân hợp nhất tu vi bạo phát, hai bàn tay khống âm dương hai khí, tiên tiên âm dương hai khí, một tay thái âm, một tay mặt trời. Âm dương linh ấn kình thôn tất cả có thể tồn vệ năng lượng, đem rót vào với âm dương hai khí bên trong. Đông hoàng thái nhất hai tay hắn phát hợp lại, lòng bàn tay lở ra, âm dương hai khí đang rực, hóa thành một cái hào tự, chiêu này vừa ra, thiên địa vận mèo, ngũ hành hội tụ, càn khôn rung chuyển. Đông Hoàng giống như thần linh, khí thế uy hoàng, cao giọng nói, "Tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiệu." Diễm Phi nhìn chằm chằm Âm Dương Kiếm Hạo, trong lúc nhất thời hai mắt đông nói, thần hồn chập chờn, đòn đánh này bạo phát uy lực đã vượt qua Âm Dương gia bất kỳ một môn âm dương thuật, đây là một môn cho đến tiên tiên âm dương hai khí pháp thuật thần thông. Âm Dương Kiếm Hạo lướt qua trời cao, gắt gao khóa chặt Lý Trường Thanh, nơi đi qua nơi, không gian vị đó vặn bẹo, âm dương vị đó điên đảo, càn khôn vị đó xoay chuyển, Phượng Tuyết tản đi, lôi đình lui tránh. Lý Trường Thanh trong nháy mắt đầy máu, một người một kiếm như mêng mông liệt dương. Thí thể như dòng lốc qua trời cao, không chỉ có đầy máu, sức chiến đấu cùng tốc độ tăng lên mấy lần, tỏa ra chói mắt ánh sáng rực rỡ. Cái này cũng chưa hết, để bảo đảm đảm bảo phát đòn mạnh nhất, Lý Trường Thanh Lịch quát một tiếng, phía sau Vô Song Thần Kiếm ra khỏi vỏ. Sang. Vô Song Thần Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm giao cửu tiêu. Lục Diệt Vô Ngã kiếm 23. Phong Vân Thế Giới, kiếm 23 trung cực cảnh giới chi kiếm, Lục Diệt Vô Ngã, Tuyệt Diệt Lục Đạo, Diệt Thiên Tuyệt Địa, thần cảnh giết thần, Phật chặn tí Phật. Lý Trường Thanh cả người đều đang thiêu đốt, thiêu đốt tinh khí thần. Một người song kiếm tỏa ra màu vàng thần quang, dường như trên trời thần linh tức giận, một tay vô song, một tay trưởng ca, sao trời bình thường lướt qua phía chân trời, giết hướng về đông hoàng thái nhất. Vong tình thập ngũ thức chi nhân mình, lục diệt vô ngã kiếm 23, song kiếm sát chiêu cùng xuất hiện, quả thật lý trưởng thành sát chiêu mạnh nhất. Diễm phi đôi mắt đẹp đã mù, hai viên sao trời còn không va chạm cũng đã tỏa ra không thể nhìn gần rực rỡ ánh sáng, còn có làm người tuyệt vọng hụ diền sắc cơ, phảng phất tận thế giáng lâm. Chương 539, đông hoàng trọng thương mà chạy, lý trưởng thành tu vi mất hết. Ầm ầm. Dãy núi trời cao Hai viên tiêu đốt mang theo hủy thiên diệt địa vài sao trổi hùng hãn va chạm, thiên địa vì đó hơi rung lại, năng lượng vũ trụ hỗn loạn. Đông Hoàng thái nhất cùng Lý Trường Thanh va chạm trong nháy mắt, hai người sát chiêu mạnh nhất chính diện giao phong, kinh lôi nổ đùng vang vọng cửu tiêu, chu vi 500m, 1000m, 3000m cũng có thể rõ ràng nghe được này nổ tung. Bảy, tám dặm ở ngoài, Diễm Linh Cơ đứng ở trên một cây đại thụ, đôi mắt đẹp khiếp sợ vô cùng. Thật đáng sợ. Trường Thanh, Diễm Linh Cơ thả người vượt qua, thân pháp tăng lên tới cực hạn, linh hạc thân pháp biến dị bạn hai cánh, ngọn lửa hai cánh đập cánh bay lượn không trùng. Hai cái hô hấp vài chục trượng, ve ve ngoảnh. Năng lượng đất trời nổ tung, thuần túy đến mức tận cùng năng lượng tàn phá bát hoang, đại địa một mảnh thương, gì, bầu trời đêm song khí cuồn cuộn, một đoàn bóng ánh rực rỡ đám mây hình ngấm đông dương hiện lên. Đám mây hình ngấm 30 trượng cao, 20 trượng đường kính, cuồng bạo năng lượng từ đám mây hình ngấm bốn phía tản ra, chân khí như sóng buôn tập thiên địa, quét ngang tất cả, san bằng cả ngọn núi cương. Diễm phi bay ngược 30 trượng, dáng người nghiêng về phía trước, u lam trưởng sam chậm chợn, sức lực gió thổi tới nhấc lên một đôi thon dài chân ngọc. Bên trong đồng trường hai hướng về trên cho đến hai chân gốc dễ làm một mảnh bệnh ngọc. Diễm Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp khiếp sợ, thật mạnh một đòn, lục địa thần tiên không ngoài như vậy. Không đúng, chỉ sợ La Vong trưởng lão, huyết tu la, thân sắt kiếm cũng không có sức chiến đấu như thế. Không biết trưởng thanh hắn thế nào rồi. Thời khắc này, Diễm Phi vừa lo lắng Lý trưởng thanh an nguy, lại vì đó tự hào, chính mình nam nhân càng như vậy bất phàm, tuyệt thế tu vi có thể bạo phát thiên nhân hợp nhất sức chiến đấu. Giang hồ vẫn có một cái chuyên thuyết, tiểu tiên lý trưởng thành, cùng cấp không có đối thủ. Bất kỳ thiên tài, bất kỳ võ giả bất luận đối thủ rất mạnh, bất luận đối phương kiếm thuật tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần cùng các cảnh giới giao thủ, Lý Trường Thành cùng cấp vô địch. Nguyên nhân chính là như vậy, mới làm cho Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng lá bài tẩy, ngắn ngủi khôi phục thiên nhân hợp nhất tu vi, trả giá to lớn đánh đổi chiến khai lập tức đòn mạnh nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đòn đánh này đủ có thể trọng thương bất kỳ một vị thiên nhân sơ kỳ cường giả. Diễm Phi lo lắng vô cùng, thả người gần kề chiến trường, tự nói, Trường Thành, ngươi cũng không thể có việc a. Đầy đủ mười mấy hơi thở, đám mây hình ngấm bắt đầu tiêu tan. Đại chiến dư âm kéo dài 30 hô hấp mới bình tĩnh lại. Diễm Phi mắt nhìn đến tản tạ khắp nơi, đại địa gao hãm, ngoan thạch vỡ vụn, cổ thụ chọc trời chặn ngang gãy vỡ, lùm cây đổ tận gốc. Chu vi 70, 80 trượng không có một mảng cỏ, một bên ngoài trăm trượng cũng là khắp nơi tản tạ. Khà khà. Diễm Phi nghe được ho ra máu tanh, nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn thấy hai bóng người. Càn Khôn vô định lượng, tán. Ầm. Diễm Phi vận chuyển tâm pháp, chân khí đánh tan dương trần, xua tan năng lượng đất trời dư âm, làm cho chu vi 30 trượng khôi phục thanh minh, trên trời mây đen tiêu tan, ánh trăng tà chiếu núi. Trường Thanh Diễm Phi nhìn thấy Lý Trường Thanh, người sau dựa lưng một cây đại thụ, đại thụ ba người ôm hết chẳng kiện, thân cây từng tấc từng tấc rạn nứt, răng rắc một tiếng gãy vỡ. Khà khà. Lý Trường Thanh đơn đầu gối khấu địa, hai tay cầm kiếm trụ sở, hắn tối đầu không ngừng ho ra máu, diện trắng như tờ giấy, hai tay đem hết toàn lực chống đỡ thân thể. Diễm Phi thân pháp bay lượng, bước xa như phi, trong khoảnh khắc đi đến Lý Trường Thanh bên cạnh người. Còn không chờ Diễm Phi nâng, Lý Trường Thanh phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi sa ba thước, hai mắt mí mắt càng ngày càng trầm trọng, thân hình lão đảm muốn ngã. Trường Thanh Diễm Phi lúc này đơn đầu gối ngồi xổm người xuống ôm lấy Lý Trường Thanh, đem người yêu ôm vào lòng, tiên tiên chân khí liều mạng độ khí, nỗ lực ôn dưỡng Lý Trường Thanh gân mạch. Khắc khắc. Lý Trường Thanh mới vừa tiếp thu được Diễm Phi truyền đạt chân khí, liên tiếp ho ra máu, thương thế càng ngày càng gay go. Diễm Phi sắc mặt trắng bệch, hoa dung thất sắc nói: "Làm sao có khả năng, phu quân ngươi, kinh mạch của ngươi." Bảy, tám trưởng ở ngoài, Đông Hoàng Thái nhất va chạm một khối ngân thạch, không có hình tượng chút nào ngã ngồi mặt đất, hắn gian nan đứng lên, từ từ đứng dậy, ánh mắt kiên kỵ, chấn động, phải mái, cuối cùng cười nói: "A gạc." Hàn Phế Bỏ, bản tọa thừa nhận, như Lý Trường Thanh này đảm nhân vật có thể gọi thiên cổ khó gặp, chỉ là tuyệt thế dĩ nhiên không chế rất nhiều pháp thuật thần thông, mượn dùng vũ trụ lực lượng đối kháng thiên nhân hợp nhất không rơi xuống hạ phong. Cang La cuối cùng một kiếm, một tay nhiệt mình, một tay lục diệt vô ngã kiếm 23, song kiếm hai có thể lực sang thiên nhân, đã đạt lục địa kiếm tiên cảnh giới. Có điều, Đông Hoàng Thái nhất gian nan đứng vững thân hình, cười vang nói, ha ha, có điều, chung quy là bản tọa thắng. Thiên cổ nhân kiệt phế cho ta tay, thoải mái, thoải mái. Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí lạnh như băng nói, Đông Vân, Lý Trường Thành kinh mạch đứt từng khúc, đang điền phản nát, đã là phế nhân, suốt đời tu vi tiêu tan hết sạch, so với người thường còn không bằng. Chỉ cần ngươi xin thề thành tâm hối cải, cùng mang theo Lý Trường Thanh theo bản tọa trở về Thang Quốc, cha hỏi ra hắn sợ tu hành nội công tâm pháp, kiếm phổ thần thông, bản tọa liền đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đông Hoàng Thái nhất vốn định giết Lý Trường Thành, nhưng hắn không nghĩ đến chính mình bạo phát thiên nhân tu vi, lại triển khai mạnh nhất thần thông, vẫn không thể nào đánh chết Lý Trường Thành. Có điều như vậy càng tốt hơn, phế bỏ Lý Trường Thành một thân tu vi Có thể chậm rãi tra hỏi người sau sở tu hành tâm pháp bí tịch cùng vong tình thiên thư 15 thước. Càng là vong tình thiên thư 15 thước, có thể gọi yêu nghiệt. Võ đạo một đường, thiên nhân bên dưới đều run rế, có thể Lý Trường Thanh rựi vào trong miệng hắn vong tình thập ngũ thước làm được lấy tuyệt thế tu vi bạo phát thiên nhân sức chiến đấu, hơn nữa còn là thiên nhân hợp nhất bên trong nhân vật mạnh mẽ. Nếu là bước vào thiên nhân hợp nhất, kiêm khống chế vong tình thập ngũ thước, chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn, dù cho quỷ cấp tử, Bác Minh Tử hai đại bản thánh liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Diễm Phi nhẹ để nhẹ xuống Lý Trường Thanh, đen thui mái tóc tung bay. Sắc khí phân tán, đôi mắt đẹp màu đỏ tươi, một thân sát khí hóa thành thứ chất, môi hồng thổ lộ, sát cơ lan tiêu. Đông Hoàng thái nhất, ngươi trọng thương. Ngươi nếu là còn có sức chiến đấu, sao lại để ta xin thẻ? Hừ. Ẩm. Mỹ nhân mái tóc mùa tung, trường sam chấp chợn, Diễm Phi tay phải cầm kiếm, Huyền Vũ kiếm nhất ra, cầm kiếm nghiêng về phía trước lao nhanh, chân khí tuôn trào ra, mên ngông kiêu ý, nguy nga kiếm thế chấm ra. Chân Vũ Phục Ma kiếm vực. Kiếm này vừa ra, Diễm Phi khí thế tăng vọt, Phục Ma kiếm vực bên trong, kiếm thế như biển rộng thương lan quần quần nghiền ép mà ra. Biện động thương lan há lại là nhân lực có thể chống lại. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay áo vung lên, thôi thúc hiếm hoi còn sót lại không nhiều chân khí ngăn cản. "Mạnh!" Đông Hoàng Thái Nhất ống tay áo đẩy ra phục ma kiếm khí, nhưng cũng chợt vật rút lui, một cái nịch huyết phun ra. "Xèo." Sau một khắc, một vệt sáng, kiếm quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, danh kiếm bắt thức một trong lưu ly kiếm, kiếm bên trong dấu ấn tâm pháp Diễm Linh, cơ từ lâu tu hành thuần thục, có thể ngự kiếm giết địch. Đông Hoàng Thái Nhất không kịp chuẩn bị, bị thương nặng, thần hồn lực mười không còn một, chân khí hoại bại đến từ hạ. Nhất thời không cẩn thận bị Lưu Ly kiếm xuyên thể mà qua. Phục. Đông Hoàng Thái nhất đứng người lại, máu tươi ba thước, huệ bại khí thế tiến một bước suy yếu, bước chân phủ phiếm, lão đà lão đảo. Diễm Linh Cơ, Diễm Phi một trước một sau ra tay, nén giận ra tay, toàn lực bạo phát. Hỏa Thần nộ. Bắt tiến chạm. Diễm Linh Cơ phía sau triệu hoán ba trượng hỏa thần bóng mờ, giống như thượng cổ nữ bạt nguyên thần Giang Lâm, nàng cầm trong tay Lưu Ly kiếm lăng không một chém, Hỏa Thần nộ bóng mờ đồng dạng hai vùng tay lên, 12 trượng kiếm khí chém xuống. Diễm Phi tuyệt đỉnh cực hạn tu vi bạo phát, khí tức không kém gì tuyệt thế sơ kỳ. Bát Tiên Trảm vừa ra, Huyền Vũ kiếm hóa thành 12 trượng kiếm khí, 40 mm ánh kiếm bay xuống từ trên trời. "Chịu chết đi." Hai nữ tóc bay vụ bụ, đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí, không chết không thôi. Đông Hoàng Thái nhất ánh mắt biến đổi, "Đáng chết." "Ao ngoong." Đông Hoàng Thái nhất hai tay bấm quyết, đem hết toàn lực ép trong cơ thể còn lại không nhiều chân khí, triển khai phòng ngự âm dương thuận, âm dương ngư lẫn nhau lưu chuyển, hóa thành hai nghi quan tuẫn, chống lại hai nữ một đòn toàn lực. Diễm Phi cùng Diễm Linh cơ một đòn toàn lực, đủ để trọng thương nghiêm nhật, đã tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao sức chiến đấu. Nếu là trạng thái toàn thịnh, Đông Hoàng Thái Nhất có thể trong nháy mắt bại địch. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm khát vọng thu được Lý Trường Thanh triển khai vong tình thập ngũ thức chi nh nhinh, Nhật Minh một khi triển khai, trạng thái trọng thương trực tiếp mãn hồi máu. Đương nhiên, Lý Trường Thanh gần mạch đứt từng khúc, chân khí tán loạn, tu vi mất hết, Nhật Minh tự nhiên không cách nào triển khai. Ầm. Diễm Linh Cơ, Diễm Vi chém xuống ánh kiếm, hung hãn bổ chúng Đông Hoàng Thái Nhất. Ngoay ngoải ngoảnh. Chân khí nổ đùng, kiếm khí phân tán. Sau một khắc, hai nữ đôi mắt đẹp mở ra, một đạo tàn ảnh lao ra, nhảy vọt trong lúc đó Phàn vất nhảy lên ngũ hành thiên địa, nhẹ một cái 30 trượng, trong chớp mắt đến bên ngoài trăm trượng. Đông Hoàng thái nhất thổ huyết một cái, tức giận nói, "Đông Vân, giám trung ta, bọn ngươi run rế đều phải chết." "Bá, bá, bá." Đông Hoàng thái nhất triển khai ngũ hành tung dược thuật bỏ chạy, luận pháp nhanh chóng làm người lữu lửễ, hòa vào thâm sơn cùng màn đêm, khó có thể truy tìm. Diễm Phi mở miệng nói, "Không đuổi giặc cùng đường, trường thành quan trọng." Diễm Linh Cơ đình chỉ truy sát bước chân, nàng cũng biết, chỉ dựa vào bản thân không cách nào truy sát Đông Hoàng thái nhất, người sau thân pháp quỷ mị không nói. Mặc dù gặp thương tích nghiêm trọng vẫn như cũ thực lực cường hãn. Lý Trường Thanh nằm ở diễm phi trong lòng, đã hôn mê. Diễm Linh Cơ, diễm phi đau lòng không thôi. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp rơi lệ không ngừng, khắp đến nước mắt như mưa, ruột gan đứt từng khúc, Trường Thanh, Trường Thanh hắn kinh mạch đứt từng khúc, đan điền phản nát, tu vi tan hết. Ồ. Oh. Lên keng, Tiêu Thu thủy kiếm đạo truyền thừa linh mộ đến viên mãn cấp, ký chủ sắp mở ra cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa. Chương 540, diễm phi nửa bước biệt thế, thiên vong nguy cơ sắp nổi lên. Lý Trường Thanh té xỉu ở diễm phi trong lòng, mất đi thị giác, khiếu giác, sốc giác, thính giác chờ ngũ giác, hôn mê trước mơ hồ nghe được hệ thống truyền ra một câu nói như vậy. keng, tiêu thu thủy kiếm đạo truyền thừa linh nộ đến viên mãn cấp, ký chủ sắp mở ra cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa. Nhưng mà, Lý Trường Thanh triệt để hôn mê, đã không nghe được. Diễm Phi ôm ngang Lý Trường Thành, chứng lông mặt lạnh băng như tuyết, thiên địa khí lưu bị nàng mạnh mẽ vỡ đạo khí thế áp bạo, môi hồng từng chữ từng chữ, lạnh lùng nghiêm nghị như nào, đông hoàng thái nhất, ta cơ như phi yên ở đây lập lời thệ, đời này cùng âm dương gia không chết không thôi. Bước vào thiên nhân hợp những ngày, chính là âm dương gia diệt thời gian. Phu quân tu vi mất hết đối thủ, chỉ có chém xuống ngươi chi đầu lâu mới có thể kết hận. Ầm. Diễm Phi khí thế kéo lên, tuyệt đỉnh cực hạn bình cảnh lảo lẹo, Tiên Tiên càn khôn công vận hành đại chu thiên, thiên địa linh khí hội tụ đến, bị nàng hấp thu luyện hóa. Tu vi tăng lên, nửa bước tuyệt thế. Hoàng ngọc. Diễm Phi ôm ấp Lý Trường Thành, Tiên Tiên chân khí chẳng dừng ra, huyền chuyển đây đà dáng người tỏa ra kinh thế khí thế, mỹ nhân mặt như băng sương, sắc ý ngũ trời, tinh khí thần ba người bắt đầu biến chất. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Diễm Phi tâm thần hơi động, nửa bước cường giả tuyệt thế khí thế tiêu tan. Hùng hồn chân khí nhét vào đan điền, đen thui mái tóc cáo trắng, tu lam quần dài chộp tròn. Nếu là lấy trước, Diễm Phi tu vi phá kính, thực lực nâng cao một bước, nàng không biết có thật hài lòng, có thể ngày hôm nay, nhưng là vẻ mặt buồn thiêu cùng khắp nơi sắc ý. Mỹ nhân nhìn Lý Trường Thành, tràn đầy thương tiếc cùng tương yêu, phương tâm tu đau. Diễm Linh Cơ cũng giống như thế, si ngốc nhìn Lý Trường Thành, nhìn mình người yêu, hắn nhưng là kiếm tiên Lý Trường Thành, đệ nhất tiên hạ kiệp a. Hiện nay, phu quân hắn không còn tu vi, đan điền nát hết, gân mạch đứt từng khúc, chân khí trong cơ thể tán loạn đến không còn một lống. Trọng thương sắp chết, rơi vào hôn mê. Lấy các nàng tu vi cùng năng lực, lấy thiên võ dự trữ trữ linh dược, linh đan, tỉnh lại trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, trưởng thành sau khi tỉnh lại đây, đường đường kiếm tiên, danh chấn hoa hạ đệ nhất thiên hạ kiếm, uy thế chư tử bách gia, lực ép la võng, có thể địch thiên nhân hợp nhất kiếm tiên lý trưởng thành, hắn phế bỏ, không có tu vi. Trong một đêm từ thần đàn rơi xuống, trở thành phàm nhân còn không bằng suy yếu bệnh nhân, loại đả kích này so với từ thiên đường ngã vào địa ngục còn muốn làm người khó có thể tiếp thu. Đối với võ giả mà nói, coi trọng nhất chính là một thân tu vi. Trưởng Thanh nhưng là không còn, một điểm tu vi đều không còn. Diễm Linh Cơ tay ngọc nắm tay, khẽ cắn răng, đôi mắt đẹp tràn ngập sự thù hận, âm dương ra, ta Diễm Linh Cơ cùng bọn ngươi không chết không thôi. Diễm Phi nhẹ giọng mạn ngữ, đối với hôn mê Lý Trưởng Thanh nói rằng, Trưởng Thanh, chúng ta về nhà. Bèo. Diễm Phi thả người vút qua, nhảy một cái bảy, tám trượng ở ngoài, tiếp tục vút qua, huyền chuyển dáng người phù quang lực ảnh, nhanh chóng bỏ chạy. Diễm Linh Cơ tay ngọc vung lên, cổ kiếm trường ca, vô song thần kiếm rơi vào trong tay. Còn có bên hung bộ kiếm lưu ly kiếm, mang theo ba thanh tuyệt thế thần kiếm đuổi theo Diễm Phi thân pháp. Một phút sau, hai nữ trở lại thành Lạc Dương bên trong, trở lại Trường Thanh kiếm phủ. Phủ đệ ngoại viện, Điển Khánh ngồi quanh trần, nhận biết được Diễm Phi, Diễm Linh cơ trở về, khẽ ngẩng đầu, nhận biết được ba người khí thế. Diễm Phi khí thế càng ngày càng tối nghĩa, mêng mông, khí tức khi thì mạnh mẽ lại khi thì mịt mờ, làm cho người ta sâu không lường được cảm giác. Không chỉ có như vậy, Điển Khánh nhận biết được Diễm Phi, Diễm Linh cơ hai nữ trên người tỏa ra sát khí, sát ý kéo dài không tiêu tan, trong lòng phảng phất thiêu đốt diệt thế lửa giận. Mà Trường Thanh Thủ Linh khí thế. Điển Khánh đứng dậy, một mặt ngưng trọng nói, "Thủ lĩnh hắn." Diễm Phi lạnh nhạt nói, "Trường Thanh Thủ lĩnh lực chiến âm dương gia trưởng môn Đông Hoàng Thái Nhất, lỡ bại câu thương." Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương chạy tán loạn, Trường Thanh Thủ lĩnh bị thương hôn mê. Lấy Trường Thanh Thủ lĩnh chi tư vị, tin tưởng hắn tĩnh dưỡng hơn tháng nhất định khôi phục như lúc ban đầu. Điển Khánh nghe vậy, ôn quyến nói, "Vâng." "Điển Khánh, bảo vệ cẩn thận ngoài viện, Trường Thanh Thủ lĩnh dưỡng bệnh trong lúc, khởi động cao cấp nhất phòng ngự." Diễm Phi dặn dò một tiếng, ôn Lý Trường Thanh trực tiếp đi vào bên trong, Diễm Linh Cơ cất bước đuổi tới. Điện Khánh nhìn theo hai nữ đi xa, tối người hành lễ nói, "Nặng." Thì lễ sau khi, Điện Khánh đứng dậy tự nói, xem ra Trưởng Thanh thủ lĩnh bị thương trước nay chưa từng có sự nghiêm trọng. Điện Khánh ngẩng đầu lên, sắc mặt kiên nghị, "Ngươi Lý Trưởng Thanh cứu ta một mạng, ta Điện Khánh phụ ngươi làm chủ, cái kia lợi dụng mệnh hộ chủ, bất luận đón lấy đối mặt bất kỳ vấn đề khó, đối mặt bất kỳ cường địch, hẳn phải chết chiến không lui." "Lý đại ca." "Trưởng Thanh." Dương trên, Lý Trưởng Thanh rơi vào trạng thái ngủ say, hô hấp đều đặt lại hết sức lui, lay yếu, mặt không có chút máu, trên người thành sam bị thay đổi. vết thương xoa thuốc băng bó lại, ở ngoài khoác bạch sam áo ngủ. Lộc Ngọc, Hồng Liên thủ ở bên người, tiến lặng rơi lệ. Diễm Linh Cơ cho Lý Trường Thanh lau chùi hạ thân, hai chân mặc vào biết tất, khuôn mặt ưu thương nói: "Các vị tỷ muội, việc này muốn không cần nói cho Tử Nữ tỷ tỷ, Minh Châu tỷ tỷ các nàng." Diễm Phi, Hồng Liên, Lộc Ngọc nghe vậy ngẩn ra, do dự không quyết định. Lộc Ngọc suy nghĩ một chút nói: "Vẫn là không cần nói cho Tử Nữ tỷ tỷ đi, miễn cho Tử Nữ tỷ tỷ lo lắng, động thai khí." Lấy Tử Nữ tỷ tỷ đối với Lý Đại Ca thân tình, một khi biết được việc này, nhất định giật gan đứt từng khúc. Hơn nữa, nếu như Tử Nữ tỷ tỷ cố ý rời đi Hàm Dương chạy tới nơi này, vạn nhất trên đường tao ngộ la vong cao thủ nên làm gì? Các nàng cũng không biết Diễm Nhật bị thương nặng, có phương diện này lo lắng hợp tình hợp lý. Hồng Liên phụ hòa nói, ngoại trừ Tử Nữ tỷ tỷ, Minh Châu tỷ tỷ, Kinh Ngê tỷ tỷ, còn có Tiểu Ang luôn các nàng liền không lo lắng sao? Biết được Trường Thanh tu vi mất hết, các nàng chỉ có thể ăn ngủ không yên. Nhưng là, Hàm Dương tổng bộ cần người trấn thủ, Thiên Vong tổng đà cần phải có người duy trì vận chuyện. Diễm Phi trầm ngâm nửa ngày, phân tích nói, dù cho chúng ta không nói Liên quan với trưởng thành tu vi mất hết việc cũng sẽ bị Đông Hoàng Thái Nhất tung ra ngoài, để có lòng người cảm thấy đến có cơ hội để lợi dụng được, khiến Thiên Vong rơi vào nguy cơ. Bang vào ta đối với Đông Hoàng Thái Nhất hiểu rõ, vừa nhưng đã kết tụ, vậy thì là không chết không thôi. Âm Dương ra một các vị cấp cao, lòng dạ độc ác, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, này cô bầu không khí tự nhiên bắt nguồn từ với Đông Hoàng Thái Nhất. Có điều lần này hắn bị thương rất nặng, thời khắc cuối cùng lại bị ta cùng linh cơ liên thủ trọng thương. Thương thế tăng thêm, dù cho trở lại Thanh Cốc, trở lại chứng đạo nơi, chí ít cũng đến tính dưỡng nửa năm. Vì lẽ đó, Mặc dù Âm Dương Già có người ra tay, cũng sẽ không là Đông Hoàng Thái Nhất. Diễm Linh cơ hỏi, vậy ý của ngươi là? Diễm Phi nói rằng, mật tin một phong nói cho Tử Nữ tỷ tỷ các nàng, liền nói trưởng thành giao thủ Đông Hoàng Thái Nhất, lượng bại câu thương. Hiện nay rơi vào hỗn mê, nhưng tạm không có gì đáng ngại. Có điều, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Âm Dương Già tất nhiên còn có đến tiếp sau động tác, bọn họ cực có khả năng cố ý tuyên dương trưởng thành tu vi mất hết, cố ý gây lên toàn bộ giang hồ đối với tiên võ dục giả dục dịch. Nói cho Tử Nữ tỷ tỷ các nàng, chỉ cần trấn thủ Hàm Dương, còn lại không cần lo lắng. Diễm Phi bình tĩnh mà tự tin đạo, Lạc Dương cư điểm còn có chúng ta. Diễm Linh Cơ, Hỏa Thần nổ một đòn, Hỏa Linh dị thể kích hoạt, cầm trong tay lưu ly kiếm, tùy tùng Lý Trường thành tu hành kiếm pháp nhiều năm, sức chiến đấu tuyệt không thua kém tầm thường tuyệt đỉnh đỉnh cao. Nàng, Thiên Vong Diễm Phi, cơ như phi yển, nửa bước tuyệt thế, dù cho tuyệt thế sơ kỳ cường giả cũng có thể chiến thắng. Cùng Lý Trường thanh hồn xác hợp nhất là Diễm Phi to lớn nhất gấp gáp, Thiên Nhân kiếm kỵ, thay đổi bản tiên thiên càn khôn công, nửa bước tuyệt thế tu vi, Thiên Nhân thân pháp, tinh xảo âm dương thuận, đều là nàng vượt cấp chiến đấu căn cơ. Lộng Ngọc Hồng Liên nghe vậy, gật đầu nói, "Diễm Phi tỷ tỷ động tác này rất tốt." Diễm Linh Cơ phụ hòa nói, "Có thể dấu nhất thời liền dấu nhất thời đi." Nàng ngồi xổm người xuống, tay ngọc khẽ vớt Lý Trường Thanh tuấn lãng khuôn mặt, đau lòng nói, "Chỉ hy vọng Trường Thanh mau chóng tỉnh lại, ta tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ không bị cái này khó khăn đánh đổ." Hắn là Lý Trường Thanh, kiếm tiên Lý Trường Thanh, không bị bất cứ kẻ địch nào, bất kỳ khó khăn đánh bại Lý Trường Thanh. Diễm Phi tay trắng mà đứng, lạnh lùng nói, "Tiếp đó, giang hồ các môn các phái, chư tử bạch gia, thậm chí La Vong sẽ không ngừng phái người thăm dò." Truyền lệnh xuống. Tất cả tham dò người, giết không tha. Diễm Phi mặt như băng sương, ngữ khí lạnh giật, thô bạo chết lậu, lạnh lùng nói, dù cho trưởng thành tu vi tầng không, có thể này trưởng thành kiếm phủ còn vẫn có ta cơ như phi yên. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp băng lạnh nhìn phía ngoài thành, phảng phất nhìn thấy mưa gió nổi lên, thêu khẩu phun một cái, sát ý tuy luân, cũng còn có ta Diễm Linh Cơ. Còn có chúng ta. Hùng Liên, Lục Ngọc hai nữ trăm miệng một lời phụ họa. Chương 541, kiếm tiên đã phế. Thiên hạ đều kinh. Quả không phải vậy, không ra Diễm Phi dự liệu, ngắn ngắn hơn 10 ngày thời gian. Giang hồ lời đồn đại đầy trời. Âm Dương gia tự mình học thuộc lòng sách, Đông Hoàng Thái nhất xuống núi, ra tay đánh bại Lý Trường Thanh, hủy bỏ kiếm tiên Lý Trường Thanh một thân tu vi, đem đánh vì là phàm nhân. Trong lúc nhất thời, lấy Âm Dương gia ở Cửu Châu thành lập phân đà làm trung tâm, nhanh chóng tản kiếm tiên đã phế, đàn điền vỡ vụt, gân mạch đứt từng khúc tin tức. Thiên hạ khiếp sợ, có người không tin, có người bán tín bán nghi, có người tin tưởng. Có người hô to thương tiếc, có người hô to vui sướng, có trong lòng người mừng thầm không đất, có người làm thần tượng thương tâm thất lạc. Ngắn ngắn nửa tháng thời gian, Tần Quốc, Sở Quốc Tam tấn chi địa, Yến Quốc, Tề Quốc, các quốc gia triều chính truyền lần đệ nhất thiên hạ kiếm tu vi mất hết tin tức. Giang hồ, ngọn núi nào đó, nào đó địa. Trong rừng núi, một tấm ghế đá, ghế tựa cao hai thước, trường một trượng, hai bên có tay vịn. Mặt trời đáp xuống hướng tây, ánh chiều tà tà chiếu vệ trang trên người, hắn nghiêng người dựa vào ghế đá mà ngồi, tay trái chống đỡ cằm, tư thái lơ đễnh, ba thước tóc bạc cáo trưởng, theo gió tạo nên vượ sóng, người mặc một cái màu đen áo choàng lớn, áo đen như đêm. Vệ trang tứ phương, vô song quỷ ngồi khoanh chân, lôi cuồng cầm kiếm mà đứng. Thương Lang Vương nửa ngồi nửa quỳ dùng tay khẽ vướt một đầu thương lang bộ lông, Liêu Phong đơn đầu gối khấu địa trình bảy tình báo. "Cái gì?" Mỗi một khắc, vệ trang mày kiếm ngừng lại, ánh mắt nhuệ sắc chợt lóe lên, lạnh lùng nói, "Tin tức sát thực." Liêu Phong gật đầu nói, "Căn tứ Lạc Dương tình báo biết được, Trường Thanh kiếm tiên sát thực cùng Âm Dương gia Đông Hoàng thái nhất đấu thắng một hồi, mà Đông Hoàng thái nhất trọng thương bỏ chạy. Mà Trường Thanh kiếm tiên cho đến ngày nay vẫn như cũ hôn mê, còn có hay không gần mạch đứt từng khúc, tu vi mất hết, việc này không biết được." Vệ trang đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ, sắc mặt trầm ngâm nói, "Nếu như đúng là tu vi mất hết, Từ đó, kinh ngê các nàng không thể còn có tâm sự ở lại Hàm Dương. Ta không tin tưởng Lý Trường Thanh gặp trở thành một phe nhân. Chỉ có một loại giải thích, Lý Trường Thanh tương kế tiểu kế, lựa bịp Đông Hoàng Thái nhất cùng giang hồ các phái, chuẩn bị lợi dụng cơ hội này đem tất cả nhằm vào Thiên Vong thế lực một lưới bắt hết. Bạch. Vệ trang đứng lên, đón gió mà đứng, ba thước tóc bạc chập chờn, áo đen như đêm, hai tay nắm xa xỉ, mũi kiếm trụ sở, thân hình khôi ngô thô bạo, khóe miệng hơi mím nói, truyền lệnh lịch lưu sa tất cả nhân viên lên phía Bắc Lạc Dương. Vì là Thiên Vong trợ trận, Giang hồ ít đi ta về trang, chẳng phải là quá vô vị. Liêu Phong, Lôi Cuồng, Thương Lang Vương, Vô Song Quỷ, Mịch Lưu Sa bốn đại thiên vương đồng thời ôm quyền lĩnh mệnh. Ngoa gia, tiểu thánh Hiền Trang. Tiểu thánh Hiền Trang bên trong, Phục Nghiệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người ngồi khuôn chân ân. Hàn Phi bản ý muốn cho Trương Lương bái sư Tuần Phu tử, chỉ tiếc Tuần Phu tử đã quyết định quyết tâm không còn thu đồ đệ, liền thay thế sư huynh thu đồ đệ, để Trương Lương bái sư đời trước Ngoa gia trưởng môn. Vì lẽ đó, Phục Nghiệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người thành sư huynh đệ. Trương Lương lớn tuổi Nhan Lộ 3, 4 tuổi. Có điều nhan lộ bái sư ở trước, hơn nữa tu vi cao thâm, nho học trình độ cũng không thấp, làm người quân tử không chảnh, khiến Trương Lương vô cùng thâm phục. Đối với đảm nhiệm tam sư đệ một chuyện, Trương Lương không chỉ có không có một chút nào vi tử, trái lại lấy nắm giữ hai vị này thầy tốt bạn hiền Đam Nhâm sư huynh làm huynh. Phục nghiệm một thân gấm vóc trường bào, sư huynh đệ ba người đánh cờ, hắn lấy một địch hai giao thủ Trương Lương, nhan lộ một bên hạ cờ, vừa nói, "Tử phòng, lấy ngươi đối với kiếm tiên Lý Trưởng thành hiểu rõ, phần này giang hồ hỗn đại lại mấy phần có thể tin." Trương Lương hạ cờ, nho nhã cười nói, "Tử phòng không tin." "Hả? Vì sao?" Nhan Lộ hạ cờ, Hiếu Kỳ Tuân hỏi một câu. Trương Lương hồi tưởng Lý Trường Thanh phong thái, hồi tưởng Hàn Quốc nghe thấy, từ đáy lòng khâm phục nói, bởi vì hắn là Lý Trường Thanh. "Phục nghiệm." Nhan Lộ nghe vậy mở ra. Xem ra, bọn họ vị này từ phòng sư đệ đối với kiếm tiên Lý Trường Thanh nắm giữ lớn lao tín nhiệm. Tiểu Thánh Huyền Trang, Tĩnh Tâm Thư Phòng, Tuân Phu tử ngồi khuyên chân, lão phu tử cùng kinh đầu bạc, một đầu hoa phát, vùng một thừa. Một lúc lâu, Tuân Phu tử khép lại chúc thư, chúc thư quyển thứ nhất, hạng ngu như nhất, Tuân tử. Tuân Phu tử trầm ngâm nói, "Gê gớm." Vệ gia, hậu sinh cảm ý. Chỉ là tuyệt thế tu vi có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương. Đáng tiếc, không từng muốn Đông Hoàng Thái Nhất sẽ đích thân động thủ, bằng không có thể lựa đường chặn lại, thăm dò diện mục chân thật. Bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất tất nhưng đã trở lại Thanh Cốc, đến chứng đạo nơi, dù cho bị thương nặng, giữa thánh cảnh giới cũng không phải tầm thường tiên nhân có thể lay động. Thực lực đến tuân phu tử bọn họ cảnh giới cỡ này, mà muội tiến vào một vị lục địa thần tiên chứng đạo nơi là cực ngu xuẩn hay vì, làm không cẩn thận gặp thân tử đạo tiêu. Tiên nhân bên trên, vì võ đạo thánh cảnh, sở hữu tiên nhân hợp nhất đều là đối thủ cạnh tranh. Giết chết một cái đối thủ cạnh tranh liền thiếu một cái. Tuân Phu Tử than nhẹ một tiếng nói, nhưng là, Đông Hoàng Thái nhất lại hạ lại là tầm thường thiên nhân, dù cho là quỷ cốc tử cũng không có nắm chắc thắng. Trường Thanh tiểu hữu lần này nhất định bị thương nặng nề, tu vi mất hết một chuyện chỉ sợ 89 phần 10 là thật. Đông Hoàng Thái nhất nếu như thật sự sống 500 năm, là so với đạo gia lão tử, nho gia khổng tử, bây giờ Bắc Minh tử, quỷ cốc tử còn cổ lão hơn quái vật, vậy hắn nhất định có thể nắm giữ nghịch chuyển cục diện lá bài tẩy cùng với rất nhiều có thể xưng thần thông sát chiêu. Nhất đại thiên kiêu, thiên cổ nhân kiệt, thật sự muốn ngã xuống sao? Tần đô Hàm Dương, Kỷ niên cung ngự hoa viên. Bây giờ là Tần Vương 17 năm, giữa mùa hè thời tiết, tiên tần thời kỳ, nam tử 22 tuổi lễ đội mũ thanh niên. Tính toán thời gian, Doãn Chính vừa vận 30 tuổi, chính trực thanh niên trai tráng, chính trực nam tử tinh khí thần đỉnh cao, lại là Tần quốc chi chủ, ôn dưỡng một thân đế vương thu bạo. Doãn Chính rơi xuống triều, một bộ áo trắng như tuyết, lắng nghe một tên khoảng chừng 20 thanh niên tiểu tướng báo cáo tình huống, thanh niên một bộ màu nâu trang phục, khí chất giả dạn. Doãn Chính sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, "Trưởng thành đế dư đại chiến Đông Hoàng thái nhất, lượng bại câu tường." mà đế sư tu vi mất hết. Chương Hàm vận dụng ảnh mật vệ tất cả sức mạnh, cần phải thời gian quả nhân vì là mệnh triệu cao phái lục kiếm nô phụ tá, cần phải điều tra rõ ràng trưởng thanh đế sư tu vi mất hết một chuyện là thật hay giả. Thanh niên Chương Hàm không người lĩnh mệnh nói, "Nạp. Chương Hàm, tuổi tác 20 trở dưới, xuất thân thần bí, thiên phú cực cao, tinh thông binh pháp, rất được doanh chính thưởng thức, mới có 20 tuổi chính là võ đạo cửu phẩm, giang hồ nhất lưu. Luân thiên phú, Chương Hàm không kém gì cùng tuổi Bạch Phượng, Cao Tiệp Ly, Thang Thất Hàn Ngũ. Doanh chính bên cạnh người, cái nhiếp sắc mặt bình tĩnh, Bạch Ích cầm kiếm lạnh lùng phiêu dật. Trong vườn chỉ còn dư lại hai người, Doãn Chính hỏi, "Cái nhiếp, ngươi cho rằng trưởng thành tiên sinh tu vi mất hết một chuyện là thật hay giả?" Cái nhiếp lắc đầu nói, "Tình báo có hạn, thật giả khó phân biệt. Có điều ta cho rằng, Trương Thanh huynh chắc chắn sẽ không bị đánh đổ. Đông Hoàng thái nhất cố nhiên thần bí mạnh mẽ, nhưng kiếm tiên Lý trưởng thành cũng không phải chỉ là hư danh." Doãn Chính khẽ gật đầu, thở dài một hơi nói, "Chờ đi, chờ ảnh mật vệ tin tức." Đế quốc, Đại Trạch Sơn, nâng ra cảnh nội. Liên Sơn đường điện mãnh, Si View đường điện hộ, cộng công đường điện trọng, khôi ngôi đường điện mật. Bốn nhạc đường tư độ và lý, Thần nông đường chu gia sáu đại đường chủ hội tụ một đường. Điền manh ánh mắt ra hiệu một hồi, điền trọng lúc này đứng ra nói, "Các vị đường chủ, đại đường gia ngày hôm nay mời chư vị đến đây, chính là muốn thương nghị một chuyện quan ta nông gia huy hoàng đại sự." Chu gia ngàn người ngàn mặt, khuôn mặt hằng ngày sướng vui đau buồn biến hóa không ngừng, hắn âm thầm em bé âm nói, "Ta nông gia còn có Hiệp Khôi ở, thật sự có đại sự liên quan đến nông gia huy hoàng, cũng đến Hiệp Khôi đến chủ trì." Điền manh nghe vậy, con mắt âm lánh nở nụ cười. Lúc này giờ khắc này, Hiệp Khôi điền quang chỉ sợ chính gặp La Vong truy sát. không dành quan tâm chuyện khác. Điền Hổ đứng lên nói, "Hử, Điền Quang lão đại gần đây mấy năm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, phải tìm được hắn nói nghe thì dễ." Tư Đồ Vạn Lý mở miệng nói, "Không biết Điền đại đương gia có chuyện gì quan trọng, nếu liên quan đến toàn bộ nông gia huy hoàng." Điền Mật hút một ngụm tẩu thuốc, nuốt mây nhà khói, hồ mị khuôn mặt cười nói, "Ha ha, người ta cũng rất tò mò, đại đương gia mời chúng ta lại đây có chuyện gì quan trọng." Điền Văn Tử từ nói, "Các ngươi cũng biết Thiên Vọng." Chu gia sĩ cười một tiếng nói, "Thiên Vọng đại danh, kiếm tiên đại danh, giang hồ tự nhiên không người không biết không người không hiểu." Điên Mánh nhìn chung quanh một vòng, nói lời kinh người nói: "Chư vị huynh đệ, bản tọa được tin tức tin tức, Kiếm Tiên Lý Trường thành tu vi mất hết một chuyện xác thực lẫm thần." Thật. "Thật chứ?" Chu gia sắc mặt kinh hãi, sắc mặt biến đổi liên tục. Tư Đồ Vạn Lý đệ xuống trong lòng kinh ngạc, hỏi: "Không biết đại đường gia từ đâu biết được?" Điên Mánh cười cợt, phủi phủi tay nói: "Âm Dương gia Vân chúng quân các hạ, kính xin hiện thân gặp mặt." Mọi người vừa nghe, vẻ mặt cả kinh. "Âm Dương gia?" Chương 542, Âm Dương gia cùng Đông gia, Đông Hoàng Âm Nhu. Điên Mánh dứt tiếng, trong trời cao, một đạo bóng người to lớn hiện lên. Người mặc võ sĩ trường bào, mười trượng thân hình từ từ nhỏ đi, hóa thành người bình thường to nhỏ. Từ Phúc đứng ở trên không, chân đạp mây trắng, từng bước từng bước mà đi xuống. Chu gia, âm dương thuật, cự linh ảo ảnh. Điện Hồ Âm thầm có chịu, giả thần giả quỷ. Điện Mạnh cười nhạo nói, có hoa không quả? Một đám cao thủ trong mắt, Từ Phúc thực lực thật sự không sao thế, quá loa, miễn cưỡng có thể xem. Căng la này cự linh ảo ảnh cũng là hù dọa một chút người thường, bất luận cái nào địa cảnh võ giả tất nhiên lực lượng tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên định, tâm trí cơ hồ không bị ảnh hưởng. Một đám nông gia đệ tử nhìn thấy Từ Phúc đàng vân mà xuống, dồn dập thán phục. Có thể cõi mây là gió, dường như thế ngoại tiên nhân. Vân Trung Quân, Vân Trung Quân tử, quả nhiên phong thái thoát tục. Tây Điền Văn trong lòng cười nhạo, nhưng cũng không có vạch trần Từ Phúc, phản đứng lên đôn lấy nói, "Vân Trung Quân các hạ, nhường ngươi đợi lâu." Chư vị, vị này chính là Âm Dương gia năm đại trưởng lão một trong Vân Trung Quân, thiên hạ ngày nay đang đạo người số một." Mọi người đứng dậy vãn an, "Vân Trung Quân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Càng là điền mật, hồ mị khuôn mặt, mị coi yên hành, màu tím rộng rãi trưởng bào nhẹ nhàng lôi kéo. Vô tình hay cố ý lộ ra một đôi thon dài trắng non chân ngọc, Từ Phúc hai con mắt hơi đánh lượng, dị thải lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức không lộ ra dấu vết gì qua. Từ Phúc ôn nhu nói, tại hạ nhìn thấy Chu gia đường chủ, Điền hộ đường chủ, Điền trọng đường chủ, Tư đồ đường chủ, Điền mặt đường chủ, cùng với chư vị nông gia cao nhân. Điền Mánh mời nói, Vân trung quân, mời ngồi. Từ Phúc một bộ bạch y võ sĩ trường bào, đầu đội võ sĩ trường mũ, thân hình không đủ một M7, đứng uy đúng, đúng cũ. Có điều bởi vì tu hành âm dương thuật nhiều năm, lại là âm dương gia năm đại trưởng lão một trong. Ngược lại cũng có mấy phần hơn người một bậc khí thế. Mọi người từ người liên tọa. Tư Phúc cất cao giọng nói, "Các vị nông gia đường chủ, tại hạ hôm nay đại biểu âm dương gia đến đây cùng nông gia đảm luận một hồi hợp tác." Điền Mật cổ động nói, "Hả? Không biết là cái gì hợp tác?" Âm Dương gia dĩ nhiên để ý ta nông gia. Cho tới nay, Âm Dương gia cao siêu ít người hiểu, đi tinh anh con đường, năm đại trưởng lão, hai đại hộ pháp cũng có chỗ nào mà không phải là giang hồ đỉnh lưu, càng là Đông Quân Diễm Phi, càng là giang hồ đệ nhất kỳ nữ tử." Tư Phúc khẽ cười nói, "Điền Mật đường chủ nghiêm trọng." Đông gia sáu đại đường chủ đều là người giang hồ kiệt, các đường ngũ tinh châu thảo cao thủ đều là giang hồ nhất lưu, 10 vạn đông gia đệ tử càng là chưa tử bách gia bên trong nhân số nhiều nhất một phái, thiên hạ ai dám khinh thị. Chu gia hỏi, xin hỏi Vân trung quân, lúc trước điển mãnh đường chủ nói, Tiếm Tiên Lý Trường thành tu vi mất hết một chuyện, là thật hay giả? Từ Phúc nghiêm mặt, nữ khí nghiêm nghị nói, thật. Cho đến giờ phút này, Từ Phúc vẫn như cũ tâm thần chợ trúng. Nguyên bản, hắn tùy tùng Nguyệt Tần, tinh hồn hai đại hộ pháp, dắt tay còn lại trừ vị trưởng lão đồng thời săn giết mặc gia cự tử lục chỉ hắc hiệp. Kết quả đột nhiên bị Đông Hoàng Thái nhất triệu hồi. Trở lại Thanh Quốc, hắn tận mắt nhìn thấy Đông Hoàng đại nhân, khí thế trượng, khí thế bề bại, liền lúc này luyện chế đan dược chữa trị vết thương từ bên phụ tá Đông Hoàng đại nhân chữa thương. Ai bảo hắn là năm đại trưởng lão bên trong tinh thông nhất dược lý đây? Căn cứ từ phúc quan sát, Đông Hoàng đại nhân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thương tới căn bản, thương tới kinh mạch, trong cơ thể một luồng hủy diệt kiếm ý khó có thể tiêu diệt, một khi hắn tiếp cận Đông Hoàng đại nhân một trượng bên trong, cái kia hủy diệt kiếm ý lúc này đâm thủng cốt tủy. Lần xuống núi này, Từ Phúc chính là phụng Đông Hoàng Thái nhất chi mệnh. đến đây cùng nông gia nói chuyện hợp tác. Cang La Điện Mẫm, hắn cùng Lý Trưởng Thanh nhân đoàn án, hắn cùng La Vong quan hệ, hắn gia thân, Đông Hoàng Thái nhất phảng Phật toàn cũng biết, phảng Phật cùng La Vong cống hiến tình báo. Nguyên nhân chính là như vậy, Từ Phúc vâng theo Đông Hoàng Thái nhất mệnh lệnh, lấy điện mẫm để tay điểm. Từ Phúc phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói, nửa tháng trước, ta Âm Dương gia Đông Hoàng các hạ cùng kiếm tiên Lý Trưởng thanh đấu thắng một hồi, thực không dám giấu giếm, trận chiến đó kết quả là lưỡng bại câu thương. Chu gia đường chủ, điện mẫm mọi người sắc mặt kinh hãi. Đông Hoàng Thái nhất, Âm Dương gia trưởng môn nhân, thần bí, mạnh mẽ nguy hiểm, chưa bao giờ có người thấy hắn ra tay, nhưng toàn bộ giang hồ đều biết hắn nhất định rất mạnh. Chỉ có đủ mạnh mới có thể trấn áp Âm Dương Gia một đám cao thủ, để bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục. Hơn nữa, Điền Minh hơn 40 tuổi, từ hắn có ký ức bắt đầu, hiểu rõ chữ Tử Bạch ra bắt đầu, liền từ ông nội trong miệng biết được Âm Dương Gia trưởng môn nhân là Đông Hoàng Thái Nhất. Qua loan suy tính, Đông Hoàng Thái Nhất tiếp cận trăm tuổi cao tuổi, nhân vật như vậy tất nhiên lợi hại phi thường. Điền Minh phụ hỏa nói, "Này Lý Trường Thanh, dĩ nhiên có thương thích hại Âm Dương Gia Đông Hoàng các hạ khả năng." Tư Phúc gật gù, lập tức một mặt ngạo nghễ cười lạnh nói, "Có điều, Đông Hoàng đại nhân tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng Lý Trường Thanh càng thảm hại hơn." Hắn kinh mạch đứt từng khúc, đan điền phản nát, bị Đông Hoàng thái nhất lấy tiên thiên âm dương hai khí xoắn nát thể phách, tu vi mất hết. Bây giờ Lý Trường Thanh chỉ là một người phàm tục, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không bằng, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. "Chỉ có điều." Điên trọng cổ động nói, "Chỉ tuy nhiên làm sao?" Tư Phúc nói rằng, "Chỉ có điều thiên vông cao thủ Đông Đạo, Lý Trường Thanh làm người phong lưu, hồng nhan chi kỳ Đông Đạo, thậm chí ngay cả ta âm dương gia đồng quân cũng vì hắn mà phản lại tông môn." Theo ta âm dương gia biết, Thiên Võng một cách trưởng lão bên trong, Diễm Phi dẫn đầu, Tuyệt đỉnh cực hạn tu vi, kiếm thuật thông thần, âm dương thuật trình độ kỳ cao, sức chiến đấu có thể sánh ngang cao thủ tuyệt thế. Kinh nghệ, chiêu nữ yêu, Diễm Linh Cơ, tam đại cao thủ tuyệt đỉnh, đều vị cùng cấp người tài ba, bên trong kinh nghệ thực lực chỉ đứng sau Diễm Phi, sức chiến đấu vô hạn tiếp cận tuyệt thế. Nông ra các vị đường chủ nói vậy đã biết, đại khái nửa tháng trước, Hàm Dương Đế sư phụ, kinh nghệ mượn dùng thanh ngọc hộ kiếm, mượn dùng Lý trưởng thanh thần hồn kiếm ý, lấy kinh thế kiếm pháp trọng thương là vong nghiệm nhật, người sau chợt vật mà chạy. Mai nghiệm nhật đã là cao thủ biệt thế. Từ Phúc tiếp tục nói, ngoài ra, Điền Thánh, Mặc Nha, Bạch Phượng, Tử Nữ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, anh ca mọi người, có người ở thành Lạc Dương, nhưng càng nhiều phân tán các nơi, mà không có tuyệt đỉnh tu vi, không đáng để lo. Từ Phúc nói ngay vào điểm chính, các vị đường chủ, ta Âm Dương gia hy vọng sáu đại đường chủ liên thủ, lấy địa trạch 24 đại trận trấn áp thiên vong diễm phi. Vì ta Âm Dương gia chế tạo một đòn giết địch, đều đầu lý trưởng thanh thời cơ. Vì thúc đẩy lần này hợp tác, tại hạ mang đến có chút đan dược, sau khi chuyện thành công nhất định dâng. Từ Phúc ống tay áo vung lên, Sáu viên hộ bay ra, hộp ngọc mở ra, sáu viên vàng rực rỡ đan dược đập vào mắt bóng, làm người chân khí dao động, lòng sinh tham lam. Điền Minh hít sâu một hơi, thở dài nói, đây là cái gì linh đan, linh tuy càng như vậy nồng nặc. Từ Phúc từng chữ từng chữ, ngạo nghễ nói, đây là tụ tiên đan. Mọi người sửng sở, vẻ mặt nghi hoặc. Từ Phúc lạnh nhạt nói, tụ tiên đan, giá trị vượt qua chân nhân đan gấp 10 lần. Lần này mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, càng la điên mãnh, hắn tự hiểm nhận trong tay từng chiếm được một viên chân nhân đan, biết chân nhân đan chỗ tốt. Điền Minh kinh ngạc nói, Giá trị vượt qua chân nhân đang gấp 10 lần. Chu gia Đường chủ, Điền Hổ, điền trọng mọi người dồn dập tạt lưỡi, chân nhân đang đáng giá ngàn vàng, có tiền cũng không thể mua được, có thể thông suốt kinh mạch, kích phát tiềm lực thân thể con người, âm dương hai khí thông huyền, có thể làm cho thực lực tăng mạnh, vượt qua một năm khổ tu. Tư Phúc nhìn phía Điền Hổ, cười nhạt, nói lời kinh người nói, tỉ như Điền Hổ lượng chủ, chỉ cần nuốt xuống một viên tụ tiên đan, bế quan luyện hóa, nhất định phá tán luyện tinh hóa khí đỉnh, cao bình phong, cảnh giới luyện khí hóa thần, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Điền Hổ tu vi địa cảnh nhất trọng cực hạng, muốn đột phá tới tuyệt đỉnh. nhanh nhất cũng phải 3 năm. Mà bây giờ, chỉ cần dùng luyện hóa tụ tiên đan, liền có thể trong vòng 1 ngày đột phá, miễn đi 3 năm khổ tu, trực tiếp thăng cấp ti đỉnh, trở thành giang hồ cự phách. Tu tiên đan. Trong lúc nhất thời, Điền Hổ nhìn tụ tiên đan, mê tít mắt không ngớt, tay phải từ từ dò ra. Từ phức ống tay áo vung lên, 6 viên tụ tiên đan thu hồi, lạnh nhạt nói, "Tụ tiên đan, giá trị vạn kim bên trên, trong thiên hạ chỉ có ta âm dương gia có thể lựa chế. Ngoài ra, chỉ cần nông gia đáp ứng hợp tác, bị nhân sau này hàng năm lén lút cùng nông gia giao dịch 3 viên chân nhân đan, định giá 1000 kim." Điên mãnh, tư độ và lý, điền trọng chờ người ánh mắt tỏa ánh sáng, hàng năm 3 viên chân nhân ăn, tư nhân bán cho nông gia 1000 kim, bọn họ nông gia bấn đấu giá ra, chẳng phải là 2 3000 kim. Ngoại trừ bấn đấu giá ra, còn có thể bồi dưỡng dưới trướng cao thủ. Đã như thế, nông gia tất nhiên thêm ra mấy vị cao thủ hàng đầu, tăng cường nông gia ở trên giang hồ quyền lên tiếng. Không nghi ngờ chút nào, giá tâm bừng bừng điên mãnh, điền hổ, điền trọng mọi người độc tâm. Điền hổ liền nói ngay, "Được, âm dương gia thật thoải mái, này quộc chuyện làm ăn ta làm." Đang khi nói chuyện Điền Hổ sờ sờ mắt phải màu đen trúng mắt, mắt trái lộ ra vô tận sự thù hận, lạnh lùng nói: "Tinh Lê, lúc trước một kiếm mắt ngủ muối thủ, ta Điền Hổ tất báo." Chương 543, La Vọng làm sự tỉnh, kịp nhận lại được rồi. Lúc trước, Lưu Sa mới c, cùng màn đêm đối địch, sức mạnh còn bạc nhược. Lưu Sa mới tinh phương pháp phối chế tạo phúc thế nhân, bên trong lợi ích kinh động các môn các phái, nông ra điền mãnh, Điền Hổ huynh đệ cũng muốn chia một chén canh, đáng tiếc thất bại tan tác mà quay trở về. Lúc đó, Tinh Lê trấn thủ tử Lan Sơn Trang, một người một kiếm giết lùi Điền Hổ, điền trọng, cốt yêu. Hách nô mọi người, cũng chọc mù điện hộ mắt phải. Mắt mù muối thụ, điện hộ ngày đêm đi khắp. Điện Trọng phụ hòa nói, "Ấm dương gia vân chúng quân thành ý 10 phần, ta nông gia lại há có thể thất lễ quý khách, chuyện này coi như ta cộng công đường một phần." Tu tiên đan a, giá trị vượt qua chân nhân đan gấp 10 lần, lại quá mấy năm, chờ hắn tu vi đạt đến địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, nuốt vào cái này tu tiên đan, liền có thể một lần bước vào tuyệt đỉnh." Điện Trọng nóng lòng với quyền thế, nhưng cũng biết hiểu trộn lẫn điều giang hồ chuẩn tắc, thực lực mới là tất cả sức mạnh căn cơ. Điện mắt hút tẩu thuốc. Quần tím lửa chặn nửa che trắng non chân ngọc, thêu khẩu phun một cái, quyến rũ vấn người, ngựa khí tiểu Tô nói, "Cung, coi như ta khôi ngồi đường một phần." Tu tiên đan mê hoặc, điền mạch cũng miễn dịch không được. Điền manh đức rợi tử tôn con cháu sau, khí chất càng ngày càng ngâm nhu, ánh mắt như độc xạ, làm người không rét mà run, nhìn phía Chu gia đường chủ hỏi, "Chu gia lão ca, ý như thế nào?" Nông gia sáu đường, lấy Liệt Sơn đường điền mánh, thần nông đường Chu gia thế lực to lớn nhất, đồng thời hai đại đường chủ cũng là thực lực mạnh nhất, bây giờ đều là tuyệt đỉnh tu vi. Ngoài ra, Chu gia ngàn người ngàn mặt, tâm tư linh lung, Am hiểu kết giao Giang Hồ bằng hữu, cùng Hiệp Khôi Điền Quang, tần quốc Sương Bình quân quan hệ vô cùng mật thiết, được không ít đến từ chính tần quốc trợ giúp. Sương Bình quân, hiện nay tần vương chính tin cậy nhất đại thần một trong, tần quốc thừa tướng, trong tay khống chế tần quốc sở hệ một mạch sức mạnh, tự nhiên nắm giữ lớn lao năng lượng. Cho tới nay, Chu gia lấy Điền gia như nước với lửa, chẳng lẽ cấp trên còn có một cái Hiệp Khôi Điền Quang, chỉ sợ nông gia đã sớm chia năm xẻ bảy, trước tiên chính mình người làm lên. Chu gia Đường chủ hoa mặt biến hóa không ngừng, hai tay một nắm mập mặt trón trứng, trầm ngâm nói, Điền Mãng lao đệ, chuyện này ta thần nông đường liền không đúc kết. Kiếm Tiên Lý Trường Thanh dù cho tu vi mất hết cũng là Cửu Châu quỷ mưu, đương đại binh thiên, chí mức cao, cách cục to lớn xa không phải chúng ta có khả năng với tới. Hơn nữa ta Chu gia từ trước đến giờ kính phục kiếm tiên nhân đức, một hạng mối tinh tạo phúc Cửu Châu bách tính, khiến cho ta trở nên ra lệ dân rất được ân. Chu gia đứng lên nói, đối phó kiếm tiên Lý Trường Thanh, không phải ta suy nghĩ, cũng làm trái hiệp nghĩa chi đạo. Cáo tử. Chu gia đứng dậy rời đi, bên cạnh người tiểu lệ, thần nông đường trưởng lão một trong lưu quý đồng dạng chắp tay thi lễ, tùy tùng đại ca Chu gia đường chủ đồng thời rời đi. Điên Hồ nắm tay Một quyền búa nước mặt bàn, lạnh lùng nói, "Hử, Chu gia lão thất phu này." Hắn rõ ràng là bởi vì cùng Sương Bình Quân giao tình, lúc này mới không có ý định ra tay. Sương Bình Quân cống hiến với Tần, Lý Trường thành vị là Tần Vương đế sư, tự nhiên thuộc về cùng một chiến tuyến. Điên Hồ ánh mắt nghiêng, nhìn phía Tư Đồ Văn Lý, hỏi, "Tư Đồ huynh đệ, ý của ngươi như thế nào?" Tư Đồ Văn Lý, từ trước đến giờ tự do ở điện mánh, Chu gia ở ngoài, thuộc về trung lập phái, chính mình kinh doanh chính mình bốn nhạc đường, sống bạc chuyện làm ăn vui vẻ sung sướng. Tư Đồ Vạn Lý hít sâu một hơi nói, hay là này chính là ta đợi này từng hạ xuống to lớn nhất tiền đặt cược. Việc này cũng coi như ta bốn nhạc đường một phần. Một khi được chuyện, thiên vông lượng lớn tiền tài, muối tinh phương pháp phối chế, đồi bơn, linh đan rượu rượi, các loại bí tịch võ công, kiếm phổ võ kỹ đủ khiến nùng ra, để bốn nhạc đường thực lực tăng mạnh. Mặc dù chỉ là phân đến thiên vông tài nguyên 1 phần 10, cũng đầy đủ tư đồ vạn lý trở thành giang hồ đỉnh lưu. Đây là một hồi đánh cược, thắng một trận chiến thành danh, thực lực tăng gấp bội. Thua, đem bị thiên vông xếp vào phải giết danh sách, ăn bữa nay lo bữa mai. Tư Phúc cười nhạt một tiếng, nói rằng Năm vị đường chủ yên tâm, nếu ta âm dương ra quyết định ra tay, vậy dĩ nhiên là bất động thì thôi, động thì lại lôi đỉnh và quân, một đòn giật địch. Lần này ngoại trừ ta âm dương ra, nông ra năm vị đường chủ ở ngoài, còn có La Vong sát thủ. Hơn nữa, La Vong chỉ ít điều động hai tên cao thủ tuyệt thế. Điên hổ sắc mặt kinh hãi, cái gì? Điên trọng sợ hãi nói, hai tên cao thủ tuyệt thế. Điên mật, tư độ vạn lý tâm thần rung động, tin tức này quá kinh ngợi, La Vong dĩ nhiên có thể điều động hai vị cao thủ tuyệt thế, vậy cũng là cao thủ tuyệt thế a. Thiên nhân không ra trong nhân loại, cao thủ tuyệt thế đại biểu vô địch. Điền Minh ánh mắt giật thảy lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đã biết được Điểm Nhật bước vào tuyệt thế, còn phải biết Điểm Nhật ra tay bị kinh nghệ giữa thế trọng thương đầy rồi. Ngoài ra, Bạch Tiêm Điệp, Hàn Quốc đời trước huyết ý bảo chủ nhân, nữ tử này cũng là một vị tuyệt thế, vừa ra tới liền truy sát Lý Trường Thanh 3 năm, nàng cùng La Vong đồng dạng quan hệ chặt chẽ. Điền Minh tin tưởng, lấy La Vong năng lượng, Điểm Nhật thương thế tất nhiên có thể khôi phục nhanh chóng. Điểm Nhật, Bạch Tiêm Điệp, hai đại cao thủ tuyệt thế tấn công, nông ra năm vị đường chủ địa trách trận pháp làm chủ, rất nhiều cựu phẩm trưởng lão cao thủ phụ tá trận pháp, đủ mà đối kháng cao thủ tuyệt thế. Ba đại tuyệt thế sức chiến đấu vừa ra, Thiên Vong tổ chức mạnh nhất Diễn Phi, kinh nghe cũng chắc chắn phải chết. Điền Mánh nghĩ đến chính mình cái kia bị danh kiếm bắt thức chặt đứt tử tôn con cháu, nghĩ đến chính mình cướp đến Si Ngốc con trai ngốc điện tử, lửa giận trong lòng thiêu đốt, sự thù hận ngút trời. Lý Trường Thanh, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. La Vong tổng bộ, La Vong chính phong. Tu La phong, huyết tu La đạo đối ngọn núi xây dựng bên trong tòa phủ đệ, trong phòng tối tăm, đỏ như máu chân nguyên một sáng một tối. Huyết tu La chính đang vật công, hai bàn tay tâm đến ở yểm nhật táo lót, thiên nhân hợp nhất tu vi bạo phát. Sương mạnh đất trời hội tụ đến, lấy thiên nhân lực lượng xua tan niệm nhật trong cơ thể nhật minh kiếp ý. Mỗi một khắc, huyết tu la hai tay lật tay lại, vỗ một cái. "Mạnh." Tiệm nhật thân hình rung lên, trong cơ thể tụ huyết phun ra, tự thân hai tay vào còng, ổn định chân khí. "Hô." Huyết tu la thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, trải qua nửa tháng điều dưỡng, kiếp ý đã rút ra. Được lắm kiếm tiên lý trường thành, một đạo thần hồn kiếm ý tôi, dĩ nhiên bùng nổ ra thiên nhân hợp nhất cường giả mới có khó chơi kiếp ý, làm người không thể tưởng tượng nổi. Tiệm nhật lạnh lùng nói, hẳn là thanh ngọc hợp kiếm nguyên nhân. Kiếm kia hộp có gì đó quái lạ, ngoại trừ Lý Trường Thành cùng với Lý Trường Thanh tán thành người ở ngoài, trong thiên hạ không người nào có thể sử dụng. Một đạo bản mệnh kiếm y giấu vào hộp kiếm bên trong, hầu như nắm giữ Lý Trường Thành tự thân 7 phần 10 sức chiến đấu. Điềm Nhật lòng vẫn còn sợ hay nói, ngay một kiếm nếu như Lý Trường Thành bản thân ra tay, ta tử lâu mất mạng hàm dương. Huyết tu la tâm thần hơi động, lòng bàn tay mở ra, một viên vàng nhạt hình kim loại hạt châu hiện lên, to bằng nắm tay, sát khí, sát ý, tham lam, túc cửu, chém giết. Mỗi loại mặt trái năng lượng xuất hiện, làm nổi lên nhân loại trong lòng phụ năng lượng tâm tình. Tiểm Nhật tâm thần hơi động nói, "Đây là?" Huyết Tu La lạnh nhạt nói, "Đây là ta La võng truyền thừa ngàn năm chí bảo, toàn bộ La võng, cái này trấn phái bảo vật chỉ có chủ nhân, Thất Sắc trưởng lão bản tọa, cùng với ngươi biết được." Tiểm Nhật vừa nghe, nhất thời mê tí mắt, dù là bước vào tuyệt thế, trải qua sinh tử cùng phong sương hắn cũng không nhịn được tim đập tăng nhanh. La võng ngàn năm chí bảo, trấn phái đồ vật, tất nhiên vô cùng tuyệt vời, năm giữa quỷ thần khó lường hiệu quả. Huyết Tu La ánh mắt thành kính nói, "Vật ấy tên là binh chủ sá lợi, tục truyền chính là binh chủ Si Vưu để lại đồ vật, có thể chức nạp tuyệt thế." Cùng với tuyệt thế bên trên tu võ tinh nguyên sự sống. Ngàn năm qua, dựa vào này chỉ bảo, ta la vong thiên nhân tầng tầng lớp lớp, chưa bao giờ được gãy. Ta cùng tất sát kiếm trưởng lão một đường tu hành, chờ chúng ta tu hành đến tuyệt thế đỉnh cao lúc, dựa vào này chỉ bảo đến chết la vong các đời cao thủ truyền vào bên trong tinh nguyên sự sống, ngăn ngắn trong vòng 10 năm, bước vào thiên nhân. Rất nhiều người, dù cho thiên tư tung hoành, tuyệt thế đỉnh cao cũng thệ cả đời, tỉ như lời trước nho ra trưởng môn, phục niệm sư tôn, lại tỉ như nhân tông đương nhiệm trưởng môn phụ giêu tử, cùng với tương lai lâm thời chức vô hạn tiếp cận thiên nhân hợp nhất xích tung tử. Vinh chủ xã lợi, La Vong Chí Bảo, Thiên phú không bằng xích tụng tử, nho ra lão trưởng môn huyết tu la, thất sát kiếm, dựa vào này xã lợi chứa đựng tinh nguyên, 10 năm bế quan, chứng đạo tiên nhân. Vậy ấy, có thể gọi người tiên. Thiên nhân ngưỡng cửa, là siêu phàm ngưỡng cửa, là cách nhau một trời một vực, một khi bước qua chính là lục địa thần tiên, trong vạn quân đi tới tự do, một người có thể trấn một quốc gia. Vì vậy từ xưa đến nay, võ lâm có lời, thiên nhân bên dưới đều dư dế. Bởi vậy có thể thấy được, lý trưởng thanh đến cùng có cỡ nào yêu nghiệt. Tuyệt thế tu vi không kém gì thiên nhân cũng là thôi. Còn đem bước vào thiên nhân 500 năm lão quái đông hoàng thái nhất trọng thương. Đương nhiên, nghịch phạt thiên nhân đánh đổi là Lý Trường Thanh trọng thương hôn mê, kinh mạch đứt từng khúc, tu vi mất hết. Huyết Tu La nói rằng, hiện tại, lão phu truyền cho ngươi chiết phương pháp, ngươi có thể nhờ vào đó chí bảo tu hành nửa tháng. Sau nửa tháng xuất quan, ta La vong sẽ liên thủ Âm Dương Già, nâng ra trở dạng hổ sức mạnh, triệt để diệt trừ thiên võng, giết chết Lý Trường Thanh, cái này uy hiếp. Tiệp Nhược nghe vậy, tâm thần phấn chấn. Lý Trường Thanh, lạc dương của chiến, thực sự là làm người chờ mong đây. Chương 544 Mạch tiêm điểm xuất quan, lục chỉ hắc hiệp cái chết. Tiểm Nhật dưỡng thương cũng không phải là vừa bế quan chính là nửa tháng, mà là mỗi cách 3 ngày qua huyết tu La trưởng lão nơi này một lần, mỗi lần vận công bước ra kiếm ý ba cái canh giờ. Đức quán kiên trì nửa tháng, lúc này mới chữa khỏi thương thế. Trong lúc dưỡng thương, Tiểm Nhật bái gặp một lần La Vong chủ nhân, biết được Âm Dương gia muốn liên thủ với La Vong tin tức. Trên thực tế, La Vong cùng Âm Dương gia đã không phải lần đầu tiên hợp tác, lần gần đây nhất là mấy chục năm trước, La Vong liên thủ Âm Dương gia, hợp lực đánh chết cường giả tuyệt thế mạnh thắng. Mạnh thắng, đời trước mặc gia cự tử Đỗ Vi cao thâm, mặc gia kiếm pháp tu hành đến cảnh giới tối cao, mặc gia tâm pháp tu hành đến tầng 11, mặc gia cảnh giới tối cao kiam yêu chỉ có cách xa một bước. Mạnh Thắng, được khen là mặc gia có hy vọng nhất sánh vai mặc tử tồn tại, tuyệt thế đỉnh cao cao thủ, được khen là lúc đó trung nguyên đệ nhất mặc hiệp, thiên nhân hợp nhất không gian niên đại, Mạnh Thắng là hoàn toàn xứng đáng giang hồ người số 1. Lúc đó kiếm phổ bên trên, Mạnh Thắng bội kiếm phi công xếp hạng kiếm phổ số 1, những năm này mới rơi xuống 5 người đứng đầu. La Vọng hợp tác với Âm Dương gia, Âm Nhu cùng Dương Nhu đồng thời triển khai, Lúc này mới đem Mặc Gia cự tử mạnh thắng cùng cái kia một đời Mặc Gia thống lĩnh, Mặc Gia trong tên đệ tử tinh anh chém giết hầu như không còn. Ở hiểm nhận trong lòng, sắp đến lạc dương cuộc chiến thắng lợi thiên bình đã ngã về bọn họ. La Vong hợp tác âm dương ra, tuyệt thế đỉnh cao mạnh thắng còn chắc chắn phải chết, chỉ là Diễm Phi, Ping Lệ, Triều Lữ Yêu, Diễm Linh, cơ những người này lại há lại là đối thủ. Đương nhiên, bọn họ mục tiêu chủ yếu là Lý Trường Thành, Lý Trường Thành tu vi mất hết chính là đem giết chết thời cơ tốt nhất. Không giết Lý Trường Thành, La Vong chủ nhân, Đông Hoàng thái nhất, tiệm nhật mọi người ăn ngủ không yên. Bởi vì Lý Trường Thanh mặc dù phế bỏ cũng vô cùng đáng sợ, Thiên Vong có năng lượng vẫn như cũ hết sức kỳ người. Giết chết Lý Trường Thanh, phá hủy Thiên Vong, thu gặt lợi ích, đây là la vong cùng âm dương gia, cùng với nông gia Điền Bành trở trong lòng người mưu tính. Chủ nhân nói rồi, Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay, Lý Trường Thanh có thể kích thương Đông Hoàng Thái Nhất mà chỉ là tu vi mất hết, có thể gọi tiên, cổ yêu nghiệt. Nếu âm dương gia Đông Hoàng Thái Nhất tự mình phái người thương nghị hợp tác, đương nhiên sẽ không có giả. Tiểm Nhật thu lại tâm tư, dừng lại nửa ngày, tiếp tục hỏi, Tu La trưởng lão, liên quan với binh chủ sá lợi Vật hộ pháp lẽ nào không có tiếp xúc? Huyết Tu La nói rồi, La Vong ngàn năm chí bảo bình chủ sá lợi, chỉ có chủ nhân, hai đại trưởng lão cùng với hắn điểm nhặt, tổng cộng 4 người biết. Huyết Tu La trầm ngâm nói, nói cho ngươi cũng không sao. Lúc trước, Bạch Tiêm Điệp bởi vì bảo tỉ cái chết, hay bởi vì liền băng bí thuật cho tới nay phản vẻ mờ họa, từ từ đối với La Vong cùng chủ nhân lòng sinh bất mãn. Liền, Bạch Tiêm Điệp kế thừa bảo tỉ huyết y hầu tất vị, vì là tổ chức cắm rễ với Hàn Quốc, phát triển màn đêm bộ rễ, nhưng cũng nghe điều không nghe tuyên, thậm chí không có đảm bảo tổ chức liền đóng băng tự mình 20 năm. Chủ nhân Tử lâu đối với Bạch Tiêm Điệp trung tâm còn có hoài nghi, binh chủ xã lợi chính là ta la võ ngàn năm vật truyền thừa, tự nhiên không thể để cho Bạch Tiêm Điệp chia sẻ. Tiểm Nhật nghe vậy, hiểu rõ nói, thuộc hạ rõ ràng. Huyết Tu La hai tay bấm quyết, từng sợi chân khí gọn sóng cái bọc màu vàng nhạt binh chủ xã lợi, nghiêm mặt nói, xem trọng, đây là chóp ra binh chủ xã lợi bên trong tinh nguyên sự sống bí thuật, một người truyền thụ, một người học tập. Sau nửa canh giờ, Tiểm Nhật học được. Huyết Tu La mở miệng nói, được rồi, ngươi ngay ở bản tọa phủ đệ bế quan đi. Nhớ kỹ, không thể ham nhiều. Binh chủ xã lợi mặc dù tốt, nhưng cũng ẩn chứa thất tình lục dục chi động, lấy ngươi tu vi tốt nhất không muốn vượt qua nửa tháng, bằng không ác niệm xâm lấn ý thức, bị trở thành một đầu khát máu dã thú. Tiểm Nhật Tâm thần dùng mình nói, thuộc hạ tuân mệnh, đa tạ tu La trưởng lão. Cố gắng tu luyện đi. Huyết Tu La dứt tiếng, ngồi xếp bằng thân hình làm nhạn, huyết ảnh lóe lên, trong nháy mắt đến ngoài cửa, thon dài dáng người, màu đỏ áo choàng, máu me đầy đột phát. Nương theo Huyết Tu La rời đi, khách thể phủ đệ cộng lớn đóng kín. Tiểm Nhật chìm hít một hơi, pháp quyết sờ một cái, binh chủ xã lợi liền không mà lên, dâng chào Tinh Nguyên. Cơn bạo tàn niệm tấn công đến, làm cho hắn rên lên một tiếng, biển ý thức hỗn độn. Hồi lâu, tiểm nhật ổn định tâm thần, bắt đầu lấy ra tinh nguyên sự sống, vận công luyện hóa. La vòng chín phong, Từ địa phong, Bạch tiêm điệp chỗ ở. Huyết tu la hơi nghiêng người đi, na di ngang trời mười mấy trượng, trời cao một đạo huyết ảnh lấp loé, mười mấy hơi thở đến 1000 mét có hơn. Giữa không trung, huyết tu la đứng chắp tay, trường bào màu đỏ ngọn, mái tóc dài màu đỏ ngọn, màu máu râu dài, eo đeo một cái trang máu chi nhận, thân hình huyền không đắc lập, chắp tay mà đi. Rất nhanh, cửa đá mở ra, Bạch Tiêm Điệp tiếng trời truyền ra, Tu La trưởng lão đến, không biết là vì chuyện gì. Huyết Tu La lạnh nhạt nói, chuyến đạt chủ nhân khẩu dụ, sau nửa tháng, ngươi cùng nghiệm nhập tùy tùng lão phu đồng thời xuống núi, triệt để diệt trừ thiên võng, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ngọn núi nhà đá, vắng lặng mấy giây. Nửa ngày, Bạch Tiêm Điệp hồi đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Huyết Tu La sắc mặt bình tĩnh, đứng lơ lửng giữa không trung hắn tâm thần hơi động, hóa thành một đạo huyết ảnh lướt qua trời cao, xưa không vượt qua bình thường, trong nháy mắt đi xa. Trong nhà đá, Bạch Tiêm Điệp đôi mắt đẹp từ từ mở, tư nghị ra tâm pháp huyền ngọc kết thúc đại chu thiên vận hành. tung hồn, khí thế thu lại nhập thể, chân khí nhét vào đan điền. Mỹ nhân bộ ngực phong phú, vòng eo thon dài mã tinh tế, từ từ đứng dậy, tốc độ áo choàng, hai chân thẳng tắp phô dài, môi như son, nhẹ giọng tự nói, một ngày này trùng quy càng ngày càng gần. Ta cùng La Vọng trong lúc đó đã rất khó cùng tồn tại. Nhưng là, bây giờ Lý Trường Thanh giúp được rồi ta sao? Bạch Tiêm Điệp môi sao con mắt né qua kiên định, thầm nghĩ trong lòng, không tiếc bất cứ giá nào đem thực lực tăng lên đến tuyệt thế đỉnh cao. Thiên nhân không xuất thế, tất nhiên có nguyên do. Bạch Tiêm Điệp vô cùng tầm nhìn, Nàng Từ Phệ Nha gục gục chiến mặt bên hiểu rõ đến huyết tu La trưởng lao sức chiến đấu, so sánh một chút lúc trước cảm nhận được thất sát kiếm trưởng lão cùng quỷ cốc tử của chiến. Trong lúc mơ hồ, Bạch Tiêm Điệp đến ra một cái suy đoán, thiên nhân cường giả chịu đến không rõ hạn chế, rời đi lâu dài ở lại vị trí sau thực lực mức độ lớn giảm xuống. Bạch Tiêm Điệp tự tin, chỉ cần thực lực đạt đến tuyệt thế đỉnh cao, dù cho là huyết tu La tự mình ra tay, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Tiên Triệu Chi Bắc, nơi nào đó núi rừng. Nguyên Thần, Tinh Hồn, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh, Nga Hoàng Lữ Anh, Cơ Thuấn, Đại Tư mệnh tám người thả người bỏ chạy. Tám người mỗi người có bị thương. Nguyệt thân một bộ nguyệt lam quân dài nhuốm máu, chân gài tóc từ lâu rơi xuống, mái tóc dài màu tím áo choàng buông xuống đến ngực ngậy, làm cho người ta một loại vạn ngàn phong tình, thần bí mà quyến rũ. Tinh hồn cánh tay run rẩy, đầu ngón tay nhỏ xuống màu tươi. Đại tư mệnh, Cơ Thuấn, Nga Hoàng Lự Anh, Thiếu Ti mệnh tỷ muội cũng đều từng người bị thương. Mọi người phía sau nối rừng dùng chuyện. Hững. Hồ Khiếu Sơn Lâm, Tạng Đá cơ quan bạch hổ, Mạc Gia cơ quan bạch hổ điên cuồng đuổi giết. Trên bầu trời, cơ quan chu tức bay lượn phía trên trời, từng cây từng cây nhỏ tiến ban xuống. Tiên Đan dẫn đầu, Trần Vũ Dương, Cao Tiệp Ly, đạo trích, đại búa mọi người điên cuồng đuổi giết, mang theo mặc gia đệ tử từ lục địa cùng bầu trời đồng thời triển khai truy sát. Ngoại trừ Yến Đan ở ngoài, còn có một vị cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời là tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi, vượt qua Yến Đan mấy phần, kiếm thuật cực kỳ cao siêu. Tinh hồn lạnh lùng nói, không nghĩ tới Yến Đan bên người dĩ nhiên cất giấu như vậy một vị cao thủ, tuyệt đỉnh đỉnh cao kiếm khách, để chúng ta bị thiệt lớn. Đại tư mệnh thả người bay lượn, đỏ đậm xiêm y chập tròn, màu nâu tất chân cái bọc đầy đạn bắp đùi tròn dài, trí tuệ mà nóng bỏng, nàng tức giận nói: Nếu không có đánh chết mặc ra Lục Chỉ hát hiệp khiến cho ta trở nguyên khí đại thương, nhẹ dung đám người yến đan lẩm dữ. Nga hoàng nói rằng, có điều, đám người yến đan nhanh chóng như vậy tới rồi sát thực ngoài dự đoán mọi người. Càng là bên cạnh hắn còn mang đến một vị tuyệt đỉnh đỉnh cao cao thủ, không thể khinh thường. Veo veo veo. Âm Dương gia mọi người thân pháp thật nhanh, hơn nữa hai đại tuyệt đỉnh, đại tư mệnh sáu mọi người là hàng đầu đỉnh cao, dù cho nguyên khí đại thương cũng có thể bạo phát chiến lực kia người. Nguyệt Thần thân pháp nhanh nhất, nhất, nhanh như ánh chăng, mờ mịt như tiên, âm thanh kỳ ảo nói, Lục Chỉ hiệp đã chết. Ta chờ đã hoàn thành Đông Hoàng Đại Nhân bàn giao nhiệm vụ. Đó lấy không thích hợp ngày càng gấp rối, trước về Hâm Dương gia. Mọi người gật đầu, lật. Điên cuồng đuổi theo hơn 2 canh giờ, cho đến trời tối, Hâm Dương gia độn vào núi rừng, lấy Âm Dương thuật nghe nhìn lẫn lộn, bố trí Âm Dương ngào trận, thành công thoát thân, Tiên Đan bất đắc dĩ từ bỏ. Triệt, trước tiên mang cự tử di thể rút về cơ quan thành. Sau đó, triệu tập Mặc gia đệ tử, hầu táng cự tử. Chương 545, Tiên Đan trưởng Mặc gia, điền quang nhược tần kế sách. Sau 3 canh giờ, ánh bình minh tảng sáng ban đầu. Mặc gia cơ quan thành phía đông Thay đổi nước bờ sông, một dãy núi trong lúc đó, Tiễn Đan dẫn đầu, Mạc gia thống linh hàn thần, ban đại sư, từ phu tử, cao tiệp ly, đạo trích, đại búa, tần vũ dương gọi người kém hơn, Mạc gia đệ tử tinh anh 300 người lại là nữa. Sơn mạch đông nam, thay đổi nước bên bờ. Tiễn Đan tay phải giơ lên, rượu rơi ra, sắc mặt bi thống, lo nước thương dân, giọng trầm thống nói, sư phụ, Tiễn Đan ở đây lập lời thề, cùng Âm Dương gia thể không lững lập, định vị ngài báo nải lợ máu. Ban đại sư, thứ phu tử mọi người mặc niệm không nói. Một đám Mạc gia đệ tử, khuôn mặt đau xót, ngay ở ngày hôm nay Bọn họ Mạc gia đau mất cự tử, bọn họ đau mất một vị phụ thân như thế vĩ đại lãnh tụ. Một lúc lâu, ban đại sư mở miệng nói, "Quần Long không thể không thủ, Mạc gia không thể một ngày vô chủ." Cự tử mấy năm trước liền trao tặng Yến Đan Điện hạ Mạc Vi, coi như là Mạc gia cự tử vị trí người thừa kế duy nhất. Từ phu tử gật đầu nói, "Không sai, Tiễn Đan Điện hạ lòng mang nhân đức, lo nước tương dân, luận phần hạnh, luận tu vi đều là Mạc gia chư vị thống lĩnh đứng đầu. Tiễn Đan Điện hạ đảm nhiệm cự tử là nhất quán ứng cử viên." Hàn Thân Ôn quy nói, "Vì là Mạc gia đại kế, kính xin Yến Đan Điện hạ kế thừa cự tử vị trí." Đại búa, Cao Thiệp Ly, Trần Vũ Dương, Đạo Trích, những này thống linh không phải yến quốc người, chính là cùng Yến Đan tình đồng thủ tốc, hơn nữa tự nhận không sánh được Yến Đan, liền dồn dập túi người hành lễ. Vì là Mạc gia đại kế, kính xin Yến Đan điện hạ kế thừa cự tử vị trí. Yến Đan nghe vậy, lòng sinh lăng văn chí khí, sắc mặt trầm tĩnh nói, "Nhận được các vị năng đỡ. Khổng Tử Vân, việc đáng làm thì phải làm." Yến Đan tay phải giơ kiếm, vung đầy mặt mi, giơ kiếm hướng lên trời, thẳng tắp mà đứng, một bộ đồ đen áo choàng, tóc đen lưu hải phi dựận, thay đổi nước bên bờ, ngự khí lên keng. Phi công Mạc Môn Tiệm yêu bình sinh. Ban đại sư, Cao Tiệp Ly, Đại Bứ, Hàn Thân, đạo trích mọi người cùng nhau hét cao, thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc. Tiễn Đan cất cao giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Mạc gia cự tử. Mạc gia cờ xí lay động, Lục Chỉ Hắc hiệp địa đá độc lập, thay đổi nước bên mở, tiếng gió dịu hiu. Tựa hồ các đời Mạc gia cự tử chết vào âm dương gia bản tay là bọn họ vĩnh viễn thoát khỏi không được số mệnh, Lục Chỉ Hắc hiệp chết rồi, gặp nguy thần, tinh hồn mọi người vây nhốt mà chết, thân bên trong lục hồn cung chú, cực hạn vận công, tại chỗ bị giết. Có thể loại này tử vong phương thức đối với hắn mà nói càng tốt hơn một chút. Dù sao cũng tốt hơn với nguyên bên trong, Lục Chỉ Hắc hiệp bị giẫm phi trọng thương, trung hạ lục hồn khủng chú, sau đó giẫm phi lấy số tiền lớn mời vệ trang ra tay vung ra đoạt mệnh một kiếm. Lại sau khi, Tiễn Đan nhận ra lục hồn khủng chú, biết được Lục Chỉ Hắc hiệp tử vong nguyên nhân thực sự, liền trong bóng tối đem Lục Chỉ Hắc hiệp thi thể ẩn thân với Mạc gia cấm địa bên trong. Nếu không là thiên minh, Cao Nguyệt mọi người đánh bại đánh bạ tiến vào Mạc gia cấm địa, thông qua Mạc gia cơ quan, Lục Chỉ Hắc hiệp thi thể ở nơi nào? Mạc gia phi công ở nơi nào vẫn là một điều bí ẩn đoạn. Nguyên bên trong, Lục Chỉ Hắc hiệp tử vong gián tiếp là Yến Đan thúc đẩy. Bây giờ, Lục Chỉ Hắc hiệp chết vào âm dương ra mọi người liên thủ lại, Yến Đan thuận lý thành chương tiếp trưởng Mặc gia, đảm nhiệm tân một đời Mặc gia cự tử, thời cho trong lúc đó cũng không có nguyên lùng túng. Lục Chỉ Hắc hiệp. Em. Sau nửa canh giờ, trời đã nhà minh, Đông Phương Húc ngày càng cao thăng. Mặc gia cơ quan thành, Yến Đan phòng ốc, một cái nam tử mặc áo đen xốc lên mũ trùm, bởi màu đen áo choàng, lộ ra hình dáng, tuổi chừng 40 tuổi, thâu ngắn râu quai nón, thân hình khôi ngô, trẻ trung khỏe mạnh. Kỳ lạ chính là Cái này tân hình khôi ngô, khí chất dương cương, lông mày rậm mắt to, trẻ trung khỏe mạnh nam nhân, hắn dĩ nhiên vốn tóc trở thành ngủ dễ, cái biếm tóc dài. Người này ôm quyền thi lên nói, "Chúc mừng Yến Đan huynh tiếp trưởng mặc gia, trở thành mặc gia đời mới cự tử." Tiễn Đan thở dài một tiếng, phiền muốn nói, Điền Quang huynh lời ấy đại sai lầm, "Tiễn Đan, có cái gì đáng giá chúc? Ta mặc gia đâu mất một vị cự tử, mất đi một vị có thể bước vào tuyệt thế cơ giả, thực lực tổn thất lớn. Ta Yến quốc bên trong có nhạn xuân quân này viên ú á tính, ở ngoài có tần quốc thiết kỵ mắt nhìn chằm chằm. Bây giờ Tần Quốc danh tướng Phan Vu Kỳ trấn thủ Hàm Đan, người này cực tiện thủ thành, vượng như thành động vết sát, hiến triệu hơn 100.000 liền quân không hề chi tích. Điền Quang nghe vậy, con ngươi đọc lại, lập tức cười nói: "Yến Đan huynh, thực không dám rầu rém, Điền Quang lần này đến đây chính là muốn đưa ngươi một món lễ lớn." Sát Thực tới nói: "Là Đại Dương Bình quân cho Yến Đan huynh đưa một món lễ lớn." Yến Đan nghe nói như thế, kinh ngạc nói: "Đại Dương Bình quân đưa ta đại lễ?" "Cái gì đại lễ?" Điền Quang cười thần bí, nói rằng: "Phan Vu Kỳ là Dương Bình quân người." "Cái gì?" Yến Đan vẻ mặt khiếp sợ. Tin tức này cũng quá kinh người đi. Phan Vu Kỳ dĩ nhiên là xương bình quân người. Như vậy quan hệ, chỉ sợ liền la vổng, liền doanh chính cũng không biết, thậm chí không chút suy nghĩ quá. Điền Quang ngữ khí bình tĩnh nói, "Tiến Đan huynh, hôm nay mưu trí, xuất tự ta khẩu, vào chi ngươi thay. Bằng không, không riêng ngươi ta khó thoát khỏi cái chết, cũng sẽ đem xương bình quân rơi vào tử địa." Tiến Đan nghe vậy, chìm hít một hơi nói, "Yên tâm, Tiến Đan lấy mặc ra cự tử vinh quang xin thể, chí tử cũng sẽ bảo thủ bí mật này." Điền Quang gật đầu nói, "Được, ta cùng Yên Đan huynh nói một chút xương bình quân kế hoạch." Một ngày này, Điền Quang từ xương bình quân lập trưởng. Sương Bình Quân chí lớn, cùng với mình cùng Sương Bình Quân quan hệ, Phan Vu Kỳ cùng Sương Bình Quân quan hệ từng cái đạo đến, đầy đủ kể ra một cái ban ngày. Lúc ban đêm, Điền Quang hỏi, "Làm sao, Yến Đan Linh, Sương Bình Quân phần đại lễ này, ngươi có dám đỡ lấy?" Yến Đan thở dài một hơi, vẻ mặt không phục nói, "Không nghĩ tới Sương Bình Quân càng chịu nhục đến đây, vì mình quốc gia, vì thiên hạ, rốt khoát kiên quyết đi tới một cái không quay đầu lại đường." Điền Quang huynh, còn xin báo cho Sương Bình Quân, phần này đại lễ, ta Yến Đan nhận lấy. Nhược Tần Mã Cường Yến, cũng là Nhược Tần Mã Cường sở, chúng ta đều có cùng chung một kẻ địch. Điền Quang gật đầu nói: "Được." Tiễn Đan huynh có khí phách lắm. Điền Quang ôn quyền thi lên nói: "Kính xin Yến Đan huynh mau trở về Tiễn, người ta theo kế hoạch làm việc." Tiễn Đan đứng dậy đưa tiễn, khách khí thi lễ, Điền Quang huynh đi thong thả. Lúc ban đêm, Điền Quang rời đi mặc ra cơ quan thành. Tiễn Đan triệu tập lại bữa, Cao Tiệm Ly, Hàn Thân, Ban Lao Đầu bốn người rời đi cơ quan thành, cưỡi cơ quan chu tốc lao tới Yến Triệu Liên quân Tiễn Tiễn. Trong trượng trời cao, Chu Tước thần thú bay lượn phía chân trời, mặc ra cơ quan thần tự kỹ. Chu Tước trên lưng, Cao Tiệm Ly mở miệng nói: "Gần đây giang hồ không yên ổn." Ta mặc ra lục chỉ cự tự chết vào âm dương gia bàn tay. Mà giang hồ cũng đồn đại kiếm tiên Lý Trường Thanh bị âm dương gia Đông Hoàng Thái nhất kích nát đan điền, phế bỏ kinh mạch, tu vi tận cùng. Hàn thân ngửa mặt lên trời nói, phần này tin tức càng truyền càng thật, vô số giang hồ thế lực trong chừng mà động, thiên võ tiên cứ gọi đệ nhất thiên hạ tổ chức, cũng là giàu có nhất tổ chức, tên cứ gọi tích chữ ngàn vàng kim, phú khả đế quốc. Một khi mất đi kiếm tiên che chở, tất bị giang hồ bọn đạo trích nhòm nó. Ngoài ra, là võng, âm dương gia chờ một đám giang hồ thế lực tất nhiên ra tay, giang hồ tất cả thế lực lớn nhỏ cũng muốn chia một chén canh. Manh hổ còn sợ đàn sói. Tiên võng lần này đối mặt nguy cơ chính là trước nay chưa từng có. Đại búa hỏi, cự tử, chúng ta Mạc gia có muốn hay không ra tay trợ giúp Tiên võng? Âm Dương gia quyết ta Mạc gia lục chỉ cự tử, mà Âm Dương gia đối địch với Tiên võng. Trợ giúp Tiên võng chính là trợ giúp chúng ta Mạc gia. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, đại búa đầu góc không ngu ngốc, chỉ là tính khí bạo, thứ hai bên người đều là kinh kha, đạo trích, cao tiệp lý, tiến đan như vậy chí giả, không cần hắn động não. Lâu dần, đại búa càng thêm quen thuộc động quả đấm. Tiến đan thở dài một tiếng nói, Ta sao lại không biết trợ giúp Tiên Vương chính là trợ giúp Mạc gia. Nhưng mà, tiến quốc bây giờ nội ưu ngoại loạn, tự lo không xong. Hàng triệu người lần lượt di vong, sở quốc cầm binh mấy trăm ngàn, đế quốc cùng tần quốc từ trước đến giờ giao hảo. Rõ chính cái kế tiếp thạo phạt mục tiêu tất nhiên là Y quốc. Việc các bác, chúng ta cần làm một chuyện, một cái ảnh hưởng Yến quốc vận mệnh, ảnh hưởng Mạc gia vận mệnh sự. Ba đại sư mấy người hiếu kỳ nói, tự tử, chuyện gì trọng yếu như vậy? Tiễn Đan thở dài một hơi nói, kính xin chư vị tha thứ, giờ khắc này không phải tốt nhất cơ hội tốt. Đến lúc cần thiết khắc, ta chắc chắn để mọi người biết được. Cao Tiệm Ly Nghiêm tức nói, "Ta tin tưởng cử tử." Đại búa vào đầu, ta cũng tin tưởng cử tử." Mọi người biểu thị tín nhiệm. Tiễn Đan cảm động vô cùng, cười nói, "Có chư vị giúp đỡ, Tiễn Đan lo gì Yến Quốc không thịnh hành? Lo gì mặc giá hiệp đạo hưng thịnh." Chương 546, Lý Trường Thanh thức tỉnh, Thiên Võ Tụ là Dương. Không biết qua bao lâu, Lý Trường Thanh đẩu ngón tay nhẹ nhàng nhè nhót, bên tai truyền đến vui mừng la lên. "Lý đại ca tỉnh rồi! Phi Yên tỷ tỷ, Linh Cơ tỷ tỷ, Hồng Liên muội muội, Lý đại ca tỉnh rồi!" Lý Trường Thanh dần dần khôi phục tri giác, hắn nghe được ra Đây là Lộc Ngọc Cẩm Thanh. Chí mắt hai mỹ chậm rãi mở, nhìn thấy hai tấm tú lệ khuôn mặt, một cái là Lộc Ngọc, vàng nhạt quần dài, dáng người khá dài, ngón tay ngọc nhỏ dài, diệu hừng mái tóc, tinh xảo khuôn mặt. Một người khác, dĩ nhiên là Đoan Mộc Dung. Lý Trường Thanh hơi run run, nhàn nhạt lông mày, tóc đen ghim lên, thâm trong mắt màu tím, ghim lên một bó đuôi ngựa, đàng màu tím cùng màu trắng giao nhau khăn đội đầu, trên trán lưu hải một vớt. Một mạc căn mặc, khí chất thanh lệ, giống như trên núi một luồng trong suốt dòng nước, một bộ màu xanh đen chùi lực quần dài. Một nửa thất vọng lam một nửa trắng sữa liều sắc áo tun tay ngắn áo khoác. Nhìn thấy Lý Trường Thanh tỉnh lại, Đoan Mục Dung trong mắt chứa ý cười nói, Đoan Mục Dung nhìn thấy Lý Kiếm Tiên. Lộc Ngọc ở vừa nói, "Lý đại ca, ngươi hôn mê ngày thứ 3, vừa vận Đoan Mục Dung muội muội cùng niệm Đoan Tiễn bối trên đường đi qua Lạc Dương, biết được ngươi trọng thương hôn mê một chuyện, Đoan Mục Dung muội muội cố ý tới cửa vì ngươi chữa thương. Liên tục 12 ngày đều là Đoan Mục Dung muội muội đang vì ngươi điều dưỡng thân thể, nếu không là nàng, Lý đại ca ngươi chỉ sợ còn phải lại ngủ say một quãng thời gian." Lý Trường Thanh thương thế quá nặng. Đan Điền phản nát. kinh mạch đứt từng khúc, mất máu gần nửa. Nguyên khí đại thương bốn chữ đều không đủ để hình dung 1%, loại thương thế này phát sinh ở cái nhiếp, tiệm nhập trên người, bọn họ nhất định phải phế, một đời không thể tập võ, hơn nữa thể chất suy nhược. Ngủ say nửa tháng, trải qua đoan mục dung vị này ý gia chuyên nhân, đương đại y thuật tông sư dốc lòng điều dưỡng, Lý Trường Thanh từ từ chuyển biến tốt, rốt cục thức tỉnh. Lý Trường Thanh suy yếu mở miệng, "Đa tạ, khà khà, đa tạ Đoan Mục cô nương." Đoan Mục dung vội vàng nói, "Kiếm tiên khách khí, những thứ này đều là ta phải làm." Lúc trước, Ngụy Quốc đại lương thành ở ngoài Ta cùng sư phó gặp Ngũ độc bang chặn án giết, là ngài trưởng nghĩa gia tay đã cứu chúng ta thầy trò một mạng. Lý Trường Thanh giải thích, mặc dù không có ta, ở lúc đó Ngụy Quốc Phi giáp muôn mai tam nương mọi người vừa vặn chạy tới, các ngươi thầy trò cũng sẽ không sao. Đoan Mục Dung lắc đầu nói, ta mặc kệ, ngược lại kiếm tiên chính là đã cứu chúng ta thầy trò. Veo veo bèo. Một bóng người xinh đẹp lấp loé. Trường Thanh, phu quân, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, Hồng Liên ba nữ nhanh chóng mà đến, làn gió thơm từng trận. Chúng nữ quay chung quanh ở giường bốn phía, năm lay Lý Trường Thanh tay hỏi Hàn Ấn cần. Phu quân cảm giác làm sao? Phu quân có đói bụng hay không, thiếp thân cho ngươi b่าว thang. Phu quân có đau hay không? Trong cơ thể là còn có hay không chân khí? Đây. Lý Trường Thanh đột nhiên nở nụ cười, khà khà. Nay nở nụ cười, liên lụy vết thương, liên lụy kinh mạch, đau nhức vô cùng. Tu vi mất hết, chân nguyên tán loạn, không còn tuyệt thế tu vi, không có thánh phẩm chân khí ôn dưỡng thân thể. Lý Trường Thanh thể phách chỉ so với người thường hơi mạnh hơn một chút, vết thương rất tốt chậm rất chậm. Diễm Linh Cơ tức giận nói, đều như vậy, phu quân ngươi còn cười. Diễm phi, lộng lộng Hồng Liên vừa tức vừa buồn cười. Lý Trường Thanh cười khẽ, thở dài một hơi nói, "Ta đây là cao hứng, vì chính mình cao hứng. Có người nói, phu thê vốn là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi từng người phi." Lý Trường Thanh nhìn chung quanh chúng nữ, hai lòng nói, "Mà ta Lý Trường Thanh nhưng nắm giữ một đám thê nguyện sống chết, không rời không bỏ phu nhân, lại cứ các ngươi mỗi người khuynh thành tự thế, danh chấn một phương, đều vì thiên chi tiểu nữ. Các ngươi nói, ta có phải là nên cao hứng?" Chúng nữ phương tâm lập nào, trong lòng động lại nửa tháng nặng nề đại đại tiêu tan. Trường Thanh lạc quan, Trường Thanh rộng rãi, Trưởng Thanh thấy đủ làm vui sâu sắc cảm hóa các nàng. Như thế nào chủ nhân một gia đình, Lý Trường Thanh chính là. Chỉ cần Lý Trường Thanh vẫn còn, thiên hạ trên dưới yên ổn, chúng nữ đồng lòng. Hô. Lý Trường Thanh thở dài một hơi, nói rằng, hiện nay, giang hồ hẳn là quần ma luôn vũ, tiếc khinh thường coi tiền võng. Diễm Phi sắc mặt ngưng trọng nói, "Đúng, toàn bộ giang hồ dục dã dục dịch, càng là La võng, âm dung gia, cùng với nông gia các đại giang hồ thế lực lãnh chủ, các môn các phái, tiểu châu bọn cấp đường trông chừng mà động." Ngắn ngắn hơn nửa tháng thời gian, Thành Lạc Dương bên trong, cao thủ hàng đầu ba người Vào đạo cửu phẩm 13 người, còn lại võ giả đến không xuể, thế đó, số liệu này sẽ không ngừng tăng nhanh. Cao thủ hàng đầu, tự tại địa cảnh, có thể bước vào địa cảnh nhất cho người, không có chỗ nào mà không phải là giang hồ cao cấp nhất cao thủ, ba cái chỉ là làm nóng, đoán lấy chỉ sợ sẽ không thua kém mười mấy 20 người. Có thể dự kiến, Thành Lạc Dương sắp trở thành chính giữa giang hồ, một hồi trăm năm hiếm có võ lâm đại chiến chính đang mở màn. Lục Ngọc, dìu ta lên. Lý Trường Thanh cả người gầy gò mấy phần, sắc mặt trở nên trắng, môi thoáng khô giáo, âm thanh tương đương suy yếu. Lục Ngọc gật đầu nói: Được rồi, Lý đại ca. Khà khà. Lý Trường Thanh ho khan nói, "Chuẩn bị văn chương, ta muốn cho kinh nghê các nàng viết phong mật báo." Đoan Mục Dung hạ thấp người thi lễ nói, "Lý Kiếm Tiên mới vừa thức tỉnh, thân thể suy yếu, ta xuống chuẩn bị cho ngươi một phần dự tiện, bồi bổ thân thể." Lý Trường Thanh ngồi ở giường trên, án bản đã nhấc lại đây, văn chương đã chuẩn bị, hắn nói rằng, "Đoan Mục cô nương nếu là không chê, có thể xưng hô ta một tiếng Lý đại ca." Lý Kiếm Tiên cái này danh hiệu từ trong miệng ngươi đi ra, tổng cảm giác lạ lạ. Đoan Mục Dung đôi mắt đẹp giật thải lóe lên một cái rồi biến mất, ôn nhu nói, "Lý đại ca." Diễm Linh Cơ đứng dậy đưa tiễn, rược thiện một chuyện, làm phiền đoan một muội muội. Giấy và bút mực chuẩn bị xong xuôi, Lý Trường Thanh phất tay đẩy bút, tay phải run run dậy, mới vừa thức tỉnh hắn hết sức yếu ớt, nhưng này phong mật báo nhất định phải viết. Đầy đủ một phút, Lý Trường Thanh mạnh mẽ ổn định tay phải, lấy tiếng hán ghép văn viết xuống một phong mật báo, này phong mật báo chỉ có Thiên Vong Vô Đạo Cửu phẩm trở lên đầu mục mới biết bên trong giải thích phương pháp. Tiếng hán ghép văn chính là Thiên Vong tình báo mật mã một trong. Diễm Phi chúng nữ cũng nhìn thấy tình báo, kinh ngạc nói: "Trường Thanh, ngươi để kinh ngê, Tử nữ tỷ tỷ." Min Châu tỉ tỉ các nàng toàn bộ rút khỏi Đế sư phủ, từ bỏ Hàm Dương cứ điểm. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đúng thế. Vừa đến, phòng ngừa La Vọng, Âu Dương gia mọi người từng cái đánh tan chúng ta. Lần này, kẻ địch bất động thì tôi, động thì lại một đòn giết chết, bọn họ xúc tích sức mạnh đủ để lật đổ Hàm Dương Đế sư phủ. Thứ hai, hội tụ thiên vông sở hữu sức chiến đấu, thật toàn diện nên tiếp đón lấy trận đánh ác liệt. Hội tụ thiên vông lực lượng, trọng thương tất cả xâm lấn chi địch. Cái cuối cùng nguyên nhân, Hàn Triệu Ngụy đã diệt, doanh chính mục tiêu kế tiếp là Yến Quốc. Yến Quốc so với Triệu Quốc, Ngụy Quốc nhỏ yếu. Lực lượng cả nước miễn cưỡng 17, 18 vạn binh lực, Tần Quốc diệt tiến dễ như trở bàn tay. Theo Tần Quốc từ từ nhất thống, Thiên Vong chiếm giữ Hàm Dương tất nhiên gặp gỡ ra mâu thuẫn, hoặc là Thiên Vong bị trở thành Tần Quốc lệ thuộc, như La Vong bình thường vì là cống hiến, hoặc là bị Tần Quốc coi là uy hiếp, diễn biến thành bạo lực xung đột. Lý Trường Thanh nói rằng, Thiên Vong cùng Tần Quốc xung đột, là ta cũng là doanh chính không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, từ hôm nay trở đi, Thiên Vong bỏ qua Hàm Dương, lấy Lạc Dương vì là cứ điểm, phóng xạ trung nguyên hoàng hạ, tiến tới phóng xạ toàn bộ thiên hạ. Diễm Linh Cơ thở dài nói, "Nguyên lai ngươi để ta thành lập Lạc Dương cứ điểm còn có như thế một tầng dự định." "Trưởng thành ngươi quả nhiên mưu tính sâu xa." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Truyền lệnh các quốc gia các nơi Thiên Vong Vân ĐẢ, tất cả thương mậu, tất cả giao dịch tạm thời đình chỉ, ẩn nốt không ra." Sở Hữu thượng tam phẩm trở lên đệ tử, toàn bộ hội tụ Lạc Dương. Lý Trường Thanh cười nhạt một tiếng, tay phải nắm nhẹ, tự tin đạo, "Đón lấy trận chiến này, ta muốn để giang hồ rung chuyển, muốn cho Càn Khôn điên đảo, muốn cho bọn đạo trích ngơ ngác, muốn cho thiên hạ đều biết, phạm ta Thiên Vong người, tất chu diện." Chương 547 Thiên kiếm vô danh, vạn ký tự sinh, kiếm trùng phế huyệt. Sau một cái giờ, Lý Trường Thanh cùng Diễm Phi, Diễm Linh Cơ chúng nữ thương nghị kết thúc, đại khái đến ra một cái đối địch kế hoạch, bên trong cụ thể bước đi, giao cho các nàng từng cái chứng thực. Hồng Liên lo lắng nói: "Phu quân, người tu vi." Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc các nàng muốn nói lại thôi. Lý Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói rằng: "Yên tâm, ta có một pháp, có thể khôi phục tu vi, cũng sử dụng kiếm đạo nâng cao một bước." Thật sự, Diễm Linh Cơ các nàng vui mừng không ngớt. Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Đúng." Chỉ có điều ta cần thời gian. Lúc này, Đoan Mục rung bừng dự thiện, gõ cửa nói, "Lý đại ca, dự thiện được rồi." Lục Ngọc tiến lên mở cửa, dịu dàng cười nói, "Đoan Mục muội muội mời đến." Dự thiện phương pháp, Đoan Mục dung view yêu thích, nàng thường thường chính mình nghiên cứu dự thiện, thực vụ, cho sư phó, cho mình làm một ít canh hàng, hiệu quả tuyệt hảo. Lý Trường Thanh đánh giá canh gà, hít sâu một hơi, cái bụng ùng ục cùng ục thét lên, nhưng hắn cũng không xấu hổ, thản nhiên nói, "Mỗi ngày đều là nước thuốc kéo dài tính mạng, hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể ăn một chút gì." Can gà vô cùng ngon, nhàn nhạt thuốc đông y vị, bên trong có đương quy, câu kỷ, đông trùng, thêm vào đoàn mục dùng bí chế đặc thù đồ gia vị nước thuốc, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Gà lông lụa đôn đến tô nọn, nhẹ nhàng một tán, nhũ đầu tỏa ra. Ăn ngon, đoàn mục cô nương hảo thủ nghệ. Hai khắc sau, một nồi bảo thang Lý Trường Thanh chậm chậm ăn xong, khí sắc lại được rồi 3 điểm. Lý Trường Thanh lau chùi khóe miệng, phun ra xúc miệng nước, lúc này mới chậm rãi lên tiếng nói cảm ơn, dược thiện vô cùng bổ dưỡng, đoàn mục cô nương có lòng. Đoàn mục dung hiểu ý nở nụ cười, Lý đại ca yêu thích là tốt rồi. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Những ngày qua khổ cực đoan mục cô nương, Linh Cơ thay ta chăm sóc tốt đoan mục cô nương thầy trò, chờ ta được rồi, tự mình tới cửa nói cảm ơn." Diễm Linh Cơ đẹp đẽ trước mắt, sau đó nhìn về phía Đoan Mục Dung nói, "Đoan Mục muội muội, mời tới bên này." Đoan Mục Dung thức thời nói, "Tại hạ cáo từ." Lý Trường Thanh nhìn theo Đoan Mục Dung rời đi, phân phó nói, "Phi Yên lưu lại giúp ta tu hành, Lộc Ngọc, Hồng Liên, tiền kỳ công việc bếp núc giao cho các ngươi." Lộc Ngọc, Hồng Liên gật đầu nói, "Phu quân yên tâm, định không có nhục sứ mệnh." Trong phòng, Lý Trường Thanh ngồi xếp bằng giường, Diễm Phi đứng ở Lý Trường Thành trước mặt, tay trắng mà đứng, U Lam quần dài cái bộ yển chuyển dáng người, xem ngậm chùi ngực chăm chú dạng buộc phong phú độ lực. Lý Trường Thành tâm thần hơi động, trong lòng tự nói: "Hệ thống, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo truyền thừa." Kiếm đạo truyền thừa hệ thống, Ken, Phong Vân Vị Diện Thiên Kiếm vô danh kiếm đạo truyền thừa bắt đầu. Vô danh, Võ Lâm thần thoại, lại gọi tiên kiếm, Phong Vân Vị Diện kiếm khách ngàn ngàn vạn, bên trong kiếm thánh tam thế, cùng với bộ kinh văn, đoạn lãng hằng ngũ đều là võ lâm hàng đầu tồn tại. Vô danh có thể không phải người mạnh nhất, nhưng một đời tông sư Thiên kiếm khí độ lại làm cho Thiên Hạ Võ Giả vì đó thuyết phục. Chính là, thiên kiếm vô danh, tàn mà không thể, được khen là Thiên Hạ chính đạo võ lâm nhân sĩ cộng đồng kính ngưỡng tinh thần đạo sư. Ngoài ra, Phong Vân chính thức đánh giá, vô danh là Phong Vân vị diện kiếm đạo cảnh giới cao nhất người. Vô danh tập kiếm, nội ngoại kiêm tu, tập kiếm thuật, tu kiếm tâm, tâm cảnh cực cao, là Phong Vân thế giới sở hữu luyện kiếm người tâm cảnh cao nhất người, cả thế gian không hai. Lý Trường Thanh biến ý thức, bộ thứ nhất kiếm pháp diễn dịch bắt đầu. Không tên kiếm quyết, khác với anh hùng kiếm trên, không tên kiếm pháp 10 thước. Tục truyền Hoàn Mỹ lĩnh ngộ không tên kiếm quyết, có thể sử dụng tới càng mạnh hơn thứ 11 kiếm. Rất nhanh, không tên kiếm pháp Lý Trường Thanh lĩnh ngộ xong xuôi. Đến Lý Trường Thanh tầng thứ này, không tên kiếm pháp chỉ cần quan sát một lần là có thể triển khai dùng ra, hơn nữa kiếm ý đại thành, tiếp tục lĩnh ngộ 10 ngày nửa tháng liền có thể viên mãn. Vạn kiếm quý tông. Lý Trường Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn, viện ý thức bên trong, một người giữa hư giữa thực, kinh mạch khiếu huyết tỏa ra màu vàng quang ảnh, hắn rõ ràng nhìn thấy người này trong cơ thể kiếm khí xoay chuyển, âm dương chảy ngược, kiếm khí xông ra tản phế khiếu huyết. Vạn ngàn kiếm khí trùng huyết mà ra, kiếm khí gen thể, trực tiếp kinh mạch, gen đúc vô cấu kiếm thể. Chính là chuyện này. Lý Trường Thanh trên mặt hiện lên ý mừng. "Oa ngoang." Sau một khắc, Diễm Phi đôi mắt đẹp chữ lớn, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Lý Trường Thanh trong cơ thể, một đạo thấu xương kiếm khí ngưng tụ, phản phất hắn kinh mạch đứt từng khúc thời gian, trong cơ thể lưu lại kiếm khí bị dẫn dắt hội tụ, hợp dòng huyết khí hải, tạm thời thay thế võ giả đàn điện, không ngừng tỉnh thôn trường thanh trong cơ thể lưu lại kiếm khí. Kia kiếm khí này càng ngày càng ngắc liệt, tuy rằng còn rất gầy yếu, Nhưng Diễm Phi trong lòng có cảm ứng, đợi đến khiếm khí phá kén thành mướm, liền có thể khiến mặt đất núi đổi hóa thành một đạo kiếm khí xung giải. Muốn tu hành vạn kiếm quy tông, cần võ giả là kiếm tu, hơn nữa nhất định phải khống chế kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm đạo, này còn chỉ là cơ sở điều kiện. Bởi vì, tự phế võ công sau khi, chỉ có khống chế kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm đạo người, kinh mạch thể phách quanh năm tập kiếm, tu vi mất hết sau, trong cơ thể mới có thể lưu lại thuần túy kiếm khí. Không có khống chế kiếm ý, không có lĩnh ngộ kiếm đạo, những người này mặc dù tự phế võ công, trong cơ thể cũng sinh ra không được thuần túy kiếm khí. không độ tự cách tu hành vạn kiếm quy tông. Ma Lý Trường Thanh, kiếm đạo cảnh giới từ lâu nhân kiếm hợp nhất, nam dự thiên nhân hợp nhất cảnh giới kiếm đạo trình độ, trong cơ thể kiếm khí càng thêm thuần túy, phẩm chất kỳ cao, tu hành vạn kiếm quy tông chỉ có thể so với vô danh càng nhanh hơn, góc gác hùng hậu, căn cơ vững chắc. Vạn kiếm quy tông quy tắc chung, vạn khí tự sinh, kiếm trùng phế huyết, quy nguyên võ học, tông viện công trưởng, đối chiếu khẩu quyết, khí cách huyền mạch, trái lại quá trùng, càn khôn điên đảo, hóa nhu vì là mới vừa. Bên trong, vạn kiếm quy tông chia làm ngoại gia cùng nội gia. Ngoài ra đối ứng quy nguyên võ học, tông viên công trưởng tám chữ, chỉ kiếm thuật. Nội gia chưa làm vạn khí tự sinh cùng kiếm trùng phế huyết hai khối. Vạn khí tự sinh, nội gia khối thứ nhất Lý Trường Thanh đã đạt đến, tu vi mất hết, đan điền phản nát, trong cơ thể kiếm khí hội tụ, kiếm khí nhét vào khí hải, cất giữ với tự thân. Mượn này một luồng thuần túy kiếm khí, Lý Trường Thanh có thể ngự kiếm, linh thần, chữa thương, bảo vệ tâm mạch, bắt đầu từ hôm nay, hắn đem lấy kiếm khí dẫn thể, lấy kiếm khí chữa thương. Hô, Lý Trường Thanh thở dài một ngụm trọc khí, từ từ dương đôi mắt. Diễm Phi ân cần nói, "Trường Thanh, Bên trong cơ thể ngươi kiếm khí là xảy ra chuyện gì?" Lý Trường Thanh nói rằng, "Việc này ngày sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phi yên, vận chuyển công pháp, truyền cho ta công lực." Truyền đạt công lực gặp tiêu hao diễm phi tu vi, tiêu hao nàng bên trong đan điền chân khí bản nguyên. Truyền công cho người thừa kế chuyện như vậy, là thế hệ trước đem suốt đời công lực bản nguyên truyền đạt cho người thừa kế, chính mình bị trở thành không hề tu vi phàm nhân. Tỷ như Yến đan truyền công thiên minh, lại tỷ như kinh mê truyền công cho Điền Ôn, một khi truyền đạt công lực, chính mình bị trở thành phàm nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, người trong võ lâm truyện không dễ dàng truyền công. Nhưng mà, Diễm Phi nghe được Lý Trường Thanh dặn dò, không chần chờ chút nào, giai nhân ngồi khôn chân, ngồi sau lưng Lý Trường Thanh, tay ngọc hóa trưởng đến ở người yêu phần lưng, trực tiếp truyền đạt công lực. Phong Vân vị diện, vô danh tu hành kiếm trùng phế huyết là dựa vào trong chiến đấu thu nạp kẻ địch công lực, phương thức này tương đối nguy hiểm, tiến triển cũng vô cùng chậm chậm, công lực rất khó khôi phục một phần. Lý Trường Thanh giờ khắc này đến Diễm Phi truyền đạt công lực, hai người tâm pháp, chân khí thuộc tính đồng tông đồng nguyên, càng thêm dễ dàng hấp thu luyện hóa, hơn nữa là Diễm Phi tự nguyện chuyển công. Ao ngoong. Dương trên, dương mạn chập chờn. Diễm Phi, Lý Trường Thanh hai người tóc dài lay động, chân khí màu vàng kim nhạt quấn lấy bọc hai người. Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, vận chuyển khẩu quyết, dẫn dắt trong cơ thể kiếm khí, thôn phệ Diễm Phi công lực lớn mạnh kiếm khí, sau đó lấy kiếm khí vì là năng lượng rọi giữa thân thể khiếu huyệt. Kiếm khí xông ra bỏ đi linh khiếu, chính là kiếm trùng phế huyệt. Khoảng chừng 100 tức thời gian, Lý Trường Thanh khuôn mặt huyết bạch hội ra nhô ra. Phù một tiếng, kiếm khí màu vàng nóng trùng huyết mà ra, linh quang bên ngoài, nương theo kiếm khí xông ra huyết bạch hội, Lý Trường Thanh trong cơ thể kiếm khí thoáng lớn mạnh ba điểm, khí thế tăng cao. Diễm Phi đôi mắt đẹp sáng ngời, thật sự có thể, trường thanh tu vi thật sự có thể khôi phục. Ầm. Trong lúc nhất thời, Diễm Phi toàn lực vận chuyển tiên thiên càn khôn công, không ngừng truyền đạt công lực, hung hồn công lực, tinh khiết chân khí giận ra, cuồn cuộn không ngừng truyền vào Lý Trường Thanh trong cơ thể. Lại 100 tức thời gian. Phục. Huyết Thái Dương cũng bị kiếm khí thông suốt, kiếm khí trong cơ thể Lý Trường Thanh càng càng mạnh mẽ, kiếm khí ác liệt, lộ hết ra sự sắc bén. Hô. Lý Trường Thanh thở dài một hơi, từ từ thu công, kiếm khí trở về đan điền, mở miệng nói, "Được rồi, Phi Nhiên." tiếp tục nữa gặp bị hư hỏng ngươi căn cơ, thậm chí nhường ngươi rơi xuống cảnh giới. Diễm Phi nghịch mạo giọt mồ hôi nhỏ, sắc mặt kiên định nói, chỉ cần phu quân có thể khôi phục công lực, Phi Yên tan hết một thân tu vi có cái gì không được. Chương 548, Tiệm tu tinh tiến, Lạc Dương mưa gió. Lý Trường Thanh hết sức cảm động, hạnh phúc lấp kín trái tim, xuất phát từ nội tâm cười nói, có vợ như thế, còn cầu mong gì. Phi Yên, chúng ta tiếp tục, nhưng muốn ghi nhớ kỹ, không thể lay động căn cơ. Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, tiếp tục điều động đan điền cái kia một viên màu vàng tiểu kiếm, kiếm khí cất bước thân thể máu thịt. Thuôn Phệ Diễm Phi truyền đạt công lực, bắt đầu rọi rữa linh khí bế tắc khiếu huyệt. Tu vi mãi hết, khiếu huyệt bị tắc. Lý Trường Thanh cần mượn kiếm khí lực lượng một lần nữa xông ra 108 đạo linh xảo, rèn đúc một thân kiếm cốt, sau đó từ ngoài vào trong tái tạo kinh mạch, cuối cùng đúc lại đan điền. Một khi vạn kiếm quy tông ngoại ra cùng nội ra tu hành thành công, Lý Trường Thanh đem rèn đúc một bộ vô cấu kiếm thể, một thân thể phách, một thân khí huyết, kinh mạch, ngũ tạng, đan điền đều có thể tổn nạp kiếm khí, làm được chân chính người cùng kiếm hợp. Diễm Phi tâm pháp thôi thúc, đan điền tinh khiết công lực quần quần không ngừng truyền đạt. Bởi vì Lý Trường Thanh thể chất suy yếu, kiếm khí nhỏ yếu, vì lẽ đó truyền công cần tiến lên dần dần. Có điều theo Lý Trường Thanh xông ra hai cái khiếu huyệt, đối phương cần thiết công lực càng ngày càng nhiều, thôn vệ công lực tốc độ rõ ràng tăng lên. Thứ ba khiếu huyệt, thứ tư khiếu huyệt, thứ năm khiếu huyệt, thứ sáu khiếu huyệt. Phốc phốc phốc. Một phút sau, Lý Trường Thanh liên tiếp xông ra bốn cái phế huyệt, thông suốt sáu cái linh thiếu, trong cơ thể kiếm khí từ trước kia gầy yếu một tia không ngừng ngưng tụ, lơ lửng ở trong đan điền, kiếm khí màu vàng nóng nhét vào khí hải. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, kiếm khí lóe ánh. Có thể Phi Yên. Lý Trường Thanh mở miệng quên nhủ, không lâu sẽ có đại chiến, Thiên Không không thể không có ngươi. Ngươi bước vào nửa bước tuyệt thế cảnh giới không dễ dàng, tiếp tục truyền đạt công lực gặp dao động căn cơ, thương tới chân khí bản nguyên, khiến cho ngươi rơi xuống cảnh giới không nói, còn không cách nào ứng phó sau đó đại chiến. Hơn nữa, sông ra linh thiếu sau khi, ta đã có thể hấp thu thiên địa linh khí lớn mạnh kiếm khí, tự mình sông ra linh thiếu. Lý Trường Thanh nghiêm túc nói, nghe lời, dừng lại. Diễm Phi nghe vậy, lúc này mới coi như thôi, tay ngọc bấm quyết, tâm pháp vận chuyển đại chu thiên, thu hồi công lực. Hô Diễm Phi đổ mồ hôi trán trề, khí thế phù phiếm, cần vững chắc. Binh thuốc mở ra, Diễm Phi nuốt vào khí huyết đan, hồi khí đan, thành cựu âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ, âm dương thuật lợi kim, ảo cảnh, khống tâm, chiêm tinh, thay đổi hồn năm, cái tu hành phương hướng, nam đại trưởng lão có sở chừng riêng. Kim bộ trưởng lão Vân Trung quân Từ Phúc, am hiểu luyện đan, chính là luyện kim thuật. Diễm Phi âm dương thuật trình độ vượt qua âm dương gia sở hữu hộ pháp cùng trưởng lão, luyện kim Phật tự nhiên cũng hiểu, tuy rằng không có sở trưởng luyện kim chế thuốc, nhưng nàng luyện chế khí huyết đan, hồi khí đan đều là khôi phục nhanh chóng chân khí linh đan diệu dược. Một phút sau, Diễm Phi khôi phục mấy phần tiêu hao công lực, khí sắc dần dần chuyển biến tốt. Lý Trường Thanh thấy thế, phân phó nói, "Phi Yên, ngươi xuống nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục công lực. Mà khác, để Linh Cơ đi vào, giúp ta trùng thiếu." Diễm Phi nghe vậy, môi hồng hơi mím nở nụ cười, nàng đã rõ ràng Lý Trường Thanh ưu thế là cái gì, Thiên Vong ưu thế là cái gì, lúc này gật đầu nói, thiếp thân rõ ràng. Diễm Phi rời đi, chỉ chốc lát sau sau, Diễm Linh Cơ tiến vào phòng ngủ. "Phu quân, ngươi gọi ta giúp ngươi tu hành." Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp lam nhạt như nước, eo nhỏ nhắn chân dài Mặt trái xoan tinh xảo hoàn mỹ, tóc đen óng ả, chất châu châu đầu, ôn mỹ như nước, nhiệt tình như lửa. Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Linh Cơ ngươi ngồi xuống, chính mình. Hạch, truyền đạt công lực cho ta. Ta gọi ngươi đình chỉ lúc, ngươi lập tức đình chỉ." Diễm Linh Cơ tuy rằng nghi hoặc, nhưng không chần chờ, lúc này cởi giày ra, một đôi chân ngọc bước lên giường, đi tới Lý Trường Thanh phía sau khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Hỏa Thần Quyết. Hỏa Thần Quyết, căn cứ nữ bản truyền thừa cải tiến, nhét vào Tiên Tiên Càn Khôn công giường chi tu hành hàng nữa. Sau đó gia nhập Âm Dương Ngũ Hành Quyết chi Dương Quyết bộ phận tu hành khẩu quyết, ba người hoàn mỹ hòa vào nhau, quả thực chính là vị Diễm Linh cơ làm diễn tu hành thành công. Ầm. Mỹ nhân bạo phát nội lực, cực nóng công lực truyền đạt nhập thể, Lý Trường Thanh dẫn dắt đan điền kiếm khí thôn phệ chân khí, bắt đầu trùng khiếu tu hành. Lý Trường Thanh ưu thế lớn nhất là hắn có một cái mạnh mẽ phát ra thủy tinh cung đoàn đội, diễm phi, diễm linh cơ, kinh ngê, Triều Lự Yêu, Lộc Ngọc, Hồng Liên, Anh Ca. Ước một phút thời gian. Phục, phục, phục. Tình Minh Huệ, Nhị Môn Huệ, Tố giao huyệt ba vị linh khiếu liên tiếp bị kiếm khí xông ra. Đến đây, 108 cái khiếu huyệt, Lý Trường Thanh hiện nay tổng cộng xông ra 9 cái khiếu huyệt, đây chỉ là bắt đầu, khiếu huyệt toàn mở vẹn vẹn là bước thứ nhất. Bước thứ hai, cần Lý Trường Thanh tự trong ra ngoài kiếm khí tôi thể, tái tạo kinh mạch. Bước cuối cùng, lấy vô thượng kiếm khí tái tạo đan điền. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa, nhưng tiến độ khả quan, Lý Trường Thanh cùng Diễm Linh Cơ vô cùng vui mừng. Sau đó, Diễm Linh Cơ rời đi, Lộc Ngọc vào nhà. Lộc Ngọc sau khi, Hồng Liên vào nhà. Lộc Ngọc, Hồng Liên Hai nữ cựu phẩm đỉnh cao, tu hành lý trưởng Thanh thay đổi tuyệt thế cấp độ tâm pháp, chân khí thuần hậu, tinh tú, từng người trợ lý trưởng Thanh xông ra một cái khiếu huyệt. Đã như thế, Lý Trường Thanh xông ra 11 cái khiếu huyệt. Lý Trường Thanh đem đúng mực nắm rất khá, đang bảo đảm mạnh nhất trình độ kiếm trùng phế huyệt tình huống, vừa không có thương tới các nàng căn bản, phóng ngựa rơi xuống cảnh giới, hư hao căn cơ. Chỉ có điều, diễm vi luyện chế khí huyết đan, hồi khí đan cùng với tiên vong kho đáo dự trữ trữ linh đan rượu dược tiêu hao tăng nhiều. Đương nhiên, những thứ này đều là vật ngoại thân, chỉ cần có thể để Lý Trường Thanh mau chóng khôi phục thực lực. Diệp Linh cơ các nàng làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Sau đó, Lý Trường Thanh nhận sâu đế sư phủ nơi sâu xa nhất, bế quan trùng huyện. Thanh lạc dương mưa gió đã tới, mỗi ngày đều có giang hồ thế lực, võ lâm tán tụ, các loại sát thủ, thích khách, đạo tặc không ngừng nỗ lực lẻn vào trường thanh đế sư. Nhưng mà, những người này liền ở ngoài phủ cổng lớn đều không thể tiếp cận liền toàn bộ tử vong, bên trong bao quát võ đạo cựu phẩm tám người, địa cảnh nhất trọng cao thủ hàng đầu có một người. Điện Khánh phủ trách phủ đệ phòng ngự, ở ngoài phủ phòng giữ sức mạnh có thể gọi tường đồng sắt, không chê vào đâu được. Hơn trăm ngu xuẩn, tham lam giang hồ nhân sĩ chết vào điện khánh xuất lĩnh đội hộ vệ ngũ trong tay. Sau 7 ngày, Lý Trường Thanh tự mình vận công nạp khí, kiếm khí thôn phệ thiên địa linh tuy, chậm rãi xông ra hai cái khiếu huyệt. Đến nay, khiếu huyệt xông ra 13 cái. Quả nhiên, tự mình khổ tu cũng có người truyền công đem so sánh, rõ ràng là có người truyền đạt chân khí bản nguyên, thôn phệ người khác công lực tình huống kiếm trùng phế huyết tốc độ càng nhanh hơn. Thời gian trôi qua 7 ngày, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, Lộc Ngọc, Hồng Liên bốn nữ lần thứ 2 truyền công, trợ giúp Lý Trường thành kiếm khí trùng thiếu. Tuy rằng lần này hiệu quả mất giá rất nhiều, nhưng thu hoạch vẫn như cũ đáng mừng. Bốn nữ cộng đồng nỗ lực, Lý Trường Thanh sông ra 5 cái khiếu huyệt. Đến đây, Lý Trường Thanh sông ra 18 cái khiếu huyệt. Linh khiếu sông ra càng nhiều, Lý Trường Thanh dẫn dắt kiếm khí thôn vẻ thiên địa linh khí tốc độ rõ ràng có tăng cường. Cứ như vậy, hắn tự mình tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng thêm một bước. Có điều, đại chiến sắp tới, Thành Lạc Dương bên trong hội tụ giang hồ cao thủ càng ngày càng nhiều, hơn nữa đối với trưởng thành kiếm phủ mơ hồ hình thành một loại vây quanh tư thế. Ngày mai, cũng chính là Lý Trường Thanh có thể tu hành ngày thứ 8, từ đó Kinh Ngê, chiều lư yêu, cùng với ở sở Quốc Kinh doanh Tiên Vong Thế Lực anh, ca cũng trở về đến Lạc Dương. Kinh Ngê các nàng vào thành, có người ra tay thăm dò, hai tên cao thủ hàng đầu, sáu cái võ đạo cự phẩm giang hồ nhất lưu, còn có một chút dục giả dục dịch bọn đạo chích đồ. Kinh Ngê chỉ điểm một kiếm, loạt mệnh thập tam kiếm vừa ra, nhân gian kiếm thuật cực hạn, sát phạt vô song, một kiếm ngang trời, chém giết hai tên hàng đầu, sáu cái võ đạo cự phẩm. Kinh Ngê này một kiếm khiến Thiên Vong chi danh nâng cao một bước, để vô số mơ ước thiên vông người dập tắt lòng bất chính. Đương nhiên, chân chính cường giả còn lòm ngó trong bóng tối. Bọn họ đều đang đợi, chờ nhằm vào thiên võng mạnh nhất sức chiến đấu đến. Tử nữ tiến vào phù đệ, nàng kiên trì bục lớn, xem ra đã tiếp cận tầm thường phụ nữ có thai 5 tháng to nhỏ, nhưng Lý Trường Thanh bọn họ cũng đều biết, nhanh nhất còn phải 1 năm a. Biết được Lý Trường Thanh thật sự tu vi mất hết, tử nữ bi thương rơi lệ. Nghe Lý Trường Thanh giải thích, chiến lộ kinh người kiếm khí, tử nữ chuẩn bị thanh hỉ. Sau đó, bất luận Lý Trường Thanh nói thế nào, chúng tỷ muội làm sao khuyên bảo, tử nữ cũng phải cống hiến một phần sức mạnh. Nàng bây giờ tu vi đã là nửa bước tuyệt đỉnh, phòng trường trường 1 năm liền có thể đột phá, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý tử nữ chuyên công, tâm tư của nàng mọi người đều rõ ràng, tử nữ nàng hy vọng cống hiến một phần sức mạnh, vì là Trường Thanh, vì là thiên vông vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Trận chiến này liên quan đến thiên vông tổ chức tồn vong, nếu như không thể cống hiến một phần sức mạnh, tử nữ đem ăn ngủ không yên, cảm giác mình vô dụng. Ở tử nữ dưới sự giúp đỡ, Lý Trường Thanh xông ra một cái khiếu huyệt, sau đó để tử nữ nghỉ ngơi, không thể tiếp tục truyền công, để tránh khỏi động thai khí, ảnh hưởng trong bụng hài tử. Tiếp theo là kinh nghệ, kinh nghệ tu hành tiên tiên cản cô công. là cái thứ hai cùng Lý Trường Thanh hồn sắc hợp nhất hôm nay, lại là tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi. Kinh nghệ lần thứ nhất truyền công, hiệu quả tuyệt hảo. Chương 549, truyền công Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điệp đến nhà. Kinh nghệ hiệp trợ dưới, Lý Trường Thanh một hơi xông ra năm cái khiếu huyệt. Sau đó là Triều Nữ Yêu, Triều Nữ Yêu đột phá tuyệt đỉnh cảnh giới đã có thời gian 2 năm, gấp gáp so với Diễm Linh Cơ thâm hậu, trợ giúp Lý Trường Thanh xông ra 4 cái khiếu huyệt. Liên tục xông ra 4 cái khiếu huyệt, Triều Nữ Yêu đến cực hạn, đổ mồ hôi tràn trề, phi phò thở gấp, phong phú bộ ngực đồng thời một phục, câu lệch màn rượu đường cong. Cái tiếp tiếp, anh ca. Lý Trường Thanh ngồi khuynh trần, anh ca chân ngọc trắng nõn, con gái rượu tư thái ngồi xếp bằng, hai tay vật đồng, địa cảnh nhất trọng đỉnh, cao tu vi tối thúc, truyền đạt công lực. Anh ca đem hết toàn lực, miễn cưỡng trợ Lý Trường Thanh xông ra hai cái khiếu huyệt, thân thể đến cực hạn, tiếp tục truyền công xuống gặp dao động chân khí bản nguyên, rơi xuống cảnh giới. Lý Trường Thanh thu hoạch chân đậy. Từ nữ, trùng khiếu một cái, kinh nghi, trùng khiếu năm cái, triều nữ yêu, trùng khiếu bốn cái, anh ca, trùng khiếu hai cái. Hôm nay tích lũy trùng khiếu 12 cái, thêm vào trước đây trùng khiếu 18 cái. Lý Trường Thành kiếm trùng phế khiếu tích lũy đạt đến 30 cái. Từ nữ theo bản năng khẽ vuốt nô lên cái bụng, nói rằng, "Đúng rồi, Tuyết Cơ các chủ, tuyết nữ muội muội khởi hành hơi chậm một ngày, ngày mai lên có thể đến ạ." Diễm Phi dầu dị nói, mặt tham đến máu, "Nông gia cũng tới, còn có sợ Quốc Giang Hồ nhân sĩ, ngày xưa Triệu Quốc Giang Hồ môn phái, bên trong cao thủ hàng đầu tiếp cận 10 người, võ đạo cựu phẩm hơn 20 người." Đương nhiên, hôm nay sáng sớm, Kinh Lê muội muội một kiếm chém giết hai tên hàng đầu, sáu tên võ đạo tự phẩm, trong thời gian ngắn làm kinh sợ bọn họ. Trường Thanh, La Vọng "Tập dương ra, nông ra những kẻ địch này sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian." Thân thể linh khiếu 108, hiện tại mới xông ra 30 cái, tốc độ quá chậm. Lần này, kẻ địch của chúng ta tuyệt đối không chỉ hai cái tuyệt thế, thậm chí nhiều hơn. Chúng nữ sắc mặt nghiêm nghị. Tuy rằng có các nàng truyền công, làm cho Trường Thanh trùng khiếu tốc độ tăng nhanh, có thể thế cục trước mắt nguy cấp, chỉ sợ ngắn thì mấy ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, kẻ địch tất sẽ liên thủ giết vào Trường Thanh kiếm phủ. Lý Trường Thanh thở dài một hơi nói, "Ta tận lực đi. Các ngươi yên tâm, mặc dù chỉ là khôi phục 5 phần 10 thực lực, cũng đủ để tự vệ lui địch. Lý Trường Thanh ngữ khí chuyển lạnh, sát khí tràn ra, lạnh lùng nói, "Nhưng ta kết quả mong muốn là tàn sát hết thiên vông chi địch, quân lâm võ lâm." Sát khí nội liễm, Lý Trường Thanh khôi phục lại ý lặng, đối với chúng nữ nói, "Các ngươi xuống điều tức, mau chóng khôi phục công lực. Sau đó chuyên tâm bố trí hàng phòng thủ, còn lại liền giao cho ta đi." Diệp Linh Cơ đề nghị, "Trường Thanh, nếu không điền khánh, Mạc Nha, Bạch Phượng, Trương Mã mấy người cũng có thể." Báo. Ngoài cửa, Hồng Du gõ cửa nói, "Bẩm báo thủ lĩnh, các vị trưởng lão, lấy triệu quốc." Sở quốc giang hồ thế lực dẫn đầu, mấy trăm võ giả đối với phủ đệ khởi sướng xung phong. Điền Khánh, Mạc Nha, Bạch Phượng, Trương Mã chứ vị thống lĩnh ra tay, chém giết nửa bước tuyệt đỉnh của tên, hàng đầu bốn tên, võ đạo cự phẩm hơn 10 người, còn lại võ giả hơn 200 người. Lý Trường Thanh nghe vậy, phân phó nói, nói cho bọn họ biết, khôi phục hàng phòng thủ, duy trì cảnh giác. Từ nữ lắc đầu nói, xem ra, điền Khánh bọn họ truyền công là không thể thực hiện được. Ở ngoài phủ hàng phòng thủ lúc cần khắc đề phòng, phòng ngừa giang hồ nhân sĩ tóc tích. Dù cho phủ đệ hàng phòng thủ bố trí tuyệt hảo, sát cơ giàu diễm. Cơ quan vô số, nhưng trong giang hồ người có tài xuất hiện lớp lớp, tự nhiên có người có thể phá tan cơ quan hàng phàm thủ. Điền Khánh, Mạc Nha, Bạch Phượng bọn họ không thể dễ dàng rời đi. Lý Trường Thanh phân phó nói, Phi Yên, Kinh Lê, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Chúng nữ nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là lục tục rời đi, mỗi người trước khi rời đi tâm sự nặng nề, đều đang lo lắng cùng một chuyện, trưởng thành hắn theo kịp sao? Chúng nữ rời đi, Lý Trường Thanh tiếp tục vào công, theo linh khiếu xông ra 30 cái, kiếm khí dẫn dắt thiên địa linh tuy tốc độ càng lúc càng nhanh. Hầu như so với được với hắn lúc trước tu hành tốc độ 1/3. Khổ tu một ngày, hết sức công phu bên dưới, Lý Trường Thanh tự mình xông ra một cái khiếu huyết. Lý Trường Thanh kinh mạch đứt từng khúc, chúng nữ truyền đạt công lực thực lãng phí hơn nữa, 1/3 bị kiếm khí thôn vẹt để bản thân sử dụng. Nhưng hết cách rồi, mặc dù lãng phí cũng phải như vậy làm. Thời gian không chờ ta, truyền công trùng huyết là hiện nay đã biết biện pháp nghiêm nhất, nhất, cũng là hữu hiệu nhất, tối hữu ích Lý Trường Thanh tu hành vạn kiếm quy tông khôi phục phương thức. Lý Trường Thanh tiếp tục bế quan đả tọa, hắn rất có kiên trì, không đợi không nóng nảy, tập vào đến hắn như vậy cảnh giới. Tâm cảnh siêu phàm nhập thánh, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến, con mai hưng với tạm mà mục không tuấn. Trận đấu đến nay, Lý Trường Thanh bao nhiêu lần cùng tử thần gặp qua, kiếm tu người, sinh tử nháy mắt, tấm lòng trong lúc đó, hắn từ lâu không sợ sinh tử. Đương nhiên, không sợ sinh tử, không sợ chiến đấu, không phải là không muốn sống nữa. Lý Trường Thanh sợ dĩ phần đấu, chính là vì hưởng thụ sinh mệnh, hưởng thụ hương nhan, hưởng thụ rượu ngon, thậm chí hưởng thụ chiến đấu, hắn hưởng thụ trong trốn giang hồ nắm giữ tất cả. Ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa, Diễm Linh Cơ, chiều nữ yêu nên tiếp dưới, Picker tuyết nữ thảy trò đến. Tu hành minh ngọc thần công sau khi, tuyết cơ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bước vào nửa bước tuyền đỉnh, phòng trường trong vòng 1 2 năm nhất định trở thành cao thủ tuyền đỉnh, sức chiến đấu hơn xa ngày xưa Triệu Quốc thành Hàm đan nặng không chỉ gấp 10 lần. Tuyết nữ gần cốt băng ngọc thuộc tính, vô cùng phù hợp minh ngọc thần công, phù hợp trình độ chỉ đứng sau Triệu nữ yêu, nàng xuân sanh 20, bước vào cựu phẩm, tương đương lợi hại. Tuyết cơ, tuyết nữ thảy trò luân phiên ra trận, ở các nàng thay phiên chuyển công dưới sự giúp đỡ, Lý Trường Thanh một hơi xông ra bốn cái khiếu huyệt. Đã như thế, Lý Trường Thanh tổng cộng xông ra 45 cái khiếu huyết, tiến độ tiếp gần một nửa. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, đảo mắt 3 ngày, Lý Trường Thanh lại xông ra 3 cái khiếu huyết. Đến đây, Lý Trường Thanh tổng cộng xông ra 48 cái phế khiếu, hóa thành linh khiếu, đều có thể thu nạp thiên địa linh khí, dẫn dắt vào kiếm, khí bên trong, lớn mạnh kiếm khí. Có người đề nghị, từ thiên vông trong tổ chức, cao tầng đầu mục bên trong chọn lựa mấy người chuyển công, hiệp trợ Lý Trường Thanh trùng huyết. Cuối cùng, để cho thỏa, phòng ngự cơ mật tiết lộ, chúng nữ trừ cái biện pháp này. Thiên hạ rộn rộn dàng dàng đều vì lợi đến lợi. Những ngày qua bên trong, Thiên Võng đệ tử cũng có một chút bị bắt mùa, còn có một chút mượn gió bẻ măng, vì lợi ích gia nhập Thiên Võng tổ chức giang hồ tán tu. Đã có không ít người thoát ly Thiên Võng, phản lại Thiên Võng, bên trong bao quát bên trong cao tầng một ít tiểu đầu mục, cử phẩm, bát phẩm mười mấy người, gần trăm người rời đi Thiên Võng. Gần trăm người, này đã là cực ít ở con số, Thiên Võng cơ sở ngầm tên gọi 10 vạn chi chúng, trải rộng bảy quốc, bên trong đệ tử hơn vạn, tinh nhuệ đệ tử 3000. Bên trong đệ tử tổng số 1 vạn, đại gia phân tán khắp nơi. Lý trưởng thanh ra lệnh một tiếng, thượng tam phẩm Vào đạo thất phẩm trở lên dồn dập tới rồi Lạc Dương, thêm vào Hàm Dương hơn 1000 tên tinh nhuệ đệ tử, gần 2000 người bên trong, ở Thiên Vong thai vạ đến nơi thời gian, chỉ có gần trăm người phản lại Thiên Vong, này đã là đáng quý. Đương nhiên, có thể Thiên Vong bên trong còn có một chút ám tử. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh Tu Vi có thể khôi phục bí mật cần tuyệt đối bảo mật, hiện nay mới thôi, dù cho là Hừng Du, Thải Điệp các nàng cũng có chỗ không biết. Đêm hôm ấy, Lý Trường Thanh vẫn như cũ khoanh chân vận công, hai con mắt đóng mở, mười ngón bấm quyết, từ từ dẫn dắt thiên địa linh khí. Ầm. Sau một khắc, Bên trong phủ đệ, Diễm Phi đang đằng đằng sát khí, khí thế lang thiêu. Lý Trường Thanh mở mắt ra, cong ngón tay búng một cái, cửa sổ mở ra, nhìn thấy một bộ bạch y tóc đỏ thiên ảnh đang cùng Diễm Phi đối lập. Không nghi ngờ chút nào, nữ nhân này là cường giả, hơn nữa rất mạnh, cường đại đến xuyên qua tường thành kiếm phủ tầng tầng hàng phòng thủ, tách ra được hắn, Mặc Nha, Bạch Phượng mọi người tầm nhìn. Diễm Phi ngứ khí băng lạnh, sát khí phân tán, y u lan quần dài đón gió mà động, chân ngọc khoan dài, hai tay bấn quyết, khóa chặt người tới, lạnh nhạt nói, "Là vong bạch tiên điệp, ngươi tới đây làm chi?" Diễm Phi không có ra tay, Bởi vì nàng cảm giác rất kỳ quái, nếu như Bạch Tiêm Điệp muốn đối địch với Thiên Vọng, tất nhiên sẽ không đột thân tới đây để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Vẫn là nói, Bạch Tiêm Điệp vô cùng tự tin, tin tưởng chính mình có thể toàn thân trở ra. Lý Trường Thanh đi xuống giường, đẩy cửa phòng ra, ngẩng đầu lên nói, "Ngươi là tới gặp ta chứ?" Bạch Tiêm Điệp lậtù, đỏ như máu 3000 sợi tóc chập chờn tứ tán, chấm như tuyết trùi ngực quần dài dạng bộ phong phú độ ngực, các mịn eo nhỏ nhắn, đầy đặn mông mẩy, thon dài hai chân. Mỹ nhân môi sao con mắt đánh giá Lý Trường Thanh nửa ngày, con mắt vô cùng sâu thẳm, đẹp như ngân hà. Lý Trường Thanh hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Kiếm. Bạch Tiêm Điệp lạnh nhạt nói, một thanh kiếm. Nàng đứng ở nóc nhà, Huyền Ngọc quyết vật chuyện, khí thế thấy rõ Lý Trường Thanh, nhưng là nhìn thấy một thanh kiếm, một cái sinh động rực rỡ, tỏa ra hào quang màu vàng chượng trường thần kiếm. Bạch Tiêm Điệp nhìn thấy căn bản không phải người. Mà lúc này, Lý Trường Thanh trong cơ thể khí thế nội liễm, dải khoảng một trượng màu vàng kiếm thế biến mất, hắn mở miệng nói, ngươi nếu một thân một mình tới đây, vậy thì chứng minh ngươi ta không phải kẻ địch. Chí ít, ngươi không muốn đối địch với ta. Bạch Tiêm Điệp, có thể hay không xin ngươi giúp ta một chuyện? Trong 550, thuyết phục Bạch Tiêm Điệp, hồ phu Úi nhân chuyển công. Bạch Tiêm Điệp dư quang thoáng nhìn Diễm Phi, sau đó nhìn phía Lý Trường Thanh, môi đỏ khẽ mở nói, "Gấp cái gì?" Lý Trường Thanh nói rằng, sắp thực tới nói, "Là ngươi ta trợ giúp lẫn nhau, ta cần công lực của ngươi giúp ta kiếm trùng phế huyện." Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng ngươi căn cơ, không lay được cảnh giới của ngươi. Sau khi chuyện thành công, minh ngọc thần công tầng thứ 9 đưa lên. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, "Quan trọng nhất một điểm, ngươi có thể không triệt để thoát ly La Vọng, thu được tự do." Sắp đến trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Bạch Tiêm Điệp hơi ý động, lập tức bình tĩnh nói, "Ngươi có thể thủ thắng." Lý Trường Thanh tự tin cười một tiếng nói, "Chí ít có thể bất bại." Bạch Tiêm Điệp lại hỏi, "Ngươi đến nói cho ta, hiện nay mới thôi thực lực của ngươi khôi phục mấy phần 10?" Lý Trường Thanh đàng hoàng trị trọng nói lưu nói vượn, ngự khí chân thành nói, "Như cho ngươi giúp đỡ, tối nay sau khi, thực lực có thể khôi phục đến 6 phần 10." Bằng vào ta 6 phần 10 thực lực, đủ có thể tuyệt thế cảnh giới vô địch. Diễm Phi đôi mắt đẹp chớp chớp, khóe miệng hơi co giật, cố nín cười ý. Tựa hồ Trường Thanh trước đây chưa bao giờ nói dối. Nhưng hắn nói lao đến con mắt đều không nháy mắt một hồi, nói tới bản thân của hắn đều tin, tựa hồ đây chính là sự thực. Diễm Phi biết, Lý Trường Thanh thực lực trước mắt vẹn vẹn khôi phục 2 phần 10 không tới, miễn cưỡng có thể ứng phó cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng chỉ có một đòn lực lượng. Bạch Tiêm Điệp ngồi sao con mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Thanh, võ đạo khí thế hiểu rõ Lý Trường Thanh khí tức, tim đập, huyết dịch lưu động, nàng nhất định phải thận trọng. La Vong rất mạnh, La Vong chủ nhân càng mạnh hơn, mấy chục năm trước chính là thiên nhân hợp nhất, dưới trướng tất sát kiếm, huyết tu la đều vì thiên nhân hợp nhất cường giả. Đồng thời, Bạch Tiêm Điệp cũng rõ ràng Lý Trường Thanh nói đúng, đây là nàng thoát ly La Vọng, thậm chí sau đó báo thủ La Vọng, là tỷ tỷ báo thủ duy nhất có thể nắm lấy chuyện và cơ hội. Không còn tiên võng, không còn kiếm tiên Lý Trường Thanh, trong thiên hạ, nàng Bạch Tiêm Điệp không tìm được cái thứ hai không sợ La Vọng, đồng thời để La Vọng cảm giác sâu sắc hoảng sợ người và tổ chức. Nhưng là, lựa chọn tin tưởng Lý Trường Thanh, như thế đánh bạc tính mạng, đánh bạc tu vi, đánh bạc thành bại, đánh bạc tương lai, đánh cược, vẫn là không cá cược. Nửa ngày, Bạch Tiêm Điệp chìm hít một hơi, mỹ lệ trong con ngươi chần chờ, bồi hồi, lo được lo mất hết mức tản đi. Khi chất hồn nhiên biến đổi, ánh mắt kiên định nói, "Được, ta Bạch Tiêm Điệp liền đánh bạc một hồi." Lý Trường Thanh cười nói, "Nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng." Diễm Phi mỹ lệ khuôn mặt hơi run run, thầm nói, "Vậy thì thuyết phục Bạch Tiêm Điệp. Vậy thì để phe địch trong trận doanh một cái lâu năm cường giả tuyệt thế phản chiến đối mặt." Trường Thanh hắn quả nhiên là thiên hạ nữ tử trong số mệnh cách tinh. Phòng ngủ bên trong, thảm trên. Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điệp hai người một trước một sau ngồi khoanh chân, đồng thời bấm quyết vật công, điều động trong cơ thể năng lượng. Lý Trường Thanh xúc động đan điền kiếm khí, kiếm khí qua lại thân thể máu thịt, rèn luyện thể phách. Tuôn vẻ bạch tiêm điệp truyền đến hung hồn, tinh túy công lực bắt đầu trùng thiếu. Cửa phòng ở ngoài, Diễm Phi hộ pháp, vì lễ cho bạch tiêm điệp yên tâm, cũng vì để cho chính mình an tâm, nàng vẻ gây bên trong tuyển chọn ở ngoài cửa hộ pháp, mà không phải trong phòng. Lý Trường Thanh cảm thụ bạch tiêm điệp truyền đến chất pháp công lực, thầm nói, thật đến tuần huyền âm chân khí, thật chất pháp căn cơ, nàng tu vi dĩ nhiên tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao. Bạch tiêm điệp viễn chuyển dáng người ngồi xếp bằng, chân ngọc trung điệp, màu đỏ giày cao gót, tinh xảo chân ngọc, đột hở ân nờlton dài, tốc độ áo choàng, mỹ nhân tay ngọc chuyền công, chân khí màu trắng bao phủ nàng. cũng bao phủ Lý Trường Thanh. Phốc. Nguyên dịch huyết linh thiếu bị xiết mở, một đạo kiếm khí màu vàng nóng linh quang tỏa ra, Lý Trường Thanh võ đạo khí thế hơi cường một phần. Lý Trường Thanh nín hơi tĩnh khí, chăm chú luyện hóa phía sau truyền đến công lực, không ngừng lớn mạnh trong cơ thể kiếm khí, từng cái từng cái phế huyết liên tiếp xung ra. Phốc. Phốc. Phốc. Trung phủ huyết, dưới cổ tay huyết, không cho huyết, đái mạch huyết. Hai khắc sau, Lý Trường Thanh ở Bạch Tiêm Điệp dưới sự giúp đỡ một hơi xông ra chín cái phế khiếu, so với diễm phi lần thứ nhất truyền công xông ra 6 khiếu còn nhiều hơn ra 3 cái. Đến đây, 48 linh thiếu thêm vào 9 linh thiếu, Lý Trường Thanh tổng cộng sông ra 57 cái phế thiếu, thông suốt quá nửa khiếu huyệt. Lý Trường Thanh một thân công lực, chính thức khôi phục 2 phần 10 trở lên. Đột nhiên, Lý Trường Thanh rõ ràng, rõ ràng tại sao vô danh tập được vạn kiếm quy tông bên trong đầy máu kéo đàn nhị, tàn huyết lãng tiến hạ, mỗi lần tác chiến đều là tàn huyết trạng thái. Vô danh nội tâm mang vào thánh mẫu thu tính, đương nhiên sẽ không thôn vệ trong chính đạo người tự nguyện truyền đạt công lực, chỉ cần hắn mở miệng phong vân hai người gặp không nỡ một nửa tu vi sao? Võ Lâm chính đạo nhân sĩ thời khắc sống còn gặp không nỡ một nửa tu vi sao? Thế nhưng vô danh tử không mà miệng, toàn dựa vào bản thân tu hành, chính mình vận công trùng huyết, hoặc là trong quá trình chiến đấu hấp thu kẻ địch loang lổ mà cuồng bạo công lực trùng huyết, dẫn đến tiến độ chậm chậm, cho tới mỗi lần ra tay đều là tàn huyết. Lý Trường Thanh trầm nói, bất luận làm sao, nhất định phải một hơi xông ra toàn bộ khiếu huyết, làm được chân chính viên mãn sau khi phá rồi dừng lại, gen đúc vô cấu kiếm thể, tuyệt không có thể học vô danh. Bạch Tiêm Điệp lấy ra bình thuốc, khôi phục chân khí loại hình linh đan liên tiếp nuốt vào. Diễm Phi đẩy cửa mà ra, hai cái bình thuốc đưa ra, nói rằng, khí huyết đan, hồi khí đan. Bạch Tiêm Điệp tiếp nhận đang được, huyền chuyển dáng người từ từ đứng dậy, cùng Diễm Phi hai bên trái phải mà đứng, hai đại mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại, đời trước võ lâm đệ nhất kỳ nữ tử, nay một đời võ lâm đệ nhất kỳ nữ tử. Không để cho ta hối hận làm ra quyết định này." Bạch Tiêm Điệp để lại một câu nói, bóng người lóe lên, rời đi phủ đệ. Nang đến, chỉ có Diễm Phi, Lý Trường Thanh biết được. Tối nay là Diễm Phi hộ pháp, hơn nữa Bạch Tiêm Điệp tu vi cao thâm, khí thế có ý định nội liễm, liền kinh nghe cũng nhận biết không tới. Bạch Tiêm Điệp mới vừa đi đã có người tới. Lý đại ca." Lục Ngọc tiếng bước chân tiếng kêu gào truyền đến. Ngoại trừ Lộc Ngọc, còn có Hồ phu nhân. Diễm Phi nhìn một chút Hồ phu nhân, Lộc Ngọc mẹ con, chép nói, xem ra, tiếp thân còn phải tiếp tục hộ pháp. Trong phòng, Lý Trường Thanh, Lộc Ngọc, Hồ phu nhân. Lộc Ngọc bất đắc dĩ nói, "Lý đại ca, mẫu thân những ngày qua đều quấn quýt lấy ta, để ta dẫn nàng lại đây cho ngươi truyền công. Mẫu thân quá mức bướng bỉnh, ta khó có thể khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang tới." Hồ Ji. Lý Trường Thanh đang muốn mở miệng liền bị Hồ phu nhân đánh gãy, cái này dịu dàng mỹ phụ ngữ khí kiên định nói, "Trường Thanh Ngươi đối với ta, đối với Lục Ngọc có việc mệnh nhân huệ, chính là tích thủy tri ân dũng tuyên báo đáp, huống tri ân tứ mạng." Hồ phu Ú nhân tiếp tục nói, "Hơn nữa, ta tu hành tiên tiên càn côn công, tu hành tài nguyên đều là thiên vong cung cấp, để ta nhận lấy thì ngại. Bây giờ, ta rốt cuộc tìm được một cơ hội có thể để báo đáp ngươi ơn tình, báo đáp thiên vong đối với mẹ con chúng ta chăm sóc, kính xin ngươi không muốn chối từ." Lý Trường thanh cười khổ nói, "Hồ di, truyền công không phải trò đùa, hơn nữa ngươi tu vi nông cạn, đối với ta trợ giúp không lớn." "Vậy." Hồ phu Ú nhân hai đầu gối một quỳ, Lục Ngọc kinh ngạc một hồi. Lý Trường Thanh cũng kinh ngạc một hồi. Lý Trường Thanh có thể thôi thúc kiếm khí, tạm thời kinh mạch đứt từng khúc, chân khí trong cơ thể không tổn, hơn nữa kiếm khí vừa ra, chỉ có một đòn lực lượng, không kiềm cũng không cách nào ngăn cản Hồ phu U nhân quy xuống. Hắn lúc này bước nhanh về phía trước, nâng nói: "Hồ di, ngươi mau mời lên." Hồ phu U nhân bỏ qua Lý Trường Thanh hai tay, dịu dàng phu U nhân trước nay chưa từng có kiên định nói: "Trường Thanh, ngươi không đáp ứng, ta thể sống chết không nổi. Ta mệnh, ta tu vi, ta bây giờ hết thảy đều là nhân ngươi mà đến, những năm này cảm giác sâu sắc Trường Thanh đại ân, nhưng là không cần báo đáp." Trong lòng bất an, "Ngay hôm nay, xin ngươi cần phải đáp ứng ta thỉnh cầu." Hồ phu nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp sáng quắc, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thẳng Lý Trường Thanh, hơn nữa rất có khí chẳng, rất có phẩm nghi, không, có một tia é e lệ. Lý Trường Thanh cùng Hồ phu nhân đối diện, hắn biết, cái này ngoại nhu nội cương mị phụ đã ở trong lòng quyết định, cũng nhìn ra được nàng những năm này xác thực vẫn có báo ân tri tâm, làm sao thực lực không đủ. Bây giờ rốt cục có cơ hội, Hồ phu nhân tất là tuyệt không dung tha. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, cảm động không thôi, nâng dậy Hồ phu nhân nói, "Được, Hồ di." Ta đáp ứng ngươi." Hồ phu nhân mừng đến phát khóc, cảm tạ Trưởng Thanh. "Chúng ta hiện tại bắt đầu đi." Lý Trưởng Thanh gật đầu nói, "Được." Chương 551, Luyện Hóa Thí Bích, Thiên Ngoại Tiên Thạch. Một phút sau, Hồ phu nhân võ đạo thất phẩm tu vi, tiên tiên cảnh khôn công nội lực hết mức truyền công cho Lý Trưởng Thanh, cảnh giới liên tiếp rơi xuống thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Cuối cùng, Hồ phu nhân tu vi hạ xuống đến mới vào nhất phẩm, võ đạo nhất phẩm sơ kỳ, miễn cưỡng mới vừa vào cấp bậc, một thân tu vi 10 không còn một, toàn bộ cống hiến cho Lý Trưởng Thanh. Hồ phu Ú nhân cố ý như vậy, cố ý báo ân, bằng không trong lòng nàng bất an, tiếp tục Quý mại không đứng lên, nàng cho là mình hết thảy đều là Lý Trường Thanh dành cho, bây giờ tan hết tu vị trí vì báo ân, chỉ vì an lòng. Khổng Tử Vân mất tập trung, làm như không thấy, có thai như điệp, thực mà không biết vị. Những năm này không có cơ hội báo ân, Hồ phu Ú nhân rất được Thiên Vong tổ chức chăm sóc, hoài cảm Lý Trường Thanh nhân tình, trải qua cũng không an lòng. Thế nhưng, sáng ngày hôm sau, nàng có thể yên tâm thoải mái tiếp thu Thiên Vong chăm sóc, đồng thời cho là mình cũng là Thiên Vong một phần tử, nàng rốt cục vì là đại gia đình này Vì là Lý Trường Thanh cống hiến một phần sức mạnh. Ở hồ phu nhân tan hết thất phẩm công lực giúp đỡ tình huống, Lý Trường Thanh một hơi xông ra bốn cái khiếu huyệt. Lúc trước 57 cái khiếu huyệt, hiện tại bốn cái, tích lũy kiếm trùng phế huyệt 61 cái. Hồ phu nhân lực điệt, thân thể mềm mại mềm nhũn dựa Lý Trường Thanh phía sau lưng. Lý Trường Thanh xoay người, từ từ ôm lấy hồ phu nhân, đưa nàng đưa đến Lục Ngọc trong lòng, hoài cảm nói, "Hồ di, cảm ta ngươi, liền trùng bốn khiếu, đối với ta trợ giúp rất lớn." Hồ phu nhân tự đáy lòng cười nói, "Đây là ta phải làm." Lục Ngọc nói rằng, "Lý đại ca Ta đưa mẫu thân đi xuống nghỉ ngơi." "Ừm." Lý Trường Thanh gật đầu, nhìn theo Lộng Ngọc Ôn Hồ phu nhân rời đi phòng ngủ. Trong phòng, Lý Trường Thanh khoanh chân vận công, ngoài phòng, Diễm Phi tiếp tục hộ pháp, đồng thời cũng tu hành thay đổi bản tiên thiên càn khôn công, trong cơ thể âm dương làm chủ, ngũ hành là phụ, chiết thiên địa linh thủy, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đại chiến càng ngày càng gần, giang hồ nhân sĩ liên tiếp xung kích phụ đệ, thành lạc dương bầu không khí từ từ nặng nề, Trường Thanh kiếm trong phủ mọi người mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Lý Trường Thanh đánh giường gỗ, mở cơ quan Một cái hộp gỗ lấy ra, hộp mở ra, thanh mang như ngọc, mỹ ngọc không chút tì vết, hai cái to bằng bàn tay hòa thị bích đập vào mắt mạc. Thời kỳ thượng cổ, Thiên Thạch Vũ trụ từ trên trời giáng xuống, tộc truyền hải ngoại tiên sơn cũng là thiên ngoại mà đến, chính là thiên ngoại thần vực tiên sơn hạ xuống vùng biển Ma Thành. Ngoại trừ tiên sơn, còn có thiên ngoại ngôi sao, Cửu Thiên thần nữ, cùng với một tòa kim sơn. Thiên ngoại ngôi sao bị binh chủ Xi View giàn đúc vì là 81 cụ binh ma thần, có thể xưng được cổ cơ quan thuật tác phẩm đỉnh cao, là Trịnh Trang công bảo tàng 12 kim nhân phòng theo tiêu bản, Xi View rựa vào này nhất thống thiên hạ. vạn loại loài người. Ngôi sao hạt nhân bị Si View chế tạo trở thành Si View kiếm, còn gọi là Thủy Tổ kiếm, là cựu châu loài người thánh thứ nhất kiếm khí, vì là vạn kiếm thủy tổ, thiên hạ ra lò thánh thứ nhất thần binh lợi kiếm. Si View kiếm ma tính ngập trời, mê hoặc thần trí, không người nào có thể khống chế, Si View không được, thượng cổ nhân hoàng cơ hiên viên cũng không được, vì vậy cơ hiên viên đánh bại Si View, đem Si View ma kiếm trấn áp. Cho tới kinh sơn, có người nói cũng là thời kỳ thượng cổ, thiên ngoại một khối cứng rắn tảng đá lớn rơi dụng nhân gian mà thành, vô cùng kiên cố, nhưng là bên trong có động tiên. Thời kỳ xuân thu Sở Quốc người bịn cùng vào Kinh Sơn khai thác ngọc thạch, phương hướng cứng rắn không thể phá vỡ kinh trong ngọn núi có một cái động, nội tạng động tiên, ngẫu nhiên đạt được Hoa Thị Bích. Hoa Thị Bích không biết lai lịch, không biết thành, không biết phong chất, thần bí đến cực điểm, nhưng vì Thiên Hạ Ngọc Thạch đứng đầu, vì Thiên Hạ Kỳ Bảo, trừ hầu đều yêu. Hoa Thị Bích trải qua Sở Quốc Lệ Vương, Vũ Vương, trở thành Sở Quốc của bảo, sau đó Sở Quốc cầu hôn với Triệu Quốc, liền đến Triệu Quốc trong tay, trở thành Triệu Quốc của bảo. Vòng vòng quanh quanh mấy trăm năm, Hoa Thị Bích chẳng biết lúc nào từ Triệu Quốc thất lạc, lưu lạc nhân gian. rơi vào một cái công lương không bắt nạt thương nhân trong tay, sau khi rơi vào là vòng bản tay. La Vong chủ người làm rồi khuyên lùi quỷ cốc tử, cô cố ý đưa lên Hỏa Thị Bích, mà quỷ cốc tử không biết xuất phát từ nguyên nhân gì lại sẽ Hỏa Thị Bích đưa vào Lý Trường Thanh trong tay. Hỏa Thị Bích, trải qua Sở Quốc, Triệu Quốc hai cái đại quốc mấy trăm năm vận nước ôn dưỡng, dù cho chỉ là một khối phàm ngọc cũng biến thành thần dị, huống chi hắn nhưng là thiên ngoại đến vận. Lý Trường Thanh đánh giá Hỏa Thị Bích nói, "Tuế tinh chi tinh, rơi với kinh sơn, hóa mã vì là ngọc, nghiêng hai coi như sắc bích, chính mã coi như sắc bạch, vị thiên hạ ngọc chi đế giả." Này Hoa thị Bích hẳn là thiên ngoại tiên thạch. Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, tay phải một chiêu, kiếm giá bên trên, Vô Song thần kiếm ra khỏi vỏ ở tay, trong cơ thể kiếm khí dẫn dắt, kiếm khí màu vàng nóng rực vào Vô Song thần kiếm, chém xuống một kiếm. Soạt. Hoa thị Bích cắt xuống một khối nhỏ, hai tốc bất quy tắc to nhỏ, nắm tại lòng bàn tay, thôi thúc vạn kiếm quy tông nội ra khự quyết, đan điển kiếm khí qua lại máu thịt, gân cốt, khí huyết, dẫn dắt Hoa thị Bích tổn nạp năng lượng. Ồ. Lý Trường Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn, có thể lập tu, hơn nữa thật là tinh khiết, thật dâng trào năng lượng. vẫn là một loại độ tinh khiết cùng chất lượng cực cao linh khí, hoặc là nói là linh khí bên trên tiên khí. Nếu có thể lấy ra hấp thu, Lý Trường Thanh không còn phân tâm, bắt đầu chăm chú luyện hóa Hỏa Thị Bích cất giữ linh tuý. Cùng người khác chuyển công không giống, bởi vì Lý Trường Thanh kinh mạch đứt từng khúc, chỉ có thể hấp thu khoảng 1/3, dẫn đến chuyển công phần lớn lãng phí đi. Mà hấp thụ Hỏa Thị Bích là từng kia rút kén bọc tạm, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhét vào trong cơ thể, lớn mạnh tiên khí, nhờ vào đó xông ra khiếu huyệt, không có một chút nào năng lượng lãng phí. Hai khắc sau, phốc. Hỏa âm huyết bị kiếm khí xô ra. phế khiếu thông linh. Lý Trường Thanh lắng lại trong lòng vui mừng, tiếp tục vững chắc tâm thần, tập trung vào tu hành. Lại là hai khắc trung sau khi đại truy huyện xong ra. Phốc phốc phốc. Một đêm tu hành, trong tay hai tấp hỏa thị bích hết mức luyện hóa, hóa thành màu trắng bột mịn rơi ra thẳng trên, Lý Trường Thanh trong một đêm xông ra 6 cái khiếu huyệt. Hiện nay mới thôi, Lý Trường Thanh tổng cộng xông ra 67 cái khiếu huyệt. Hô. Lý Trường Thanh ánh mắt sáng sủa, cười nói, rất tốt, đón lấy chỉ cần mỗi ngày luyện hóa hỏa thị bích, kiếm trùng phế huyệt. Đại chiến sắp xảy ra, Diễm Phi Vì nghề các nàng không thích hợp tiếp tục chuyển công, nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái, lấy tốt nhất tinh thần diễn võ, cao nhất sức chiến đấu ứng phó sau đó tổn vòng cuộc chiến. Mấy ngày ngắn ngủi nỗ lực hồi phục, cũng chỉ có thể làm cho các nàng khôi phục lại chuyển công trước trạng thái toàn thịnh, tương đương với nửa tháng này các nàng tu vi không hề tăng lên. Đương nhiên, có thể trợ giúp Lý Trường Thanh khôi phục nhanh chóng tu vi chính là các nàng thu hoạch lớn nhất. Lại nói, nửa tháng tu hành cũng tăng lên không là cái gì, tập võ không phải mời khách ăn cơm, không phải làm tú, mà là tháng ngày tích lũy, là chuyện cả đời. Lý Trường Thanh dùng qua sớm một chút Ở phía sau trạch vườn hoa tản đi tản bộ, con đường võ đạo, sự sự có mức độ. Trà lòng sau nửa canh giờ, Lý Trường Thanh tiếp tục bế quan, luyện hóa hỏa thị bích linh túy. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, hỏa thị bích mắt Trần có thể thấy tốc độ giảm thiểu, Lý Trường Thanh trong cơ thể kiếm khí màu vàng óng hóa thành màu vàng tiểu bảo kiếm, phế khiếu thông suốt số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực vừa thành, một thành, vừa thành, một thành khôi phục. Thời gian trôi qua, đọ mắt lại là năm ngày. Một ngày này, trừ Lý Trường Thanh ở ngoài, Diễm Vy, Kinh Lê, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ yêu mọi người tổ chức hội nghị. Điện Khánh, Mạc Nha, Bạch Phượng, anh ca mọi người vào ghế, đây là trước trận chiến một lần cuối cùng hội nghị. Trong hội nghị, kẻ địch đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, các môn các phái, các quốc gia võ lâm, bên trong lấy La Võng, Âm Dương Già, Nông Già, Sở Quốc Võ Giả, Triệu Quốc Du hiệp nhóm thế lực làm chủ. Dựa vào thống kê không chọn vẹn, cao thủ hàng đầu không thấp hơn 20 người. Đồng thời, Diệp Linh Cơ tuyên bố một cái tin tức, vệ trang xuất linh nghịch lưu sa từ lâu đến Lạc Dương, là trưởng thành kiếm phủ muốn sự giúp đỡ lớn, thuộc về bên ta trận doanh. Cũng là một ngày này, La Võng tổng bộ, tiệm nhận xuất quan. Tiểm Nhận suất quang, tuyệt thế tu vi triệt để vững chắc, khí thế hùng hồn, bế quan ngăn ngắn nửa tháng vượt qua 2, 3 năm cổ tu. Xem ra hắn lần thứ nhất mượn binh chủ xã lợi tu hành hiệu quả tuyệt hảo, bên trong dâng trào tinh khiết tinh nguyên sự sống tăng lên rất nhiều thực lực của hắn, cũng tăng cường hắn tinh khí thần tâm bảo. Tiểm Nhận ánh mắt đọc lại, trừ hắn ra, Bạch hộ pháp Bạch Tiêm Điệp từ lâu đến nơi này. Huyết Tu La đón gió mà đứng, trường bào màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, đỏ như máu lông mày dài phiêu dật, huyền không đứng chấp tay, lạnh nhạt nói, hai người người theo ta xuống núi. Bạch Tiêm Điệp, điểm nhận ôm quyền thi lên nói, Diệp Nhật Ngao nhìn Lương, lấy cao thủ tuyệt thế thân pháp tốc độ, hai ngày liền có thể đến, hắn trong lòng càng chờ mong, âm thầm tự nói, Lý Trường Thanh, ngươi chết chắc rồi. Chương 552, sắp công thành, nông gia, La Vọng, Âm Dương già già tay. Thân vương chính 17 năm, lịch nông năm tháng 12, giữa mùa hè. Khí trời biến ảo không ngừng, phía tây mây đen giữa trời, phía đông ánh sáng mặt trời rọi khắp nơi, một sáng một tối tụ họp, ba phủ ở cả tòa Lạc Dương trên tòa thành của không. Chính trả lời một câu thơ, mây đen ép thành thành mỗi tối, giáp quang ngày xưa kim lân mở. Trường Thanh kiếm phủ Bên trong phòng ngủ, Lý Trường Thanh khoanh chân vận công, cầm trong tay cuối cùng một khối nhỏ Hỏa Thí Bích, đã thông suốt khiếu huyệt sản sinh dẫn dắt lực lượng, không ngừng hấp thu Hỏa Thí Bích linh túy, nhét vào trong cơ thể, lớn mạnh kiếm khí màu vàng nóng, kiếm trùng phế huyệt. Phục, phục, phục. Vị bên trong huyệt, đủ 3 giâm huyệt, đầu gối dương quan huyệt, thừa sơn huyệt, huyền búa huyệt, huyệt tam âm giao liên tiếp bị kiếm khí xung ra, thông suốt linh khí, lấy kiếm khí vi là dẫn, dẫn dắt linh khí thông suốt phế thiếu. Khí mạch cách cổ tay, trái lại quá trùng, càn khôn điên đảo, hóa nhu vị là mới vừa. Răng rắc một tiếng Lý Trường Thanh trong tay Hỏa Thị Bích vỡ vụn, nương theo cuối cùng một khối nhỏ Hỏa Thị Bích linh túy hóa thành bột mịn rơi ra thảm, chính thức tuyên cáo Hỏa Thị Bích luyện hóa xong xuôi. Ngoài phòng, Từ Nữ, Kinh Nghê hôm nay hộ pháp, hai nữ đẩy cửa mà vào. Từ Nữ hỏi, "Trường Thanh, thân thể quanh thân 108 cái khiếu huyệt có thể có toàn bộ thông suốt?" Lý Trường Thanh tiếc nuối nói, "Hỏa Thị Bích cố nhiên thần hiệu kinh người, làm ta tăng nhanh như gió, nhưng vẫn như cũ còn có giải khê huyệt, côn luân huyệt, thái khê huyệt, huyệt dung tuyển bốn cái khiếu huyệt không có thông suốt." Kinh Nghê xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt ngưng trọng nói, "Trường Thanh, Ngươi còn cần bao nhiêu thời gian?" Lý Trường Thanh trầm giọng nói, "2 ngày." Diễm Phi, Diễm Linh Cơ giắt tay nhau mà đến, Diễm Phi ngự khí kiên định nói, "Được, hàng phòng thủ đã bố trí xong, chúng ta vị ngươi tranh thủ thời gian 2 ngày." Diễm Linh Cơ gật đầu nói, "Trường Thanh, không phải vạn bất đắc dĩ ngươi không muốn ra tay. Chỉ có một hơi thông suốt huyết khiếu quanh người, kiếm khí trực tiếp kinh mạch, đúc lại đan điền, mới có thể làm được chân chính về mặt ý nghĩa sau khi phá rồi dựng lại, thực lực nâng cao một bước. Nếu là sớm ra tay, vừa đến bại lộ ngươi có thể khôi phục tu vi việc, thứ hai đánh rắn động cỏ, không làm được một đòn giết chết Lý Trường Thanh Duật cầm nói, "Tiến tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, không phải sinh tử một đường thời khắc, tuyệt không ra tay." Diễm Phi nói rằng, "Tử nữ tỷ tỷ, Trường Thanh nơi này giao cho ngươi." Tử nữ nghe vậy, tay ngọc sờ sờ nô lên bụng dưới, nhìn chung quanh chúng nữ, ngữ khí trịnh trọng nói, "Chư vị muội muội, xin nhở, cần phải vì là Trường Thanh tranh thủ thời gian 2 ngày." Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, kinh ngê chúng nữ gật đầu, xoay người rời đi. Phòng ngủ phòng cửa mở ra, Lý Trường Thanh ngồi khuyên chân, nhìn theo chúng nữ đi xa, phân tán tứ phương, bên trong nhà này chỉ còn giữ lại hắn cùng Tử nữ hai người. Diễm Phi đạp không mà đứng, ở giữa điều hành, Trường Thanh kiếm phủ tứ phương môn hộ, Tứ phương tường viện, từng người có người trấn thủ. Cổng phía đông, Diễm Phi vì là trấn thủ tướng. Cửa phía tây, Kinh Lê vì là trấn thủ tướng. Cổng phía nam, Diễm Linh Cơ vì là trấn thủ tướng. Cổng bắc, Triều Nữ Yêu vì là trấn thủ tướng. Cái này sắp xếp bố cục đối ứng đạo gia tứ tư tượng, đối ứng tứ đại thần thú. Diễm Phi, Kinh Lê, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, phân biệt đối ứng, phương đông Thanh Long, phương tây Bạch Hổ, phía nam Chu Tước, phương bắc Huyền Vũ. Tứ đại tuyệt đỉnh, Diễm Phi nửa bước tuyệt thế. ping nghe tuyệt đỉnh đỉnh cao, Diễm Linh cơ triều nữ yêu đều vì tuyệt đỉnh cảnh giới người tài ba